chương bốn trăm hai mươi ba yêu cầu tăng lương chương bốn trăm hai mươi ba yêu cầu tăng lương vừa kết thúc tháng m ộ ư ơ i một cùng thoáng thỏ đầu ra tháng m ộ ư ơ i một bất luận là ở trong nước giải đấu vẫn là âu lục chiến trường chim khách quân đoàn đều đánh đâu thằng đó phong quang vô hạn thế nhưng thượng đế nói đại gia ngươi quang chiếm tiện nghi không chịu thiệt này việc quá nhiều rồi đều có thể tức chết phật tổ sự t ì n h có thể cũng không thể vĩnh viễn quay chung quanh ngươi chứ vì lẽ đó ngươi nhất định phải tiếp thu đau khổ trên thực tế còn có một câu rất phong tao cũng rất hình tượng nói thế nào tới nha đúng rồi là làm bằng sắt doanh trại nước chảy bê in nói cách khác nếu như này vinh nếu như thật sự quyết tâm muốn rời khỏi vậy còn thật con mẹ nó liền sẽ trở thành nước chạy tư thế coi như thượng đế là này doanh trại chủ soái cũng không giữ được cái k i a m ộ t luồng vương bát a n quả cân quyết tâm muốn rời khỏi một tao vì lẽ đó n i u cá sô tựa hồ có chút vấn đề nhỏ ở vừa kết thúc cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng lý thống phạm vẫn luôn đang cố gắng đem chim khách quân đoàn dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo thành một nhánh tuổi trẻ mà lại giúp manh thiện chiến thiết kỵ trở thành một chi có thể hãn vệ sĩ têng i a n g sơn trí ít mười năm vững chắc không lo trưởng thành sức mạnh bởi vậy những người tuổi trẻ từ i đầu mùa giải đến hiện tại ở trải qua lễ noel trước này sắp tới bốn tháng điên cùng thắng liên tiếp sau khi thẹo ồ sệ vợ không mất cơ hội cơ địa chuyên môn nhằm vào i ị u cá sổ cầu thủ giá trị con người làm một lần đặc biệt thêm khan ngoại trừ mắc cổ học ẩn mạc kết lẹo rô nan đâu cùng thủ môn chờ số ít mấy cái lao giá hỏa ở ngoài mới gia nhập liên minh một ít cầu thủ trẻ giá trị con người hầu như bình quân vọt lên gấp đôi mà trong đó càng lấy mẹn xì ăn pascal hugo l o d i s xà cổ cùng mụ xạ xỉ sổ cổ chờ nguyên bản không có danh tiếng gì ngồi sao mới giá trị bản thân tốc độ tăng nhất là khuyết đại mà vấn đề l i ề n xuất hiện ở chim khách quân đoàn mới lên cấp chủ lực trung vệ mạ mạ đủ s ạ cổ trên người vị này bốn tháng trước lấy năm trăm vạn bảng anh từ paji senzer mẩn gia nhập liên minh mà đến người da đen trung vệ mùa giải này ở newcastle các điều chiến tuyến bên trong tổng cộng t h ủ phát mười lăm lần cùng tiểu sục m ạ n s ờ ti vần tay lơ tạo thành chim khách quân đoàn hàng hậu vệ chủ lực trung vệ tổ hợp cùng nhau đi tới phát huy phi thường trói mắt giá trị bản thân ở trong vòng bốn tháng tăng lên dữ dội gấp ba từ năm trăm vạn bảng anh trực tiếp dâng lên đến mười lăm triệu bảng anh biểu hiện như vậy tự nhiên sẽ gây nên âu lục nhà giàu quan tâm phải biết hiện nay r ô i bóng đá ưu tú trung vệ thuộc về tuyệt đối hàng hiếm có s e m k e j i ferdina n d n e s t a hàng ngũ từ lâu thành danh đồng thời chứng minh từng người thực lực đỉnh cấp trung vệ đều đã trở thành từng người vị trí đội bóng tượng trưng bởi vậy ở những người này chuyển nhượng khả năng tính nhỏ bé không đáng kể tình huống xem xà cộ như vậy vẫn chưa tới hai mươi tuổi liền trở thành một trực chuẩn nhà giàu chủ lực tương lai ngôi sao cầu thủ mỗi một cái nhà giàu đều muốn nằm giữ mùa đông kỳ chuyển nhượng liền muốn đến n à y cho cái khác nhà giàu đ à o tưởng tuyệt hảo cơ hội mùa giải này phát huy ra sắc điệu cá sô tiểu tướng môn lại như là một đám thanh thuần khả nhân lọ l ì tạ hấp dẫn đến, đến từ các đường công tử nhà giàu truy đuổi mà xà cộ h i ệ n nhiên là cái đám này lọ lì tạ bên trong dễ dàng nhất bị đẩy ngã một cái bởi vì hắn có một cái khẩu vị khả lớn có môi g i i thổi phồng lưu ý táo l dịp bạ t ẩ n trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng văn phòng thùng cơm tiên sinh ta cho rằng hiện tại đã là thời gian tăng cao một hồi mạ mạ đu lãnh ngộ ngươi xem hắn hiện tại đã là ngài đội bóng tuyệt đối chủ lực vì là đội bóng trước chiến tích làm ra to lớn c ô n g hiến hơn nữa có thể khẳng định sở cổ sự phát triển của tương lai không gian không thể đo đếm vì lẽ đó ta cho rằng chỉ là hai vạn bảng anh lương tuần thực sự là không cách nào thể hiện mạ mạ đủ giá trị càng là đối với hắn năng lực x ỉ nhục c á lễ ố lạ vị này bồ đảo nha duệ nước pháp đại thúc nói lẽ thằng khí hùng lý thống phạm cũng không có ngay lập tức đối với lọ lại yêu cầu đưa ra đáp lại mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt vị này tuy nhiên đã 45 tuổi thế nhưng là bảo dưỡng tế bị nội n ụ c đại thuốc tuổi trung niên ngước đầu rơi vào trầm tư tăng lương cái này hầu như là hiện giai đoạn lao lý cực không muốn đối mặt vấn đề rốt cục vẫn là đến hiện tại lưu cá sổ tài chính thu chi thuộc về vừa cân bằng giai đoạn mà dựa theo phụ trách câu lạc bộ tài vụ thủ tịch kế toán david g i e o đầu tháng 12 thẩm tra báo cáo nếu như dựa theo hiện tại đội chủ lực tiền lương trình độ cùng với đội bóng vé vào cửa tiêu thụ vật kỷ niệm tiêu thụ tháng trận tiền thưởng chờ thu chi so sánh đến cuối mùa giải câu lạc bộ nên có thể thực hiện thu chi cân bằng thậm chí có chút lợi nhuận thế nhưng nếu như phạm vi lớn tăng cao đội bóng tiền lương tất cả thì khó rồi có thể lý thống phạm phải hướng về một vị khác cổ đông rôn hồn hiệp sĩ yêu cầu thêm vào dóc tiền b à o hoặc là hướng về ngân hàng xin cho vay đến sống quá cái này mùa giải có điều hai con đường này lý thống phạm đều không muốn lựa chọn hiện tại câu lạc bộ đã thiếu nợ hồn gia tộc không ít tài chính lại thêm vào dóc tiền b à o cũng không, không tốn thời gian giải nựu cá sổ phải đổi họ hoặc mà xin ngân hàng cho vay tuy rằng lấy lưu cá sổ hiện tại chiến tích tới nói thành công xin đến tài chính tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng hơi một tí hơn mười triệu bảng anh cho vay lợi tức đồ chơi này khẳng định không ít ở vạn bất đắc dĩ tình huống tương tự không có cần thiết nguyên lai không hề nghĩ tới kinh doanh một cái câu lạc bộ sẽ gặp phải các loại vấn đề khó chính ở một cái cái hướng về lý thống phạm nào h tới trước mặt làm bàn làm việc đối diện nước pháp có môi giới c ả dễ ổ lò lạ vẻ mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn người điên ly hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này đột nhiên lâm vào chầm tư người trung quốc đang suy nghĩ gì toàn bộ thế giới đều biết người điên ly tính khí rất quái、gì. hắn cứng rắn lại như một khối vừa thối vừa cứng t n g đá tựa hồ ai trướng cũng không bán hắn giả quyệt liền ngay cả rất nhiều người từng trải đều ở đây bên trong ngoài sân bị hắn chơi xoay quanh vì lẽ đó ở đến đây tìm người điên ly đưa ra tăng lương yêu cầu trước cả z ê ô liền từng thiết tưởng quá người trung quốc này nghe được yêu cầu này sau khi gặp có phản ứng gì nổi giận kéo dài xem thường những n à y cả z ê ô đều từng nghĩ tới thế nhưng hắn không sợ bởi vì thông qua ở n ư u cá sổ này bốn tháng hắn ủy thác người xả cộ năng lực cùng tiềm lực cũng đã bị toàn bộ thế giới tán đồng cho tới mùa giải còn chưa từng có giữa châu âu năm giải đấu lớn bên trong liền có không ít nhà giàu đều đối với vị này tuổi trẻ thiên tài trung vệ lặng lẽ tung cảnh ô liu nơi này không để lại ra tự do lưu ra nơi c ả dễ cổ cho là mình có nắm tuyệt đối quyền chủ động chân chính lo lắng sợ sệt người hẳn là người li li nếu như người trung quốc kia không biết thời vụ như vậy hắn sẽ dạy toa x ả cổ chuyển nhượng thiên hạ to lớn lấy x ả cổ năng lực nơi nào không thể đi càng diệu chính là chính hắn cũng có thể từ chuyển nhượng bên trong kiếm được một bút không ít tiền thuê thế nhưng dù cho trước t i ế t tưởng thiên vạn loại hai người gặp mặt sau khi tình cảnh thổi phồng g e o kéo chính là không có nghĩ đến làm chính mình đưa ra tăng lương yêu cầu sau khi người điên li nhưng là giống như bây giờ một bộ hồn ở trên mây dáng vẻ không biết đang suy tư gì đó một phút quá khứ năm phút đồng hồ quá khứ mười phút trong phòng làm việc bầu không khí hơi t r ù n g xuống muộn người nước pháp nắm thật chặt cổ mình bên trong tiên cả vạt màu đỏ ngay ở thổi phòng gieo lợi tâm tình thấp thỏm địa muốn có muốn hay không nhắc nhở đối diện cái này tên ốc một câu lúc tên kia đột nhiên như là từ trong mộng tỉnh lại như thế từ chỗ ngồi ngồi dậy đến trên mặt lộ ra một chút nụ cười bao nhiêu tên kia không hiểu ra sao mà cười hỏi một câu như vậy cá dệ ồ chưa kịp phản ứng lăng nói bao nhiêu cái gì bao nhiêu lý thống phạm nụ cười vẫn xá lạ ta là nói n g ư ơ i cầu thủ muốn tăng lương bao nhiêu c ả dễ ổ trong lòng buông lỏng người điên ly thỏa hiệp vậy thì tốt kỳ thực đối với sở cổ tôi nói nếu như ở có thể bắt được lượng lớn lương tuần tình huống tạm thời tính tiếp tục ở lại liệu cá sổ cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao người điên ly được công nhận vì là là một cái có thể sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên theo một người như vậy tiếp tục đã xuống đi nên trong thời gian rất ngắn liền vơ vét càng nhiều chuyển nhượng tư bản ca dễ ổ thu dọn một hồi tóc của chính mình trên mặt trắng non da nhắn nhủi đều cười mở ra từng đạo từng đạo nếp nhăn cẩn thận từng ly từng tí một mà nói ra mục tiêu của hắn thùng cơm tiên sinh ta biết mạch cổ ẩn cùng jonah nô lương tuần đều đạt đến mười một vạn bảng anh mà cùng sở cổ đồng nhất vị trí s ở ti vần tay lơ cũng lên đến mười vạn bảng anh nói thẳng được rồi ta hy vọng ta h ủy thác người có thể có được xứng với hắn năng lực cùng giá trị tiền lương ca dễ ổ dối ra hai tay mở ra mười ngón cười nói mười vạn bảng anh lý thông phạm cảm thấy người đàn ông trước mắt này như là một cái g ư ơ n g nhanh múa vớt cười gần dờ dạ cù lạ cái này cũng là xả cổ bản thân ý kiến sao c ả dễ ổ không chút do dự mà gật đầu đương nhiên lời nói như vậy được rồi chúc mừng ngươi ngươi có thể đi rồi lý thống phạm như là xua đổi một con làm hắn phiền c h á n con rồi phất tay một cái thuận tiện xin ngươi hỗ trợ nói cho những người đối với xả cổ có hứng thú câu lạc bộ ta cũng không tham lam chỉ cần chúng nó đồng ý vì ngươi bị thác người móc ra hai mươi triệu bảng anh phí chuyển nhượng như vậy là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang đi xả cổ cái gì tự tin tràn đầy ca dễ ổ sửng sốt nhất thời chưa kịp phản ứng ta nói ngươi có thể đi rồi ta đồng ý ngươi ủy thác người chuyển nhượng lao lý hướng về ghế bành trên thoải mái nhích lại gần từng chữ từng câu địa trả l ờ i vị này người nước pháp không ngươi không thể như vậy người nước pháp hoặc rồi được rồi sự tình cũng có thương lượng nếu như ngươi ủy thác người đồng ý tiếp thu bốn vạn bảng anh lương tuần như vậy ta hoan nghênh hắn tiếp tục ở lại sgtg nếu không thì mười vạn bảng anh đó là hắn ba năm sau đó có thể ở đây thu được đáy ngộ cái này không thể nào nước pháp đại thúc cũng nổi giận hán tăng địa một hồi từ ghế ngồi nhảy lên tế bị nộn nhục trên mặt đầy g i y to lớn thất vọng sau khi nổi lên không khỏe mạnh đường hồng người điên lý tiên sinh xin ngươi nghĩ rõ ràng ngươi hiện tại là đang cùng mình đội bóng chủ lực trung vệ có môi giới nói chuyện ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 424. sóng lớn minh ông chương 424, sóng lớn minh ông thẹn quá thành giận người nước pháp c ả dễ ố lo lạ vẫn chưa nói hết lý thống phạm không nói một lời địa đứng lên đến như là bấm gà còn tự đem hắn không chút khách khí địa sách ra văn phòng ẩm sau đó ở bên trong đóng lại cửa phòng nước pháp có môi giới s ắ p mặt tái nhận ở cửa đứng một lúc vào lúc này trong lòng rốt c ụ c vẫn là có chút hối hận tuy rằng đến t r ư ớ c thì có đầy đủ chuẩn bị tâm lý thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới người điên ly gặp như vậy không theo quy củ ra bài c ư ờ ngạnh n g như vậy có điều nếu chuyện bây giờ đã nháo đến một bước này vậy coi như là thật sự không n ể mặt mũi coi như hắn là muốn chủ động cứu vãn phòng chừng cái kia người đ i ê n cũng sẽ không đồng ý ngươi sẽ hối hận ta xin thể ném câu tiếp theo lời hung ác ca dễ ố phẫn n ộ địa đi rồi trong phòng làm việc từ văn phòng hẹp lôi kéo rèm cửa sổ mặt sau lộ ra một tấm cười cực đoan hèn mọn nham hiểm mặt một tao nam nhỏ giọng địa nói thầm. k h à k h à không sai s ắ c thực sẽ có người hối hận thế nhưng cái kia hối hận người nhưng tuyệt đối sẽ không là lão tử trở lại ghế ngồi lão lý cầm điện thoại lên rút ra g i ấ y số đường là ta ta nghĩ hiện tại nên đến cùng mới gia nhập liên minh tiểu các cầu thủ nói chuyện gia hạn hợp đồng công việc thời điểm ngươi mau chóng cùng chuyển nhượng bộ ngành đồng thời lập ra một cái tiền lương kết cấu cùng cầu thủ năng lực ước định kế hoạch đi ra đi ở mùa đông kỳ chuyển nhượng thị trường mở ra trước chuyện này nhất định phải hoàn thành g à o đúng rồi thả ra phong thanh ai muốn từ niu cá sổ mang đi xa cổ hai mươi triệu bảng anh là có thể cúc điện thoại lý thống phạm đ a m g chiêu s à cô phản ý kỳ thực lao ly đã sớm phát hiện một điểm trước đỉnh cao cuộc chiến bên trong khi này vị nước pháp trung vệ bị trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống đến thời điểm lý thống phạm liền phát hiện đầu mối sau khi dựa theo niêu cá sổ đội chủ lực quy củ p h ạ m là trong trận đấu lĩnh đến thẻ đỏ bị phạt xuống sân cầu thủ đều sẽ bị phạt lấy hai cái cuối tuần tiền lương được thẻ đỏ vô đồn kỳ cùng s à cô đều thu được cái này trừng phạt thế nhưng sự thực là nước đức tiền đạo biểu thị tiếp bị trừng phạt mà s à cô thì lại biểu thị mãnh liệt kháng nghị đây cơ hồ là ở công nhân khiêu khích đội bóng truyền thống mà lại sau khi thông qua ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong quan sát tuần tra lao lý phát hiện rất nhanh sẽ mạ mạ đủ xà cổ tâm tình vì là muốn một phần giá trên trời lượng lớn hợp đồng đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình không bài trừ rời đi câu lạc bộ đồng thời đối với những khác nhà giàu đội bóng trong bóng tối biểu thị hứng thú cảm thấy cao hứng bốn cái tâm tình hầu như mỗi một điều ở lý thông phạm trong lòng đều là không có thể tha thứ ngoài ra càng k h e n chốt chính là xà cổ t r u n g thành độ này một hạng trị số lại từ đầu mùa giải 14 ly kỳ tính địa hạ t h ấ năm từ giờ k h ắ c này lý thống phạm liền dám khẳng định cái này s a cổ tuyệt đối là cái để chén cơm xuống liền đánh đầu bếp hấp xong n ã i liền mắng nương kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa người như vậy thuộc về thuần túy về mặt ý nghĩa phòng thay đồ bom hơn nữa còn là một cái muộn tao hình bom người như thế bình thường không có bất kỳ dấu hiệu không lộ ra ngoài thế nhưng cũng không ai biết hắn gặp vào lúc nào bạo phát mà một khi bạo phát sau khi tuyệt đối sẽ tạo thành chim khách quân đoàn khó có thể chịu đựng lực phá hoại sớm một bước xử lý xong cũng tốt thế nhưng xa cổ sự kiện cũng cho lý thống phạm một lời nhắc nhở mùa hè chuyển nhượng mà đến rất nhiều cầu thủ bởi vì trước tiếng tăm rất nhỏ nguyên nhân ở nữ cá sô bắt được lương tuần cũng không cao thế nhưng theo bọn họ ở giải đấu bên trong phát huy càng ngày càng xuất sắc đối với bọn họ cảm thấy hứng thú nhà giàu đội bóng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều muốn lưu lại những n à y nữ cá sô tương lai của cải chỉ dựa vào đánh cảm tình b à i là không được lão lý cũng sẽ không một cách ngây thơ cho rằng chính mình cá nhân mị lực thật sự xem truyền thông nói khoác như vậy tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên có thể để cho cây búa nhỏ môn máu chảy đầu rơi cầm rẻ tiền lương tuần hùng hồn quá tháng ngày cảm tinh bài đồ chơi này cũng có thể từ rio maz mang đến ronaldo có thể từ mu ở nhét lại juan mata thế nhưng tuyệt đối không thể để cho b a s t o t để hugo logic để ạ xạ v ì mọi người vẫn trung thành tuyệt đối địa ở lại s c t g dù sao ai đá bóng không phải vì tiền vì lẽ đó ở v ừ a phải cơ sở trên cho đội chủ lực các cầu thủ tăng cao đ á y ngộ đã thành lựa xém lông mày sự tỉnh lao lý nhưng không hy vọng ở liền muốn đến thị trường chuyển nhượng mùa đông newcastle trở thành ai cũng nghĩ đến sưng một sừng cân lượng nông thôn chợ b á n thức ăn tháng mười hai ngày mười ba ở joe palis vòng bảng thi đấu lần thứ hai khai chiến n e w c a s t dựa vào juan t a cùng cô đồn kỷ g i bàn ở sân nhà hai không chiến thắng ỵ dễ đ ị vị dị đội bóng net nít m ở gần đã xong cuối cùng một hồi ở j o p a l í t vòng bảng thi đấu tại nguyện thăng cấp vòng r o c k ố o o d newcastle city một mảnh vui mừng chim khách các cổ động viên vì là đội bóng đạt được gần mười năm qua lịch sử tính đột phá mà vui mừng c h ô n siết trong lúc nhất thời newcastle cá cái từ này trở thành nước anh nhiệt đế nóng n lên một chữ mắt nhưng chính là vào lúc này lại đột nhiên đi ra đội bóng bên trong thanh em không hòa h à i chim khách quân đoàn chủ lực trung vệ mạ m ạ đủ sở cổ đang tiếp thu s u n nịu b ạ m tợ phóng viên b ợ rủ sở bạ bạ dạ siêu tầm lúc không có dấu hiệu nào địa đột nhiên hướng về đội bóng huấn luyện viên người điên ly dạy học dòng suy nghĩ phát tháo hắn lại như là một cái ba bạ quân dù n g t à n khốc nhất quân sự hóa thủ đoạn quản lý đội bóng phòng thay đồ ta ở chính giữa cách đoạn tần trụ sở huấn luyện bị áp bức không thể t h ở đổi s a cổ này nhẹ nhàng một câu nói ở nước anh không là ở toàn bộ châu âu giới bóng đá đều nhấc lên một hồi động đất cả thế gian ổ lên nay vẫn là người điên ly từ khi hai năm trước đột nhiên xuất hiện dạy học đội bóng tới nay lần thứ nhất cùng cầu thủ trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn trước đó bất luận là ở có huấn luyện viên hố đen danh s ư n g d i o m a z i vẫn là ở hàng hiệu tập hợp xấu tiểu tử tầng ra không quần tam sư quân đoàn các truyền thông có thể từ cầu thủ trong miệng được liên quan với người điên ly đánh giá không có chỗ nào mà không phải là sùng bái khen chi ngữ hầu như là toàn bộ giới bóng đá công nhận người điên ly ở cùng cầu thủ ở t r u n g phương diện làm việc thành hòa hợp trình độ hiển nhiên là rất nhiều huấn luyện viên trưởng cả đời cũng khó có thể với t ớ i độ cao mà điều này cũng chính là người điên ly cho tới nay bị các cổ động viên nói chuyện say x ư a thần kỳ chất lượng đặc biệt một trong hàng hiệu như ronaldo tính cách quái đản như cạ san đ tính khí táo bạo như g u t i tâm tư thâm trầm như joe bất kỳ cầu thủ mặc kệ có ra sao tính cách cùng bối cảnh chỉ cần là cùng người trung quốc này hợp tác quá đang đối mặt truyền thông đàm luận lên huấn luyện viên trưởng thời điểm hoàn toàn đối với người điên ly cùng tán thưởng tựa hồ chưa từng có một cái cùng người điên ly hợp tác quá cầu thủ nói hắn nói xấu thế nhưng hiện tại có người đứng ra đánh vỡ cái này định luật Mã mạ đủ xa thế giới này t u bóng đá thiết luật bất luận cường đại cỡ nào nhà giàu chỉ cần một loại nội loạn liên lụy một bên như vậy ở trong thời gian ngắn liền không thể phòng ngừa địa gập dẫn đến sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống tại quá khứ hoạt động bóng đá phát triển hơn trăm năm lịch sử bên trong rất nhiều binh cường mã trắng nhà giàu ở thắng lợi thời khắc sống còn bởi vì nội loạn mà dẫn đến chiến tích một hội ngàn lần dặm cuối cùng ném mất liền mắt thấy muốn tới tay vòng người quế như vậy ví dụ chẳng lạ lùng gì có thể không chút nào khuyết đại địa nói nội loạn chính là thông s á t tất cả đội bóng trí mạng sát thủ mà hiện tại xem ra cái này trí mạng sát thủ tựa hồ tìm tới không gì không làm được người điên ly không biết hai người này đối với cái khác đội bóng tới nói tương tự trí mạng sân bóng sát thủ đến cùng người nào sát khí càng lớn một chút cho hay đến rồi mà đối mặt xả cổ công khai pháo anh mọi người vẫn không có chờ đến người điên l y đáp lại cũng đã có người không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy giúp đỡ đáp lại chim khách quân đoàn chủ lực trước eo LA alan sở mít tuyên bố nếu như cái này nước pháp h ắ c quỷ dám vô liêm s ỉ địa nói như vậy phí lời như vậy chính mình không ngại dùng quả đấm của chính mình dạy dỗ hắn làm sao đi tôn trọng một cái để hắn thành danh nhân nhân dù alma ta đồng dạng thả ra lời h ông ác này làm ta khiếp sợ sa cô không có trở thành một tên vĩ đại cầu thủ t ố chất hắn muốn rời khỏi nữu cá sô xin mời quang minh chính đại nói ra sử dụng như vậy vô liêm xỉ thủ đoạn thực sự là làm người đối với hắn đạo đức trình độ cảm thấy k i n h thường michael、Allen. Ta t hầu ậ vậy, t thể tin được. Sarko lại sẽ nói ra nếu như vậy, ta không Sarko không như nghĩ chính hắn đều không hiểu chính mình h nói nếu đang làm gì. Zonando, gì. lại Podolki, được, đều Marcelo, sẽ ra làm như mỗi một cái nữu cá sổ cầu thủ đều đối với xạ cổ tiến hành rồi khiến trách liền ngay cả người nước pháp ở nữu cá sổ đội chủ lực bên trong bằng hữu tốt nhất mủ xạ xỉ xô cổ cũng hướng về bằng hữu của chính mình đưa ra cảnh cáo ta cho rằng hắn bị người k h á c lựa hắn phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm thế nhưng còn có cải chính cơ hội hy vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại t h ừ a dịp nữ cá sổ sắp loạn tung lên nát thời khắc diêu mazit cùng barcelona hai nhà nhà giàu nhưng không hẹn mà cùng địa đối với không an phận m à mã đủ xà cổ biểu thị tương đương hứng thú rốt cục trở thành diêu giáo đầu nước đức gỗ sơ tơ vẻ mặt tươi cười địa xuất hiện ở tv màn ảnh bên trong không nghi ngờ chút nào xà cổ là một tên rất có tiềm lực cầu thủ ta phi thường xem trọng tương lai của hắn hắn có thể cùng pv tạo thành trên thế giới ưu tú nhất trung vệ hợp tác Gadiola phóng viên phỏng đối viên mặt th vấn, Thẳng thán, nếu như có cơ hội có thể có được xà cộ như vậy ưu tú cầu thủ tại sao muốn nói không đây khống chế la liga hai đại đ ỉ n h cấp nhà giàu hai người đàn ông hầu như trong cùng một lúc tán dương đối với n u cá sổ trung vệ năng lực điều này hiển nhiên là đang nói rõ r i ê n mazit cùng barcelona đối với ở mùa đông kỳ chuyển ngượng tiến cử người nước pháp phi thường có hứng thú hơn nữa từ hai chi nhà giàu từng người nhân viên bố trí tới nói chúng nó s ắ c thực cần một tên có cao trình độ trung vệ làm thay phiên lên sân khấu cầu thủ nhìn c h u n g thế rơi rơi bóng đá bất luận là tuổi tác vẫn là tiếng tăm xà cộ hiển nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm h i mươi lăm cứng rắn thủ đoạn chương bốn trăm hai mươi lăm cứng rắn thủ đoạn sự tình phát triển đến vào lúc này coi như là ngu ngốc nhất cổ động viên cũng bắt đầu rõ ràng x ả cộ sự kiện bắt đầu cuối cùng điều này hiển nhiên là một cái nhằm vào nịu cá sổ âm mưu bởi vì quá khứ năm tháng bên trong ở năm giải đấu lớn bên trong chuyện như vậy phát sinh số lần thực sự là quá nhiều quá nhiều làm nhà giàu đội bóng xem trọng một cái nào đó cái cầu thủ nếu như chúng nó không cách nào thông qua ở bên ngoài bài thu được tên này cầu thủ như vậy hầu như mỗi một lần dưới tình huống như thế bọn họ đều sẽ chơi một loại thuận buồn x ô i gió hoa chiêu vậy thì là hướng về cầu thủ đồng ý các loại tốt đẹp sau đó thông qua cầu thủ bản thân ý nguyện hướng về đối phương câu lạc bộ bức cung tuy rằng như vậy quỷ kế vì là rất nhiều người khinh thường thế nhưng ở hoạt động bóng đá thương mại hóa trình độ đạt đến đỉnh cao ngày hôm nay nhưng vẫn cứ có thể đại hành kỳ đạo mười lần như một năm đó rio majit từ arsenal được phong nhã hào hoa nicolas đạ nổ cạ là như vậy từ barcelona được chuẩn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lũy phi gỗ là như vậy mà đến mấy năm qua liền ngay cả không có cái gì đại danh tức giận nhà giàu mới nổi man city mặc dù có thể ở trong đội hình thu nạp đến nhiều như vậy thực lực phái cự ngôi sao bóng đá ngoại trừ khắp cả tắt tiền tải ở ngoài cũng là bởi vì thông qua câu dẫn cầu thủ thông qua cưỡng bức câu lạc bộ cái này cũng là manchester á dập ông chủ mười lần như một tuyệt chiêu n à y vẫn là các cổ động viên nghe nhiều nên thuộc có thể làm lại n g h e bên trong xem đánh tới nghe được còn những người vẫn đang phát sinh thế nhưng các cổ động viên không nhìn thấy không nghe được c ác liệt thì lại càng nhiều năm giải đấu lớn ở ngoài không phải đỉnh cấp giải đấu thậm chí năm giải đấu lớn bên trong rất nhiều đội bóng nhỏ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến mấy cái có thiên phú hạt giống tốt còn chưa kịp nở hoa kết quả sẽ bị nhà giàu đội bóng dùng phương thức như thế rụ rỗ rời khỏi mà vận khí không tốt những này câu lạc bộ nhỏ gà bay trứng vỡ thậm chí ngay cả lao bà bản đều kiếm lời không trở lại mà lần này hiện tại đông đảo nhà giàu hiển nhiên chuẩn bị đánh cướp nựu cá sổ nước pháp ác quỷ, cút khỏi nựu cá sổ đi thôi con hoang đi liếm ngươi diêu ba ba cùng ba ca mụ mụ tí giản đi ha kỹ nữ nếu để cho ta ở trên đường gặp phải ngươi ta sẽ đem ngươi miệng ba k đến ngươi tí giản bên、trong. Bởi s á nhìn g t cái tia từng cái từng cái bị dung tuyết thời tiết đông viết gió lạnh đông đến mặt đỏ bừng trên bước ra đến dữ thợn còn có cái tia từng đôi từ khăn quàng cổ cùng phòng lạnh ngũ lông mặt sau lộ ra trong ánh mắt phun ra lựa giận tin tưởng nếu như không phải là bởi vì kiên cố lưới sắt vây nuốt toàn bộ sân huấn luyện phòng chừng phải câu lạc bộ phải mau mau gọi điện thoại triệu hoán cảnh sát chống bạo động nếu cùng với hắn cùng riêng ba ca trong lúc đó đầu mày cối mắt sờ tam đan đã thành công làm tức giận những n à y cùng nhiệt cổ động viên những n à y phan bóng đá đứng ở lưới sắt bên ngoài giơ ngón tay giữa lên chửi bới giữa hôm sau đã có người không nhịn được chính mình lựa giận trong lòng bắt đầu nỗ lực vượt qua t ư ở n g vây nhảy vào sân huấn luyện mà các ký giả đi tới nơi này tự nhiên chính là tiến một bước phỏng vấn xa cổ sự kiện đến tiếp sau giờ khác này các cổ động viên điên cùng hành vi đã vì bọn họ cung cấp không ít sức lực bạo tư liệu sống vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn càng muốn biết cái tia điên cùng người trung quốc đến cùng gặp lấy ra sao biện pháp đ ế ứng đối với chuyện này trên ừ từng từng n màn ảnh, từng cái từng cái máy chụp hình màn hình, đều xuyên tấu qua lưới sắt nhắm ngay g chiếc cái cái chụp phim lưới một máy máy tấu sắt t quay qua đều sân huấn luyện cầu thủ, lại nhìn ư người là đen tủi lùi làm đen nóng súng cùng pháo thang, n tủi pháo h thấy mà giật mình. giật Trên thấy nhìn sân huấn luyện, nhìn thấy xa xa tình cảnh này chính đang đần độn vô vị tiến hành huấn luyện xa cổ đột nhiên cảm giác được có chút không biết làm thế nào ở trước đây không lâu nơi này cổ động viên còn xem ủng hộ anh hùng như vậy vừa nhìn thấy hắn liền n h i ệ t tình yêu cầu ký tên tranh nhau chen lấn địa cùng hắn chụp ảnh trung lưu niệm mà hiện tại những người này nhưng hận không thể đem hắn chém thành muốn ảnh sau đó sẽ đi quấy quấy này cho hoang là một cái quyết định sai lầm sao nhưng là các lễ ổ l ọ l à nói cho ta làm như vậy là đúng người nào cầu thủ đá bóng không phải vì t i ề n tài nếu nơi này không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta vậy ta tại sao còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi vì vinh dự những người nhà giàu người nào không thể là ta đem ra vinh dự nghĩ đi nghĩ lại xà cổ vẫn cứ không cho là mình đã làm sai điều gì m ã m ã đủ người đang làm gì tập trung tinh thần huấn luyện cách đó không xa chính đang phụ trách huấn luyện đội bóng trợ lý huấn luyện viên a lan sợ d phát hiện chính đang thất thần s a cổ nổi g i ậ n quát lên tiếng ở hiện tại liệu cá sổ đội chủ lực bên trong hầu như đã không người nào nguyện ý cùng s a cổ t i ế p lời ngày hôm nay huấn luyện vừa bắt đầu hầu như hết thể cầu thủ đều hết sức địa xa lánh cô lập cái này người nước pháp này cũng không phải là bởi vì sợ s ẽ bị huấn luyện viên trưởng nhìn thấy sau khi đối với bọn họ sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ mà là bởi vì mỗi người đều là chân chính xuất phát từ nội tâm điệu căm ghét cái này nước pháp cầu thủ đệ nhất mấy nam a lan s mít nhìn xa cổ ánh mắt thì có khá mấy phần không quen nhu cầu chuyển nhượng là mỗi một cái cầu thủ quyền lợi thế nhưng dùng hãm hại chủ xoáy phương thức cùng đội bóng cắt đứt cũng làm người ta khinh thường h u ố n hồ người kia từng ở ngươi còn không có một chút nào tiếng t ă m thời điểm để bạn trọng dụng ngươi lúc này mới có ngươi ngày hôm nay mà ngươi xà c ổ nhưng phản bội như vậy dễ như ăn cháo vừa n ã y a lan xứ giờ này gầm lên một tiếng chưa chắc không có căm ghét tình ở bên trong có điều ở lý thống phạm không có làm ra bất kỳ quyết định gì trước giờ vẫn là rất lý trí địa đối với xà c ổ duy trì khắc khí mà nghe được xà cộ chỉ là cúi đầu không có biện giải sau đó bắt đầu địa dựa theo bình viết bên trong phương thức chăm chú huấn luyện lên được rồi trước tiên dừng lại đi lý thống phạm không biết khi nào xuất hiện ở sân huấn luyện một bên vỗ tay lớn tiếng kêu d ừ n g cây bứa môn huấn luyện cầu thủ đều đánh trúng đến huấn luyện viên trưởng trước mắt xả cổ đứng ở phía sau cùng lưới sắt bên ngoài cổ động viên quần bởi vì nhìn thấy lý thống phạm xuất hiện mà chuyển đến từng trận náo động lý thống phạm kêu lên sơ thấp giọng ở bên t a i của hắn thấp giọng nói rồi vài câu sơ gật gù xoay người đi tới xa xa lưới sắt bên cạnh tựa hồ là ở khuyên lơn kích động cổ động viên vừa nói còn một bên hướng về lý thống phạm p ư ơ n g hướng chỉ trị một lát sau khi những người nỗ lực bò qua lưới sắt cổ động viên nghe lời địa lui trở lại đồng thời đem treo ở lưới sắt trên n ụ c mạ xả cổ tranh chữ cũng bị lột xuống hoan hô một trận sau khi các cổ động viên t ú m g năm t ụ m g ba địa rời đi lại quá mười mấy giây giặt sạch không biết nói rồi gì đó cái kia hơn trăm cái phóng viên lại cũng phá thiên hoàng điệu nghe lời rút lui tây búa môn đều rất tò mò không biết trợ lý huấn luyện viên ở bên kia đến cùng nói rồi gì đó lại như thế hữu hiệu nghe mọi người có một số việc phải cùng các ngươi nói một chút lý thông phạm nhìn thấy sợ thành công khuyên đi rồi những người p a n bóng đá cùng phóng viên theo bản năng mà vỗ tay bắt đầu phát biểu các người biết hai ngày nay đối nội phát sinh một cái không quá chuyện tốt đẹp lão lý lời còn chưa dứt cây búa m ô n đồng loạt hướng về phía sau xả cổ nhìn lại h i ệ n nhiên mỗi người đều hiểu thủ lĩnh nói tới không quá chuyện tốt đẹp chỉ chính là cái gì s á c thực từ khi xả cổ ở xun n ệ u tạm tợ mặt trên công khai pháo ranh thủ lĩnh sau khi đội chủ lực đối nội bầu không khí liền có chút quỷ dị mỗi viết huấn luyện tuy rằng ở ngay ngắn có thứ tự địa tiến hành thế nhưng mỗi cái cây búa tâm tư nhưng đã sớm không ở huấn luyện mặt trên noel ma quỷ mùa giải sắp đến còn tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích được rồi xem ra các ngươi đều biết là xảy ra chuyện gì mạ mạ đủ ngươi có cái gì muốn đối với các đồng đội nói sao s a cổ n g ầ g đầu lên trầm m ặ t không nói thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia sợi thật không ở chỗ thái độ a lan s m i t h q u a y đầu hướng về s a cổ đi đến ma ta cùng tổ đồn kỳ mau mau kéo hắn lại lý thống phạm không để ý đến tiếp tục nói rất tốt nếu ngươi không có cái gì muốn nói như vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể rời đi nơi này nhớ kỹ mang đi thuộc về ngươi mỗi một thứ sau đó ngươi là có thể ở tại chính mình trong biệt thự xa hoa chờ đợi rio mazit hoặc là barcelona vì ngươi ra giá ta nguyện ý hướng tới ngươi hứa hẹn chỉ cần chúng nó đồng ý vì ngươi thanh toán đầy đủ tiền mặt ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nữ ca sô lời này chẳng khác gì là trực tiếp trục xuất s a c o tây búa môn trong lòng ứa ra hơi lạnh tuy rằng bọn họ nghĩ tới rồi thủ lĩnh gặp dùng sức mạnh lạnh cổ tay giải quyết chuyện này thế nhưng không nghĩ tới gặp cường ngạnh như vậy khoảng cách thị trường chuyển nhượng mùa đông còn có hơn nửa tháng thời gian trong khoảng thời gian này diện chim khách quân đoàn sắp sửa liên tục lương tự lương tác chiến nên tiếp k u a chung gõ ngõ lịch thi đấu chính cần phải có lượng lớn thay thế bổ sung thay phiên cầu thủ không nghĩ tới thủ lĩ sẽ đem xa cổ sửng sốt trầm mặc sau đó cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi được rồi ta hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây ngoại hạng anh kinh khủng nhất lịch thi đấu lập tức liền muốn đến mọi người đem bọn ngươi hết thệ tinh lực đều vùi đầu vào huấn luyện cùng thi đấu bên trong đi thôi ta bảo đảm ở ma quỷ n o e l lịch thi đấu sau khi kết thúc các ngươi đều phải nhận được vật mình m u ố n nhìn cây búa môn trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt lý thống phạm cười ha ha được rồi bắt đầu huấn luyện đúng rồi sau khi huấn luyện kết thúc ta đem triệu mở một lần buổi họ báo tin tức các ngươi có ai nguyện ý cùng ta đi tập hợp tham gia trò vui Ở Sà sau sáng Cổ buổi huấn luyện khi rời đi, trợ i tiến hành đối nội bầu không khí hiển nhiên、so、với ế p tục t hành không khí bầu so ư ư ớ c muốn đ c cái Cổ, dối rất nhiều, thiếu một cái mất đi tín nhiệm cổ, ở trong khi rất trong mất huấn một tín môn Sà cây bứa ở lý u trung y ệ n tinh toàn ứng rốt Trợ thể tập cục có lực, toàn lực ứng phó. l huấn luyện viên alan s ắ dở gào thét tiếng ở chính giữa cách đoạ tần trụ sở huấn luyện cái này tuyết động trắng xóa đông viết buổi sáng cũng trong chớp mắt ít đi rất nhiều cuối cùng cùng lao lý cùng đi tham gia buổi họp báo tin tức cầu thủ là đội bóng đội trưởng m ạ c cổ học ẩn hai người đi tới trụ sở huấn luyện buổi họp báo tin tức gian phòng lúc vừa nãy những người rời đi các ký giả đều xuất hiện ở nơi này vừa n ã y các ký giả sở dĩ chịu từ lưới sắt ở ngoài rút đi cũng là bởi vì lao lý để giờ nói cho những người này có vấn đề gì ở buổi t r ư a đại buổi họp báo tin tức trên hỏi bằng không trực tiếp tiến hành đóng kín huấn luyện các ký giả ai dám đắc tội xem ra chính đang nổi nóng người điên ly ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm hai mươi sáu cho ngươi ba phút đồng hồ chương bốn t r ư ơ cho ngươi ba phút đồng hồ truyền thông cùng phan bóng đá quan sát rất nhanh sẽ được đáp lại tháng mười hai ngày mười lăm người liên l li y ở dịp bổn trụ sở huấn luyện tổ chức buổi họp báo tin tức chính diện đáp lại gần nhất viên nào nhô náo x ả cổ sự kiện l a m viết buổi sáng liều l i n h giá lệnh đi vào dịp bổn trụ sở huấn luyện g i ẫ m điểm hơn trăm danh ký người may mắn địa được tham gia buổi họp báo tin tức cơ hội mà những người sau đó nhận được tin tức chạy tới sau khi tuyên bố đã kết thúc phóng viên thì lại ở trong gió rét ảo náo nệ ngược d ậ m chân ta sẽ không dùng miễn cưỡng thủ đoạn đem bất luận cái nào muốn rời khỏi cầu thủ ở lại liệu cá sô Có điều, nếu mà mà đủ cổ cho điều, đủ nếu rằng mạ mạ sả ở trở ạ i giác liên cái SZT James thể thể tùy tìm một thể thông thuận t quan, làm cảm làm sẽ hắn khó hô hấp, không hắn cho hắn hô hấp thông thuận địa phương. được có có có địa ý lên là the ổ sệ vợ phóng viên ở buổi họp báo tin tức sau khi thuật lại người điên ly ngay lúc đó nguyên văn vị này gọi là david cờ i t phóng viên ở văn chương bên trong viết ta viết ở buổi họp báo tin tức vừa bắt đầu người điên ly liền không có một chút nào che giấu mà là thẳng vào chủ đề c h ỉ ít từ trên nét mặt xem ra tấm kia vẫn cởi cực kỳ hung hăng mặt tựa hồ đối với nước pháp trung vệ xả cổ phát pháo cũng không phải rất lưu ý hay hoặc là hắn ở che giấu sự phẫn nộ của chính mình thế nhưng rất hiển nhiên tại đây cái điên của người trung quốc trong lòng không có bất luận cái nào cầu thủ là không thể thay thế không biết tại sao ta đột nhiên cảm thấy có lẽ đối với s ạ cổ tới nói mười tám tuổi liền gia nhập liên minh rio mazit hoặc là barcelona như vậy tráng cử vẹn vẹn mang ý nghĩa một lần ghi chép hắn có lẽ sẽ vì là ngày hôm nay lựa chọn mà hối hận mà mỗi viết tin nhanh thì lại lấy nữ cá sổ hai mươi triệu bảng ảnh bán tháo ngôi sao mới m à m à đủ s ạ cổ vì là tiêu đề tỉ mỉ đưa tin làm viết buổi họp báo tin tức tình cảnh người điên ly đồng ý vì là xạ cổ rời đi cho đi người trung quốc nguyên văn là ta biết có rất nhiều đội bóng đều đối với x ả cổ cảm thấy hứng thú nếu như bọn họ trong đó có người đồng ý vì là tên này cầu thủ thanh toán 20 triệu bảng anh phí chuyển nhượng như vậy ở thị trường chuyển nhượng mùa đông đại môn mở ra dây thứ nhất nó là có thể được vị này tiền đ ổ vô lượng nước pháp trung vệ cuối tuần viết t i nhanh n nữ cá sổ phong sát chủ lực trụ hậu vệ nước pháp siêu cấp ngôi sao mới cách đội sắp tới s u n i ị u h a p t r hiển nhiên đội bóng sao thả hạt nhân trốn tránh gây nên người điên ly lựa giận nữ cá sổ câu lạc bộ vì đó tiêu ra siêu cao giá trị bản thân dọa lui đông đảo người theo đổi bây giờ nhìn lại có thể nước pháp siêu cấp ngôi sao mới nghề nghiệp cuộc đời đối mặt lần thứ nhất trời đông giá rét. t h e a n h người điên ly giải quyết nhanh chóng giải quyết nội l o ạ n mạ mạ đủ xà cô ở chính thức chuyển nước trước sẽ bị vĩnh c ử u tính dưới thả dự bị đội ngoại trừ trở lên mấy nhà truyền thông ở ngoài e n g l ầ n tam đảo to to nhỏ nhỏ báo chí hầu như đều đưa tin cái này gợi ra náo động sự kiện sân bóng một bên thượng đế tao nộp h ả n bội nữ cá sô hoặc liền như vậy rơi vào nội l o ạ n s a à cô ta không hối hận chính mình theo như lời nói thoát đi chim khách là tâm nguyện của ta Alan nước pháp ngôi sao mới tao nộ phan bóng đá tập kích răng cửa rơi xuống q u báo xe thể thao bị đánh báo hỏng xả cổ có môi giới lọ lạ đây là trần chùi hãng hại nêu cá sổ ở hãng hại ta hủy thác người vì là ngài vạch trần xả cổ cùng người điên ly bạo phát mâu thuẫn nguyên nhân mười lăm triệu không được hai mươi triệu một cái tử nhi cũng không có thể thiếu lý t h ố n g phạm thư thư phục phục địa ngồi ở thật lợn rừng ra thủ công m g ạ i chế ghế xoay l ớ n trên đem trước mắt phần này barcelona đối với xả cổ báo giá hỏi giới cũng không thèm nhìn tới liền bức về cho trước mắt người cạ tạ lộn ý ạ rất xin lỗi muốn từ sĩ tê mang đi cầu thủ của ta nhất định phải thanh toán để chúng ta thỏa mãn chuyển ngượng giá trị bản thân đến phải biết xà cô ở đây còn có năm năm hợp đồng thời gian trước mắt cái này đến từ barcelona người nước ngoài lắc đầu một cái ghi mười lăm triệu giá trị bản thân đã là chúng ta có khả năng trả giá cực hạn nếu như ngài kiên trì hai mươi triệu như vậy chúng ta chỉ có thể nói gặp lại vậy thì gặp lại đi thứ cho không tiễn x a được người c a t a l o n i a một mặt vẻ g i ậ n đứng lên đến xoay người ra ngoài trong miệng c ô ý thấp giọng nói thầm ha ha thực sự là ngạo mạn người trung quốc ca vậy thì chờ ngươi cầu thủ nát ở dự bị đội có mùi đi không có ai sẽ điên cuồng đến làm một tên mới có mười tám tuổi trung vệ trả giá hai mươi triệu b ằ n g anh một tao nam cười không nói xin lỗi lao cách giao tình quy giao tình thế nhưng ngươi nếu như thật sự muốn dùng mười triệu mang đi tên không kia ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi biết ta nhất định phải vì là câu lạc bộ phụ trách gợi dậy đợi tội hồ đã sớm ngờ tới đối diện cái này cười vô liêm sỉ ra hỏa sẽ nói như vậy vì lẽ đó tấm kia trên mặt n h ò nhã một chút cũng không có vẻ thất vọng ha ha ly ta đã sớm biết ngươi cái này g ả o hoạt ra hỏa sẽ nói như vậy có điều cũng còn tốt ta chỉ phụ trách đem t ờ lo gentino tiên sinh lời nói mang cho ngươi cái khác chính các ngươi đ à m luận lý thống phạm trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói thật lao lý dinh không nghĩ tới đại biểu r i ê u m a r i t đến đây hiệp đàm xạ cổ chuyển ngượng công việc lại là chính mình bạn nối khố gợ d i y đờ nếu như gợ d i y đờ nếu như thật sự bày ra bạn bè cũ nhất định phải ép giá cái kia nói không chừng chính mình vẫn đúng là đến mua vài phần mặt mui cho lao cách dù sao lý thống phạm chính mình huấn luyện viên xử nữ mùa giải chính là ở trước mắt cái này nho nhã tây ban nha nam nhân dưới sự chỉ dẫn đi tới tuy rằng cái kia thần thoại mùa giải sau khi mọi người dồn dập đem hết thẻ vầm sáng cùng vinh dự đều thêm đến trên người mình thế nhưng lao lý chính mình sâu sắc rõ ràng rõ r Ở vừa bắt đêm ầ thầy u nếu hiểu một cái huấn luyện như không này cũng bạn nói không chính mình hòa, chắc thật gỡ giấy gia có cái cái đỡ là là vừa vừa một ở sự n trưởng nên l à cái gì trước gì đó ã để Đêm đ rêu thua chẳng. vài đêm đó, lý thống phạm này ép lôi kéo đem vị này đến từ tây ban nha mazit khách mời cho mang trong nhà đi tới tên béo đáng chết ronaldo marcelo còn có ma ta mọi người tất cả tiếp khách mấy nam nhân vừa uống rượu một bên hào một đêm Quang quan truyền gian đưa chưa này, thông tin từng ngừng liên bóng giá thời đối với lại, với đội Cổ có các báo giá Barcelona 15 triệu bảng anh báo giá sợ cổ bị từ chối r e a l m a d r i d 10 triệu bảng anh báo giá bị từ chối inter milan liền sợ cổ chuyển nhượng công việc hướng về nựu cá sổ đưa ra cố vấn ac milan muốn thuê ở nựu cá sổ âu s ầ u thất bại sợ cổ chelsea tìm kiếm c ặ t vạn hồ người nối nghiệp thurkison có ý định đem vệ dạ đồng bào mang tới âu traford pháo anh chủ xoáy mã mã đủ sợ cổ tựa hồ thành quý hiếm bánh bao liên ngoại hạng anh bên trong rất nhiều đội bóng đều đối với vị này trung vệ cảm thấy hứng thú thế nhưng chân chính đưa ra 20 triệu bảng anh báo giá thì lại không có một cái ở cái nào đó chín giờ một vị bảo dưỡng tế bị nột nhục nước pháp đại thúc đã trở thành con kiến trên chảo nóng tới tới lui lui tản bộ bước chân như là một cái lên dây quất máy móc con rối k e n k e n k e n điện thoại văng lên người nước pháp cầm lấy vừa nhìn đại hỷ này đỏ r ồ tạ nạp t i ê n sinh liên quan với xa ở cổ chuyển nhượng rất xin lỗi lọ l à tiên sinh chúng ta đã trả giá có đủ nhiều thành ý thế nhưng nếu như ngài cùng ngài cầu thủ không cách nào thuyết phục người điên ly tiếp thu mười lăm triệu bảng anh phí chuyển nhượng chúng ta chỉ có từ bỏ chờ đã chúng ta có thể này này này ca dễ ố lọ là còn muốn nói chút gì thế nhưng bên kia không chờ hắn nói xong liền trực tiếp đem đếm cắt đứt ca dễ ồ ai t h á n một tiếng barcelona lui ra thu mua đây đối với hắn cùng s à cổ tới nói thật đúng là cái to lớn tin tức xấu a này nhất định là cái kia chết thiệt người trung quốc cố ý vang lên người điên ly tấm kia hung hăng tiêu n g ạ mặt ca dễ ồ liền tức giận gần chết hắn không nghĩ tới cái kia điên của người trung quốc gặp trọn dùng như vậy lưỡng bại c ầ u thương phương thức có điều ca dễ ồ tuyệt đối sẽ không liền như vậy chịu thua bởi vì còn có rất nhiều nhà câu lạc bộ đối với xà cổ cảm thấy hứng thú vào lúc này điện thoại không ngừng vang lên đến lọ lạ tiên sinh chúng ta quyết định tạm thời đình chỉ đối với mã mã đủ x ả cổ thu mua lưu cá sổ phương diện n h ế t giá đã vượt qua chúng ta mức cực hạn có thể chịu đựng đây là r i ê n ma d i t tổng giám đốc vàn đợt nộ âm thanh chúng ta rất có thành ý tiến cử x ả cổ thế nhưng hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta hướng về lưu cá sổ tạo áp lực đem x ả cổ phi chuyển nhượng đệ thấp đến mười hai triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải đây là bản n m u n i chuyển nhượng bộ ngành chủ quản cụ l đặt bên trong hách âm thanh chúng ta quyết định rút về đối với xạ cổ thu mua ý đồ là cất chó hết thể đều là cất chói đản đi thôi lần này nhưng là c ả dễ ố lò l à chính mình người nước pháp đem điện thoại di động của chính mình tàn nhẫn mà ngã tại đối diện trên v á c h tường giới nát tan tiếp tục như vậy không được nhất định phải lại nghĩ cái biện pháp gì cho người điên ly tạo áp lực nếu không ở hai mươi triệu phí chuyển nhượng bên dưới tuyệt đối không có câu lạc bộ đồng ý lại vì là tiến cử sở cổ nỗ lực tháng mười hai ngày mười lăm ngoại hạng anh vòng thứ mười bảy khói thuốc súng giấy lên di di bờ sân bóng n ệ u cá sổ sân khách khiêu chiến ngoại găng atletic trận đấu bắt đầu đội khách n ệ u cá sổ trước tiên mở bóng đoạn thời gian gần đây nịu cá sổ bởi vì đối nội cầu thủ m à mã đủ x ả cổ mà bị châu âu giới bóng đá rộng khắp quan tâm vị này mười tám tuổi nước pháp cầu thủ bởi vì pháo doanh chủ xoáy người điên ly mà một lần thành danh có người nói người điên ly đã đem phong giết từ cuộc tranh tài này thủ phát danh sách đến xem đúng như dự đoán trước kia vẫn đảm nhiệm đội bóng chủ lực trung vệ m à mã đủ x ả cổ cũng không có thủ phát thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến v à o người điên ly quả nhiên là thiết huyết điều quân thiết xoáy a bình luận viên chậm rãi mà nói nói một câu xúc động chiếc cứ lợi thế sân nhà ngoại gang atletic vung tay một cách mà nữ c a sổ bởi vì bản g t ổ n g sắp đệ nhất vinh quang cũng không chút nào lùi về sau hai đội bóng đại đánh thế tiến công bóng đá tình cảnh đốm lửa tung vẽ thi đấu ở nôn nóng bầu không khí bên trong sốt u sáng mà tiến hành nữ c a sổ không chỉ mất đi bọn họ trung bệ gần nhất càng là bởi vì xả cổ sự tình bị quá yêu n h i ề u h ỏ n g b é t bây giờ nhìn lên người điên ly tuy rằng quả đoán đem xả cổ bài trừ ra đội chủ lực thế nhưng đội bóng tinh thần cũng không cao lam t r ư n g bọn họ ở đây diện ưu thế trên lạc hậu với đội chủ nhà n o ạ i gang a t l e t i bình luận viên lời còn chưa dứt gy gm ở s Hoài gẳng a t l e t i m này bóng O, lưu A. g cá sổ tân trung vệ tổ hợp quả nhiên xảy ra vấn đề mencien cùng sở ti vần taylor phối hợp xuất hiện sai lầm thi đấu phút thứ hai mươi t ố n đội chủ nhà hoài gặng atletic đội đạt được rất trước một hợp nhiên ba hoài c ặ n g atletic lại đạt được rất trước điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt nữ cá sổ lẽ nào thật sự chịu đến saco sự kiện ảnh hưởng sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều huấn luyện viên ngoại hạng anh thấy cảnh này trong lòng vụ n trồng nhạc mà đồng dạng mật thiết quan tâm cuộc tranh tài này c ả dễ ổ lọ là càng làm mừng rỡ như điên ở trước máy truyền hình trên ghế s o f a hưng phấn qua lại l a n lộn quá tốt rồi ít đi saco trung vệ quả nhiên ngoại trừ vấn đề chỉ cần nữ cá sổ thua trận cuộc tranh tài này đây chẳng phải là nói rõ bọn họ căn bản không thể rời bỏ saco cứ như vậy ở sau đó đánh rằng co bên trong hắn là có thể biến bị động làm chủ động gg b ờ sân bóng đang bị đối phương trước tiên vào một bóng sau khi nữ cá sổ nhấc lên đ i ê n cồn g phản công mà b h ả i g à n g atletic thì lại ở huấn luyện viên trưởng kiệt hữu dưới sự chỉ huy từ bỏ mở màn tới nay đối công toàn tuyến tử thủ muốn nhiễm là muốn thông qua thùng sắt trận đến bảo vệ một cái bóng ưu thế tranh thủ một hồi anh hùng ca thắng lợi chiến thắng người điên l y tuy rằng khó khăn cực kỳ thế nhưng đối với mỗi một cái huấn luyện viên trưởng tới nói lại như là trí mạng hoa anh túc tỏa ra không thể tổ nhưng mẹ hoặc thế nhưng phút thứ bảy mươi lăm ronaldo ronaldo ronaldo ba hắn ở bên trong vùng cấm nhảy ra trí mạng vũ đạo chuyện này quả thật khó mà tin nổi chuyện này quả thật khó mà tin nổi ở đây sao dày đặc trong đám người hắn ở liên tục lừa bóng sau khi một cốc phi thường đột nhiên đâm bắn công phá h o ả i găng a t le t i c thủ môn có lệ lan lấy tay khung thành gu ô ô ô ô ô ô ba liệu cá sổ san bằng tỷ số bọn họ làm được khoảng cách trận đấu kết thúc còn có không tới hai mươi phút thời gian bọn họ có thể đánh vào vượt lại bóng đem chính mình toàn thắng kỷ lục duy trì sao di di bờ sân bóng các cổ động viên rơi vào độ dây như năm hãi hùng khiếp vía đoạn thời gian phút thứ 84, alan s m i t h ở ngoài vùng cấm xuất xa bóng đá sát s à n g ngang bay ra đường biên ngang loại gạng atletic h f a n bóng đá tiếng kinh hô như nước thủy triều phút thứ 88, m á o ân nhận được j u an ma ta phạt góc đánh đầu cận thành sai một lee phút thứ 90, j u an ma ta ở bên ngoài vùng cấm hình c u n g phụ cận đá phạt t ư ơ i đẹp đường vòng cùng sau khi nêu cá sổ lại một lần nữa cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội trọng tài thứ tư đánh ra phút bù giờ bảng điện tử ừ ừ ừ ừ, bù giờ vẹn vẹn có một phút lần này nữ cá sổ thật sự huyền bọn họ cần ở sáu mươi giây bên trong đạt được ghi bàn mới có thể tiếp tục chính mình toàn thắng chiến tích mà đối thủ n g o i gạng atletic mười một tên cầu thủ hầu như toàn bộ sẽ phải chịu bản mới vùng cấm bên trong toàn lực từ thủ thời gian trôi qua tuy rằng vẹn vẹn là một hồi thế h ò a thế nhưng ngoại gạng atletic người đã thỏa mãn bao nhiêu nhà giàu danh x o á y không có làm sao đạt được người d e l y bây giờ nhìn lên bọn họ có thể đánh vỡ này một thần thoại mười chín tám bảy trên khán đài tiếng người như lôi đ tuy rằng cũng không có dựa theo hắn tốt nhất thiết tưởng như vậy nữ cá sổ thua trận thi đấu thế nhưng một hồi thế hòa đã đầy đủ nói do vấn đề bây giờ nữ cá sổ bởi vì ít đi xả cổ mà không cách nào thắng trận nay chẳng phải là chính nói rõ xả cổ năng lực cùng trọng yếu tính mà người điên ly cố chấp để chim khách quân đoàn không có thắng trận cái này mũ trục lên tới sau khi đã đầy đủ hắn người điên ly uống một mình càng ả dệ ố lỏ l cười đắc rất thế ý h ư n r ấ thêm n a địa ra n hắn liền không nổi, con người trừng trừng trừng truyền hình, như người trong nước vàng, phồng h mắt mắt liếc là l cười cái mới cá máy một bị vất n quai h à sắp chuyện ế t giấy rùa. u Càng c thêm h khó mà tin nổi phát sinh ở thi đấu một giây sau cùng chung chữ kéo a lan sở mít phạt tiến vào một hạt kinh động thiên hạ đá phạt trực tiếp nếu cá sô đá phạt trực tiếp bình thường đều là do du an ma ta hoặc là vạ s tỏ đến chủ phạt thế nhưng lần này bọn họ đã lừa gạt khỏi gạng atletic du an ma ta hư lắc một súng Alan Smith theo sát mà trên man l trên Smith sắt mà theo chim môn, bóng đá như t a Atletic chấp như thế sẽ rách gằng hàng phải phòng thủ. 2, 13. Chim khách quân đoàn vượt lại điểm số ở thi đấu một giây sau cùng nữ cá sổ người bóp chết kỳ tích gg vào sân bóng mới vừa rồi còn ở cao r ộ n g đến l ư ợ c hiện tại y ê n l ặ n g như tờ bức trọng tài chính ở a lan s m i t h ghi bản sau khi liền lập tức thổi còi kết thúc thi đấu v o i gẳng a t lét i c thủ môn có lệ lan làm người n g o ạ i ý muốn chạy đến bên sân ôm ấp lý thống phạm hắn là ở cảm tạ lao lý ở dạy học tam sư quân đoàn sau khi đem chiêu vào đội tuyển quốc gia cho một lần cầu thủ quốc gia n g tuy rằng hắn sau đó không có được tham gia ở dâu cơ hội thế nhưng dọc lan đã rất thỏa mãn sáng ngày thứ hai dịp bùn trụ sở huấn luyện c ả dễ ổ cười d ạ n g d ỡ địa xuất hiện ở huấn luyện viên trường văn phòng tuy rằng trước đây không lâu hắn mới vừa cùng lý t h ố n g phạm không nể mặt mũi đồng thời trốn ở sau lưng hướng về các truyền thông nói không ít lao lý nói xấu thế nhưng ra mặt vật này đối với xem hắn như vậy có môi giới tới nói sớm liền không biết bị ném đi nơi nào chỉ cần có đầy đủ tiền tài hắn thậm chí đồng ý quỳ xuống đến ôm một cái chó hoang gọi cha đẻ dù sao nếu như huyên náo quá cương đối với cho chúng ta hai bên tới nói đều không đúng một chuyện tốt đẹp gì tình c ả dễ c ủ t ậ n lực để ngữ khí của chính mình biểu hiện luyện chuyển một ít nói thật hắn hiện tại là thật sự sợ trước mắt cái người điên này như vậy lưỡng bại câu thương thủ đoạn một mặt tiêu g i a cao đến quá đáng giá trị con người mặt khác l i ề u mạng t r ô n vùi đội bóng chiến tích cũng không chút lưu t ì n h mà đem xả cổ p h o n g giết nay một tay làm thực sự là quá tuyệt ồ lý thống phạm ngẩng đầu nhìn cái này mấy ngày trước còn nhảy nhót tưng bừng người nước pháp tựa như cười mà không phải cười đệ hỏi một câu lọ là tiên sinh ta hiện tại chỉ có không tới ba phút nghe ngươi nói chuyện ngươi đúng là nói một chút giữa chúng ta còn có cái gì có thể chỗ thương lượng chết tiệt c ả dễ ố lọ l à đ è nén xuống chính mình lựa d ậ n trong lòng mau mau bắt đầu ở trong đầu tổ chức chính mình nếu như không cách nào ở trong vòng ba phút thuyết phục cái người điên này xả cổ liền xong đời lại một lần nữa hướng về các anh em bồi tội ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô chương bốn trăm hai mươi bảy không hối hận chương bốn trăm hai mươi bảy không hối hận li ta biết ngài đã là tuyệt đối sẽ không khoan dung xà cổ ở lại nữ cá sổ thế nhưng ngài nên cũng rất rõ ràng căn cứ trước phun mạ kẹt mới nhất một lần giá trị con người dự đoán xà cổ chuyển nhượng hoàn toàn có thể vì là nữ cá sổ mang đến mười lăm triệu bảng anh phí chuyển nhượng nếu như ngài có thể hơi hơi hàng thấp một chút trước câu lạc bộ hai mươi triệu bảng anh q u ả i giá quy định như vậy ta dám cam đoan không ra một canh giờ nữ cá sổ sẽ dễ như ăn cháo địa được mười lăm triệu bảng anh có này mười lăm triệu bảng anh lấy ngài nhãn lực cùng với đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn t ớ i nói tuyệt đối có thể ở thị trường chuyển nhượng mùa đông vì là chim khách quân đoàn tìm tới c h í bảy tám tên ưu tú cầu thủ trẻ cứ như vậy bất luận đối với s a c o vẫn là câu lạc bộ tới nói đều là một bút song t h ắ n g giao dịch không phải sao c a d ê ô nói xong mắt ba ba nhìn đối diện cái k i a một mặt kỳ quái nụ cười ra hỏa trong lòng loạn tung tùng phẹo hắn không biết mình này một phen lời giải thích có thể nói hay không phục trước mắt cái này tên điên cuồng lý thống phạm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ kéo la tiên sinh ngươi còn có bảy mươi tầm giây c a d ê ô x a n h mặt trong nháy mắt này người nước pháp hận không thể cao cao nhảy lên đến dùng trên bàn cái gặt tàn thuốc đem trước mắt tấm kia tiêu ngạo khuôn mặt đập cho nát bét thế nhưng sự thực tình h ú n là vì tiền hắn giờ khắp này nhất định phải ra vẻ đáng thương ca dễ ổ suy nghĩ một chút một tia c h ấ p đột nhiên s ẹ t qua đầu góc của hắn hắn hướng về trước tập hợp tập hợp hạ thấp giọng gầm gầm gừ gừ mà nói rằng li nếu như nếu như ân nếu như ngài đồng ý ngài sẽ có thể từ xả cổ chuyển nhượng bên trong được một bút không ít tiền đoa xin ngài yên tâm ta trước đây a xử lý qua rất nhiều chuyện như vậy tuyệt đối không có ai sẽ biết còn có ba mươi giây lý thông phạm trên mặt nụ cười quỷ dị biến mất không còn t ă n hơi sắc mặt biến đến lanh k h c chuyện này ca dễ ổ hấp một cái hơi lạnh hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cái này đặt ở trước đây bất luận người nào trên người đều thuận buồm xuôi gió đòn sát thủ dĩ nhiên ở người điên ly trước mặt liền phảng phất thả một cái t h í như thế không những không có thuyết phục đối phương trái lại làm cho đối phương bưng mũi kính sợ tránh xa người nước pháp chề miệng một cái nhưng không nói ra lời hắn cái chán b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đến đối diện tên kia lạnh lùng ngồi như là nhìn thẳng hệ như thế nhìn hắn vẻ mặt như thế cho cả dễ ô một loại áp lực lớn để hắn lơp m n ớ lo sợ không biết nói cái gì tốt ngay ở cả dễ ô muốn làm cuối cùng dễ rồi lúc được rồi thời gian kết thúc lý thống phạm g ơ cổ tay lên mà không hề cảm xúc cả dễ ô tiên sinh Rất đ ân nếu như vậy vậy thì mời ngươi đi thuyết phục những người trước đây mấy giờ còn l ờ i t h ề son sắt mà tỏ vẻ muốn tiến cử xả cổ câu lạc bộ đi tin tưởng ta lời ta nói tuyệt đối chắc chắn chỉ cần có người đồng ý vì ngươi bị thác người t h à n h toán hai mươi triệu bảng anh các ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi n u cá sổ c ả dễ ổ rốt cục không nhịn được hắn như là một con bị thương kêu trên r a thú đỏ mắt lên vọt tới bàn làm việc trước mặt trong miệng phun mặc khí điên cồn gào thét người điên ngươi cái người điên này lý thống phạm không nói một lời địa đứng lên đến cùng lần trước như thế như là mang theo gà con như thế mang theo c ả dễ ổ đem cái này bảo dưỡng tế bị nội nhục người nước pháp đưa ra cửa phòng làm việc ở ngoài c ả dễ ổ như là một cái bị từ trong nước móc ra cá t r ă m cỏ liều mạng dễ r u a làm sao hắn tuy rằng đem mặt của mình bảo dưỡng rất tốt thế nhưng cánh tay chân thực sự là khuyết thiếu rèn luyện một điểm mà lý thống phạm cứ việc cũng không cường trắng thế nhưng chỉnh viết bên trong cùng một đám ngũ đại tam thô kẻ cơ b ắ p môn pha trộn cùng nhau một c ố rất gần tới người nước pháp liền bi kịch ẩm muốn bị tàn nhẫn mà đóng lại đứng ở cửa cà dễ ổ chính đang tức giận chưa tiêu địa suy nghĩ chính mình có phải là hùng hồn bi trắng mà giống lên hai cổ họng x u ấ t một chút trong lòng cơn giận này ngược lại sự tính đến phần này trên hắn đã không muốn lại ra vẻ đáng thương bởi vì như vậy vô dụng l i ê n lúc này cơ mở tấm kia để c ả dễ ổ phân hận muốn điên trên mặt mang theo nụ cười đại ý từ trong khe cửa bắn ra ngoài cái tia người điên t r e o tức mà nói rằng lọ lạ tiên sinh ta đoán ngươi ngày hôm qua nhất định nhìn trận đấu kia có đúng hay không kha kha vô dụng nói thật cho ngươi biết coi như là bởi vì thiếu hụt ngươi bị thác người mà dẫn đến lưu cá sổ mùa giải này vẫn thua xuống ta cũng sẽ không lại dùng hắn ta có thể khoan nhượng rời đi thế nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng phạm đội vì lẽ đó ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Âm đầu rụt trở lại, môn lần thứ hai khuyên hẳn nghĩ đầu này. ngươi môn lần đóng lại, lại. ý Âm cửa ả cả dệ tức giận cả người run, như là chứng động kinh phát tác như thế sốt rét, chứng cả giận người động người đang kinh run, như như đánh bệnh z, muốn là i hầm lên. c ử lại mở ra trong khe cửa dò ra đến vẫn là cái k i a đầu vừa nãy quên nói rồi có chuyện t h i ề n phức ngươi một hồi sau đó nếu như lại lần gặp gỡ xin ngươi tuyệt đối không nên gọi ta li c h a c h a cái chữ này từ trong miệng ngươi nói ra thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn ẩm cửa đóng lại ca dễ ổ mắt tôi xâm lại chiếc kia ác khí giấu ở cổ họng bên trong suýt chút nữa để hắn mất đi hắn dùng tay viện trụ khung cửa cả người nóng hổi lửa giận liền muốn bốc cháy lên mặc kệ ngày hôm nay nhất định phải chửi cho sướng miệng c ả dễ ồ há mồm còn không phát ra âm thanh nhưng ngay ở cái này h ậ u môn lại con mẹ nó mở ra vẫn là cái k i a đầu nhưng vẫn là trêu tức vẻ mặt ta đoán ngươi hiện tại nhất định rất phẫn nộ muốn không tiếp tất cả tức giận mắng một phen khà khà có đúng hay không không liên quan cứ v i ệ c mắng khà khà chỉ cần ngươi mắng một chữ ta ngay ở xả cổ chuyển nhượng q u i giá quy định mặt trên tăng cường một triệu bảng anh ngươi biết đến ta dám làm chuyện như vậy nhìn cái t i ê đầu lại một lần nữa thu về đi c ả dễ ố hoa lệ lệ phun một n g máu hắn biết cái người điên này tuyệt đối có thể làm được nói như vậy đối với xà cổ cùng chính hắn tới nói tuyệt đối là một tai nạn nếu như nói hiện tại hai mươi triệu bảng anh giá trị con người còn có câu lạc bộ gặp đối với xà cổ đ ộ c tâm như vậy chỉ cần vượt qua hai mươi triệu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt để xà cổ biến thành một viên không người hỏi thăm cỏ nhỏ xem ra hắn vẫn phải là ra vẻ đáng thương tháng mười hai ngày hai mươi ngoại hạng anh đệ mười tám ba mạc kéo dài nữ cá sô tọa chấn sân nhà sgtjem nên chiến lên lớp mạt xỉ bờ dân mỗ vị kỳ trận đấu bắt đầu đây là nữ cá sổ ở mùa giải này mà quỷ lễ noel lịch thi đấu cuộc so tài thứ nhất thi đấu đối thủ hết bợ dò mịt đạn b ị ẩn thực lực cũng không mạnh cùng trên một hồi đá với b h i găng atletic thi đấu như thế nằm ở chuyển nhượng sở căng đan bên trong nước pháp hậu vệ mạ mã đủ xả cổ vẫn chưa từng xuất hiện ở thi đấu danh sách lớn bên trong thế thân hắn người cũng vẫn là tiểu tướng m i c h e l men sien có điều vị này tuổi trẻ tiểu tướng xem ra t u ổ i hồ mãi mãi đều vậy chip đông t á o táo, táo. trên một cuộc tranh tài bên trong chính là bởi vì hắn một lần sai lầm mới để vải găng atletic đội mexico tiền đạo hugo dỗ đã liệt thêm nắm lấy cơ hội đánh vào một hạt ghi bàn mà cái kia hạt ghi bàn cũng thiếu chút nữa t r ô n vùi nựu cá sổ thắng liên tiếp cục diện trong t i ể u điểm bó tay hết cách cá dệ ổ vẫn xem xét tỉ mỉ cuộc tranh tài này trên một hồi đá với vải găng atletic cái kia chết tiệt người điên ở thời khắc cuối cùng số chó ngáp phải rồi đại bạo phát liều đạt được một phen thắng lợi mà lần này cá dệ ổ hy vọng nựu cá sổ tốt nhất con mẹ nó thua cái một trăm không hơn nữa toàn bộ là bởi vì cái kia thế thân sở cộ ra trận tiểu tử sai lầm mới mất bóng. thế nhưng rất nhanh vị này tâm tư á c độc người nước pháp liền rơi vào thật sâu tuyệt vọng bên trong guo bốn mencien là mencien hắn đứng vững áp lực thi đấu phút thứ tám vị này tiểu tướng lực ép đối thủ trung vệ đánh đầu trùng đình đem u an ma ta phạt ra phạt góp đưa và huế sợ dò mùi tản bỉ ẩn k u n g thành mãi cho đến trận đấu kết thúc kzê ô đều không có chờ đến hắn hy vọng kết cục tuy rằng nữu cá sổ ở sân nhà biểu hiện ra trạng thái giống như vậy thế nhưng đến cuối cùng vẫn cứ dựa vào mencien ghi bàn một không tiểu thắng đối thủ hơn nữa thi đấu bên trong mencien còn có hai lần then chốt vạch gôn cứu hiểm c ả dễ ổ ai thán g liên tục vậy thì phảng phất là trời cao ở cùng người nước pháp trung vệ đối phó xạ cổ đối thủ cạnh tranh biểu hiện càng ngày càng l ư u dị như vậy liền càng mang ý nghĩa c ả dễ ổ ở trận này chuyển l ư ợ n g đánh rằng có bên trong không có chút nào chủ động c ả dễ ổ rơi vào hối hận cùng tuyệt vọng bên trong sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế mà thời khắc này ở newcastle city nào đó căn biệt thự bên trong người trong cuộc mạ mạ đủ xạ cổ cũng rơi vào thật sâu mâu thuẫn bên trong hắn cũng quan sát vừa kết thúc trận đấu kia nhìn màn ảnh tv trên tích viết kề vai chiến đấu các đồng đội ở fc t j cùng nhiệt p a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong tùy tùng cái kia bóng người màu đen cướp lấy thắng lợi loại cảm giác đó là quen thuộc như vậy rồi lại như vậy xa lạ trong n g á y mắt này xà cổ trong lúc hoảng hốt nghĩ đến sáu tháng trước làm người đàn ông kia xuất hiện ở trước mắt của chính mình vi cười nói n g ư ờ i đem sẽ trở thành một tên vĩ đại cầu thủ cùng đi với ta nên tiếp thuộc về mình thời đại ba vào lúc ấy chính mình là cỡ nào hưng phấn nóng trong vẹn vẹn là vui sướng bóng đá cùng với hưởng thụ sau khi thắng lợi cái kia người ta tấp nập g hoan hô vào lúc ấy chính mình là cỡ nào cảm kích người kia thậm chí âm thầm ở trong lòng xin thể muốn vĩnh viễn đi theo hắn cùng hắn cùng đi nên tiếp một cái vĩ đại nhất thời đại thế nhưng hiện tại đây tại sao vẹn vẹn sáu tháng sau khi sự tình nhưng đã biến thành bộ dáng này ta nên đi hướng về hắn nói xin lỗi cầu xin hắn tha thứ sao s a cố đông nhiên lắc đầu một cái hắn nhớ tới có môi giới c ả dễ ở hướng về hắn bảo đảm quá tất cả năng lực của ngươi xứng được với càng cao hơn lương tuần chỉ là hai vạn ớ rô là đối với ngươi x ỉ nhục để ta đi cùng người điên ly giao thiệp yên tâm mã mã đủ ta sẽ vì ngươi thắng được một cái to lớn hợp đồng chết tiệt tên i k i ê n là một người điên mã mã đủ ta kiến nghị ngươi chuyển ngựa đi diêu mazit cùng barcelona đều phi thường đồng ý tiến cử ngươi ngẫm lại xem mười tám tuổi liền gia nhập liên minh phía trên thế giới này vĩ đại nhất nhà giàu đây là một cái cỡ nào vĩ đại sự t ì n h mã mã đủ ta đã vì làm tất cả có thể làm hiện tại là đến tiên ngươi vì chính mình tiền đồ biểu hiện thời điểm theo đẻ chiếu ta nói như vậy đi làm xem cái k i a người điên làm khó dễ đi ta đã vì ngươi hẹn cẩn thận xun nịu tạo tờ phóng viên đáng chết đáng chết tên k i a đúng là người điên chúng ta nhất định không thể yếu thế đàm phán thất bại có điều không liên quan mã mã đủ tin tưởng ta ta nhất định sẽ đưa ngươi mang tới một nhà vĩ đại câu lạc bộ vào lúc này ngươi nhất định phải phối hợp ta không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng ngươi chỉ là đang vì mình t i ề n đ ồ nỗ lực mà thôi thế giới này chính là như vậy vì mình không có ai xin lỗi đúng có môi giới c ả dễ ô dọc c ả đã từng nói một câu cú hiện lên ở xả cổ trong đầu nước pháp thiếu niên nắm thật chặt hai tay của chính mình không sai thế giới này không có ai xin lỗi hay thế nhưng chính mình nhất định phải xứng đáng chính mình ta không hối hận ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm hai mươi tám rời đi thời tiết chương bốn rời đi thời tiết liên quan với mạ mạ đủ xa cổ cho khôi hài vẫn kéo dài vị này tuổi trẻ trung vệ ở triệt để cùng chim khách không thể mặt mũi sau khi như là nước pháp bản tường lẫm đầu như thế không ngừng hướng về ký giả truyền thông kể ra sự bất hạnh của chính mình lên án người điên ly ở nữ cá sổ tàn bạo có điều ở trải qua lần trước bị phẫn nộ cổ động viên bên đường ngăn cản xóa sạch răng cửa sau khi vì phòng ngừa lại một lần nữa không điên cuồng cổ động viên vây đánh vị này nước pháp thiếu niên hiển nhiên học cánh o n ở có môi giới an bài xuống thứ bảy tám tên vệ sĩ chừng mấy ngày vận n g c đang tương mình trong biệt thự xa hoa cũng không có đi ra mà trước kia những người tuyên bố đối với mạ mã đủ x ả cổ cảm thấy hứng thú nhà giàu ở liệu cá sô một b ư ớ c cũng không n h ư ờ n g hai mươi triệu bảng anh siêu treo cao bài ết giá bên dưới dồn dập n h ư ợ n g bộ lui binh không có can đảm lại hướng về liệu cá sô báo giá mỗi người đều hiểu đây là người điên ly ở dùng cứng rắn tay đoạn tuyên kỳ sự tồn tại của chính mình nam cái kia có can đảm phản bội chính mình con ma đen đùi khai đao trong này chưa chắc không có điểm giết gà dọa khỉ ý tứ ở mùa đông kỳ chuyển nhượng chân chính đến trước lấy xạ cổ làm gương hiển nhiên gặp cho những người đội chủ lực trong đội cái khác mang trong lòng ý đồ không an phận tiểu các cầu thủ một ít kính sợ quả nhiên ở cương quyết phong giết x ả cổ sau khi do quân sư quạt mo kiêm lưu cá sổ chuyển nhượng bộ ngành chủ quản tổ lò x i đường chủ trì đội chủ lực quy mô lớn gia hạn hợp đồng công tác đạt được đột phá tính tiến triển lần này gia hạn hợp đồng công tác chủ yếu nhằm vào chính là cầu thủ trẻ bởi vậy michael appen r o n a l d o fernando gạ gỗ cùng với vô đ ồ n kỳ chờ đã hưởng thụ cao tiền lương ngôi sao bóng đá cũng không có ở kế hoạch hàng ngũ mà marcelo paso mencien hugo l o g i nicolas chỉ bọn người chịu đến câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thông báo trong này cũng không phải là không có ai phá dối nguyên bản pasto có chút tham tài của môi giới cha còn muốn đem r a hạn hợp đồng kéo dài một quãng thời gian thật lại có kẻ mặc cả hoặc là mượn dùng cái khác câu lạc bộ lấy lòng vì là nhi t ử bác lấy một cái siêu cấp đại hợp đồng thế nhưng ở trải qua câu lạc bộ tàn khốc phong giết xả cổ sự kiện sau khi lão gia viê h bị d ọ a cho phát sợ hùng hục địa cấp cái thứ nhất cùng nịu cá sổ ký kết tân hợp đồng mà biểu hiện tối tích cực nhưng là ga z ba lê cha là gì xì vị này đại thúc tuệ trung niên đem chính mình bộ ngực đập v a n ầm ầm l e ngươi là con trai của ta ân nhân ta tin tưởng ngươi sẽ vì ba lê tìm tới một cái thích hợp hắn nhất con đường xem ra Ở lễ như o e l trước, t lý ố n hoàn mỹ thực hiện.、Rất、nhanh, trong kế hoạch mỗi một cái cầu thủ đều ngoan ngoan ở trên hợp đồng diện ký tên. Bạn g phạm hợp hoạch thể thực hoạch thủ mỹ mỗi một kế kế ký có cái cầu sẽ sẽ Rất đều ở l ơ n tuần 3. 5 bạn, g Macello vậy ạ vạn bạn, bạn, n bảng Anh, vạn bảng Anh, Mẹn N2. như Thu Mù Xã Xì Sô Cổ Cô v Lò Dịt tiền lương kết cấu ở tờ giờ mi ở lit hai mươi chi đội bóng bên trong thuộc về trung đẳng lệ x u ố nước g n chuẩn đối với nữ cá sô tới nói có thể hoàn toàn có thể trong phạm vi chịu đựng hơn nữa nếu như ở mùa giải sau khi kết thúc đội bóng có thể dựa theo đầu mùa giải kế hoạch như vậy thu được mấy cái có trọng lượng và quân như vậy ở tám trăm linh chín mùa giải thực hiện nho nhỏ lợi nhuận nên vấn đề không lớn có điều lao lý điên cuồng thủ đoạn có thể sợ hãi đến trụ chính mình cầu thủ nhưng ngăn cản không được những người giữ lại ngụm nước đối với chim khách quân đoàn các em bé mắt nhìn chằm chằm nhà giàu đội bóng theo thị trường chuyển nhượng mùa đông đại môn mở ra thời gian ngày qua ngày địa tới gần năm giải đấu lớn bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử cùng báo chí trên đóng lại liên quan với cầu thủ chuyển nhượng tin tức càng ngày càng nhiều bay múa đẩy trời mà trong này lưu cá sổ bởi ở trên giữa mùa giải điên cùng biểu hiện giá trị bản thân tăng mạnh các cầu thủ tự nhiên là tối được các nhà giàu có hoan g h ê n s a à k o không chỉ là một cái rất liệt marcelo pascal k e di z a đông âu tổ hai người ạ dở cùng đông âu do nghi mọi người tự nhiên hấp dẫn đông đảo ong bướm k e d anh s h l e y có lẽ bị thương vắng chỗ để the bờ lưu thắng lợi con đường trở nên gian nan vì bù đắp hậu vệ cánh trái vị trí chỗ trống hà lan tịch lâm thời chủ xoáy hít đinh hướng về ông chủ áp a mô vít để cử hắn ở đội tuyển quốc gia môn sinh đắc ý dị dơ cô giáo sư heger đối với nga ạ g a ờ ạ xạ v ĩ n cảm thấy hứng thú vô cùng ạ xạ v ĩ n lúc trước newcastle đá với arsenal chiến dịch bên trong đặc sắc biểu hiện đã sớm để heger chân thành không nớt ở oan q có cùng bend n r trước sau bị thương sau khi arsenal hiện tại bức thiết địa cần tiến cử một tên c ó siêu cường đạt được năng lực trước sân đội viên mà ở newcastle cũng không phải là tuyệt đối chủ lực người nga hiển nhiên là một cái phi thường thích hợp lựa chọn cuối tuần viết david santon ở s c t jem nhanh chóng trưởng thành để đầu mùa giải để cho chạy vị này ngồi sau mới cg a nhà giàu inter milan hối hận không thôi hiện tại bất luận làm m ọ gì ở tỷ vẫn là cùng nhân mù đều hy vọng có thể ở thị trường chuyển nhượng mùa đông sau khi mở ra đem sàn tần một lần nữa mang về đến sân san s i r o la gà tệ tờ ta đ è o lồ sơ pot gatli án ý thừa nhận bọn họ đối với n u cá sổ ngôi sao mới nicolas chỉ cảm thấy hứng thú vô cùng milan tổng giám đốc cho rằng chỉ trên người tao nhã khí chất quý tộc rất thích hợp milan hắn có trở thành cái kế tiếp ỉn dạ phỉ tiềm chất phóng viên phân tích này cũng không phải milan đối với chỉ cảm thấy hứng thú nguyên nhân thực sự ở thuê mà đến sâm c h ẹ n cổ khó có thể bày ra tích viết thực lực mà bộ gì ý ẩn lô lại chậm chạp không thể hòa vào đội bóng tình huống mỹ lan hàng tiền đạo vẹn vẹn rửa vào bạ tổ cùng in dạ phỉ hiển nhiên không đáng tin thế nhưng b e t l u s của tài chính có rút nhanh để mỹ lan ở mùa đông kỳ chuyển nhượng rất khó lấy ra đại ngạch phí chuyển nhượng cứ như vậy mỹ lan chỉ có thể đem dẫn viên ánh mắt hình ảnh ngắt qua ở những người giá trị bản thân rẻ tiền thế nhưng thực lực không tầm thường tiểu tướng hoặc là lao tướng mặt trên ở newcastle vẫn lấy thay thế bổ sung thân phận tham gia thi đấu thế nhưng ghi bản năng lực không tầm thường c h ì hiển nhiên là một cái phi thường thích hợp mục tiêu hơn nữa hắn còn vô cùng trẻ tuổi Báo Qua quan cầu chuyển giàu tức, Giang a báo các chí cùng có tức, thủ nhượng nhà như liên lại là với với viên tin dẫn n mà tháng bay phất phơ, bay múa trời, mắt, trong thật thật phơ, không nhận loạn người con mắt, ai cũng không nhận rõ trong đó thật thật giả giả. bay bay múa ai đầy mê m đó rõ đối với các cầu thủ tới nói mỗi một lần chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra đều là một cơ hội âu s ầ u thất bại người có thể thay cái cầu thủ thử xem v ậ khí, đội bóng nhỏ đ ư ờ n g ra ngôi sao có thể nghĩ biện pháp leo lên cao cảnh tiến vào nhà giàu dương ra thực lực bởi vì tiền lương thấp mà bất mãn ra hỏa có thể thông qua đội nghề thu được càng tốt hơn nãy ngộ pha trộn ở cấp thấp giải đấu có chút thành tựu có thể nhảy hướng về càng cao hơn một cấp chủ lưu giải đấu này là một cái bay ngang mùa t h á n g 1 khoảng c thời gian này england league t r o u p cúp fa giải đấu các loại thi đấu tới rồn rợ mỗi một con tờ i ờ mi ở lít hầu như đều muốn đối mặt một tuần song thi đấu cục diện đội bóng tinh thần thay phiên đội hình bằng ghế chiều sâu thương bệnh trở lên hầu như hết thể quyết định một nhánh đội bóng chiến tích nhân tố cũng rất có thể ở khoảng thời gian này bạo phát vì lẽ đó một nhánh đội bóng ở ma quỷ lễ no en lịch thi đấu bên trong chiến tích hầu như ở mức độ rất lớn quyết định bọn họ ở mùa giải kết thúc lúc giải đấu xếp hạng khảo nghiệm chân chính đến rồi có điều đối với nữ cá sổ t i nói lịch thi đấu sắp xếp vẫn tính may mắn tuy rằng ở tháng 12 ngày 25 trước sau chim khách quân đoàn sắp sửa trước sau nghe tiếp năm cuộc tranh tài thế nhưng đối thủ cũng không quá mạnh hầu như là cùng một mẩu tờ giờ mi ở lít trung hạ du đội bóng tháng 12 ngày 23, i m ư ơ a nữ cá sổ sân nhà nghe chiến cúp liên đoàn vòng thứ năm đối thủ mít lè s bờ rút cuối cùng dựa vào nicolas chỉ ở hiệp hai thay thế bổ sung lên sàn sau khi lập cú đút lấy hai không chiến thắng đối thủ thăng cấp cúp liên đoàn tứ kết tháng 12 ngày 24, ngày Noel lễ trước một ngày, n g o ạ i hai ạ n g n h v ngày thứ hai i đấu mươi n bảy newcastle h n nên g ghét, ư i i căm t đón mùa giải này trận đầu cúp fh thi đấu sân khách ba không quét ngang n t i ty ngảm phó z Tháng thứ hạng anh ngày ngoại vòng 12 20, 30, cuộc h khách i m q â sân n đoàn chiến, chủ nông trường, phùn zona đâu cùng ẩn bản, Newcastle 2, không vào khách khiêu chủ hẻm, ghi thủ thắng. mạc cổ đâu u dựa 2, tranh tài này sau khi chim khách quân đoàn ma quỷ lễ noel lịch thi đấu rốt cục tìm tới dấu chấm tròn ở bờ giờ mi ở lit hết thệ trong đội bóng của newcastle mu l i v e r p o o l cùng a r sen a l đều ở giải đấu người trung gian nắm toàn thắng đối với bờ giờ mi ở lit tới nói đây là một cái chính đang đi về phía huy hoàng thời đại còn có không tới 3 a h giờ thị trường chuyển nhượng mùa đông không thành liền muốn kéo dài bị lý thống phạm phong giết m à m ã đủ xạ cổ vẫn không có tìm tới đồng ý vì hắn thanh toán hai nghìn bảng anh câu lạc bộ mà lý thống phạm nhưng đã sớm vì là người nước pháp rời đi chuẩn bị kỹ càng thời gian sau này rút lui một tuần Italy Milano. Siro Đại Milan Chiến cái cuối giải đối Lazio. trước thủ, San AC mùa xanh Sơn Bóng. sẵn nệ Sơn Nhà Nênh nghỉ đông cùng ưng ho đấu gì Gu Dù ho ho ho ho ho ho ho Kỳ sân nhà tác chiến ac milan là hậu milan hàng hậu vệ phạm vào nghiêm trọng sai lầm là ai g a o gừ thượng đế lại là senor d j o s thụy sĩ người mùa giải này để mười lần giải đấu ra trận thế nhưng là lần thứ mười một phạm vào sai lầm a n c e l o ti t vì sao lại phái cái thủy tinh này người cộng thêm đại m ô i v ứ t lên sân khấu gào gào gào gào gào thượng đế senor d j o s lại phạm sai lầm hắn đem lì đờ mã s ố t gôn không cẩn thận va và tiến vào b ả n đội không thành hai không đây thực sự là khó mà tin nổi sân nhà tác chiến ac milan lại thua hai bàn thắng thi đấu tiến hành đến phút thứ bảy mươi ac milan vẫn là hai cái bóng lạc hậu kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một cuộc tranh tài nếu như bọn họ thua trận thi đấu sẽ ở bảng tổng sắp trên ngã ra bốn vị trí đầu m u ố n thắng lợi chỉ có thể còn lại trên lý thuyết khả năng a n c e l o t t i vào lúc này đổi hắn d ẽ sập trèn cổ thế nhưng vị này tích viết mỹ l à n nổ anh hùng ở mùa giải này thuê trở về sau khi trước nửa cái mùa giải ra trận thủ phát thêm thay thế bổ sung tổng cộng mười lăm lần không có ghi bàn không có kiến tạo hoàn toàn mất đi tích viết rất đầu đạn uy lực lẽ nào anse lô thi hy vọng hắn đến cứu lại đội bóng sao cơ hội tốt ca ca cho khe bóng đơn s â m c h è n cổ s â m c h è n cổ s â m c h è n cổ ba làm sao có khả năng đây thực sự là khó mà tin nổi đây thực sự là khó mà tin nổi hắn lại đem bóng đá bắn lên khung thành sau tầng thứ ba khán đài chuyện này này nhưng là một cái đơn đ à o bóng a trận đấu kết thúc a c milan hai một bại bởi la dio c ạ c ạ kiến tạo ỉn dạ phỉ vì là dỗ sợn ệ gì đánh vào cứu lại bộ mặt một bóng mà thay thế bổ sung lên sàn s â m c h è n c ổ nhưng lãng phí đi c h í ít ba lần cơ hội tuyệt hảo n g h e một chút san s i r o trên khán đài g à o teddy milan phan bóng đá lại dùng kịch liệt nhất từ ngữ tức giận máng tích viết anh hùng khúc trung nhân tán nhạc hết người đi huyên náo sân vận động chính là một hồi trình diễn bi hoan ly hợp sân khấu kịch chín mươi phút náo nhiệt sau khi chống trải không người khôi phục hàng cổ yên tĩnh s ậ m c h è n cổ trở lại chính mình ở mi lan trong nhà thê tử cùng tử nữ đều ở lại nước anh hắn hiện tại l ẻ loi một người to lớn trong phòng ngoại trừ xa hoa đồ nội thất càng nhiều nhưng là cô tịch cùng h ắ c đám vừa nãy trận đấu kia còn ở đầu góc của hắn bên trong chậm rãi chiếu lại s ậ m c h è n cổ cả người mệt mỏi vô lực tựa ở xô p a chỗ tựa lưng trên hắn biết chính mình ở san si jo huy hoàng đã triệt để kết thúc cũng lại không tìm về được sáu tháng trước hắn m u ố n cho là mình có thể ở t r ố n cũ tìm tới trạng thái hắn còn ở hy vọng xa vời mị lạ nổ các cổ động viên có thể tha thứ hắn đã từng phản bội lại như là một cái gây lỗi lầm hai tử chờ mong ra trường tha thứ thế nhưng sự thật tàn khốc đã chứng minh những ngày kỳ vọng cũng không thể thực hiện cái thời đại này sở vạ đã vĩnh viễn cùng thời đại kia sở vạ xa nhau nay vừa kết thúc sáu tháng để tích viết anh hùng rõ ràng chính mình chờ mong tha thứ đã biến thành không thể thực hiện hy vọng xa vời ở đây hắn đã bị biên giới hóa không còn là đội bóng chủ lực nhất định phải ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội làng p t o g o r n a d i n o thậm chí là bộ gì y en lộ đá m ệ t mọi thời điểm mới có thể được rất ít mấy mười phút lên sân khấu cơ hội mà càng nhiều thời điểm chín mươi phút thời gian hắn chỉ có thể ngồi bất động ở trên ghế dự bị c h ơ mắt mà nhìn trận đấu kết thúc tích viết các đồng đội ở đây trên chúc mừng cái kia chúc mừng cảnh tượng là quen thuộc như vậy thế nhưng sung sướng bóng người bên trong đã không có hắn san si d o tiếng vỗ tay đã sẽ không lại vì hắn vang lên mỹ lã nổ cổ động viên cũng sẽ không hướng về trước đây như vậy tranh đoạt mặc vào số bảy hào đấu đối với những người trước đây cực kỳ cuồng nhiệt cổ động viên tới nói hiện tại h n sẽ sấp trện cổ danh tự này càng như là đại diện cho một thời đại biến thiên tiêu chí pháo hoa rực rỡ nhưng trung quy không thể kéo dài có thể nên là lúc rời đi thế nhưng đi nơi nào đây trèo si sao cái kia khắp nơi đều tràn ngập so với san si jo càng thêm vang dội suỵt thanh địa phương cái kia chôn vùi nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một kia huy hoàng địa phương cái kia chỉ có thể làm cho mình cảm thấy lạnh giá không c h ô nương tựa địa phương chỗ đó còn có thể có vị trí của chính mình sao vẫn là vẫn là trở lại mẫu bắt đầu nguyên thủy nhất địa phương kịp đi amo thế nhưng như thế đã sớm rời đi châu âu chủ lưu giải đấu đầu đạn hạt nhân thật sự không c ă n lòng vào lúc này chung điện thoại đột nhiên ngược lên ken ken ken ba tại đây chống c h ả i m à hắc cám trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng chung để sập chẹn cổ hai hùng kiếp vĩa hắn cầm điện thoại lên vừa nhìn là một cái mã số xa lạ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm hai mươi chín ở dưới chân của người run dày chương bốn trăm hai mươi chín ở dưới chân của người run dày đêm đã rất sâu làm sập chẹn cổ mang theo nghĩ hoặc đi tới khoảng cách chính mình biệt thự phụ cận phòng cà phê hắn nhìn thấy mười mấy phút trước cái kia gọi điện thoại cho hắn người. một cái trước đó hắn hầu như nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này cùng mình gặp lại người sân bóng một bên thượng đế người điên ly trên thực tế trước đó sấp chèn cộ rất nhiều thứ gặp cái này trung quốc nam nhân có điều vào lúc đó hắn cùng hắn vẫn là ở sân cỏ xanh trên sinh t ử chém giết đối thủ cái kia người điên ly mới ra đời bị được nghi vấn mà vào lúc ấy sở vạ còn đẩy thế giới siêu sao phần sáng ở sờ tem phốt bờ giết vì chính mình tân huy hoàng mà phấn đấu vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu hai năm sau ngày hôm nay lam tích viết ngoại trừ đối thủ thân phận ở ngoài lại không gặp nhau hai người đàn ông lại một lần nữa gặp gỡ cái kia tích viết mới ra đời người trung quốc đã ở toàn bộ ơ r o ba thành lập thuộc về mình thiết viết thống trị làm cho cả châu âu giới bóng đá khi nghe đến người đi li ba chữ này thời điểm không người không rút rơi không người không bái phụ mà sông c h e n c ô cũng đã rơi xuống thần đàn lại như thu viết gió rét thổi tới cái kia từ đầu cảnh cây rơi xuống lá cây phiêu linh không có quần áo thời gian chính là một cái vô tình giao trộ để tích viết đỏ đen tuyệt thế kiếm khách trở nên bước dài t ậ p tẽm tựa hồ chỉ có khô héo ra đi mới là tích viết vô địch đầu đạn hạt nhân tốt nhất quý tụ thời khắc này lý thống phạm trên mặt tràn ngập nụ cười một tao nam rất cao hứng nếu sập chèn cổ nguyên nhân xuất hiện ở đây như vậy liền nói rõ chính mình lần này lén lút l ẹ n vào m ì lạ nổ mục đích đã tiếp cận thực hiện một nửa mà sập chèn cổ thì lại n h i u n h i u mày người l i ê n ly trên mặt mang theo nụ cười hướng về hắn đi tới nụ cười kêu mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp cái cảm giác này ở năm một nghìn chín trăm chín mươi chín từ kịp đi a mô giáng lâm san si dô đại sân bóng lúc hắn ở ả n bờ tổ giặc trờ giận nghỉ trên người từng từng thấy ạn r ẹ rất cao hứng ngươi có thể đến ta nghĩ đây là ta vinh hạnh lý thống phạm chủ động đưa tay ra thái độ như vậy để sập chèn cổ thoáng yên tâm bên trong cái kia một tia c h ỉ ít trước mắt cái này công thành danh toại nam nhân cũng không phải mang theo một loại thương hại thái độ đ ế n ước tới mình thậm chí hắn có thể từ cái này chinh phục ở g i ba nam nhân trên người cảm giác được như vậy từng tia một không h i ể u ra sao sùng bái hẳn r ẹ chúng ta nói tóm tắt ta nghĩ ngươi nên đã đoán được này lần gặp gỡ nguyên nhân mà ta muốn nói đúng lắm ngươi đ o á n không lầm ta hiện tại chính thức đưa ra mời hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh n u cá sổ ta đội bóng hiện tại rất cần ngươi đây là tới tự người điên ly mời trên tinh cầu này không biết có bao nhiêu cầu thủ vì cái này mời phán đức đoạn mất gan ruột thế nhưng s ơ n g trèn cộ cũng không có hướng về rất nhiều cầu thủ trẻ như vậy khi nghe đến người điên ly nói ra câu nói này thời điểm liền biểu hiện hưng phấn m à lại cùng nhiệt trải qua hùng vị huy hoàng cùng không nhà để về phiêu linh sau khi cái này đã ba mươi mốt tuổi nam nhân bắt đầu trở nên thành thục lý tính cơm thùng cơm tiên sinh s ơ n g trèn cộ ngồi ở trên ghế khoáy lên trước mắt cà phê trong ly sương mù nhàn nhạt bay ra một lùn g cay đắng rồi lại ngọt ngào m ù i vị bao phủ h u cờ giải na nam nhân hắn trầm mặc sau đó ngẩng đầu lên rất xin lỗi không biết xưng hô với ngươi như vậy có thích hợp hay không thứ ta nói thẳng ta rất muốn biết ngươi vì sao lại lựa cho ta ta tin tưởng lấy ngài hiện tại ở giới bóng đá hy vọng chỉ cần vung tay một hồi không biết gặp có bao nhiêu cầu thủ vì ngươi liên cuồng bọn họ so với ta tuổi trẻ so với ta càng có có d ạ tâm lý thống phạm đ ã s ớ m biết sập t r ẻ n cổ sẽ như vậy hỏi một tao nam khẽ mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời mà làm ở ra trên bàn máy vi tính sách tay đem màn hình lờ cờ giờ xoay chuyển lại đây nhắm ngay đầu đạn hạt nhân đoạn video này ở ngươi đến trước ta đã nhìn không xuống mười lần ta nghĩ ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng xem qua cái này ngươi liền sẽ rõ ràng ở sập trèn cổ có chút ngạc nhiên nhìn kỹ video bắt đầu chuyển phát tin phà vào mặt là một đoạn sụp sôi lòng người âm nhạc phối âm giải thích trầm thấp mà lại bao hàm cảm xúc mãnh liệt tiếng nói bắt đầu kể ra một đoạn hòa mỹ thần thoại năm 1999, bất mãn 23 tuổi sập c h è n cổ mặc vào đỏ đèn kiếm điều sam 24 triệu đô la mỹ năm năm hợp đồng vị này ukờ zina tiểu tướng chỉ dùng một cái mùa giải liền chứng minh mình tuyệt đối vật siêu trị làm một tên ngoại viện hẳn ở chính mình đổ bộ cja cái thứ nhất mùa giải liền lấy 24 hạt ghi bản v i n h ư n g giải đấu chiếc giày vàng này ở cja một năm lịch sử trên đến nay đều là một cái không ai bằng kỳ tích cứu rác bén nhạy xuất sắc kỹ thuật tốc độ của tia chớp còn có một cước cao độ chính xác đá phạt một mình hắn đủ để hoàn thành một lần tấn công lại như đạn hạt nhân một viên lực sát thương liền đầy đủ giải quyết bất cứ kẻ địch nào Sâm sân bóng đầu đạn hạt nhân. Trèn trên hạt chính bóng đạn Cô, là đầu luôn luôn kiên cường đầu đạn hạt nhân lúc này cũng chạy xuống kích động anh hùng nước mắt trong video hình ảnh không ngừng lấp lóe xoay chuyển những người đã xa xôi đến liền sập c h è n cổ chính mình hay là cũng đã lãng quên trong nháy mắt lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn nhìn hình ảnh trên cái k i a tuổi trẻ chính mình xem cùng như gió s ẹ t qua sân bóng thích làm gì thì làm địa hơn người cùng xuất ôn sau đó giơ lên hắn cao hai tay tiếp thu phan bóng đá hoan hô đội h ư u chen t r ú c chính mình toàn bộ sân bóng đều đang vì mình hoan hô vào lúc ấy hắn chính là toàn bộ san si jo trung tâm thời gian lặng lẽ trôi qua sập chẹn cổ rơi vào trầm mặc trong lúc bất chi bất giác cà phê trong ly đã làm lạnh mà đoạn này dài đến hai mươi phút video cũng đi tới đến kết thúc trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại quá một lát sợ chẹn c ô mới từ trong trường mặc t h ứ c tỉnh ý thức được chính mình thất lễ sau khi ngẩng đầu đối với lý thống phạm cười nói xin lỗi không sao hạn r ẹ ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc ta mời từ vừa nãy ngươi xem đoạn video này trong ánh mắt ta thấy không cam lòng cùng gia tâm thế nhưng bất luận là ở mỹ lạ nổ vẫn là london bọn họ đều sẽ không lại cho ngươi cơ hội mà ngươi thứ cần thiết nhất chỉ có ta có thể cho ngươi tin tưởng ta ở newcastle ta có thể để cho ngươi một lần nữa trở lại đỉnh cao có thể để cho giống như kiểu trước có cho cổ thể tùy tâm thể phát suyệt thanh một như ghi những hướng sinh để kiểu để đây động ngươi giống bản, người ngươi viên gặp gỡ về lý ầ n nữa xuống ngươi hoan a quỳ q u vì hô. thống phạm vừa nói một bên tỉ mỉ mà quan sát thu cờ d i n a đầu đạn hạt nhân vẻ mặt quả nhiên ở chính mình nói đến câu nói sau cùng thời điểm s ậ m chẹn cổ con mắt sáng lên một cái AC Milan, Liverpool, Chelsea Liverpool, n à y ba chống lại sập trèn cổ trong cuộc sống đóng vai không giống nhân vật đội bóng đều đã từng mang cho quá sập trèn cổ một cái tựa hồ mãi mãi cũng khó để bù đắp tiết m ố i lại như là ba đoạn sớm đã bị khắc vào trên tam sinh t h ạ c h diện n g h i ệ t duyên hắn huy hoàng hắn x ỉ n h ụ hắn thất lạc đều cùng này ba c h i đội bóng có quan hệ thùng cơm tiên sinh ta phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ một chút sập trèn cổ đứng thẳng người lên xoay người rời đi nhìn người u cờ g i a i na rời đi bóng lưng lý thống phạm trên mặt hiện ra nụ cười đại ý kha kha quyết định đường chuẩn bị một chút cùng milan còn có chấc đi thương thuyết sập trèn cổ chuyển ng lý t h ố n g phạm xoay người quay về quân sư quạt mò tổ lò xì đường nói rằng ta dám đánh cuộc hắn nhất định sẽ lựa chọn gia nhập liên minh n u cá sổ mãi mãi cũng không muốn hoài nghi một cái siêu cấp siêu sao đấu trí cùng d i tâm dù cho hắn đã hơn ba mươi tuổi tổ lò xì đường gật cù tỏ ra hiểu rõ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề do dự nói l ý t r e o x e phương diện h ắ n không có vấn đề thế nhưng ac milan bên này vấn đề sẽ khá lớn bọn họ hàng tiền đạo sức mạnh đã phi thường đơn bạc ở ỉn dạ phi bị thương tình huống có thể sẽ không đồng ý sớm kết thúc sập trẻn cổ thuê hợp đồng lý thống phạm ngồi xuống khắp khuôn mặt là nụ cười đặc ý t i n h tế địa phẩm cà phê như là thật sâu say x ư a trong đó không sao gã ly ạ nghỉ không phải đối với c h ỉ cảm thấy hứng thú không cho hắn được rồi cái cái gì tỗ lỏ xì đường kinh hãi đến biến sắc l e người đang nói đ ù a sao đem chỉ bán cho ac milan người khác không biết thế nhưng đường như n g là rõ rõ ràng ràng địa biết trước tiên không nói chỉ năng lực của bản thân cùng hắn ở niệu cá sổ vị trí chỉ cần coi như là xem lý thống phạm cùng cái kia hôn huyết tiểu thùng cơm trong lúc đó thâm hậu cảm tình đường tuyệt quả thực không thể tin được tin tưởng câu nói này lại là từ lý thống phạm trong miệng nói ra ê bán ai nói muốn bán đi chi lý thống phạm kỳ quái liếc mắt nhìn đường sau đó ở t r ầ m vịn s ờ lý mà nói rằng g ã lì ạ n g h ỉ không phải nói chỉ là ỉn dạ phỉ h a y thế sao liền đem chỉ thuê cho mượn mi lan giữa mùa giải được rồi ta ngược lại thật ra thật hy vọng chỉ có thể học được ỉn dạ phỉ loại kia có một không hai môn t ư ờ n g t h ứ u giác nếu như như vậy chúng ta nhưng là kiếm muộn rồi kha kha nhưng là mi lan sẽ đồng ý dùng chỉ trao đổi sập trẻn cô sao đừng có chút nghĩ hoặc phải biết c h ỉ cũng không có ở cg a chứng minh q u á chính mình biết nhất định sẽ lý thống phạm tràn ngập tự tin ngươi suy nghĩ một chút thời gian thuê bọn họ nên vì sập c h è n cổ thanh toán sáu vạn bảng anh lương tuần thế nhưng nếu như đổi làm chi vẹn vẹn chỉ cần mười nghìn hơn nữa dĩ mùa giải này đã tiến vào mười hạt ghi bản mà sập c h è n cổ một hạt cũng không có gatli ani nếu không là cái kẻ ngu si hắn liền nhất định sẽ làm như vậy vậy còn ngươi l ý ngươi không phải người ngu có thể ngươi tại sao muốn dùng một tên tiến vào mười hạt ghi bản tiền đạo đổi một cái một hạt bóng đều không có tiến vào lao tướng lý thống phạm dùng ánh mắt bắt nạt liếc đường một chút ta đương nhiên là có lòng tin vì là u k r a i n a đầu đạn hạt nhân tìm tới hắn cái kia thất lạc bậy bắn mới làm như vậy đ ư ờ n g con muốn hỏi lại cái gì lại có người đến rồi phệ l ì m vệ sender jose n đồng trường đen đen đồng trường đen đen đồng cầu cuối cầu cuối cầu cuối cầu vột 10 đồng mỗi cuối vột vột trường dô đen. Dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường mỗi mỗi mỗi mỗi dô dô phía sau hắn theo một vị âu phục dạy ra người trung niên vị này t ó c hoa dâm người trung niên trong đôi mắt tinh long lánh khắp toàn thân lộ ra một cô k h ô n khéo khí nhìn dáng dấp phòng chừng là hắn có môi giới lý thống phạm trong nháy mắt liền thu dọn được rồi chính mình vẻ mặt sau đó đại nghĩa lâm nhiên địa bắt đầu rồi chính mình tại đây cái mi lan đêm lần thứ hai rụ rỗ hành vi chỉ có điều cùng trước đối xử sấp c h ẹ n cổ so sánh với nhau lao lý thái độ đối với sender jones có thể sẽ không có như vậy nhiệt tình cho chuyện chủ yếu ở lý thống phạm cùng s e n e r j e s có môi giới sặc mạn trong lúc đó tiến hành năm gần đây năm mươi tuổi sặc mạn xác thực là một cái phi thường người sáng suốt hơn nữa nhìn lên s là, là người e r g hắn mà là, sáng lai、like, sender jose ở mi lan gian nan tình cảnh để vị này không khéo có môi giới đã sớm ở bảy gia thụy sĩ trung vệ trở về tờ giờ mi ở lít hoạt động công việc vì lẽ đó lý thống phạm mời đối với sender jose tới nói quả thực chính là lâu hạn gặp cam lâm ta đối với phễ l ỉ mẹ phi thường xem trọng thế nhưng tiền đề là hắn nhất định phải tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông liền gia nhập liên minh nữ cá sô nếu như ngươi có thể thuyết phục ac milan ở tháng một tháng người như vậy ta gặp rất nhanh sẽ hướng về ac nan báo giá đây là lý thống phạm hướng về xe d e rột r cùng hắn có môi giới mở ra điều kiện sắp m ạ n đẩy một cái trên núi mắt kiếm g ọ o vàng trong thần thái có vẻ vô cùng tin tưởng ngài yên tâm người điên lý tiên sinh chuyện này ta sẽ xử lý tốt có điều hy vọng ngài có thể tuân thủ chính mình ngày hôm nay lời hứa đó là tự nhiên bóng đêm mênh ô n g lao lý ngồi lên rồi đường về chuyến bay lý thống phạm từ xuất hiện ở milano đến cuối cùng ngồi trên trở về nước anh máy bay tổng cộng dùng thời gian bốn tiếng trong này 120 phút dùng để rụ rỗ sấp c h ẻ n cổ cùng senna j o mà mặt khác 120 phút thì lại tiêu tốn ở qua lại sân bay trên đường ở cả thế gian nghe tên kinh đô thời trang mỹ lạ nổ ly thống phạm không có một chút nào lưu luyến duy nhất tiêu phí đúng lúc uống một chén 29 i m rô mọt găng c à p h ê đen mà này này chính là tổ lọ xì đường khâm phục người điên ly địa phương người ở bên ngoài xem ra người trung quốc này cũng sớm đã công thành danh thoại tựa hồ bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn há há mồm rỗi rôi tay là có thể không tốn sức chút nào bắt vào tay thế nhưng rất khó tưởng tượng dù cho là đạt đến ngày hôm nay độ cao người điên ly nhưng vẫn quá một loại cực đoan tự hạn chế sinh hoạt lại như rất nhiều truyền thông nói như vậy h ắ n tự hồ chính là một cái vì là bóng đá mà sinh người tại quá khứ trong thời gian hai năm hắn đem một năm linh ba trăm sáu mươi thiên thời gian đều vùi đầu vào sự nghiệp của chính mình bên trong tự hồ ngoại trừ bóng đá cũng không còn bất cứ sự vật gì có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn vẫn đi theo ở người điên ly bên người tố lò xì đường so với bất kỳ người nào đều khâm phục lý thống phạm chỉ là tố lò xì đường nhưng vĩnh viễn sẽ không biết hắn kính nể cái tiên muộn tam chi sở dĩ như vậy chăm chỉ như vậy tự hạn chế như vậy việc phải tự làm vẹn vẹn là bởi vì sợ chết lý thống phạm lệ rơi lầy mặt hắn chỉ muốn ở nham hiểm ép mở hệ thống bên dưới sống tiếp chỉ đến thế mà thôi ngày ba mươi mốt tháng mười hai lễ noel sau khi tờ the, the me ở l i t e có khoảng chừng một tuần thời gian ngắn ngủi đình chiến mà vào lúc này năm giải đấu lớn bên trong mỗi một c h i đội bóng đều sẽ phần lớn tinh lực vùi đầu vào tức s ắ p mở ra thị trường chuyển nhượng mùa đông mặt trên chúng nó một mặt nhất định phải như là để phòng cấp như thế để phòng chính mình hạt nhân cầu thủ bị người đào đi mặt khác nhất định phải một lần nữa xem kỹ chính mình đội bóng đội hình cha l ậ b ộ huyết đào người khác hạt nhân cầu thủ vì là -Hai đầu đạn hạt nhân trả lời chắc chắn. sau đó ế tất à n k cả đều dễ dàng rồi đang quyết định sập chèn cổ bản thân sau khi nay có chuyển nhượng đối với nữ cá sổ tới nói thảo làm lên rất dễ dàng Ace Milan n ố i với hôn huyết tiểu vương tử thèm nhỏ dãi ba thước mà chelsea cùng n u cá sổ ở gần hai cái mùa giải tới nay vẫn luôn duy trì hài lòng quan hệ hợp tác lý thống phạm cùng abu tư nhân giao tình cũng không cạn có điều điện thoại ở ngoài cái k i a hai phân phát cũng làm cho lý thống phạm rơi vào trầm tư phần thứ nhất phát đến từ chính chelsea k h e o bờ lu một ư ơ i tám triệu bảng anh cầu mua đông âu giỏ n ì dì dơ c ổ phần thứ hai phát đến từ chính a r sen a l giáo sư heger một ư ơ i hai triệu bảng anh cầu mua ạ d l an dẹ à savin xem ra trước truyền thông đưa tin cũng không phải là không có lượng mà lại có k ó i chelsea phước diện bởi đội bóng chủ lực hậu vệ cánh trái a s h l e y có lẽ bị thương vắng chỗ dài đến hơn một tháng thời gian chelsea mua tiến vào hậu vệ cánh phải đã thuộc tất nhiên mà h ở cổ bởi ở trước giữa mùa giải n ệ u cá sổ đá với chelsea giải đấu thi đấu bên trong phát huy kinh diễm không những thuyết phục yêu thích thu thập bùn quốc ngôi sao bóng đá the bờ lưu ông chủ áp ra m o vít liền ngay cả the bờ lưu hiện tại lâm thời chủ xoáy người hà lan hitting cũng đối với h ở cổ vị này nga đội tuyển quốc gia môn sinh đắc ý càng là tôn sùng rất nhiều chelsea báo giá đông âu giỏ nỉ thuộc về hợp tình hợp lý ngược lại là a xe nan thu mua ạ xạ x giáo sư heger dẫn viên sách lược xưa nay đều là chỉ xem cầu thủ trẻ hơn nữa năm gần đây vượt qua 10 triệu bảng anh dẫn viên đã ít lại càng ít làm sao lại đột nhiên đối với ạ xạ vỉn cái này đã 27, lao tướng đ ộ n g tâm tư đây n g ắ m lại ạ xạ vỉn ở trước đây không lâu nịu cá sổ cùng ạ sen an đỉnh cao cuộc chiến bên trong biểu hiện xuất sắc hơn nữa truyền thông đưa tin oan cốt cùng bend n r bị thương thời gian lao lý chậm rãi có điểm dòng suy nghĩ kỳ thực lý thống phạm không biết biết đến là w e g e r đã sớm chú ý ạ x ạ v ị n thời gian rất lâu ở mùa giải trước làm ạ dở mang theo s c t tỉ tờ bật r ẹ n nghịt đánh bại b ở i r ẹ n chờ ngang ngược cướp đoạt ở jopalit quán quân thời điểm arsenal thăm dò cầu thủ liền từng mật thiết quan tâm ạ x ạ v ị n chỉ bất quá khi đó giáo sư không nghĩ tới người điên l y ra tay nhanh như vậy arsenal còn chưa kịp báo giá người liền bị mang tới s c t jem có điều lý thống phạm không cần đi rõ ràng này nguyên do trong đó hắn hiện tại chính đang cẩn thận suy nghĩ nhìn này hai phân báo giá đến cùng có thể hay không cho nịu cá sổ mang đến chỗ tốt giờ c ô hiện tại ở nữ cá sổ vị trí cũng không phải vô cùng vững chắc bởi ở mùa hè chuyển nhượng khúc c u ố i ga z ba lên mao t o i tự tiến cử đánh vỡ lao lý kế hoạch ban đầu hiện tại chim khách quân đoàn ở hậu vệ cánh trái vị trí có ba tên cầu thủ như vậy bố trí đối với nữ cá sổ như vậy một nhánh tài lực cũng không hùng hậu cầu thủ tới nói tuyệt đối là một loại đáng thẹn xa xỉ hơn nữa vạn nhất xử lý không tốt thủ phát sắp xếp cũng rất dễ dàng tạo thành cầu thủ trong lúc đó mâu thuẫn lý thống phạm nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó hầu như ngay lập tức sẽ đến có kết luận giờ cổ có thể bán ba cái hậu vệ cánh trái bên trong giờ cổ tuổi tác to lớn nhất đột e Marcello Chelsea m mà cảm m so sánh、Marcello、cùng ba lê hai người mà nói, hắn ẩn tại năng lực cũng là thấp nhất, nếu Chelsea cảm thấy hứng thú, có thể thương lượng hai thấp thấy thú, thể ba lực có lê là tại chút cả. h giá ơ nhiên nữa, đông nỉ lâu c u y ể thể n lượng, vẫn vì có là đ ộ bóng bút bút nói, mang đến không chính không nhỏ n giật gấu một chim một đây đối Đột ít thu tài tới thu khách vào, với và vai vào. là i một cái thú vị ý nghĩ nhảy vào lão lý đầu óc nếu mình muốn tiến cử sập chèn cổ mà c h e l s e a nhưng đối với giờ cổ cảm thấy hứng thú hà bất dứt khoát đến cái trao đổi cầu thủ đây Đương nhiên. dựa theo bây giờ hai người giá trị con người so sánh chelsea nhất định phải ở sập c h ẹ n cổ ở ngoài tăng cường một ít tiền mặt mới xem như là công bằng đây là liền như thế định như vậy tiếp đó ạ xạ v ỉ n đây cùng đông l âu dọn nhì dở cổ không giống nhau ạ xạ v ỉ n ở nữ cá sồ địa vị cùng tác dụng muốn so với người trước trọng yếu hơn bởi vì ngoại trừ ạ dở ở ngoài có thể đánh đường biên cầu thủ chỉ có j u an ma ta cùng lù cà sập bộ đồn kỳ hai người ngoài ra tuy rằng m a r c e l o tình cờ cũng có thể khách mời tiền vệ cánh thế nhưng ở trải qua nửa cái mùa giải thí nghiệm sau khi lý thống phạm đối với người bờ ra d i u định vị cuối cùng vẫn là trở lại đường biên hy vọng người bờ ra d i có thể cùng gaz ba lê đồng thời vì là sgt tem c h ấ n thủ cánh trái xem ra ạ xã vìn chi ít còn muốn ở lại l i u cá sổ nửa cái mùa giải năm 2009 tháng một ngày một một năm mới bắt đầu rồi châu âu bóng đ á chuyển nhượng thị trường đúng giờ mở ra nguyên bản mọi người cho rằng ở trải qua không tám năm mùa hè điên cuồng sau khi mùa đồng kỳ chuyển nhượng nên trầm ồn một chút thế nhưng sự thực chứng minh không chín năm từ ngày thứ nhất bắt đầu liền trở nên cực kỳ điên cuồng theo dẹt lee vờ bun khai hỏa tờ giờ mi ở lít mùa đông chuyển nhượng đệ nhất pháo có điều cái này đệ nhất đối với chủ xoáy bơ nhi t tới nói có thể là một cái vĩnh viễn cũng lái đi không được các ngộng bởi vì ở sáu tháng trước hắn m tiêu c à n g dẫn vào an phi island tiền đạo rô bị kệ y n cuối cùng rồi lại bị chính hắn vô tình trả hàng từ 2030 vạn đến 10 triệu ireland người vẹn vẹn dùng sáu tháng liền vì là i hát lên sân bóng tỉnh kiếm lời 10 triệu bảng anh thông qua này một vụ giao dịch bernie t để l i v e r p o o l cùng chính hắn trở thành tám t m ù a giải tờ me ở l i s t trên thị trường chuyển nhượng buồn cười lớn nhất không có một trong mà ngay lập tức sức lực bạo chuyển nhượng tin tức một việc tiếp theo một việc chuyển đến quỷ đỏ 16 triệu tiến cử c ba song tinh tọa cùng dạ kỷ tể c h a s s i thuê cg a to lớn nhất hàng lợm c ả dẹt mạ c h a s s i đường biên thiên tôn mờ zit 9 triệu bảng anh chuyển nhượng man city xấu tiểu tử vẹn nạ vây tay tạm biệt tàn thiệu gia nhập liên minh hoạt mù arsenal báo giá chim khách dạ giờ ăn dẹ ạ xạ v ỉ n hoạt mù giữa sân lạt đi ở dạ một nghìn chín trăm mười lăm vạn euro gia, euro gia nhập liên minh man city ở hết thệ tin tức bên trong lạt đi ở dạ gia nhập liên minh rio ma zit một chuyện nhất làm cho người truyền thông cảm thấy kinh ngạc không ai từng nghĩ tới cái này ở chassis cùng arsenal đều đánh không lên chủ lực cầu thủ ở gia nhập liên minh hoạt m ũ sau khi vẹn vẹn nửa cái mùa giải phải đến gạ là cái cô lọt mắt xanh vừa lúc đó có phóng viên nhảy ra sáu tháng trước nợ cũ mọi người mới phát hiện nguyên lai、like、ở sáu tháng trước người điên ly cũng từng đối với cái này người nước p h á p động tâm quá chỉ có điều sau đó bởi vì heger từ chối đem bán ra cho đối thủ cạnh tranh nựu cá sổ mới coi như thôi người điên ly giỏi về khai quật cùng phân biệt cầu thủ trẻ năng lực lại một lần nữa được sự thực nghiệm chứng theo tham chủ biên david s ạ mỹ m hạ ở chính mình chuyên mục bên trong có chút ít cảm khái đương nhiên rất nhiều truyền thông đều đưa mắt chăm chú vào nựu cá sổ trên người mọi người mới biết ở tám năm mùa hè trên thị trường chuyển nhượng khai của david sarton pasto đỉnh một nhóm lớn ngôi sao mới người d e l y đến cùng gặp cho mùa đông này mang đến niềm vui bất ngờ ra sao ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba joe đen chương bốn trăm ba m ư ơ g 431, đầu đạn hạt nhân giá lâm Liệu chương á sổ sắc t ự c c h bốn trăm ba n g ơ i mốt đầu đạn hạt nhân giá lâm đây ồ n là acmi ô n g c chấn lan câu h u c lạc bộ trang định ngưng hẳn cùng i tiền đạo c web thông báo nga cầu thủ quốc gia duy trì dỡ cổ gia nhập liên minh câu lạc bộ chúng ta vì thế trả giá là mười ba triệu bảng anh cùng u k r a i n e tiền đạo ăn d n dẻ sớm c h è n cổ quyền sở hữu câu lạc bộ tin chắc sở cổ chính là loại kia có thể cho đội bóng mang đến thay đổi người đồng thời cũng cảm tạ sớm c h è n cổ trong hai năm qua vì là đội bóng làm ra công hiến mong ước hắn ở hoàn cảnh mới bên trong đạt được càng tốt hơn phát triển đây là c h e l s e a câu lạc bộ trang web thông báo ngày hôm nay chúng ta đem nên đón một vị vĩ đại tiền đạo hắn sẽ vì đội bóng mang đến cách mạng tính thay đổi ăn d n dẻ sớm c h è n cổ u k r a i n e bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo gia nhập liên minh nữ cá số ba đây là nữ cá sổ câu lạc bộ trang web thông cáo s â m t r ẻ n cổ sắp gia nhập liên minh n u cá số ba tin tức này vừa ra quả nhiên lập tức chấn động toàn bộ châu âu từ nay một cái chuyển nhượng toàn bộ quá trình đến xem hiển nhiên từ đầu đến cuối đều là do n u cá sổ chiếm vị trí chủ đạo có thể đem một lần dính đến ba bên nhà giàu trong lúc đó phức tạp giao dịch ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh như tia chấp hoàn thành mọi người không thể không lại một lần nữa cảm thán người điên ly làm việc hiệu suất chỉ là trước đó hầu như không có bất cứ người nào có thể muốn lấy được người điên ly tại đây cái mùa đông cái thứ nhất dẫn viên mục tiêu lại là ưu cờ di na tiền đạo sập trèn cổ nếu như đổi ở hai năm trước như vậy chuyển nhượng nhất định sẽ trở thành các nhà giàu có câu lạc bộ người người ước ao đối tượng vào lúc ấy sập c h ẻ n cổ còn nắm giữ đầu đạn hạt nhân như thế tuyệt thế lực sát thương đến mức công thành đoạt đất không gì không làm được vào lúc ấy trên trái đất không có một cái câu lạc bộ không muốn có xem hắn như vậy tiền đạo thế nhưng hiện tại mà đã sớm vật đ ổ i sao rời ở sờ k e m phốt bờ giết thời gian hai năm bị chứng minh là thất bại lữ t r ì n h mà trở về ông chủ cũ a c milan sau khi tương tự duy trì cường điệu lực tăng tốc độ bình thường x a đoạn đường vòng cung tích viết người người truy đuổi u k r a i n e đầu đạn hạt nhân đã làm người vô hạn tiết hận địa đã biến thành rác thải hạt nhân ở đan nắm giữ ảo t n ronaldo cờ ơ rẽ cổ tình huống người điên ly lại tiến cử s ầ m chén cổ đổi làm hai ba năm trước nguy hiểm như vậy bố trí tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất thế giới tuyệt đối mậu ảo cấp đội hình thế nhưng hiện tại ta nhưng không được không nghi ngờ người điên ly dẫn viên sách lược hắn lẽ nào muốn cho nữu cá sổ trở thành châu âu giới bóng đá một cái khác viện dưỡng lao sao bbc đài truyền hình thủ tịch bình luận viên bóng đá viên kiên định lee hát mccal donan ở một kỳ tv thăm hỏi loại tiết mục bên trong diện hàm vẻ châm t r ọ c chậm rãi mà nói người u cờ d i n a ở sở tem phất bờ i í t trải qua đã s ớ m chứng minh hắn không thích hợp tờ the me ở l e t người điên ly nhọc lòng hoàn thành ba bên giao dịch nhưng chỉ là vì là đội bóng mang đến một cái lương cao bằng ghế mà thôi châu âu rơi bóng đá cùng mccal donan nắm tương đồng quan điểm người có không ít nước đức k ỳ cờ báo hiệu nước pháp l hẹ quẹp tờ tây ban nha báo hạt báo mát ca sở o t lee chờ nổi danh truyền thông hầu như không có một nhà xem trọng sập trẻn cộ lần này The The trong i r l t lịch sử to lớn nhất hàng lợm gia nhập liên minh nữu cá sổ s ầ m c h ẹ n cổ cùng nữu cá sổ một lần khó có thể dự đoán chuyển nhượng kết hợp người ukờ diana tờờ mi r l i t hàng lợm lữ t r ì n h t r ạ m tiếp theo s c t g người điên ly cổ động viên tình tiết lần thứ hai bạo phát là một hàng lợm hy sinh đội bóng lợi ích ukờ diana rác thải hạt nhân thích thu hoạch ông chủ mới mấy người vui mừng mấy người sầu s ầ m c h ẹ n cổ là ác mộng bắt đầu vẫn là một cái khác michael ẩn c u ộ khởi người điên ly phong phong hành động điên cuồng hao tổn tâm cơ chỉ vì một kẻ tàn phế lần này, liền ngay cả trước l u ô n l u ô n đứng ở lý thống phạm một bên nước anh theo xệ vợ chủ biên tàu cổ yên trào ở bình luận sập c h è n cổ chuyển ngựa lúc ngựa khí cùng tìm từ trong lúc đó cũng có chút ít lo lắng dư thợ cổ chuyển ngựa cũng không cho nữ cá sổ các cổ động viên lo lắng bởi vì ở s c t g bọn họ còn có m a t c ê l o cùng ga z ba lê hai người này càng thêm tuổi trẻ đồng tiểu hòa người nga cách đội vì là s c t g mang đến mười ba triệu bảng anh phải biết sáu tháng trước hắn giá trị con người vẹn vẹn vì là năm trăm vạn mà thôi từ phương diện này tới nói người yên ly lại một lần nữa làm thành một bút khiến hết thầy câu lạc bộ chủ tịch đều phong khoản thông minh buôn bán thế nhưng rất xin lỗi ta không cho là hắn có thể ở new car sổ trở lại trạng thái đỉnh cao phải biết người u k r a i n e năm nay đã sắp ba mươi hai tuổi mà xem ra theo ổ xệ vợ quan điểm tựa hồ đại biểu nước anh truyền thông phổ biến cái nhìn ở rất nhiều người cái nhìn bên trong tiến cử s ậ m trèn cổ hẳn là người điên ly ở chế tạo new car sổ hàng hiệu phương diện chiến lược quyết sách mà không phải cân nhắc đến người u k r a i n e thi đấu giá trị dù sao tuy rằng thi đấu giá trị đã sông lớn viết giới thế nhưng s ậ m trèn cổ ở châu âu dưới bóng đá sức ảnh hưởng vẫn là không thể coi thường một cái đã qua tức giận lão ngôi sao bóng đá khát vọng tìm tới chính mình ở năm giải đấu lớn trạm cuối cùng mà một nhà mưu cầu q u ậ t khởi thế lực mới muốn dựng đứng chính mình ở toàn thế giới sức ảnh hưởng hai người ăn nhịp với nhau sự tình xem ra chính là đơn giản như vậy chỉ đến thế mà thôi đương nhiên cũng không phải là một mảnh nghi vấn cũng có như vậy mấy người đối với sập c h è n cổ t r u y ề n nhượng ôm ấp lạc quan thái độ trước nữu cá sổ truyền kỳ ngôi sao bóng đá bây giờ đã trở thành rượu trang lão bản nước pháp đại soái ca david giliano xuất hiện ở tịch nào đó phẩm rượu đại hội lễ trao giải lúc Bị phóng viên hỏi đối với này có viên này với đối truyền thông tranh luận vẫn còn tiếp tục để lý thống phạm thoáng cảm thấy vui mừng chính là lưu cá sổ các cổ động viên đối với lần này chuyển nhượng biểu thị chống đỡ truyền nhượng tin tức tuyên bố bốn năm tiếng ở câu lạc bộ chính thức trên trang web đã có càng ngày càng nhiều cổ động viên nhắn lại biểu thị chống đỡ câu lạc bộ quyết định Kẻ n h ạ t các truyền thông mấy tên khốn kiếp này cũng không nghĩ nữa vừa nghĩ thùng cơm tiên sinh làm quyết định từng có sai lầm thời điểm sao ha ha là một tên kiên định nêu cá sổ f a n bóng đá cùng cồng nhiệt người điên liphans ta c ờ dễ bị kéo một cái phổ thông hoa quả bán lẻ công nhân chờ mong sập trận cổ xem b e cam k h jonano như vậy một lần nữa trở về đỉnh cao chờ mong ukờ d i n a đạn hạt nhân ở s c t jem đánh g i ế t tất cả đối thủ bay lượn chim khách f a n bóng đá xã đoàn đem tổ chức p a n bóng đá vì là sập trận cổ gia nhập liên minh nghi thức làm chuẩn bị hoạt động xin mời điên cổ nhất chim khách môn gọi điện thoại để ukr a i n e siêu sao cảm nhận được nil cá sổ người nhiệt tình tin tức ngầm sập c h è n cổ đem người mặc số 99 áo đấu vì là nil cá sổ phấn khởi chiến đấu cửa hàng chúng tôi trước tiên đẩy ra sập c h è n cổ áo đấu dự thụ hoạt động thời cơ không thể mất tới trước được trước còn có thần bí đại lễ nha nhớ kỹ đặt hàng điện thoại t h ờ i gian ở huyên náo bên trong trôi qua dựa theo kế hoạch lại quá năm ngày sập c h è n cổ sẽ đi tới nil cá sổ tiến hành kiểm tra sức khỏe mà kiểm tra sức khỏe kết thúc không có vấn đề quá lớn ukr zina tiền đạo đem chính thức g h tên hợp đồng gia nhập liên minh n i cá s Ngoại giới như nước thủy chiều tranh luận cùng chê trách, cũng không thể giao động、lý、thống phạm chút nào giới giao phạm chiều thủy chê trách, thể chút quyết tâm. lý vào lúc này Senderos sắc mản đã bắt đầu vì chính mình người nhập có thác môi giới gia đã đầu bắt vì liên hiện hiện ra một tên chân chính có môi giới tố chất sắc mạn cũng không có xem ngu xuẩn người nước pháp cả dễ ố lo là như vậy chọn dùng cố ý gây mâu thuẫn để cầu thủ phản bội câu lạc bộ loại này lưỡng bại câu thương phương thức để đạt tới mục đích trên thực tế lao lý cũng không biết cái tia năm mươi tuổi mắt kiếm gọng vàng nam đến cùng chọn dùng phương thức gì ngược lại kết quả là sender j o s ở chuyển nhượng thị trường mở ra ngày thứ hai cũng chính là năm hai nghìn chín tháng một ngày hai rồi c u n g a c milan hòa hòa khí khí b e l l y trở lại arsenal arsenal hàng lậm chịu khổ rỗ s o n nghệ gì trả hàng sender j o s một cái tích này g sau phòng thủ thiên tài sa đọa coi như trở lại arsenal Thụy sĩ các ầ u quốc thủ đất đặt không chân h cũng có gia p o thủ hướng về á c câu lạc bộ bí m ậ truyền t hàng thụy sĩ cầu thủ quốc gia. tích viết thiên tài quốc gia, n thông liên quan với sender j o s đưa tin nhiều lần thấy ở trên báo arsenal hiển nhiên cũng không muốn đem thụy sĩ quốc gia ở lại sân bóng é mi dịp có điều lý thông phạm vào lúc này cũng không có ngay lập tức hướng đi arsenal báo giá bởi vì lao lý không chắc giáo sư heger có thể hay không lại một lần nữa lấy không thể đem cầu thủ bán ra cho đối thủ cạnh tranh vì là do từ chối lưu cá sổ báo giá theo lý thông phạm chắc chắn nhất phương thức hẳn là đợi được chỉ có chờ đến s e n d e r o s thật sự nát đến trong nồi không người hỏi thăm thời điểm mới là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất s e n d e r o s có môi giới sạt m ặ n cũng không có dục lao lý lập khắc triển khai báo giá hiện nhiên cái này k h ô n khéo mắt kiếm gọng vàng nam cũng rõ ràng trong đó then chốt ngoại trừ cầu thủ chuyển nhượng đối với lý thống phạm tới nói cái này kỳ chuyển nhượng còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn đi làm vậy thì là được mời tham gia năm hai nghìn tám độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao d ạ ả i nghi thức Bởi m ộ tuy ít những n g ê n nhân khác, lẽ rằng a trao địa ca nên khắp nơi 08 hàng năm để tiến hành nhất thưởng đến tháng 1 ngày 5, địa điểm vẫn khắp thủ thế chậm Thụy Sĩ hát. sắc giải giới giải lại điểm đại giảm để xuất Tuy r cầu cư Sĩ sụ ở bị dịp trước đó manchester bill báo cùng thetam đã lời thề son sắt địa tiết lộ mở u ngôi sao bóng đá cờ zitiano t zonano sớm khóa chặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vòng người quế thế nhưng rất nhiều người đều càng muốn tin tưởng lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn tuyệt đối là gần từ mười năm đó lớn nhất có hồi hộp một lần như vậy hồi hộp chủ yếu bởi một người tồn tại david、Beckham. ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn hai hai ờ i quỷ đỏ số 7 trong lúc đó quyết đấu chương 432, t r hai hai ờ i quỷ đỏ số 7 trong lúc đó quyết đấu trên b e c k ham trở thành năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng đầu ứng cử viên lời nói như vậy để ở hai năm trước để rất nhiều người lên m u ố n là căn bản chuyện không thể nào bởi vì dựa theo thế giới bóng đá quy luật đến xem 33 tuổi b e c k ham thậm chí đã nên bắt đầu cân nhắc cùng đá bóng cái này người trẻ tuổi vận động lúc táo biệt chớ đừng nói chi là cái gì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như vậy giải thưởng coi như là còn ở vào đỉnh cao thời kỳ b e c k ham đều không có thu được này một thù vinh thế nhưng làm cái k i a thần kỳ trung quốc người điên ở hai năm trước như là sao trổi như thế đột nhiên xuất hiện sau khi b e c k ham nghề nghiệp cuộc đời đột nhiên như là ngồi lên rồi phi m a u thối đạn đạo vèo vèo vèo địa phát sinh biến hóa long trời lở đất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đúng tất cả đối với với tiền vệ trụ b e c k ham tới nói một lần nữa trở nên phi thường có thể kỳ thực ở không bảy năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu khoảng cách b e c kham cũng đã phi thường gần vô cùng hẳn ở không sau không bảy mùa giải bị người điên ly cải tạo thành tiền vệ trụ sau khi ở rio mazit thần thoại mùa giải bên trong phát huy cực đoan kinh diễm thế nhưng ngoại tinh tên mập jonano ở cái k i a mùa giải càng điên cuồng một cái mùa giải cuồng tiến vào tám mươi cái bóng sau khi cuối cùng người bờ ra diêu lần thứ bốn nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà b e c kham chỉ có thể lần thứ ba đành phải đệ nhị đến không bảy không tám mùa giải jonano thu được thương bệnh ảnh hưởng trạng thái xuống dốc không thành mà béc kham vẫn như c ũ duy trì vững vàng phát huy hắn không chỉ tại đây cái la liga bên trong trợ giúp diêu ma d i t vệ miện giải g đấu q có quân càng trọng yếu hơn chính là vạn người mê ở không tám ở rô bên trong lấy đội trưởng thân phận trợ giúp đội tuyển anh thực hiện lịch sử tính bật phá ở inshab sân bóng m u ô n người chú ý bên trong d ơ lên tượng trưng châu âu đỉnh đi lộ n ấ y cốt thành tích như vậy đủ khiến hắn hái trên thế giới bóng đá lĩnh vực bất kỳ q u ố c có điều duy nhất hồi hộp ở chỗ mùa giải trước mở u ngôi sao bóng đá cờ zitiano zonano phát huy cũng phi thường điên cuồng là một người cầu thủ chạy cánh hắn ở mùa giải các điều chiến tuyến bên trong cuồng tiến vào bốn mươi hai bóng thành tích như vậy để hắn ôm châu tại ngũ h nil chút này lần cá sổ cầu vinh ngũ quyết Tại Newcastle thủ bên trong michael ẩn cũng tiến vào bình chọn bảng năm vị trí đầu t h i ể m điện sát tay ở mùa giải trước tờ r ờ mi ở lit bên trong số bàn thắng chỉ đứng sau cờ zitiano ronaldo đồng thời ở euro bên trong thu hoạch vua phá lưới tương tự danh tiếng không nhỏ duy nhất thiếu hụt chính là ở ở câu lạc bộ vinh dự phương diện trống g i n g ngoại trừ ba người này bình chọn bảng t r ư ớ c năm cái khác hai vị cầu thủ phân biệt là đến từ barcelona tân thiên vương mai tây cùng lee vừa bun tân e l nì n ô tô z ngoài ra nữ cá sổ chức eo a lan sở mít vừa phong du al ma ta cùng l u caspo đồn kỵ cũng vào danh sách k h ô n ă m cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên danh sách có điều ba cái ra hỏa cũng không có khả năng đi tới cuối cùng đương nhiên ngoại trừ các cầu thủ ở ngoài lý thống phạm có lẽ sẽ ở trao giải nghi thức trên thu hoạch thuộc về mình vinh dự thế giới tốt nhất huấn luyện viên tuy rằng lao lee đã ở dẫn giáp rio mazit cái thứ nhất mùa giải liền đạt được cái này vinh dự thế nhưng vinh dự vần này nắm nhiều hơn nữa cũng sẽ không nương tay không phải sao cùng lý thống phạm cạnh tranh này một vinh dự là mưu chủ x o á i f e r g u s o n cùng thổ n h ĩ kỳ đội huấn luyện viên trưởng ăn chìm đều là lao văn gia năm 2009 tháng một ngày năm khi màn đêm bắt đầu giáng lâm thụy sĩ xù dịch trở nên đèn đuốc rã rời buổi tối hôm nay xù dịch nhất định là một cái thuộc về riêng bóng đá vô thượng cung điện toàn thế giới có nổi danh nhất bóng đá viên động viên huấn luyện viên cùng với giới bóng đá huyền thoại đủ liên cao quan môn đều dồn dập gặp nhau đến nơi này đ ế từ thế giới các quốc gia phóng viên đem xù d ị giảm hát lớn vì nước chạy không lọt đến hàng mấy chục ngàn cùng dạy phan b từ sáu giờ tối nhiều bắt đầu vây tụ ở ca kịch viện cửa cổ động viên cùng phóng viên liền bắt đầu không ngừng hoan hô cùng di tạo các khách quý bắt đầu đến bóng đêm dần dần biến đủ thế nhưng phóng viên cùng các cổ động viên nhiệt tình nhưng càng ngày càng cao trướng màu da cam dưới ánh đèn các đường thần tiên không ngừng xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt l vê đốt đội trưởng ba lát ca sĩ、si、lạ bên trong ca nạ và dô ca ca dô giờ dô ba làm vẫn lấy thi đấu áo đấu gặp người các ngôi sao bóng đá mặc vào thẳng c ắ p âu phục xuất hiện ở trong tầm mắt bóng đèn thả ra ngoài màu trắng p h í c h lịch lại như là vua của các vị thần dẹ ở kia chốc trượng như thế điên cuồng đem tối nay sủ d ị c h ca kịch viện bao phủ mỗi một vị siêu sao đến đều sẽ khiến cho điên cuồng hoan hô cùng tiếng vô tay mỗi một cái siêu sao mỉm cười cùng vây tay đều đủ để, để hắn người ủng hộ hạnh phúc mất đi đây là một cái ánh sao dạng rỡ buổi tối bất luận là trên, trời, vẫn là trên đất. m ở u ngôi sao bóng đá cờ ziti ano zonano đến trước hết để cho đem ca kịch viện cửa bầu không khí hất đến một cái hiện trường duy trì trật tự bọn cảnh sát sử dụng bú sữa khí lực mới đưa một đám nỗ lực xuyên việt đường cảnh giới cùng mình thần tượng chụp ảnh trung đ i ê n cùng phan bóng đá ngăn lại người bồ đào nha xem ra tâm tình không tệ trên mặt lộ ra tiêu chí tính mê người mỉm cười một thân thẳng tắp cứng chắc tây trang màu đen cùng tỉ mỉ tân trang quả tiểu tóc để cái này thượng đế con cưng có vẻ anh tuấn tiêu sái khác nào từ thần thoại bên trong đi ra vương tử mang theo truyền thông vây đỡ cùng p a n bóng đá n o a n hô bồ đào nha thiên vương từng bước từ hắn có thể là đêm nay nhân vật chính theo thời gian trôi qua các kịch viện cửa đám người trở nên nôn nóng lên bởi vì đến hiện tại vị trí bọn họ vẫn không có đợi được đêm nay khác hai vị trọng lượng cấp nhân vật người đ i ê n ly cùng david b e c k h a m khoảng cách trao giải nghi thức chính thức bắt đầu còn có không tới hai mươi phút vừa lúc đó một chiếc màu trắng còn chậm rãi lai tới xuất hiện ở ca kịch viện cửa đoàn người bắt đầu sao động lên các cổ động viên đ i ê n cùng hướng về trước chen trúc mà các ký giả thì lại nắm chặt trong tay camera cùng camera màn ảnh nếu như không có đoàn sai lúc bên trong khẳng định là một cái nào đó vị siêu cấp nhân vật cửa xe từ từ mở ra quả nhiên đang tiến hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu béc kham từ bên trong bước ra đến che ngập bầu trời đèn thờ l á c trong nháy mắt lấp loại lên phan bóng đá hoan hô khác nào chiến trường các dũng sĩ chém giết gấp gáp vắng lên ngay ở mọi người hoan hô thời khắc trong vùng xe đi xuống một người khác là người điên ly hiện trường sôi chảo rốt c ụ c có người chen tách cảnh sát thúc thúc trọng binh vây chặt hướng về hai người điên cuồng xông lại lý t h ố n g phạm mới vừa xuống xe vừa nhìn thét to có mỹ nữ vào tới một tao nam đang chờ mở hai tay ra tiếp thu mỹ nữ điên cuồng tàn phá đã thấy cái kia hai tóc vàng đại mỹ nữ đều đi hạnh phúc nước mắt vọt tới béc kham trong ngực hai đại gia ta đã sớm nên biết không có thể cùng tiểu bẹt cái này r a súc cùng nhau xuất hiện danh tiếng hoàn toàn bị hắn cướp sạch một tao nam vào đúng lúc này cực kỳ p h ấ n hận su z i ca kịch viện nội sảnh phong khách có thể đồng thời chứa được mấy ngàn người quan sát ca kịch ở đêm nay bị hóa trang có một phong cách riêng trên đài chủ tịch xếp đặt năm cái tạo hình thư thích vòng tròn lớn ghế tượng to lớn phim đèn chiếu hình vẽ ở có chút tối tăm trong đại sành phóng thích người nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đổi leo lên là liên tiếp màu v à n ó n g bắt mắt đại tự phi pha hậm cỡ lệ hai mươi nghìn tám mươi ba ca kịch viện bên trong tràn ngập này căng thẳng cùng tao nhã bầu không khí vào lúc này Toàn bộ lễ trao giải đã tiến thủ xuất nhất Houghton, Cziti Tô đoạn. Ano Zonando hành đến công phân cùng bộ bố Beckham, lễ Michael David giải Messi, hiện đã cầu sắc xuất ở trên đài chủ tịch, đang cùng đài chủ mười ỹ lệ n g nữ tiến hành chuyển động cùng nhau. Người chủ chủ trì trì l ý Thống h p ạ m rất truyền vấn thuộc, chính là Tây một Elisabeth quen quốc muốn chính Ban Nha đài hình quốc gia có một vấn đề muốn hỏi người đương gia hòa đán、Elizabeth、Cazolina. hỏi hòa có là đài gia gia đề Ở 15 phút trước lý thống phạm đã cực kỳ phong tao địa đi tới đài chủ tịch lĩnh năm 2008 thế giới tốt nhất huấn luyện viên quốc Khi h t ự So c á n trước, h huấn luyện với n này một đó, các ferguson vô địch n g n năm FIFA trang i i ả đi onlit n cùng g i ảm chìm n g Bởi ờ rô bán kết chỉ có thể đứng ở bên. hai vị lao tiền bối lần này triệt triệt để để trở thành lúng túng ngồi thái t ử đọc sách nhân vật ánh đèn tối tăm lý thống phạm tay nâng cút đang đợi lần này trao giải đại điểm then chốt vợ kịch lớn không tám năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới công bố theo thời gian trôi qua các kịch viện trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng xuất sáng tiếp sóng màn ảnh không ngừng nhắm ngay david b e c kham cùng cờ zitti anonzona n o trên mặt tuy rằng hai cái ở bề ngoài đều nói nói cười cười thế nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ khó có thể che giấu căng thẳng không nghi ngờ chút nào đêm nay là béc kham khoảng cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần nhất một lần cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong cuối cùng duy nhất một lần. đỉnh cao thời kỳ b e c k ham t ư ơ n g ở năm 1999, n ă m 2 0 0 n h a i lần bình chọn bên trong đều cuối cùng đành phải thứ hai mà nếu như lần này sẽ cùng đệ nhất bỏ lỡ cơ hội như vậy lấy b e c k ham 33 tuổi cao tuổi phòng chừng sinh thời cũng phải cùng cái này thế giới bóng đá vinh dự cao nhất nói gặp lại này chính là tiểu béc suốt đời tiết m ố i so sánh với đó cờ c i t i anonzona nô thì lại còn trẻ sau đó còn có càng nhiều cơ hội có điều người trẻ tuổi khí thịnh cùng n g o béc ham người bồ đào nha hiển nhiên hy vọng có thể chiến thắng quỷ đỏ trước số 7 b e c k ham để cho mình lần thứ nhất có thể càng thêm h o mỹ âm nhạc vang lên trên đài chủ tịch năm vị ứng viên đều tiến vào trở lại dưới bề mặt chỗ ngồi phi pha chủ tịch bờ latte cùng trao giải khách quý vua bóng đá tên lệ đồng thời từ phía sau đài đi ra tên lệ trong tay cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cút ở đài chủ tịch dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng vàng kim l ộ n g lây nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mỗi cuối chương ba dô đen lao lý liền gặp một cách tự nhiên mà nhớ tới chức ớt dâu trận chung kết chung hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa cái k i a chết tiệt ba lần tùy cơ hệ thống bất ngờ thiếu một chút liền để đội tuyển đức phùng đi rồi đi lộ lấy c ú h ênh ạ p trận đó ở t d â trận chung kết có thể nói là lý thống phạm dạy học đông đảo thi đấu bên trong trở thành bóng đá huấn luyện viên trưởng tới nay chỉ huy quá trọng yếu nhất cũng là nhất là mạo hiểm một cuộc tranh tài không biết tại sao ngày hôm nay nhìn thấy vệ lễ đại gia xuất hiện ở đây lý thống phạm lại như là biện đại tiện như thế trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác tựa hồ tiểu bẹn phải gặp trong đại sành ánh đèn, dần dần tối lại, thâm t h ú í lượng màu đen bối cảnh bên trong trên đài chủ tịch một tầng một tầng trời màu xanh lam cuộn sóng t r ạ n g phim đèn chiếu không ngừng qua lại l ớ p lóe fifa chủ tịch b latte r cùng uefa chủ tịch tờ latini hai đại cự đầu dài dòng văn tự nói không ít sau đó vua bóng đá vệ lễ đại gia dẫn dắt này toàn thế giới ánh mắt trong tay cầm trang bị năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng cử viên danh sách phong kín tiểu phong thư từng bước từng bước hướng đi đài chủ tịch lên tiếng trước b à n diện ông nói không khí của hiện trường trở nên cực kỳ căng thẳng bối cảnh âm nhạc như là một mặt chính đang trầm chậm gõ vang cự phồng lên đúng đ ú n g đông một tiếng so với một tiếng hẹp một tiếng so với một tiếng cao v ú t mà vang lên lên cái kia nhịp trống lại như là tàn nhẫn mà đ ậ p vào hiện trường trong lòng của mỗi người mà theo này mang đ ộ n g lòng người nhịp trống đài chủ tịch mặt sau thâm t h ú y màu đen phim đèn chiếu màn ảnh lớn màu sắc một bên năm vị ứng viên bức ảnh từng cái lấp lóe david b e c k h a m cờ i t t i a n o r o n a l d o michael alpen leo hanzo y es messi fernando toz năm tấm ở toàn thế giới nắm giữ ngàn tỷ fan bóng đá mặt một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở trên màn ảnh có điều ánh mắt của mọi người càng nhiều địa tập trung đến mặt trước hai cái thời gian đọc lại tuy rằng mọi người đã sớm biết lần này tiên sinh sẽ ở bếp kham cùng cờ gdt i anonzonano trong lúc đó sản sinh thế nhưng hồi hộp ở vệ lệ trong miệng đột xuất cái kia cuối cùng tiến trước đem vẫn tiếp tục giữ vững bởi vì trong năm qua bên trong hai người biểu hiện đều là tuyệt đối hiện tượng cấp t muốn người chú ý vệ lệ dùng hắn ngăm đen hai tay xé ra trắng non phong thư sau đó từ bên trong lấy ra một tấm giấy thật m ỏ n g mảnh trang giấy mặt trên ấn chính là cái này chòm sao vóng ánh buổi tối nhân vật chính năm 2008 t ê n cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện trường bầu không khí biến đến là người ngại tở hiện trường tiếp sóng màn ảnh không ngừng ở bếp kham cùng cờ zitiano zonano trong lúc đó cắt lao số bảy thành thục trên mặt chiêu bài kia thức mê người mỉm cười đã biến mất không còn t â m hơi hơi nhún hầu kết biểu hiện vạn người mê nội tâm căng thẳng mà tiểu số bảy mang theo ngây ngô trên mặt nhất quán hung hăng cùng tứ còn cũng khó tìm tung tích con mắt thật chặt nhìn chằm chằm tệ lệ trong tay trang giấy như là một vị chờ đợi tòa án tuyên án hiểm nghi phạm há đây thực sự là khó mà t h í h nổi tệ lệ đem tiểu trang giấy đối với mình trên mặt lộ ra vẻ giật mình một câu nói này làm cho cả điện lễ phòng khách trong nháy mắt đầy giấy một loại òng òng ống, ầm ý tiếng khó mà tin nổi đến cùng miệng xui xẹo tệ lệ đại gia ở trên tờ giấy nhìn thấy tên ai mới sẽ làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi cờ z i t i a n o z o n a nâu cùng david beckham trái tim theo tệ lệ câu này khó mà tin nổi trong cùng một lúc tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút người trước biết mình được tuyển sát xuất so với beckham muốn hơi nhỏ một chút dù sao tiểu b e c k thực hiện đội tuyển anh lịch sử tính b ộ t phá nếu như nói khó mà tin nổi lẽ nào được tuyển người là chính mình beckham ý nghĩ cùng cờ z i t a n o z o n a nô như thế trong lòng nhất thời suốt sáng lên đến ta tuyên bố năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thu hoạch tuyển người lạ nói tới chỗ này vệ lệ đại gia đột nhiên có một cái nho nhỏ dừng lại sau đó ở toàn trường hơn ngàn người hận không thể xông lên đem cái này cố làm ra vẻ bí ẩn b ờ ra giữa ông lao đập chết trong ánh mắt tiếp tục nói vâng david b e c k h a m a ha ha ha ha ha vệ lệ đại gia như là một cái nghịch n g ậ m gây sự thực hiện được tiểu hài tử như thế đắc ý n g ử a đầu cười ha ha h i ệ n nhiên ở v ừ a trong nháy mắt đó toàn thế giới đều bị hắn trò đùa dai chơi mọi người cho rằng t ệ lệ biểu hiện ra như vậy giật mình ngữ khí gặp có cái gì khó mà tin nổi tên xuất hiện thế nhưng kết quả cuối cùng xem ra chuyện đương nhiên béc kham được tuyển không hề tranh luận không hề tranh luận như nước thủy triều tiếng vỗ tay ở ca kịch viện trong đại s ả n h vang lên đến ngồi ở hàng thứ hai béc kham đứng thẳng người lên đem chính mình âu phục nữ cờ cờ trên sau đó tại đây thuộc về một mình hắn tiếng vỗ tay bên trong cất bước hướng đi linh thường đại vào lúc này toàn bộ nước anh đã trở thành một mảnh vui mừng đại dương ở toàn thế giới có vô số béc kham cổ động viên lã trá d ư i lệ bọn họ tại quá khứ thời gian trong chờ đợi ngày đó cũng không thể so b e cam k h bản thân thiếu một p h ầ n thiếu bé e c được tuyển có càng thêm sâu xa ý nghĩa bởi vì đây là f i f a tự năm 1991 bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này một giải thưởng tới nay người anh lần thứ nhất đứng ở lĩnh thưởng trên đài dơ lên cút david b e cam k h cá nhân một bước nhỏ toàn bộ nước anh một bước giải david b e cam k h tại quá khứ trong thời gian hai năm hắn vì là đội h ư u sáng tạo vô số ghi bản cơ hội đồng thời vô số lần dựa vào năng lực cá nhân sút g ô l đạt được hắn đã đem tiền vệ trụ năng lực phát triển đến một cái độ cao mới đỉnh cao bé Hắn là trong ta thời cái đại sảnh tiếng vô tay vẫn cứ không có đình chỉ mọi người có thể nhìn thấy làng b e c k ham leo lên đài chủ tịch cùng khách quým vệ lệ nhật tình ôm ấp thời điểm trong ánh mắt đã lập lệ lệ quang vạn người mê lưu lại kiên cường anh hùng nước mắt mà cờ gt anojona nâu ngồi đang chỗ ngồi trên trong lòng một mảnh lạnh lẽo tối nhưng mà trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế thế nhưng làm tệ lệ trong miệng phun ra cái tên đó thật sự không phải là mình thời điểm một loại không kể thất lạc vẫn là trong nháy mắt đem hắn quay t r u n g quanh không bảy năm ronaldo đ ă n g cơ hắn ở bình chọn trung vị liệt với cả cả cùng messi sau khi liền ba vị trí đầu đều không có tiến vào mà năm nay vốn là cho rằng năm gần đây phê dựa vào này chính mình bốn mươi hai cái ghi bàn cùng giải đấu c h a m t i o n s i p song quan vương vinh dự một lần bắt cái này làm hắn hồn khiên mộng như cút không nghĩ tới có điều cờ g i t i a n o r a l d o mặc dù là người cùng ngạo bất ham thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia cầm được lên không bỏ xuống được tiểu nhân cẩn thận suy nghĩ đánh bại chính mình người đàn ông kia tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong thành tích bộ đào nha siêu sao không thừa nhận cũng không được beckham so với mình càng thêm xứng với cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu trong đại s ả n h kéo dài không suy tiếng vô tay bên trong có cờ gitti a n o zonano phát sinh một phần hắn một bên vô tay một bên đem tầm mắt của chính mình đầu đến đồng nhất bài cách đó không xa người trung quốc kia trông ngồi người đ i d n l y toàn thế giới đều hiểu đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối beckham có thể đủ cuộc khởi mạnh、mẽ. trở thành tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất trăm phần chi mười công lao muốn thuộc về cái này điên quần g người trung quốc cái kia chuyện cá nhân tích rồi cùng hắn biệt hiệu như thế sân bóng một bên thượng đế làm chỉ có thượng đế mới có thể làm đến sự tình nếu như có một ngày có thể ở người này dưới t r ư ờ n g đ a bóng có thể là một cái lựa chọn tốt chứ tối tăm hiện trường ánh đèn bên trong cờ c i t i a n o z o n a đâu không tự chủ được địa thẩm nghĩ. trên đài chủ tịch hết thể hà o quang đều tập trung đến cái nụ cười này mê người ba mươi ba tuổi trên thân nam nhân hắn chính là buổi tối hôm nay trói mắt nhất minh tinh đối với ta mà nói đây là một cái khó có thể tin buổi tối tại quá khứ thời gian mười năm bên trong ta đã từng ba lần bước lên quá cái này thường đại thế nhưng ta cùng nó khoảng cách trước s a u nhưng tranh lệch một tí kẹo như thế b e c k ham giơ lên trong tay long lánh h à o quang màu và nóng lệ quang lấp lõe hắn đ ẩ y c õ i lòng thâm tình hôn một hồi tiếp theo sau đó nói rằng tại đây cái khó mà tin nổi buổi tối ta nhất định phải đầu tiên cảm tạ một cái khó mà tin nổi người mọi người hầu như không cần suy đoán liền biết b e c k ham muốn cảm tạ người kia là ai toàn trường ánh mắt trong nháy mắt này đều tập trung vào phòng khách tay phải hàng thứ hai thứ năm chỗ ngồi xem ra mọi người đều biết ta muốn cảm tạ chính là ai không sai chính là đến từ trung quốc l i béc k ham lay động trong tay cút phát sinh mời vào thời khắc này ta hy vọng có thể cùng ly cộng đồng chia sẻ cái này cút linh thưởng trên đài béc k ham hướng về lý thống phạm làm ra yêu dấu tay xin mời tiếng v ỗ tay lại vang lên một tao nam trên mặt trang làm ra một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ trên thực tế trong lòng đã sớm hạ tìm u ố n chết cố nén chính mình kích động trong lòng đứng dậy hướng đi linh thường đ à i có thể lão tử cũng là trong lịch sử duy nhất một cái cùng cầu thủ xuất sắc nhất đứng chung một chỗ tiếp thu tiếng vỗ tay huấn luyện viên đi khà khà cảm giác thật con mẹ nó bồng Tiểu b lý thông phạm, song song phạm nắm tòa này toàn thế giới không biết tiêu cầu thủ tha thiết ước mơ màu và cút trong lòng đột nhiên mơ hồ có chút tuyệt đối xem ra lão tử đ ờ i này muốn một người dơ lên tòa này cút còn thật con mẹ nó không cơ hội gì lễ trao giải tiếp tục tiến hành n ư ớ chân Đức, đá bóng o vào trong à làm này này, n tuyên bóng đến liên lần vinh, hiện liên quan. bên sảnh không căng thẳng tan nhiều. g giới đế, đá được điều đại đã thế bẹ bùa bố bờ bầu kẹt khách khí tiểu thư thuộc về, đến từ bờ mạ tạ liên tục 3 lần thu được này, một thù thực tiêu ra ở ở lúc mạ Có quý, dịu về, rất nhiều. Chân chính bao tác đem vào ngày mai do các truyền thông nhắc lên ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm ba mươi ba có người đến chương bốn trăm ba mươi ba có người đến david b e c k ham l ự c ép cờ zittiano jonano được tuyển fifa năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức lại như là nổ hạt nhân sau khi sản sinh phóng xạ cấp tốc ở toàn bộ thế giới nhấc lên một v ò n g mới b e c k ham nhật b e c k ham được tuyển tiên sinh ro ẩn ở riêng hai ba vị ba lần té ngã sau khi rốt cục đứng lên đỉnh cao tên của hắn cứ gọi là b e c k ham ba ba tội vạn người mê thành tựu nghề nghiệp cuộc đời giấc mơ kích động thời khắc chỉ cảm thấy tạ một người tên của ta gọi là b e c k ham đây là chuyện xưa của ta b e c k ham trong lịch sử tối nghề nghiệp cùng tối không nghề nghiệp bóng đá vận động viên cờ i t t i a n o jonano vì sao hai liên tiếp thất bại bởi vì hắn huấn luyện viên không phải người điên ly ba cái mùa giải sáng tạo hai cái tiên sinh người điên ly chính là c o n kia gặp d ư ớ i trứng vàng gà mái h ề tô o b e c k ham thu hoạch thưởng không hề tranh luận messi muốn so với dầu cường người điên ly hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới chủ xoáy b e c k ham trợ giúp người anh thực hiện linh đột phá toàn bộ nước anh đều nên cảm tạ người điên ly b e c k ham được tuyển tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng kết quả hiển nhiên làm cho cả ỉn lần tam đảo sôi t r à o khắp trốn ở dân tộc đại nghĩa tâm tình phồng lên bên dưới vô số nước anh p a n bóng đá vì cái này anh tuấn mà có chăm chỉ nam nhân tại nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối rốt cục bước lên đỉnh cao mà cảm thấy cao hứng. càng bởi vì người anh trở thành rốt cục bước lên cầu thủ cá nhân vinh dự đỉnh cao mà mê l i ê n như nước anh đủ tổng ceo bởi gì ẩn bạ ý h u y ệ t nói tới may là lần này là david thu hồi thưởng nếu không thì toàn thế giới đều thiếu nợ david một cái cút mà béc k h a n cùng người điên ly ở lĩnh thưởng trên đài cộng đồng dơ lên cút bức ảnh tương tự điên cùng ở các phương tiện truyền thông lớn trang ép cùng báo chí bắt mắt nơi đ ă n g lại mọi người sở dĩ đối với tấm hình này cảm thấy hứng thú cũng không chỉ là bởi vì nó chứng kiến hai cái ở bóng đá sức ảnh hưởng to lớn nhất nam nhân hữu nghị càng trọng yếu hơn chính là tấm hình này chứng kiến cái kia thần kỳ trung quốc người điên tạo tạo t năm 2007 g h n lẻ o n a h đậu cùng năm 2008 Beckham hai vị này tiên sinh nguyên bản cũng đã tiến vào từng người nghề nghiệp cuộc đời đường sung dốc muốn trở về đỉnh cao xem ra đã tuyệt đối không thể thế nhưng có người điên ly dạy dỗ hai người đều sáng tạo kỳ tích Jonah đô liên tục bốn giới được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sáng tạo chưa từng có ai ghi chép mà Beckham cũng ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời giai đoạn cuối cùng đổi tới cuối cùng một chiếc cuối chuyến xe v ù đắp cuộc đời mình tuyệt vời mọi người không khỏi muốn biết năm 2009 c cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có thể hay không vẫn cứ xuất từ người điên ly đội bóng Châu、Âu、các cơ Âu bản duy ụ c cá độ công độ bàn ty rất thế ra sớm mà vì thế mở vì Liệu là lúc lệ tiên sinh có khả năng nhất ứng cử viên tự nhiên là giữa cầu u cá cướp có cử cao cổ cũng có nhất định tỷ lệ được sổ thủ trong, đoạt nhất tự mặt Mata nhất tỷ t khả đỉnh định bên năm năng ứng ẩn, An ảo 2009 dù ể nhất Duy n để đông đảo thể dục dân cờ bạc có chút do dự chính là l i ệ u cá sổ không cách nào tham gia mùa giải này trang t i onlid giải đấu này không thể nghi ngờ sẽ làm chim khách các cầu thủ ở cạnh tranh bên trong ở thế yếu t h â n kỳ vẫn còn tiếp tục tất cả mọi người ngóng trông lấy chờ tham gia song phi pha trao giải đại điện lý t h ố n g phạm cũng không có dự họp đêm đó sau đó tiệt diệu mà là cùng mình quân sư quạt mò tổ lò xỉ đường đồng thời không ngừng không nghỉ địa trở lại n u cá sổ tháng một ngày mười sáu tờ rơ mi ở lít vòng thứ hai mươi mốt thi đấu sắp bắt đầu n u cá sổ lần này đối thủ là truyền thống bán kết một trong the dẹt liverpool này chính là một hồi ngày trượng đồng thời chim khách quân đoàn ở uefa cột vòng nọ cột bên trong đối thủ cũng đã công bố là đến từ hà lan đội mạnh afc azad hai bên hiệp một thi đấu đem với hai tháng ngày mười chín hà lan am sở tét đam sân bóng tiến hành lần y thống phạm trở Newcastle mắt thấy tình phạm khi, thế g lại sau này h h ư đã t n h thục, h c u ệ n nhất chính n làm là thứ h ư ớ giáo về Arsenal báo g vạn bảng Anh n gia mua thu thủy thủ cầu quốc sĩ s e r sư Lần này, giáo s heger bính cũng không có một hơi từ chối lý thống phạm báo giá có thể lần này ở nước pháp danh soái xem ra bị a c mi lan trả hàng s e nở r o s xác thực đã không có thực lực tiếp tục lưu đến sân bóng e m i y rịt hơn nữa thụy sĩ cầu thủ quốc gia năm mươi ba phẩy không không không bảng anh lương tuần đối với a r s e n a l tới nói là một cái không nhỏ gánh nặng đang không có cái khác câu lạc bộ đối với xe nở rột cảm thấy hứng thú tình huống đem bán ra cho new cá sổ cái này đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không đối với a r s e n a l tạo thành tổn thất quá lớn liền a r s e n a l đối với new cá sổ lần thứ nhất báo giá hồi phục là tám triệu bảng anh ngoài ra giáo sư heger đối với ạ s ạ v i n nhớ mãi không quên đưa ra một cái khác giao dịch phương án vậy thì là dùng xe nợ rột cộng thêm năm trăm vạn bảng anh tiền mặt đến thu mua new cá sổ trong trận nga ạ giờ ăn rẽ ạ xạ v i n không thể không nói cái này tiền mặt thêm cầu thủ trao đổi đề nghị s á t thực hướng về lý thống phạm động lòng thế nhưng cân nhắc đến chim khách quân đoàn mùa giải này nhất định phải nhiều tuyến tác chiến hiện nay đội hình độ dày tuyệt đối thiếu hụt không được người nga xông pha chiến đấu suy nghĩ đến đây chỉ có thể nhịn trụ mê hoặc phủ quyết giáo sư heger l ò n g tốt sau đó hai nhà câu lạc bộ liền sẽ đờ d ộ t chuyển nhượng giá trị bản thân tiến hành rồi một loạt c ầ u cãi cọ đ i ề u như thế tới tới lui lui bàn bạc cuối cùng nữ cá sổ rốt cục lấy sáu trăm năm mươi vạn bảng anh giá cả được thụy sĩ người nay một vụ giao dịch ở hai bên câu lạc bộ trang ép công bố sau đó ở nước anh rơi bóng đá gây nên tất cả xôn xao nữ cá sô đệ nhị bút d ấ t viên người liên ly vẫn ở kiếm lời hàng nữ cá sô tài chính căng thẳng AC Milan khi đem hỏa tuyến gia nhập liên minh chim khách quân đoàn tìm định xạ cổ thế thân sender j o s sáu trăm vạn hàng không sgtg milan hai khí đem gặp nhau sgtg người đ i ê n l y chính là tập h rách nát công nhân nựu cá sổ cùng liverbul hai cái điên cuồng cực hạ hiện nhiên bất luận là trước cắn d ẽ sốc trẻ cổ vẫn là hiện tại sender j o s truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia đối với hai người chuyển nhượng cũng không quá xem trọng hoặc là nói đối với hai người nghề nghiệp tiềm lực đều không báo hy vọng lý t h ố n g phạm không r ả n h cùng những này bẻm é p ra hỏa đi múa mép khơ môi bởi vì hắn hiện tại đang chuẩn bị tìm một cơ hội cùng hôn huyết tiểu thùng cơm chỉ liền tiểu tử bị thuê đến ac mi lan sự tỉnh triển khai một điểm cấp độ sâu giao lưu đây lý thống phạm đối với cái này hôn huyết tiểu thùng cơm mang nhiều kỳ vọng hy vọng chỉ có thể thông qua lần này thuê tăng lên chính mình đ ứng đối không giống phong cách bóng đá thi đấu dù sao cg a bây giờ tuy rằng không có năm đó tiểu t đật c ộ c huy hoảng thế nhưng cg a đội bóng ở năng lực phòng ngự phương diện s á t thực có chỗ độc đáo riêng italy liên thức xỉ mạng phòng thủ hệ thống đến nay nhưng vẫn là phía trên thế giới này phòng thủ nghệ thuật cực hạn gì nếu như có thể ở ac milan được ổn định ra trận rèn luyện cơ hội như vậy đối với tương lai của hắn phát triển phi thường có trợ giúp ngoài ra toàn thế giới đều cho rằng tiểu tử đá bóng phong cách cùng ỉn dạ phỉ rất tương tự liền ngay cả fm 2 0 0 9 h ệ thống cũng cho rằng chỉ là ỉn dạ phỉ thứ hai lao lý sở dĩ lựa chọn đem chỉ thuê cho mượn ac milan cũng là hy vọng cái này hôn huyết tiểu thùng c ơ m có thể khoảng cách gần quan sát ỉn dạ p h ỉ loại kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái bộ phận cũng có thể xuất gôn đạt được năng lực cùng với italy tiền đạo xuất quỷ nhập thần phản việt vị kỹ xảo đương nhiên, này cũng không ý nghĩa lý thống phạm hy vọng chỉ trở thành in dạ phỉ thứ hai bởi vì lao l ý đối với giá trị kỳ vọng có thể cũng không chỉ giới hạn ở t i ể u tử một cái tương tự với in dạ phỉ vào máu là chết chủ nghĩa cơ hội người lao lý hy vọng t i ể u tử có thể tập ronaldo c a z e n t o ảo ẩn cùng in dạ phỉ trở siêu cấp tiền đạo tuyệt kỹ là một m đề ngưng luyện ra phong cách của chính mình trở thành hoạt động bóng đá từ trước tới nay kinh khủng nhất sân vận động sát thủ có thể sử dụng bất luận một loại nào phương thức xuất gôn đạt được đó mới là lao ly đối với giá cao nhất chờ mong thế nhưng trước đó lý thống phạm nhất định phải đem chính mình này một phen khổ tâm hướng về tên tiệu tử này làm rõ l ã o lý nhưng không hy vọng chỉ đối với lần này a c milan thuê lưu trình sản sinh hiệu làm gì đó để tiểu tử coi chính mình là phải đem hắn vứt bỏ ở tin tức xã hội không có tiếng t â m gì chờ mong cùng bồi dưỡng cũng không nhất định có thể thực hiện mục tiêu cuối cùng còn nhất định phải nắm giữ nhất định phương pháp từ góc độ này tới nói lý thống phạm hy vọng cùng chỉ có thể duy trì thông suốt câu thông cùng giao lưu nay viết buổi sáng lý thống phạm đem đang huấn luyện chẳng cái trước người tăng cường huấn luyện tiểu tử gọi vào phòng làm việc của mình vừa vừa nhắc tới cái đề tài này đang chờ giải thích cà kẽ ai biết thùng cơm tiên sinh ta rõ ràng ý của ngươi tiểu tử h i ể u được đỏ bừng bừng trên mặt đầy dây nghịch ngậm dạo hoạt con mắt thung tia sáng lóe lên lóe lên lao lý s ư ứ n g sở tức giận suy quá khứ một cái làm khăn mặt rõ ràng người rõ ràng cái gì trước tiên đem mồ hôi trên mặt trà sát lại nói so với một năm trước dì cái đầu cao rất nhiều da rẻ đã biến thành màu vàng nhạt khỏe mạnh màu da trên thân thể bắp thịt cũng xem con toi như thế hiện duyên dáng lưu tiến hình khắp toàn thân tràn ngập một luồng tự t i n khí dù là ai cũng không thể nào tin nổi hiện tại d ì ở hai năm trước vẫn là từng cái từng cái đầu thấp bé con vịt nhỏ xấu xí còn từng bởi vì không cách nào tiếp tục chính mình bóng đá chi mộng mà lặng lẽ khó di tiếp nhận lao lý ném quá đến khăn mặt xoa xoa trên mặt vừa nãy bởi vì khổ cực tăng cường huấn luyện mà thấm đi ra mùa hôi hột kha kha cười nói thùng cơm tiên sinh ta biết ngươi là muốn cho ta đi x â gì à học tập ứng đối như thế nào trên thế giới cường ngạnh nhất hàng phòng thủ vững chắc làm sao ở trước mắt là qua cơ hội trước mặt xuất gôn đạt được lại như phì lịp ỉn dạ phì làm như vậy lý thống phạm vừa nghe vui vẻ được đó tiểu tử kiên cố ta con run trong bụng à không hổ ta lao lý vun bón ngươi một phen đối với thượng cấp tâm tư phỏng đoán rất t h ấ mạ nguyên bản lý thống phạm còn lo lắng tiểu tử này buồn bồn đây bây giờ nhìn lại hết thầy lo lắng đều là d dĩ biểu hiện lao lý trong lòng từng trận vui mừng gặp phải như vậy thấu tình đạt lý cầu thủ là mỗi một cái huấn luyện viên trưởng vui vẻ nhất sự tình có điều nếu nói ra lý thống phạm cũng không nhịn được nhiều dặn vài câu không chỉ là muốn cho ngươi học in giả phi ở bên cạnh ngươi mỗi một cái siêu sao cấp cầu thủ ngươi đều phải cố gắng nhưng học tập đặc điểm của bọn họ phải biết bọn họ mặc dù có thể tại đây cái cạnh tranh kịch liệt xanh tươi thế giới trở thành hàng đầu cầu thủ mỗi người đều có khác với tất cả mọi người địa phương ở n e w c a s t có ronaldo có cờ z e p o mà ở ac Milan có ta hy vọng đợi được ngươi mùa giải tiếp theo trở về liêu cá sổ thời điểm ngươi có thể học được mỗi một người bọn hắn có chút hôn huyết tiểu thùng cơm lông mày chọn chọn những này ta đều biết khà khà thùng cơm tiên sinh ngươi bây giờ trở nên rất lệ mười hay tiểu t ử túi lao lý cười khổ không được mà đem mới vừa từ tiểu tử trong tay nhận lấy khăn mặt vừa tàn nhẫn địa đập tới ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô, dô đen cầu vượt mỗi cuối chương ba dô đ e chương bốn trăm ba mươi b ố cũng có người rời đi chương bốn trăm ba mươi tính đây là thế giới tám đại trung tâm giải trí thị một trong n e w c a s ổ ở lễ noel sau khi náo nhiệt nhất một ngày bởi vì đầu đạn hạt nhân sập c h ẻ n cổ cũng sẽ n ở rột gia nhập liên minh f a n bóng đá hội gặp mặt đem ở trung tâm thành phố sân bóng fc t g m bắc tiến hành buổi trưa 13, không không c h ỉ n h ở sân bóng buổi họp báo tin tức trong đại s ả n h cầm trong tay số 99 n m áo đấu cùng số bốn áo đấu cùng huấn luyện viên trưởng người điên ly đồng thời tiếp thu các ký giả chụp ảnh sau khi sập c h ẻ n cổ cũng sẽ n ở rột hai vị này chim khách quân đoàn tân đinh xuất hiện ở trong sân bóng cùng p a n bóng đá gặp mặt khiến hai cái người mới cùng với đi tới hiện trường phỏng vấn c á c ký giả không nghĩ tới chính là đến đây hiện trường tham gia hội gặp mặt cổ động viên lại nhiều đến hơn vài người vô số quảng cáo cùng cờ xí qua lại vung vẩy hơn nữa hiện trường bình luận viên bao hàm cảm xúc mãnh liệt â m thanh vang tận mây xanh tất cả những thứ này để trên khán đài bầu không khí vô cùng nóng nảy trên khán đài cùng thùng cơm tiên sinh như thế chúng ta cũng đồng ý tin tưởng các ngươi h a đồng nghiệp hoan nghênh gia nhập vĩ đại liệu cá sổ tiếng hoan hô thanh dung trời lại như là trong sân bóng đang tiến hành một hồi kịch liệt tuyệt luân thi đấu liệu cá sổ người hát vang này ỉ nhổ mẹ liệu cá sổ dùng nhiệt liệt nhất bầu không khí hoan nghênh hai vị tân cầu thủ gia nhập liên minh cảnh tượng như vậy khiến sập trẻn cổ cùng sẽ n e rột r cảm thấy chấn động không gì sánh nổi u c ờ giải na đầu đạn hạt nhân nghề nghiệp cuộc đời bên trong gặp nóng này tình cảnh nhiều vô số kể san xi dô cùng sở tem phất bờ d í đều được gọi là trên thế giới điên cùng nhất sân nhà nơi đó phát sinh kinh thiên động địa cảnh tượng vô số có điều thế nhưng ở vừa mới qua đi trong thời gian hai năm bởi vì hắn t r ạ n g thái kịch liệt trượt bất luận là ở chelsea vẫn là ở a c milan đã thời gian rất lâu không có đủ hưởng thụ đến như vậy làm người hết u y thống căng phồng tình cảnh trên khán đài buộc phát ra to lớn tiếng ca cùng hoan hô để hắn trong lúc h o à n g hốt cảm giác mình tựa hồ một lần nữa trở lại khi còn trẻ cái kia một đoạn cảm xúc mãnh liệt dâng trào năm tháng vào đúng lúc này không tự chủ được địa s ậ m c h è n cổ cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm khó có thể ước chế kích động phảng phất cái kia đã bởi vì tuổi già mà càng lưu càng chậm dòng máu trong chớp mắt nhanh chóng ở mạch máu bên trong chạy trốn bốc cháy lên để hắn khắp toàn thân tràn ngập xem nhanh như gió lao nhanh sức mạnh có thể nay thật chuyển nhượng thật sự sẽ là một lần sáng tạo kỳ tích lữ trình sập chèn cộ nhìn phía xa lấy một loại quân vương dáng lâm tư thái đối mặt trên khán đài phan bóng đá người điên ly trong lòng đối với sắp đến trận đấu bắt đầu không thể chờ đợi được nữa lên mang theo đồng dạng tâm tình người còn có thụy sĩ trung vệ p h i l i p vệ s sender j o s sender j o n s g h ề nghiệp cuộc đời không có đạt đến quá sập chèn cộ loại kia độ cao hắn lại như là một cái vừa m u n dương cánh bay lượn try try non. ở vẹn vẹn nên tiếp mấy trận sợ t ò m sau khi liền bẻ gây quá sớm mà đứt đoạn mất chính mình cánh liền ngay cả vẫn đối với chờ hắn như hải tử như thế giáo sư m e g g e r cũng từ bỏ hắn tuy rằng senn d'urose cũng không hận m e g g e r bởi vì hắn rõ ràng đây chính là nghề nghiệp bóng đá tà cốc thế nhưng hắn đồng dạng khát vọng thành công khát vọng như là một cái nam nhân chân chính như vậy ở những người không ngừng sỉ nhục cùng chào phung chính mình truyền thông trước mặt chứng minh thực lực của chính mình chính là nguyên nhân này hã tình nguyện tiếp thu đem chính mình năm mươi ba phẩy không không không bảng anh lương tuần hạ thấp ba vạn bảng anh cũng phải đi tới nơi này đi tới s nơi này lại một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân có thể để cho hắn lại một lần nữa xuyên vào bay lượn bầu trời xanh cánh trên khán đài tiếng ca cùng hoan hô tại đây cái trong sáng niu cá sổ buổi chiều cao cao đồng b ề n thẳng tới mây xanh không nghi ngờ chút nào tháng một ngày bảy trong sáng buổi chiều niu cá sổ ở sân bóng s c t j m cử hành một hồi phi thường thành công cổ động viên hội gặp mặt hơn một vạn tên f a n bóng đá liều lĩnh giá lạnh ra hiện ở trên khán đài vì là câu lạc bộ mùa đông dẫn viện trợ trận như vậy nóng nảy tình cảnh để những người chờ đợi xem người điên ly cùng niu cá sổ chuyện cười người thất vọng mãi mãi cũng không muốn thử đồ đi hoài nghi người điên li bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ nhân vì chính mình hoài nghi mà xấu hổ không đất dung t h ầ n đây là nữ cá sổ câu lạc bộ cổ đông lớn một trong dôn hồn hiệp sĩ đang tiếp thu bbc đài truyền hình phỏng vấn thời điểm ở làm cản trong tiếng cười lớn theo như lời nói có người đến có người rời đi ngoại trừ lý thống phạm cùng trợ lý huấn luyện viên alanzer ai cũng không có chú ý tới có một cái hôn huyết thiếu niên đồng dạng ở ngày đó lòng mang trở thành trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá giấc mơ liên lụy đi xa hạ vẹn mìn chuyến bay khi hắn trở về hắn nhất định có thể ở thế giới này nhắc lên một trận thuộc về mình khủng bố ba c h ạ m ở sân bay lữ khách tống biệt nơi nhìn nico l a c t i ở tổ lò xì đường dẫn dắt đi biến mất ở xa xa trong đám người lý thống phạm đột nhiên quay đầu đối với này alan sơ nói rằng alan ngươi có tin hay không hán sẽ là nữ cá sổ tối không thể thiếu tương lai alan sơ gật ngủ ở đưa đi nico l a c t i nên đón sập c h è n cổ c ù n g sẽ nở rột sau khi nữ cá sổ mùa đông chuyển nhượng kế hoạch đã viên mãn hoàn thành nếu như nói nhất định phải có cái gì khuyết điểm vậy thì là kẻ phản bội mạ mạ đủ xạ cổ vẫn không có cùng rất nhiều điên cùng nữ cá sổ người chờ đợi như vậy từ fct jem cút đi lý thống phạm đối với xả cổ quải giá quy định vẫn gắt gao xác định ở hai mươi triệu bảng anh điều này làm cho rất nhiều đối với người nước pháp có hứng thú đội bóng chỉ có thể giữ lại ngụm nước xa xa nhìn trợ lý huấn luyện viên alan sợ đã từng nỗ lực thuyết phục lao lý xuống giá xử lý lấy phòng n g ừ a xả cổ thật sự nát ở liêu cá sổ dự bị đội thế nhưng lao lý từ chối bởi vì lý thống phạm so với bất luận người nào đều rõ ràng mạ mạ đủ xả cổ tiềm lực nếu như không có cái kia gọi là cạ dễ ổ lọ lạ bất lương có môi giới x ố i r ụ n g lý thống phạm nguyên vốn có thể để ép mở hệ thống bên trong ẩ n tạ i năng lực lên đến 190 t r c s a c ổ cùng sơ ti vần tay lơ như thế thành vì là phía trên thế giới này xuất sắc nhất trung vệ đáng tiếc ga có điều nếu phản bội lão tử dựa theo lão lý tính cách cũng tuyệt đối sẽ không lại đi đối với cái này kẻ phản bội có bất kỳ đồng tình càng thêm sẽ không để cho cái khác câu lạc bộ dễ dàng liền không làm mà hưởng được cái này đã bị mình khai phá đến bán thành phẩm trình độ saco 20 triệu bảng anh là fm 2 0 0 9 h ệ thống thăm dò cầu thủ để cử chuyển nhượng giá cả bởi vậy lao lý đã sớm quyết tâm dù cho là thiếu thiếu một vóc dáng nhi cũng đừng nghĩ từ lao tử nơi này đem s à cô mang đi coi như tránh r a người trong nước nát ở dự bị đội cũng sẽ không tiếc thời gian c h ậ m chậm trôi qua vốn là liền lao tử chính mình cũng cho rằng s à cô mùa đông chuyển nhượng không cái gì hy vọng thế nhưng sự tỉnh lại đột nhiên xuất hiện khả năng chuyển biến tốt tháng một ngày bảy ngay ở sập trẻn của hai người gia nhập liên minh nựu cá sô cùng ngày cja nhà giàu inter milan ở câu lạc bộ trang e p s o n phát sinh một cái thông cáo đây là một cái phi thường gây go tin tức argentina trung vệ samuel ở trong khi huấn luyện h á n g kéo thương sẽ vắng chỗ đội bóng ba tháng thi đấu đội y chính đang samuel khôi phục làm nỗ lực người argentina không bài trừ đi tới bẹn t r ù n g tiếp thu giải phẫu khả năng tính samuel là inter milan chủ lực trung vệ n à y một bị thương đối với v ớ inter i milan đã kích có thể tưởng tượng được cùng nhân mu di n o chính đang trùng kích trang di oliv thiếu hụt chủ lực trung vệ đối với n ở dạ t ủ dị chiến tích ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo đếm vì thuận lợi khai sáng một cái tân đại quốc tế thời đại đáng yêu ông trùm dầu mỏ mỏ gì ở ti không thể làm gì khác hơn là khắp thế giới vung vầy chi phiếu vì là cùng nhân tìm kiếm samuel người nối nghiệp mà căn cứ italy l à gạ tệ tở tạ đeo lộ sở b o t đưa tin cùng nhân khâm điểm mục tiêu thứ nhất chính là ở nữ cá sổ rơi vào nghề nghiệp cuộc đời trời đông giá rét mà m ạ đủ sà cô quả nhiên inter milan phương diện rất nhanh sẽ đem mười lăm triệu bảng anh báo giá phát phát đến lý thống phạm trên bàn làm việc hơn nữa nợ dạ tủ dị chuyển nhượng bộ quản lý bợ lặn cổ càng là bay thẳng london sau đó đến đây nữ cá sổ cùng lý thống phạm mặt đối mặt bàn bạc hành động như vậy không không thể thành bảo là không có thành ý. Có ý. đ inter ề u tiếc h là, ở muộn a nam o láo lý x m a thiên đại thành ý cũng không thể không đại cũng bạn đắp ý bù milan phán không có đạt thành bất cứ kết quả n t r nỗ lực noi theo chelsea dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức tiến cử sako đáng tiếc làm lý thống phạm thăm dò nói ra ma di o balote li l tên của b ợ lẳn g cổ kiên quyết ngưng hẳn đàm phán ngược lại theo đuổi ly và bùn trung vệ đan y en agger ai biết bernie tê cái này béo ứ so với lý thống biểu hiện càng là khó chơi trực tiếp đem nợ dạ tủ dị báo giá bỏ mặt mắt thấy xe di a kỳ nghỉ mùa đông liền muốn kết thúc dưới giữa mùa giải thi đấu lập tức kéo dài chiến m ạ c inter milan ở cùng nhân mu di n h bức bách bên d ư ớ i cuối cùng điên cuồng vì là s ả cổ mở ra hai mươi triệu euro báo giá nếu giá cả không có vấn đề nay có chuyển c nhượng hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành đã sớm lòng như lửa đốt c ả dễ ô lọ lạ cùng s ả cổ hai người ở hợp đồng ký thành sau khi dây thứ nhất chung hầu như là liền bỏ mang lăn phi như thế giới đi n u cá sổ người điên li n u cá sổ một ngày nào đó ta gặp lại về tới đây đến vào lúc ấy ta muốn dùng đầu của mình cùng chân chinh phục nơi này tất cả lấy tuyết ngày hôm nay xỉ đục ngồi ở phi cơ ghế dựa chỗ tựa lưng trên xuyên thấu qua hình tròn trước cửa sổ cùng trước cửa sổ bên ngoài màu trắng mây khói một bụng oán khí s a cổ nhìn phía dưới cái k i a tòa thật to màu trắng s ơ n bóng n ắ m chặt n ắ m đấm sinh thể s a cổ chuyển nhượng hiển nhiên lần thứ hai chấn động châu âu dưới bóng đá mọi người lại một lần nữa vì là người điên ly ở trên chuyển nhượng thị trường khôn khéo mà chấn động ở thị trường chuyển nhượng mùa đông mở ra tuần đầu tiên bên trong n e w c a s t đã có hai tiến vào hai da rời đi hai người ở sáu tháng trước gia nhập liên minh thời điểm gộp lại giá trị bản thân mới vẹn vẹn mười triệu bảng anh mà sáu tháng sau khi hai người lại vì chim khách quân đoàn mang đến kinh người ba mươi ba triệu bảng anh tiền mặt hơn nữa còn có một cái ưu cờ diana đầu đạn hạt nhân như vậy buôn bán quả thực là bất luận cái nào câu lạc bộ đều cần cù theo đ ổ i cực hạng cầu vột đ ồ n mỗi mỗi mỗi cuối 3 đen 3 đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối 3 đen 3 đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối cầu cầu cầu trường vột trường vột trường vột đen đen đồng đen đen đồng đen đen phân khởi chiến đấu chim khách quân đoàn ở thị trường chuyển nhượng mùa đông tiếp tế kế hoạch đã cơ bản thuận lợi hoàn thành trong thư phòng lý thống phạm lấy ra hầm mở g ô b ù a ok khởi động hệ thống vận hành fm 2 0 0 9 g h i vào lưu trữ sau khi màn hình lờ cờ g i ờ trên cùng thường ngày lenken lenken tiếng liên miên không dứt không ngừng có hệ thống nhắc nhở không nhảy ra lenken đợt lẽ ơ lý thống phạm bởi ngươi được tuyển v ì là năm 2008 độ phi pha bình chọn thế giới tốt nhất huấn luyện viên hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm lenken đợt lẽ ơ lý thống phạm Bởi ngoài thu đ ra còn năm có thích xuất nhất thế sắc Beckham giới David cảm làm gì thì làm điểm một sáu điểm khí hậu đến một điểm miệng xui xẻo đến hai điểm bê bối đến hai điểm phá hoại đến hai điểm lý thống phạm t u é t miệng cười hắc hắc hiện nay xem ra ta lão lý dối trá thủ đoạn vẫn là cực kỳ phong phú ai muốn là không có mắt khà khà tới một người giết một người đến hai cái ta giết một đôi xem xong các loại đ ế m thu hoạch lý thống phạm đem fm hai nghìn m l i chín mặt giấy điều chỉnh đến niệu cá sô đội hình tuyệt hạ n g lại một lần nữa đối chiếu hệ thống bên trong chim khách đội hình cẩn thận suy nghĩ có phải là còn có cái gì bị chính mình đề xuất vấn đề nếu như có nhất định phải ở mùa đông kỳ chuyển nhượng kết thúc trước mau chóng bù đắp trên hàng tiền đạo niệu cá sô hiện tại có ẩn ronaldo Cơ người sập trẻn cổ c tứ đại kim ơ hơn n nếu như thay phiên thỏa đáng, hơn nữa sử dụng hợp lý sửa chữa, chim khách quân đoàn lực công kích tuyệt đối không thành vấn đề. Giữa sân phương diện, Alan Smith, Juan Asapvin, Fernando n g Giữa Gago, g tuyệt thay thỏa hợp chữa, chim khách kích Smith, Musashi Mata, sửa Kediza, đối Podolki, đề. sử Soko, FMM Mạc lý lực Lèo, Kệ Aspore.、Người、như vậy viên bố trí chống đỡ lấy chim khách quân đoàn thiết chân x ư ơ n g lương cũng không thể so ngoại hạng anh bất kỳ một nhánh đội bóng kém trên hàng hậu vệ david santon mencien s a n d e r o s e s t tvn taylor g a z e t t b a l e m a c e l o như quả không ngoài hiện quy mô lớn thương bệnh Tới, tới lui lui c ũ như vậy, như vậy, như nghĩ tới đây lao lý bắt đầu di động chuột ở mỗi cái giao diện hệ thống trong lúc đó lẫn nhau cắt nhìn có hay không cái gì phát hiện mới trong lúc vô tình cờ l ậ t tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới tùy ý nhìn lướt qua che đậy có nhiệm vụ nhiệm vụ lớn cựu ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ lý thống phạm đều không lo lắng xem những khác chỉ nhìn xuất hiện ở hệ thống nhiệm vụ giới tối nhiệm vụ mới nhiệm vụ lưng liền bắt đầu c ă n g chiến con bà nó hắn hai đại gia nay nay chuyện này đây chính là cựu ngưu cấp a đừng xem lão lý trước hoàn thành rồi nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ tốt xấu cũng được cho là một cái lão đ i ể u nhưng là đối mặt bất thình lình cựu n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên không nói những cái khác Đơn muốn nói nói ở năm 2008 ở bên trong sản sinh hệ thống nhiệm vụ chói ở ở 2008 rô hệ vụ lý ọ i đại nhiệm châu còn cấp, đỉnh không hệ thống Âu quá ngưu u lần, vậy vụ, là một s thống c ú t tỏi. xuất t nữa ngỏm lần này, lại xuất hiện, ngưu nó đổ khó, gặp lớn bao nhiêu. lao bao đem đổ lý lại Lý chơi cụ cự cấp, khó, h Mà vậy gặp phạm nhắm hai mắt lại ở trong lòng lần lượt từng cái thăm hỏi một lần chư thiên thần phật thượng đế thánh n lạ sau đó lúc này mới run run giày giày địa mở mắt ra cẩn thận kiểm tra cái này cự như cấp hệ thống nhiệm vụ cự như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành lenken Đợt lý l thống phạm siêu siêu n g nhiệm vụ. Nhiệm vụ ai thán một tiếng thất bại cùng thành công đánh ngộ vẫn đúng là con mẹ nó là băng hỏa lưỡng trọng tiền a di động chuột cơ lực nhiệm vụ tương giải lần này nhiệm vụ yêu cầu lần chọn lựa vì là tương lai thế giới cấp tương siêu thời a này năm bên trong, h n cự như g có người n n g g i cấp siêu sao. Lần này cử cấp ngư hệ thống nhiệm vụ thuộc về siêu di nhiệm vụ loại hình tổng cộng chia làm vì là năm cái trước sau chặt chẽ liên hệ giai đoạn nhiệm vụ lần này c ử như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tên gọi vì là thanh danh vang dội đợt lơ cần trong tương lai thời gian một năm bên trong trợ giúp nikolas chỉ đem cá nhân trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng trị số tăng lên tới 2.000 điểm bảo đảm nên cầu thủ ở f i f a đàn ủng có nhất định nổi tiếng giai đoạn thứ nhất thanh danh vang dội sau khi hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tự động bắt đầu nếu như tờ lờ ở trong vòng một năm không cách nào hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thì lại đến tiếp sau bốn cái giai đoạn nhiệm vụ biến mất ép mở hệ thống sẽ coi là đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành toàn thể thất bại lập tức chấp hành trừng phạt bỏ mất lý thông phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà xem xong hết thể nhiệm vụ nói rõ trong lòng có chừng mấy phần hiệu ra xem ra lần này cái gọi là cự ngư hệ thống nhiệm vụ cùng trước lần kia đại ngư cấp trói lọi châu âu đỉnh như thế cũng là siêu di nhiệm vụ mà cái gọi là siêu di nhiệm vụ liền mang ý nghĩa toàn bộ nhiệm vụ quá trình sẽ bị tách ra số lượng cái tiểu nhiệm vụ tờ tơ muốn phải hoàn thành cái này cự n g ư cấp hệ thống nhiệm vụ nhất định phải dựa theo trình tự từng cái từng cái trước tiên hoàn thành những này tiểu nhiệm vụ nhân vì là giữa bọn họ đều là một khâu chùn vào một khâu quan hệ chỉ cần một người trong đó tiểu nhiệm vụ thất bại như vậy liền không cách nào đạt được mở ra cái kế tiếp tiểu nhiệm vụ tư cách do đó dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ toàn thể thất bại logic chặt chẽ trước sau có thứ tự này chính là siêu di nhiệm vụ đặc điểm cái này cứ ngưu n cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành mục tiêu cuối cùng rất hợp lý thống phạm khẩu vị kỳ thực coi như là không có nhiệm vụ như vậy lao lý đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đem chỉ bồi dưỡng thành độc nhất vô nhị siêu cấp siêu sao thế nhưng làm cái mục tiêu này miễn cưỡng bị fm hai n h m linh c h í hệ thống nham h i ể m địa chuyển hóa thành nguy hiểm tính rất lớn ngạnh họ nhiệm vụ một tao nam vẫn là cảm giác rất khó chịu cẩn thận ở trong lòng tính toán một lần hoàn thành nhiệm vụ khả năng tính lý thống phạm ánh mắt tập trung đến nhiệm vụ từng giải nhắc tới trong nước danh vọng cùng quốc tế danh vọng hai người này danh từ nếu như không có đoán sai như vậy hoàn thành toàn bộ s u y a di nhiệm vụ điểm mấu chốt nên ngay ở hai người này phương diện nghĩ tới đây lý thống phạm không dám có chút bởi lập tức cơ lắc chuột tiến vào fm hai nghìn chín hệ thống cơ sở dữ liệu thông qua ba năm phút đồng hồ tuần tra lao lý rất nhanh liền biết rồi chỉ ở hai phương diện này chỉ số trong nước danh vọng một nghìn một trăm hai mươi bốn điểm quốc tế danh vọng bảy trăm tám mươi năm điểm như vậy chỉ số khoảng cách giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh vang dội hai nghìn điểm yêu cầu còn có tranh lệ không nhỏ thế nhưng cân nhắc đến nhiệm vụ lần này thời gian chiều ngang là một năm nên vẫn tới kịp nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm đột nhiên có chút hối hận đem giá trị thuê cho mượn ac milan nếu như ở newcastle chỉ cần thông qua một loạt dối trá thủ đoạn để giá trị ở trọng điểm trong chiến dịch ra mấy lần danh tiếng hơn nữa tạo tinh họ thành nước anh các truyền thông nôn ấ m phòng trừng tiểu t ử tiếng t ă m n ê n có thể phong trướng lên có điều việc đã đến nước này coi như là hối hận cũng đã không có tác dụng thuê đến ac milan nên đối với giá trị quốc tế danh vọng tăng trưởng có không nhỏ trợ giúp chứ dù sao liền hiện nay t i nói ac milan ở trên quốc tế câu lạc bộ danh vọng có thể muốn so với n e w c a s t đại hơn nhiều lý thông phạm chỉ có thể hướng về phương diện tốt nghĩ hai ngày sau thời gian trong lý thống phạm cùng vương thanh hòa đều rất bận vương thanh hòa ngoại trừ ở trong bệnh viện làm định kỳ thân thể kiểm tra để xác định khôi phục tình huống ở ngoài những lúc khác đều là cùng bay lượn c h i n m khách phan bóng đá xã đoàn điên cùng các cổ động viên cùng nhau tiểu nha đầu tràn đầy phấn khởi địa đ e m chính mình có hạn sinh mệnh vùi đầu và o vô hạn lưu cá sổ hàng hiệu mở rộng trong hoạt động đi ở phan bóng đá xã đoàn bên trong vương thanh hòa làm lưu cá sổ đệ nhất phu nhân k h n g bố sức hiệu triệu cùng với nàng cái kia một cái vô cùng có thứ tự sáu bảy quốc n ô n ữ đều cử đi tác dụng lớn ngoài ra vương thanh hòa còn dám chắc chính mình ở nịu cá sổ cái thứ nhất thân mật bằng hữu xe công cộng tài xế giôn nịu tần đáng yêu tiểu thê tử nỉ l ì hai người phụ nữ một đại hí bởi vì mang thai mà nằm ở thời gian dài nghỉ ngơi bên trong nỉ l ì cùng vương thanh hòa tiến đến đồng thời trong nháy mắt sản sinh năng lượng khổng lồ bà phát ngụy phan bóng đá đối với bóng đá so với thật phan bóng đá còn điên cuồng hơn yêu quý mà bay lượn c h i m khách phan bóng đá xã đoàn quy mô cũng chính đang cấp tốc lớn mạnh bên trong dựa theo vương thanh hòa lời giải thích vậy thì là ta muốn làm cái kia chạm ở một cái thành công người điên mặt sau nữ nhân mỗi lần sân nhà và khách thi đ ngươi đều sẽ từ trên khán đài được điên cuồng nhất cổ động viên chống đỡ mà ta phải đem nêu cá sổ cổ động viên phạm vi mở rộng toàn thế giới vì ngươi đánh dưới một cái to lớn bản đồ nói câu nói này thời điểm vương thanh hòa đứng ở cửa phòng bếp chính vây quanh tập rể dương anh múa vớt địa vùng vẫy quách cái s ẻ n g trong lúc này còn có cái phi thường thú vị khúc nhạc dạng ngắn x u â n niệu và á ợ đ ã từng ra số tiền lớn n mời vương thanh hòa vì bọn họ quay chụp một bản đồ lót chụp ảnh Bị t vương thanh hòa ở new cá sồ tìm tới hứng thú của chính mình cùng ham muốn tại đây dạng cảm xúc mãnh liệt mà lại vui sướng trong cuộc sống tiểu nha đầu thân thể lấy một loại làm nàng y sĩ trưởng đều trố mắt mắt mồm tốc độ khôi phục mà lý thông p h ạ n ở một lần nữa đem tinh lực của chính mình vùi đầu vào đội chủ lực trong khi huấn luyện thị trường chuyển nhượng mùa đông còn chưa kết thúc các nhà giàu có còn ở vùng vậy tiền mặt không ngừng quấy n ế u người liệu cá sổ tiểu các em bé tin tức truyền thông liên quan với cầu thủ chuyển nhượng đưa tin càng là bay múa lệ trời nước anh cùng italy truyền thông liên quan với sấp c h ẹ n cổ cũng sẽ nờ rô s điên cùng đưa tin ở duy trì một quãng thời gian nhiệt độ sau khi mở c h ậ m rãi trở nên bình thản g đến cuối cùng chỉ có cố định số ít vài tên đến từ ưu cờ jaina thụy sĩ ký giả truyền thông mỗi ngày đều kiên chỉ liều lĩnh giá lãnh khí trời đi tới dịch bổn trụ sở huấn luyện quan sát hai vị đồng bào ở hoàn cảnh mới bên trong biến hóa bọn họ kỳ vọng mình đồng bào có thể ở người điên ly điều chỉnh giá bên dưới trở lại đỉnh cao thế nhưng đoạn thời gian gần đây quan sát bọn họ nhất định phải thất vọng rồi bởi vì sập trèn cổ cùng sen đờ rột còn ở vào thích ư ớ n g đội bóng bầu không khí giai đoạn ly thống phạm ở đối với hai người trạng thái có một cái rõ ràng hiểu rõ trước còn chưa muốn lập tức động thủ lấy ra fmmm liền bắt đầu sửa chữa hai người thuộc tính ngoại hạng anh ở ngày mười sáu trùng mới mở ra ở đá với ly và b o n thi đấu bên trong sập trèn cổ cùng sen đờ rột đều sẽ được ra trận cơ hội đến vào lúc ấy ly thống phạm gặp để toàn bộ thế giới lại một lần nữa hét lên kinh ngạc thời gian trôi qua nói thật ố n tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng lý thống phạm xác thực đã sớm nghĩ đến gặp có cầu thủ rời đi nữ cá sổ dù sao cũng không phải mỗi người đều có thể chống đỡ đạt được nhà giàu lương cao m n hoặc thế nhưng lý thống phạm nhưng chưa từng có nghĩ đến giờ lại bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ giải ẩn từ năm một n g n ă m chín i gia nhập liên minh nữu cá sô tới nay hầu như trở thành chim khách quân đoàn vật tổ cấp nhân vật tại quá khứ mười cái mùa giải bên trong ngoại trừ người bị thương vắng chỗ ở ngoài vẫn luôn là đội bóng thiết không đánh nổi chủ lực coi như là ở mùa giải trước trung đoạn làm nữu cá sô còn ở và o khó khăn nhất năm tháng bên trong thời điểm câu lạc bộ một ít cầu thủ chủ lực dồn dập ở trong tối tự chuẩn bị khác tìm tháng trước thế nhưng g i ẩn làm đội bóng lúc đó giá trị bản thân cao nhất vài tên cầu thủ một trong nhưng vẫn kiên định địa ở lại sg t m tuyên bốn ê n vì nữu cá sô bảo vệ mã chiến như vậy một tên yêu tha thiết đội bóng lao tư cách cầu thủ vì sao lại vào lúc này chọn rời đi đội bóng đây phải biết hiện tại newcastle đã được khen là ý lần tam đảo có hy vọng nhất s ú n g kích ngoại hạng anh quán quân cùng châu âu sân bóng càng cao hơn vinh dự đội bóng coi như là so với truyền thống bốn nhà giàu có cũng thật không kém ở đội bóng gian nan nhất thời khắc lựa chọn lưu lại mà ở đội bóng tràn ngập hy vọng thời điểm nhưng chọn rời đi lẽ nào thật sự liền có thể đồng hoạn nạn không thể cùng phú quý trong phòng làm việc thủ lĩnh ta nghĩ chuyển nhượng rời đi nghe được giờ nói ra lời này thời điểm lý thống phạm phản ứng đầu tiên là giờ hẳn là nói đồ sao nhìn kỹ một chút giờ n vẻ mặt hết sức chăm chú không có một chút nào mở ý đùa dỡn đó là h i ệ m tiền lương thấp lao lý suy nghĩ thêm cũng không phải à dài ẩn lương tuần hiện nay là tám vạn bảng anh như vậy tiền lương ở newcastle tới nói đã xem như là đỉnh cấp đ ã y ngộ hơn nữa phần này hợp đồng là không tám năm mùa hệ tân ký mới bất quá vẹn vẹn sau cái nhiều tháng thời gian mà thôi dựa theo lý thống phạm đối với giờ n hiểu rõ a i l ê n người nên không phải loại kia lùi một bước để tiến hai bước gáp chế câu lạc bộ tăng lương người cái kia đến cùng là tại sao ta nghĩ đi một nhánh có thể đánh tới vị trí chủ lực đội、bóng. phản phất là nhìn thấu lý thống phạm nghĩ hoặc d à i ẩn bình tĩnh mà nói ra ý nghĩ của chính mình tại quá khứ thời gian mười năm bên trong ngoại trừ bị thương không cách nào tham gia thi đấu ở ngoài ta vẫn là s c t jem thủ phát thủ môn ở đây ta tại quá khứ ba mươi sáu năm mươi ngày thời gian trong vẫn luôn tiêu ngạo mà đứng ở bóng trên đường biên ngang hưởng thụ các cổ động viên sơn hô sóng thần hoan hô ta đã từng vì là, là alan sợ giải nghệ buồn bạ hữu dũ bên người lao động bọn từng cái từng cái rời khỏi nơi này ngài đến để nữ cá sổ tái hiện tìm về tích viết vinh quang ánh dạng đông mà ta nhưng không được không ngồi vào trên ghế dự bị ta biết nếu như tiếp tục ở lại chỗ này có thể nghề nghiệp của ta cuộc đời lý lịch bên trong gặp thêm ra đến một viên tờ giờ mi ở lít quán quân huy trường một viên cúp liên đoàn cúp fa thậm chí là cúp vú efa huy trường đây là rất nhiều nghề nghiệp bóng đá vận động viên suốt đời tha thiết ước mơ vinh dự thật sự thủ lĩnh ta không hoài nghi chút nào năng lực của ngài thế nhưng đối với ta mà nói c ầ n nhất vẹn vẹn là một cái cầu thủ chủ lực vị trí mà thôi có mấy người lựa chọn lấy vinh quang chứng minh chính mình có mấy người lựa chọn lấy thành tích chứng minh chính mình mà ta chứng minh chính mình phương thức chính là lấy thân phận của cầu thủ chủ lực đứng ở bóng trên đường biên ngang ở phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong nghiêm túc cẩn thận địa đá xong mỗi một trận thi đấu vì lẽ đó ta nghĩ ta nhất định phải chọn rời đi nữ cá sô dài ẩn một hơi nói xong những n à y sau đó lẳng lặng mà mà nhìn lý t h ố n g phạm lao lý có thể thấy những câu nói này hẳn là ireland gôn thần nhiều lần suy nghĩ kết quả cho tới hắn đang nói những câu nói này thời điểm khẩu khí bình tĩnh làm người kinh ngạc phảng phất là ở kể ra một cái khác cùng mình chút nào không quan hệ người quyết định lý thông phạm cười khổ đúng cái này muộn tao nam nhất quán đều là bà cười cười bị đ u i diệt cười cười phóng đẳng l a g cười nhưng này là lần này hắn nhưng chỉ có thể cười khổ nếu như nói xả cổ phản bội để lý thống phạm sản sinh sâu tận xương t ù y sự phẫn nộ như vậy giờ k h ắ c này làm ra ờ ẩn bình tĩnh mà nói ra quyết định của chính mình nhưng lý thống phạm chỉ có thể có một loại sâu sắc tiết m ố i cùng cảm giác vô lực bình tĩnh mà xem xét ở hugo lò dịt cùng giờ ẩn trong lúc đó lao lý s á c thực càng thêm thiên hướng với tuổi trẻ lò dịt nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên bất luận là ép mở hệ thống hiện thực năng lực trị số vẫn là hiện thực thi đấu bên trong sản sinh số liệu so sánh hết thầy đều nói rõ người nước pháp biểu hiện muốn mạnh hơn giải ẩn thứ hai từ tuổi tác phương diện mà nói lò dịt có thể lấy đó làm mừng thức quân đoàn trấn thủ mười lăm năm cửa thành không lo mà ba mươi ba tuổi giải ẩn nhưng nhiều nhất lại có thể đứng ở s c t jem sân bóng trên đường biên ngang hơn một ngàn cái tháng này g ở lý thống phạm kế hoạch bên trong hugo lò dịt từ từ trở thành chim khách quân đoàn thủ môn chính mà giải ẩn thì lại sẽ trở thành đội bóng ở thủ môn vị trí tối tin cậy thay thế bổ sung tuy rằng thủ môn như vậy vị trí rất ít ra biên thay phiên thế nhưng lý thống phạm vì giải ẩn vẫn là sẽ chọn ở cúp liên đoàn hoặc là cúp f a như vậy thi đấu bên trong để dở ẩn lần đầu ra sân lò dịt thêm giải ẩn như vậy thủ môn vị trí tổ hợp không thể nghi ngờ chính là m ộ n g á o cấp thế nhưng hiện tại dài ân nhưng làm hắn khiếp sợ đưa ra chuyển n h ư ợ n g yêu cầu cho đến giờ phút này lý t h ố n g phạm mới phát hiện mình tựa hồ vẫn luôn không phải hiểu rất rõ cái này ai lên người hắn ở đội bóng bên trong vẫn có vẻ phi thường biết điều làm tức quy luật không nhiều lời ở nước anh to nhỏ truyền thông đưa tin bên trong cũng rất ít có thể tìm tới tên của hắn thế nhưng chính là này một loại xem ra cực kỳ biết đ i ề u người nhưng một mực là toàn bộ nữu cá sổ kiêu ngạo nhất người hắn cái kia gần như cố chấp kiêu ngạo để hắn không cách nào nhịn được trở thành một hậu bối thay thế bổ sung càng làm cho hắn không cách nào nhịn được ngồi ở trên ghế dự bị nhìn đội hưu ở đây trên tiếp thu phan bóng đá hoan hô vì lẽ đó hắn muốn rời khỏi lý thống phạm có thể nói cái gì đó lưu lại ta gặp cho ngươi vị trí chủ lực không thể là một m tên huấn luyện viên trưởng dù cho là một tên trong tay nắm giữ fm 2 0 0 9 n h ư vậy không gì không làm được máy nói dối huấn luyện viên lý thống phạm đều không thể để cho mình nói ra nếu như vậy đây là một loại nghề nghiệp thảo thủ cũng là quản lý đội bóng tổ cơ bản nguyên tắc húng chi hướng về giờ như vậy tiêu ngạo người cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu như vậy sắp xỉ với thương hại b i ể u tạo xem ra giải ẩn rời đi nữ c a s s e đã là không thể cứu vãn sự tình đối với một người như vậy lý thông phạm thực sự rất khó dùng sức mạnh cạnh phương thức đem hắn ở lại chỗ này có đội bóng liên hệ ngươi sao lý thông phạm hỏi ra nếu như vậy bằng đã là đồng ý giải ẩn chuyển nhượng xin giải ẩn thật dài mà thở ra một hơi sau đó hồi đáp có aston villa còn có cái khác một ít đội bóng đều chính đang liên hệ ta c ó môi giới lý thông phạm lặng lẽ xem giải ẩn như vậy kinh nghiệm phong phu thực lực không tầm thường thủ môn một khi sản sinh chuyển nhượng ý nghĩ s á c thực là rất nhiều đội bóng truy đuổi mục tiêu ngươi có thể cùng bất kỳ một nhánh chính mình cảm thấy hứng thú nhất đội bóng bàn bạc ta sẽ không ở phí chuyển nhượng phương diện làm bất kỳ hạn chế hy vọng như vậy có thể để cho ngươi ở ông chủ mới nơi đó tranh thủ đến càng tốt hơn lãi nộ lý thống phạm nói ra cái này đối với hắn mà nói lần thứ nhất để hắn cảm giác được đồng ý một cầu thủ chuyển nhượng rời đi là một cái cực kỳ gian chuyện khó quyết định sau đó ngay lập tức lại bổ sung một câu đương nhiên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại câu lạc bộ có thể cho ngươi lãi nộ rất cao ta cũng sẽ ở thích hợp thời điểm cho ngươi càng nhiều lên sân khấu cơ hội dài ân hơi sững sờ hắn không nghĩ tới luôn luôn tay s ắ t điều quân thủ lĩnh sẽ nói ra như vậy sấp xỉ với ô nhu l ờ i nói đến thế nhưng cảm tạ thủ lĩnh ngài là người tốt nói xong câu đó dài ân mỉm cười cùng lý thống phạm nắm tay sau đó xoay người đi ra huấn luyện viên trưởng văn phòng không thành con mẹ nó lao tử lại còn là người tốt lý thống phạm nhìn cái kia dừng lại mười năm sau khi rốt cuộc quyết định rời đi s c t jem bóng lưng dở khóc dở cười t h á n g i ê n x u t n c h y ể n ư ợ i c h ấ n động c ấ p c h u y ể n n h ư ợ n g hiệu c n á sổ mười năm gôn thần với tay tạm biệt sct jem xảy ra ẩn năm trăm vạn bảng anh chuyển nhượng aston villa chim khách quân đoàn chủ lực tranh chấp gây cấn tốc độ mười năm công thần bị bức ép đi xa villa người điên li bước đi d i ả i ẩn năm trăm vạn có thể nào thể hiện một đời gôn thần chân chính giá trị Này một cái đột nhiên xuất hiện chuyển nhượng tin tức, chấn động tờ giờ ở Lít, không ai từng nghĩ tới, hiệu lực Newcastle 15 lâu dài ẩn, sẽ chọn vào lúc này chuyển nhượng, lẽ nào trong đó có không thể cho ai biết tin tức? Suy đoán dài vào dạy một Mi đột xuất tức, tờ Lít, tới, thể biết cái lực lúc có cho tức. Giờ ai hiệu ai đó lâu Suy ở lẽ sẽ bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen chương bốn t r ă ký kịch tính kết quả chương bốn t r ă ký kịch tính kết quả vô số cổ động viên cùng truyền thông đều bị giải ẩn chuyển nhượng aston vi la tin tức này khiếp sợ con người rơi mất một chỗ giải ẩn chuyển nhượng aston vi la tin tức mang đến chấn động tuyệt đối không thua gì năm đó thế giới đệ nhất nhân di đang chuyển nhượng rio mazit sau khi sản sinh chấn động tính hiệu quả Có c điều, bị quản lý dưỡng lao, cũng không phải không thể. hơn nữa trên thực tế ở đại đa số người xem ra bất luận là đối với new car soul vẫn là giờ ẩn bản thân chỉ có như vậy kết cục mới xem như là một cái hoàn mỹ quy tụ thế nhưng hiện tại đến cùng là nguyên nhân gì để lão thân tử giải ẩn c h ọ n r ờ i đi n ệ u ca sổ thời khắc này rất nhiều người liên tưởng đến trước người điên ly dùng thủ đoạn s ắ t máu đội phục kẻ phản bội sako thiếu một chút đem nước pháp trung vệ nghề nghiệp cuộc đời vô tình bị mất lẽ nào biết điều giải ẩn dĩ nhiên cũng cùng người điên ly trong lúc đó cũng phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn n à y thật đúng là tin tức động trời a nếu như ngay cả giải ẩn như vậy công h â n chắc đồng thời làm người biết điều lao thân tử đều đối với người điên ly bất mãn như vậy nhưng là thật sự nói rõ người trung quốc ở sân bóng sgtg thống trị xảy ra vấn đề hơn nữa rất có thể vấn đề lớn trong lúc nhất thời chuyện á c ký giả t t ô này g thực sự là khiến người ta khó có thể lý giải được phải biết trước đó ireland người ở đối nội vị trí vô cùng vững chắc đã là người điên ly khâm điểm chim khách quân đoàn bản thứ ba đội trưởng giải ẩn trong năm qua bên trong biểu hiện có thể nói thế giới cấp căn cứ tối quyền uy phun mạc định giá a i l ê n người hợp lý giá trị bản thân nên ở 10 triệu bảng anh khoảng t r ư ờ n g trái phải thế nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là luôn luôn tể người không cần đau người điên ly lại đồng ý dùng aston villa dùng 500 vạn bảng anh liền đem giờ n mang tới villa b r c sân bóng chuyện này thực sự là khó mà tin nổi ta cho rằng xây giờ n nhất định là giống như s a c o bởi vì một số không muốn người biết nguyên nhân đắc tội rồi tính khí quái dị kỷ nộ vô thường nịu c á sổ bạo quân người điên ly mới sẽ bị bàn tháo không sai người điên ly chính là cái bạo quân người điên ly cách làm như thế là ở là hàn một chút lão cầu thủ tâm a để người không thể nào hiểu được một lần giao dịch người trung quốc dạy học nữ cá sổ vẫn chưa tới chỉ là thời gian một năm thế nhưng ngoại trừ học ẩn smith cùng tay lơ ở ngoài nữ cá sổ lao thần tử đều bị hắn đuổi tận giết tuyệt mọi người dồn dập không có lý do địa ác ý suy đoán người tính liệt dễ cái tính ở chuyện này trên bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn đến cuối cùng dài ẩn chuyển nhượng mang đến bí ẩn là nhiều như thế như vậy dẫn nhân n h ậ p thắng làm người say mê cho tới rất nhiều người có dụng tâm khác cũng bắt đầu hết sức đem vấn đề nghiêm trọng hóa trong này nhân vật đại biểu là đã sớm cùng người điên ly kết t h ù s u n nịu b ạ m tợ nữ phóng viên b ở rủ sở bạ bạ dạ nữ nhân này ở chính mình mới nhất chuyên mục bên trong nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa phát sinh nghi vấn cho rằng g i ở ẩn chuyển nhượng là một lần thấy không người tấm màn đen m a n h liệt hô hào ép a đối với chuyển nhượng tin tức tiến hành điều tra gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa giải ẩn chuyển nhượng gây nên bất ngờ sóng lớn có điều tuy rằng lý thống phạm bị một ít người có dụng tâm khác trào phúng t r i đ ớ i thế nhưng sự thực chứng minh ở d â quán quân mang cho lý thống phạm ở ỉ lận tam đảo cao thượng hy vọng ở qua sáu tháng sau khi cũng, cũng không có biến mất quá nhiều một tao nam chính mình còn chưa kịp đối với b ờ rủ s ở bạ bạ dạ ngôn luận tiến hành chính nghĩa phản bác cũng đã có ngàn vạn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất cổ động viên lựa dẫn ngút trời địa nhảy ra dùng các loại hành động vì là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng minh bất bình sau sáu tiếng xuân hiệu vạm tợ tổng bộ nhà lớn bên ngoài vô số thân mang nữ cá sổ cùng đội tuyển anh đội phục cổ động viên đứng xếp hàng dơ lên cao kháng nghị quảng cáo yêu cầu bạ dạ giả h ư ớ n g về đội tuyển anh trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên xin lỗi lao xử nữ bạ bạ dạ lan ra đầy xin lỗi xuân hiệu vạm tợ khai trừ cái kia ngực lớn nhưng không có đầu chúng ta kháng nghị kháng nghị tất cả nói xấu người điên ly hành vi ta nghĩ hết t hệ cổ động viên hứa hẹn đủ tổng tuyệt đối sẽ không hoài nghi tam sư quân đoàn trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên nghề nghiệp thảo thủ thế nhưng căn cứ công bằng nguyên tắc chúng ta gặp tiến hành điều tra đến cuối cùng liên fa que bờ di ẩn ba iu y cũng đứng ra vì là lý thống phạm nói chuyện ai biết chủ tịch của fa điều tra còn chưa có bắt đầu nhưng có một người chủ động đứng ra vì là lý thống phạm rửa sạch hoa quất bị truyền thông nhuộm đấm thành người bị hại xây ra ẩn thông qua chính mình có môi giới chủ động liên hệ the em nổi danh bóng đá chuyên gia david kerz tiến hành rồi một lần sưu thẩm vào lần này siêu tầm bên trong trước nữ cá sổ gôn thần rốt cuộc hướng hết thể mọi người mở ra hết thể đáp án bởi vì ai len người cảm thấy chính mình trên thực tế nợ nữ cá sổ cùng người điên ly vì lẽ đó hắn có nghĩa vụ để cái này hiêu tạp táo bạo quốc gia lại một lần nữa nhận thức người đ i ê n gặp chuyện để là một cái người như thế nào không sai là ta chủ động quyết định rời đi nữ cá sổ đây là là ở một cái làm người bi thương lựa chọn lại có rất nhiều người suy đoán là bởi vì ta cùng huấn luyện viên phát sinh mâu thuẫn kỳ thực bọn họ đều sai rồi hơn nữa sai phi thường t h á i quá tự từ, từ năm trước tháng hai tới nay ta cùng thùng cơm tiên sinh quan hệ vẫn luôn phi thường hòa hợp điểm này hết thể nữ cá sổ đội hữu cũng có thể chứng minh những người kia không có trải nghiệm này bọn họ mãi mãi cũng sẽ không hiểu thùng cơm tiên sinh là một kẻ cỡ nào làm người khó có thể tin thân sĩ hắn khắp toàn thân đều là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đều là ở trong lúc lơ đãng mang cho ngươi đến kinh hỷ ta cho rằng cùng với hắn cộng sự chính là ta suốt đời khó quên năm tháng không nghi ngờ chút nào ở nữu cá sổ mười năm thời gian là ta trong cuộc sống quý giá nhất của cải thế nhưng ta cần một cái vị trí chủ lực mà hugo ở nơi đó làm ra so với ta càng đồng đây chính là ta rời đi nữu cá sổ nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy lại có rất nhiều người đối với phí chuyển nhượng đưa ra nghi vấn thậm chí hoài nghi giao dịch công bằng tính đây là ta nhìn thấy quá ngu xuẩn nhất ý nghĩ sự thực chân tướng là ta ở sct jem hiệu lực mười năm vì thế câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định đối với ta rời đi làm ra bồi thường cực thấp chuyển nhượng giá trị bản thân chính là ta hiện tại có thể ở villa các hưởng thụ mười vạn lương tuần nguyên nhân trở lên những n à y chính là g i d ẩ n đang tiếp thu theo anh phóng viên david cờ xin su tầm lúc đưa cho ra toàn bộ giải thích người trong cuộc giải ẩn lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác để hết thể lời đồn đái chuyện nhảm lại như là gặp phải trích dương liệt diễm b ắ c tuyết trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng mà từ s ả y giờ ẩn trong miệng mọi người càng là nhìn thấy cùng trước một q u a n g thời gian dùng thiết huyết cổ tay áp bức mạ m ạ đủ s ả cổ cái kia người điên ly hình tượng hoàn toàn khác nhau một cái khác tân người điên ly người lai người điên ly sở dĩ đồng ý giờ n lấy làm người hạ phá kính mắt năm trăm vạn nguyên cực t h ấ p chuyển nhượng giá trị bản thân chuyển nhượng aston villa dĩ nhiên vẹn vẹn chính là giờ n có thể ở aston villa cao hơn nữa tiền lương người lai cái kia nhất quán biểu hiện máu lạnh cừng rắn không thông â n tình như vô tình đồ tệ như thế trung mà sự thực chứng minh người liên l i đối với giờ nổi n khổ tâm đều không có hộp phí bởi vì đang vì aston villa tiết kiệm gần năm trăm vạn tài chính sau khi xây giờ thật sự bắt được mười vạn bảng anh siêu cao lương tuần như vậy t i ề n lương ở ngoại hạng anh hai mươi tri đội bóng thủ môn bên trong chỉ đứng sau chelsea golden c i t liên quan với giờ ẩn chuyển nhượng xem ra cuối cùng trở thành một hồi đều đại hoan hỉ hài kịch cố sự mang đến cuối cùng kết quả vượt quá sự tưởng tượng của mọi người rất nhanh ở người trong cuộc giờ ẩn tự mình giải thích sau khi truyền thông dư luận phong trào một trăm tám mươi đ ộ chuyển biến trong thời gian ngắn ngủi càng nhiều tán dương cùng biểu dương tới rộn rộn Ở cứ như vậy không chỉ lưu cá sổ chính mình cầu thủ vì là thủ lĩnh khuynh đạo liền ngay cả những người đối địch cạnh tranh câu lạc bộ các cầu thủ cũng đối với trở thành người điên ly dưới trướng một thành viên sản sinh vô tận ngong châu hiển nhiên tuy rằng muộn tao nam muốn phải khiêm tốn một lần thế nhưng sự thực tình l ú g là hắn lại bị khen ngợi thời gian như thời gian qua nhanh trong n g á y mắt trôi qua lý t h ố n g phạm một bên hùng hục địa hưởng thụ bởi vì giờ ẩn chuyển nhượng mà mang đến phô thiên nắp đ ị n h m ặ thắng một bên lại đang sốt sáng địa vì là h u g ô lò dịt tìm kiếm bị thay tuy rằng giờ ẩn chuyển nhượng xoay chuyển tình thế h í kịch tính địa vì là lý t h ố n g phạm ở âu lục giới bóng đá được đến không ít mỹ danh thế nhưng từ đội bóng chuẩn bị chiến đấu phương diện mà nói ireland gôn thần rời đi đối với liệu cá sổ ảnh hưởng vẫn là rất to lớn chỉ ít bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lý t h ố n g phạm hoàn toàn chưa kịp vì là đội bóng chuẩn bị một cái hợp lệ dự bị thủ môn nguyên lai lão dự bị thủ môn sở tvn i â h ạ p e r bởi thực lực có hạn thêm nữa thương bệnh không ngừng đã ở mùa giải trước lựa chọn giải nghệ băng hà cùng nựu cá sổ ký kết huấn luyện viên hợp đồng trở thành chim khách quân đoàn huấn luyện nhân viên thành viên mà dự bị đội cùng u 1 8 đội thanh niên tạm thời xem ra cũng không có cái gì tốt thủ môn mầm cứ như vậy lý thông phạm tìm kiếm bị thay ánh mắt chỉ có thể tìm đến phía chuyển nhượng thị trường ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm ba mươi tám kinh thiên động địa rời đi chương bốn trăm ba mươi tám kinh thiên động địa rời đi chịu đến giờ ẩn chuyển nhượng giáo h ấ n lý thống phạm đối với cái này bị thai sàng lọc phạm vi là một m chút hợp lý hạn định đầu tiên nhất định phải là có nhất định thực lực đây là trọng yếu nhất nữ cá sổ ở sau đó nửa cái mùa giải bên trong muốn ứng phó nhiều tuyến tác chiến dự bị thủ môn đi làm suất tuyệt đối sẽ rất cao nếu như thực lực không đủ hiển nhiên không cách nào ở thời khắc nguy nan vì là chim khách quân đoàn chống đỡ lấy một vòng thứ hai nhất định phải tình nguyện làm một người dự khuyết đội viên xây dựng chính là bởi vì không chịu cam lòng làm thay thế bổ sung mới lựa chọn chuyển n h ư ợ n g rời đi lý thống phạm cũng không muốn phát sinh nữa tình huống như vậy lý thống phạm nghĩ tới nghĩ lui như vậy cầu thủ nhất định phải từ hai loại người bên trong tìm kiếm loại thứ nhất là một ít bản thân thực lực không tầm thường thế nhưng tuổi tác l ệ đại cầu thủ có thể tiếp thu thay thế bổ sung định vị mà loại thứ hai nhưng là những người mới ra đời còn không có danh tiếng gì tương lai ngôi sao như vậy cầu thủ cũng đồng ý ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội tích lũy kinh nghiệm lý thống phạm lấy ra bắt đầu ở m 2 0 0 9 h ệ thống bên trong sử dụng tìm tòi công năng liệt ra có liên quan hạn chế sau khi tiến hành tìm tòi cân nhắc đến dự bị thủ môn phải có đủ nhất định thi đấu kinh nghiệm lý thống phạm đệ nhất lựa chọn là tìm được một vị lao thủ môn mà lao trong thủ môn diện thông qua fm hệ thống một loạt tìm tòi lý thống phạm cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở c h a s s i dự bị thủ môn cụ hải sini italy lao c ô n thần thánh tồn đồ cùng với ở ac milan đã đánh không lên chủ lực mở ra g i thủ môn đỉ đại trên người mấy người thế nhưng ở quân sư quạt mô tổ lọ xi đường dựa theo lý thống phạm yêu cầu lần lượt từng cái cùng lao g i a hỏa này môn tiếp xúc sau khi cuối cùng được tặng lại lại làm cho lý thống phạm không thể không triệt để chết rồi tiến cử lao tướng cái ý niệm này bởi vì tuy rằng lao g i a hỏa môn ở từng người trong đội bóng của đều là thay thế bổ sung thế nhưng tiền lương đãi ngộ đều rất tốt hơn nữa lao g i a hỏa môn tuổi tác một đại tiến thủ tâm tựa hồ sẽ trở nên cũng không thế nào t ă n gọn đối với bọn hắn tới nói đi nơi nào đều là ngồi băng ghế không hề khác gì nhau trừ phi nữu cá sổ có thể chi trả cho bọn họ càng cao hơn tiền lương thế nhưng yêu cầu như thế đối với bây giờ nữu cá sổ tới nói vừa vặn là khó nhất đáp ứng tàn khốc hiện thực làm cho lý thống phạm chỉ có thể bất đắc d ĩ đẩy luyến đồng thích danh tiếng lại một lần nữa đem tìm kiếm bị thay ánh mắt đặt ở những người siêu cao tiềm lực tiểu sò tạ trên người chuyện tiếp theo thực chứng minh lý thống phạm đầu cơ cầu thủ hiệu suất tuyệt đối là hiện nay thế giới giới bóng đá vô số tên huấn luyện viên trưởng bên trong cũng kể đến hàng đầu tháng một ngày mười ba lưu cá sổ chính thức trang web tuyên bố đội bóng lấy ba trăm năm mươi vạn e u r o giá trị con người từ atletico mazit tiến cử mười bảy tuổi tây ban nha tịch thủ m ô david gây đây thực sự là khó có thể tin ta nguyên bản giấc mơ chỉ là đại biểu a t l e t i c o mazit đội chủ lực xuất chiến một lần la liga mà thôi thế nhưng thượng đế nhưng cho ta càng nhiều khi ta có môi giới đem người điên lý tiên sinh mời c h u y ể n đạt cho ta ta khó có thể tin sau đó không có làm lỡ một giây đồng hồ liền đáp ứng rồi các ngươi không thể nào hiểu được xem ta như vậy tây ban nha tuổi trẻ các cầu thủ đối với người điên lý tiên sinh nóng trong cùng sùng bái ta gặp khắc khổ liên hệ cùng kiên trì chờ cơ hội hướng về lưu cá sổ phan bóng đá trên phát hiện mình tối mặt tốt đây là mười bảy tuổi david ở gia nhập liên minh buổi họp báo tin tức mặt trên quay về mười mấy tên phóng viên lúc mang theo hưng phấn muốn nổi bóng bóng tâm tình theo như lời nói có điều châu âu đại lục bóng đá các truyền thông hiển nhiên cũng không có quá đem cái này mao vẫn không có trường tề mười bảy tuổi thằng nhóc quá coi là chuyện to tát duy nhất có thể gây nên mọi người hứng thú chính là cái này gọi là đờ gỉ tiểu tử đến cùng có ra sao c ố sự cùng năng lực lại sẽ làm người điên ly tiêu tốn bốn trăm vạn euro rất nhanh đờ gỉ tổ tông hàng chục hàng trăm đại đều bị không lọt chỗ nào nước anh truyền thông nào lên tận đến giờ phút này mọi người mới biết nguyên lai、like、người này trước đó vẹn vẹn là một tên atleti coma zit đội b thủ môn trước đó hắn thậm chí còn không có đại biểu mẫu đội ra trận quá bất kỳ một hồi đình cấp giải đấu chuyện này nguyên lai tiểu tử này chỉ là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn chim non a cân nhắc đến toàn bộ chuyển nhượng thời gian chiều ngang mọi người có lý do tin tưởng chi sở dĩ như vậy vội vội vàng vàng tiến cử đ ợ ghi hoàn toàn là vị tiêu người điên ly nóng lòng bù đắp dần r ờ i đi sau khi chỗ trống mà làm ra quyết định mà nếu như đúng là nếu như vậy có thể cái này nhạc hùng hục tây ban nha t y m ơ mãi mãi cũng sẽ không ở sgt g được ra trận cơ hội chấm biếm cùng chế nào là người anh nên tiếp đợ ghi đệ nhất cử động mà biết được người anh đối với đờ gỉ tiến hành làm khó dễ sau khi a t l e t i c o mazit đội thanh niên thủ môn huấn luyện viên đạn trộm ẹ x s s ạt nỗ lực vì chính mình đệ tử đắc ý làm biện hộ đứa nhỏ này bình tĩnh như là như sói hắn từ không hoảng loạn hơn nữa phi thường tự tin những người khác gáp lực tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hắn ta tin tưởng hắn có thể ở người điên lý tiên sinh chỉ đạo dưới trở thành trên thế giới khỏe mạnh nhất thủ môn truyền ê n mạnh nhất thủ môn thế thủ t khỏe giới r thông cùng các cổ động viên phát sinh càng to lớn hơn trầm biếm này t hắn ậ t đ cho rằng ngày hôm nay là ngày cá tháng bốn sao nước anh truyền thông châm biếm lại đáng thương ản h trổ messi à ba hắn một phen biện giải không những không có đưa đến hắn kỳ vọng tác dụng trái lại bị nước anh các truyền thông cố ý và mẹo khuyết đại đến cuối cùng không chỉ có, không có đối với đờ gỉ có chút trợ giúp trái lại liền chính hắn cũng bị lót vào bị tự cao tự đại người anh chế nhạo cái máu chó đầy đầu theo truyền thông vô cùng vô tận h u y ê n áo ngoại hạng anh bước chân chính đang từng điểm một tới gần nữ cá sồ đem ở tháng một ngày mười sáu nên chiến cường địch the dẹt liverpool liverpool tình trạng gần đây rất tốt tuy rằng ở trước nửa cái mùa giải chuyển nhượng sách l ự c t r ê n tây ban nha béo ứ ra f h e l b e r nhi tê bởi vì rô bị cậy á n hai tiếng cung mà bị trở thành toàn bộ ở j o p a đại lục luôn làm cho hề thế nhưng nếu như vị này cuộc thi đấu trên ê n gia thật sự tập trung tinh lực đối phó một cái nào đó cuộc tranh tài buộc phát ra năng lượng vẫn là rất khủng bố ở mùa giải này lễ noel ma quỷ lịch thi đấu sau khi liverpool trước tiên thi đấu một hồi tháng một ngày tám liverpool xa phó sân khách đ ấ u t r a f f o r d kết quả the d é t lấy làm người c h ố mắt m ắ c mồm khủng bố tư thái hai không chém xuống quỷ đỏ mù càng làm quỷ đỏ người hâm mộ cảm thấy x ỉ nhục chính là ở trận đấu tiêu bên trong được xưng tờ giờ mi ở lít đệ nhất trung vệ người c b a v a đ i lại bị el nino toz liên tục hai lần treo t r ọ n g cuối cùng chịu khổ thẻ đỏ trục xuất xuất một chút c h ẳ n g liverpool như vậy bao tắp trả thái có thể nói thần cản giết thần phật chặn giết phật vì lẽ đó ở tháng một ngày mười sáu s một cái là mùa giải như vậy một nhánh trạng thái tốt đẹp liverpool mà một cái khác là ở ma quỷ lễ noel lịch thi đấu bên trong miễn cưỡng duy trì toàn thắng thế nhưng trạng thái cũng không phải rất tốt nữ cá sổ dưới tình huống như vậy thắng bại còn có thể giống như kiểu trước đây không có chút hồi hộp nào sao càng muốn cân nhắc đến chính là tại đây cái còn chưa kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa đông trên đối với nữ cá sổ tới nói phát sinh không ít không tươi đẹp lắm cố sự tại đây dạng ảnh hưởng bên d ư ớ i tình trạng của bọn họ còn có thể duy trì cùng chức như thế sao liên quan với ngày mười s á sgtg song、Long、gặp nước anh truyền thông lại một lần nữa nhắc lên một hồi mênh mông quần quần toàn dân chúng ta hiện tại trạng thái vừa vặn chiến thắng nữ cá sổ đối với hiện tại chúng ta đến nói không có khó khăn gì ta cho rằng fernando có thể ở ngày 16 sân s â n bóng sgtgm bắt tiến vào ba cái bóng tây ban nha béo uberni tê đối mặt phóng viên phỏng vấn tự tin tràn đầy đầy mặt sắc khí thời gian trôi qua khoảng cách đại chiến thắng này càng ngày càng gần nữ cá sổ các cầu thủ cũng bị đối thủ hung hăng tiêu ngạo kích động ra c h â n hỏa mỗi cái cây búa đều ở không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi ngày thi đấu đến thật ác độc tản nhận g a o hơn đám kia không biết trời cao đất g i n g đối thủ mới gia nhập liên minh xâm t r ẻ n cổ cùng s a n d e r o s bị chim khách đội chủ lực như vậy sụp sôi bầu không khí chấn động người lây thế nhưng vừa lúc đó một cái đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho tất cả mọi người đều mong chủ xoáy người điên ly đột nhiên gặp phải việc gốc tạm thời xin nghỉ về nước người điên ly sau khi rời đi nêu cá sổ đội chủ lực tất cả công việc đều bị hắn lâm thời giao lại cho trợ lý huấn luyện viên a l a n s e r người điên ly người thân gặp phải phiền thoái hắn nhất định phải trở lại trong nước xử lý chuyện của chính mình lần này rời đi có lẽ sẽ thời gian rất lâu rõ ràng nêu cá sổ rời đi người điên ly thời gian trong đem đối mặt khiêu chiến thật lớn theo trước hết tin tức ra này một tin tức s u n nịu tạm tợ công bố người điên ly xin nghỉ rời đi thời gian dài tới kinh người một tháng bởi vì trung quốc người điên phụ thân đột nhiên bệnh uy tin tức chuyển ra tất cả số s a o vô số n e u cá sổ phan bóng đã dồn dập leo lên câu lạc bộ trang web dò hỏi sự t ì n h chân thực tính mà n e u cá sổ câu lạc bộ tuyến hồng ngoại điện thoại càng bị lòng như lửa đốt cổ động viên đánh nổ bởi vì mỗi người đều hiểu tin tức này mang đến hậu quả có c ơ nào to lớn cuối cùng ở chen trúc mà đến dò hỏi cùng thám tính bên l i ê i ớ i n cá sổ câu lạc bộ quan cũng không thể không ở mạng công bố tin tức xác thực thừa nhận chủ xoáy người điên li có việc gấp nhất định phải rời đi n u cá sổ một quãng thời gian câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với chuyện như vậy biểu thị t i ế ệ t đối chúng ta mong ước cha của hắn sớm viết khôi phục lần này nước anh cả nước khiếp sợ bởi vì người điên li lâm thời rời đi không chỉ mang ý nghĩa ở sau đó giải đấu cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian một tháng bên trong n u cá sổ ở các điều chiến tuyến bên trong đem mất đi đối với bọn hắn quan trọng nhất người kia càng thêm mang ý nghĩa đối với tờ giờ mi ở lít cái khác đội bóng tới nói một cái đánh vơ chim khách quân đoàn ở tám t r m chín m chín mùa giải ngoại hạng anh bên trong thiết huyết h ắ cám thống trị cơ hội liền muốn đến ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 439. n g h ỉ ngơi về nước chương 439, n g h ỉ ngơi về nước người điên ly đột nhiên rời đi tin tức cho ớ dô ba đại lục thế giới bóng đá mang đến khó có thể ngôn ngữ chấn động lại như bông dưng nổ vang một luồng đột nhiên xuất hiện 108 cùng cất lốc lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tập kích châu âu đỉnh cấp giới bóng đá gió nổi mây vẩn thiên đ i ệ biến sắc mà đối mặt một tin tức như thế phản ứng nhanh chóng nhất tuyệt đối là tối người chuyên nghiệp các cơ bản d i ụ c cá độ công ty ở nữ cá sổ chính thức trang ép xác nhận lý thống phạm rời đi tin tức sau khi không tới mười phút bao quát lạt bởi jokes nơ vinh hiệu vì chờ loại cỡ lớn bóng đá cá độ công ty phảng phất là nhìn thấy sư tử đuôi ngắn trừng linh thất kinh địa thay đổi từng người công ty bồi xuất mấy giây bên trong nữ cá sổ ở tờ giờ mi ở l i t cúp liên đoàn cúp fa cùng uefa cúp bốn cái chiến tuyến bồi xuất đồng loạt một đường đi thấp đây thực sự là quá tuyệt người điên ly tạm thời rời đi đối với cho chúng ta những người này tới nói là một cái đột nhiên đến hoàng kim mùa bởi vì bóng đá là tròn câu nói này rốt c ụ ộ c muôn có thể một lần nữa trở thành trên sân bóng c h â n lý vì cá độ công ty ceo khắp tờ đối mặt phỏng vấn màn ảnh thời điểm lệ rơi đ ầ y mặt đồng dạng lệ rơi đ ầ y mặt còn có một đám đặc thù người anh vậy thì là huấn luyện viên ngoại hạng anh môn ra p h è l bernite dỗ lạ tony b u lee những người dựa theo tám t m ù a giải ngoại hạng anh lịch thi đấu sắp xếp đem trong vòng một tháng sau đó thời gian trong sắp sửa đối mặt chim khách quân đoàn huấn luyện viên ngoại hạng anh môn từng cái từng cái kích động muốn xếp hàng đi giáo đường cảm t ạ vạn năng thánh ạ lạ trời xanh a đại địa a người nào thiên sứ đại gia như thế có nhãn lực thấy cái t i a điên của người trung quốc rốt c ụ c không ở này hà không phải nói chúng ta có chiến thắng niệu cá sổ hy vọng đối mặt loại này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác l ệ rơi đầy mặt huấn luyện viên môn trong chớp mắt kích động đã có một loại môn kéo dài đúng quần quá kéo sau đó thả ra đại điểu đi vui sướng tràn trề địa xùy xùy một lần kích động có người vui mừng tự nhiên có người ưu sầu niệu cá sổ các cổ động viên quả thực ưu sầu mà sắp đã phát điên có cái gọi là phờ răng sít cô l ó p e cấp tiến p a n bóng đá thậm chí ở câu lạc bộ trang web trên lấy chính mình sinh ra ba tháng con riêng mẹ cái kia không thể thấy người có tên tự tuyên thể nếu như thượng đế có thể làm cho người điên ly mau mau trở về chỉ huy chim khách quân đoàn thi đấu như vậy hắn đồng ý đi thế người điên ly cha đi sinh bệnh bởi vì ai trong lòng đều hiểu ai trong lòng cũng không dám tưởng tượng làm bây giờ n u cá sổ rời đi người điên ly sẽ trong vòng một tháng sau đó đạt được ra sao thành tích tiếp tục toàn thắng xem ra tựa hồ đã hoàn toàn không thể sau ba ngày chim khách quân đoàn đem ở sân nhà đá với mạnh mẽ the dẹt liverpool tuy rằng mùa giải trận trước trong khi giao thủ chim khách quân đoàn dựa vào nicolas chỉ hắt chịt cùng người điên ly trường thi quyết đoán sân khách quét ngang l i e r p o o l thế nhưng hiện tại hai người này công thần một cái đi xa ạ bèn nhìn một cái khác nộ việc gấp nhanh chóng trở về trung quốc tình huống đối với lưu cá sổ tới nói là như vậy bất lợi mà thắng trận hy vọng là như vậy xa vời trung quốc đêm ngồi đang đi tới lan châu t sáu mươi chín tàu tốc hành trên lý thống phạm lòng như lửa đốt ngoài cửa sổ ở nhàn nhạt trong bóng đêm liên miên trùng điệp gò núi trên còn lưu lại màu trắng tuyết đoàn tàu chính đang chạy trải qua hoa sơn ngoại vi s ơ n mạch ngoài cửa sổ không có màu xanh lục chỉ có u ám thật là đáng chết ta đáng chết kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ đến xa hoa ghế mềm trong bao xương ánh đèn đã s ư ơ tắt đối diện trải lên không để ý thân thể mình suy yếu kiên chỉ muốn theo lý thống phạm đồng thời về nước vương thanh hòa đã sớm ngủ mà giường trên quân sư quạt mò tổ lọ xì đường cũng phát sinh hơi t i ế n g ấ y thế nhưng lý thống phạm ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ thẻ n h ạ t mà lại chỉ một cảnh đêm trong lòng tràn ngập tự trách lý thống phạm rõ ràng nhớ tới từ lúc không tám năm tháng mười hai sơ thời điểm có một lần mẹ hà phượng ở gọi điện thoại thời điểm liền t ừ n g rất mịt mờ yêu cầu lý thống phạm về nhà một lần thế nhưng khi đó lao lý cũng không có phát hiện trong này dị dạng cân nhắc đến đội bóng cần nên tiếp đón lấy cực kỳ trọng yếu ma quỷ no e l ị c thi đấu vì lẽ đó rất khó khăn điệu từ chối mà ở cái kia sau khi cha lý anh cùng mẹ hà phượng chủ động cho lý thống phạm gọi điện thoại số lần bắt đầu tăng lên đặc biệt là cha lý anh mỗi ngày đều sẽ đánh tới ba bốn điện thoại mỗi lần không có cái gì trong thực tế dung chính là rất tùy ý cùng lý thống phạm l é t việc nhà tựa hồ chính là vì nghe một chút lao lý âm thanh vừa mới bắt đầu lý thống phạm không để ý lắm sau đó dần dần cũng cảm thấy không đúng cũng đã từng hỏi cha có phải là có chuyện gì hay không gạt chính mình lý anh thể thốt phủ nhận chỉ nói là chính mình ở trong nước chờ tẻ nhạt còn nói phải chờ tới sang năm đầu xuân thời điểm đến nước anh nhìn một cái lý thống phạm lúc này mới yên tâm không nghĩ tới bây giờ nhìn lại vào lúc ấy phụ thân đã kiểm tra được chính mình hoạn c ó ung thư dạ dày vì lẽ đó một ngày trước lý thống phạm từ sân huấn luyện trở lại văn phòng trong lúc vô tình cầm lấy trong ngăn kéo điện thoại di động vừa nhìn lại hơn bốn mươi chưa nghe điện thoại hơn nữa đều là lao đệ lý thống vân đánh tới hòng rồi nhất định là có chuyện hơn nữa là cực kỳ trọng yếu việc gấp lý thống phạm trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu không dám chậm trễ chút nào vô cùng lo lắng địa gọi lại lao đệ lý thống vân nhận được điện thoại câu thứ nhất liên bắt đầu hào lên a ngươi làm sao như thế chỉ mới nghe điện thoại ba bị kiểm tra được ung thư dạ dày nằm viện một câu nói liền để lý thống phạm n ô n g thời gian sau này lý thống phạm cũng không biết chính mình là làm sao mà qua nổi đến ung thư dạ dày đây là đáng sợ dường nào bệnh tật ở lý thống phạm bần cùng kiến thức y học bên trong p h ạ m là là bất kỳ bệnh chỉ cần cùng nham cái này đáng sợ chữ dính lên quan hệ vậy thì tương đương với đã sớm cùng mát hẹn trước uống t r à thời gian ta phải trở về hơn nữa là lập tức trở lại vừa nghĩ tới mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời hơn ba mươi năm ngầm đắng n u ố t cay đem chính mình môi nấm thành nhân tra mắt nhìn mình huynh đệ hơi hơi có điểm ra tức còn chưa kịp cố gắng hưởng hưởng thành phố hiện tại nhưng nằm ở lạnh lẽo bệnh viện trên giường bệnh chịu đựng thống khổ dày vò lý thống phạm hận không thể lưng mọc hai cánh lập tức bay trở về thế nhưng đội bóng làm sao bây giờ lý thống phạm ở một khắc c h u n g đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp vội vội vàng vàng đi xe về nhà lấy ra hầm mở go bộ ok nhanh chóng vận hành game ghi vào lưu trữ sau đó tiến vào nghỉ ngơi mặt giấy len k e n nghỉ ngơi công năng mở ra xin mời lựa chọn nghỉ ngơi thời gian dài ngắn lý thống phạm suy nghĩ một chút một hơi trực tiếp lựa chọn thời gian một tháng len k e n nghỉ ngơi một tháng thời gian chiều ngang vì là năm 2009 tháng một ngày mười ba đến năm 2009 g h a i tháng ngày mười bốn dựa theo thời gian chiều ngang bên trong nựu cá sổ thi đấu dày đặc trình độ lần này nghỉ ngơi tổng cộng tiêu hao mười điểm điểm số nhân phẩm có hay không xác nhận xác nhận len k e n nghỉ ngơi giả thiết hoàn thành nghỉ ngơi thời gian bên trong tợ lỡ không thể tay động thủ tiêu nghỉ ngơi đóng fm hai nghìn chín hệ thống đem hầm m ở gỗ bùa ok khóa đến gian phòng kết sắt bên trong Sau đó ly thống phạm lập tức cho tổ lọ xỉ đường gọi điện thoại giúp ta sắp xếp về trung quốc hành trình càng nhanh càng tốt sau đó liên tiếp điện thoại đánh ra ngoài lục tục nựu cá sổ câu lạc bộ quan lớn đều nhận được người điên ly thông báo nói mình có việc gấp nhất định phải về nước lúc đó hết thể nhận được người điên ly điện thoại người đều mông vào lúc này rời đi đội bóng vậy kế tiếp thi đấu làm sao bây giờ lý thống phạm đã không lo nổi nhiều như vậy thừa dịp cuối cùng thời gian cẩn thận hồi ức fm hai nghìn không trăm linh chín hệ thống gần nhất liên quan với các tri đội bóng trạng thái biểu hiện cùng với nựu cá sổ đội chủ lực chung cây búa thể lực trạng thái chờ số liệu tỉ mỉ thu dọn một phần liên quan với gần nhất ứng đối the zed li và b u l chờ đón lấy một tháng bên trong nựu cá sổ sẽ gặp phải đội bóng chiến thuật c lao lý lại vội vàng đi xe trở lại dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện đem đội bóng hết thảy đều bàn giao cho trợ lý huấn luyện viên alan Alanser, chúc mừng ngươi ngươi hiện tại lại được độc bá một nhánh đội bóng cơ hội không đùa dỡn hãy làm cho thật tốt n h é hy vọng ta lúc trở lại chúng ta chim khách quân đoàn vẫn ở cao cư ở bản g tổng sắp người thứ nhất lưu lại câu nói này alan sơ vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ lý thống phạm lại vội vội vàng vàng phất tay mà đi tháng một ngày mười lăm lý thống phạm rốt cục chạy tới lan châu quân khu tổng bệnh viện nguyên đan t i ế t vừa mới qua đi lan châu thị phố lớn ngõ nhỏ còn tràn đầy này tiết viết vui mừng nơi này vừa từng hạ xuống một hồi tuyết ngoại trừ đen nhánh đường phố ở ngoài những nơi khác khắp nơi còn có thể nhìn thấy d à y đặc tuyết động lý anh bị lý thống vân sắp xếp ở làn châu thị tốt nhất quân khu tổng bệnh viện đang tiếp thụ giải phâu trước một ít t át không thể thiếu y học lý liệu lý thống phạm đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thời điểm phát hiện bệnh ngoại phòng đã vi không ít ký giả truyền thông bởi lần này lý thống phạm về nước sự tình bị nước anh truyền thông trắng trợn nhuộm đấm cùng đưa tin vì lẽ đó hành trình cũng không bảo mật trung quốc trong nước cũng đã sớm biết chuyện này nhìn thấy trong truyền thuyết người điên li s i xuất hiện ở trước mắt các ký giả não động từng cái từng cái như là trong c h ớ c mắt hít thuốc lắc dầm một trận toàn bộ đều xuống tới ly thống phạm tiên sinh có thể hay không nói chuyện ngươi lần này về nước kế hoạch ngài đem ở trong nước dừng lại thời gian bao lâu thùng cơm tiên sinh ta là hồ nam tv phóng viên xin hỏi có thể cùng ngài hẹn trước một lần s i ê u tầm sao theo nói tiếng trung quốc liên đoàn bóng đá đem phái ra lãnh đạo cùng ngươi tiếp xúc xin hỏi ngươi đối với hiện tại liên đoàn bóng đá có ý kiến gì không đối mặt điên c u ồ n g dũng tới được phóng viên quân sư quạt mò tổ lò xì đường vừa định dựa theo trước đây đối phó nước anh cấp ký g i ả như vậy đi lên phía trước dùng chính mình thân thể liều mạng tách ra những này vướng bận ra hỏa hỏa lý thống phạm nhẹ nhàng kéo hắn lại lắc đầu một cái sau đó quay về các ký giả rất tự nhiên làm một cái cấm khẩu động tác rất kỳ quái hết t hệ trong nháy mắt đều yên tĩnh lại đầu tiên cảm ơn mọi người đối với ta quan tâm có điều các ngươi biết cha của ta chính đang dường bệnh t r u n g đẳng đợi con trai của chính mình ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ không chú ý chờ ta tiên kiến quá cha của chính mình sau khi lại đánh cái thời gian cùng các ngươi cố gắng tâm sự có đúng hay không tố lò xì đường hiệu tiếng hán vì lẽ đó lý thống phạm nói cái gì cái này quân sư quạt mò tự nhiên nghe xong cái rõ rõ rằng ràng thế nhưng dựa theo nước anh các ký giả tập tính suy đoán hắn cũng không nhận ra như vậy vài câu nhẹ nhàng liền có thể phái cái đám này điên cuồng phóng viên thế nhưng khiến t ổ l ò xì đường không nghĩ tới chính là sự thực cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại lý thống phạm nói xong câu đó vì tới được đám phóng viên dừng lại một chút chốc lát sau đó một người trong đó tay giơ c ờ c ờ t ờ v ờ mịt rộ phổn mỹ nữ đầu tiên tránh ra ngay lập tức những người khác cũng rất tự giác tránh ra một con đường lý thống phạm gật đầu đối với các ký giả ngỏ ý cảm ơn sau đó bước nhanh chân tiến vào phòng bệnh tố lọ xì đường rất sáng suốt địa ở lại bệnh ngoài phòng không có theo vào đi quay dối giờ khắc này nhìn như là đang mỉm cười kỳ thực tâm tình phi thường không tốt người điên ly chỉ là cái này kiến thức rộng rãi người nước ngoài hiển nhiên đối với vừa n ã y phát sinh một màn không thể nào hiểu được tại sao một đám lấy chế tạo khai quật tin tức mà sống phóng viên sẽ như vậy nghe người điên ly lời nói tình huống như thế nếu như đ ổ i ở nước anh các ký giả quản tra ngươi có chết hay không trước tiên tóm chặt ngươi lại nói thậm chí có phóng viên sẽ chọn dùng cố ý ngăn cản làm tức giận bị phỏng vấn người phương thức đến chế tạo một ít có manh lưới tin tức thừa dị này quân sư quạt mo lại như là một chỉ hiếu kỳ sinh ra sau đó mới vừa mở mắt ra m è o con như thế hỏi vẫn không có tản đi trung quốc phóng viên cái kia cái thứ nhất tránh ra đường nối cờ cờ tờ vờ mỹ nữ đưa ra đáp án hắn là bây giờ trung quốc duy nhất chân chính có thể xương tụng thần tượng nhân vật càng l à ở bóng đá lĩnh vực duy nhất một cái có thể chống đỡ lấy f a n bóng đá trung quốc cuối cùng vẻ tiêu ngạo người tuy rằng chúng ta là phóng viên nhưng chúng ta đồng thời càng là một tên người trung quốc chính là như thế đơn giản t ộ lọ xì đường nghe được như vậy đáp án sau khi ngạc nhiên hắn phát hiện mình trước đó tuy rằng sớm đã có dự liệu nhưng còn tưởng là sự tỉnh chân chính phát sinh thời điểm chính mình vẫn là đại đại đánh giá thấp ly ở trung quốc được hoan n g h ê n trình độ bệnh viện văn phòng lý thống phạm tiên sinh xin mời không nên gấp gáp chậm rãi nghe ta nói là như vậy tuy rằng phụ thân của ngài xác thực là bị kiểm tra được hoạn có ung thư dạ giả dày thế nhưng là lúc đầu tân thiệt tỏi phát hiện ở sớm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cũng không tính là mượn chỉ cần đón lấy giải phẫu thuận lợi có trăm phần chi mười s á t suất khôi phục tin tưởng chúng ta chúng ta sẽ chỉ kỳ cố gắng hết sức l ặ n g lặng mà nghe được chủ trì y sư vương trí dũng bệnh t ì n h phân tích lý thống phạm chung với hoàn toàn yên tâm tuy rằng lý thống phạm là một cái y học phương diện tay m ơ này thế nhưng lão lý vẫn là biết nói như vậy chỉ cần không phải trí mạng nội tạng ung thư lúc đầu phát hiện lời nói đều có rất lớn s á t x u ấ t chữa trị khả năng nói cách khác lý anh ung thư dạ dày lúc đầu dùng thông qua giải phẫu cắt bỏ dạ dày phương thức có rất lớn chữa trị khả năng cũng không nguy hiểm đến tính mạng v ư ơ n g bác sĩ ta mới biết bệnh viện chúng ta ở phương diện này chữa bệnh trình độ làm sao trong nước hoặc là nước ngoài tối tốt nhất bệnh viện là cái nào một nhà lý thống phạm hỏi xong đột nhiên cảm thấy chính mình nói như vậy xem ra tựa hồ là đối với đối phương năng lực không tin lắm m ặ c cho nghĩ đến bác sĩ tuyệt đối không thể g h c t ộ i liền bồi thêm một câu xin lỗi không phải không tín nhiệm bệnh viện trình độ n g ư ơ i biết ta là bởi vì quá mức lo lắng không sao vương trí dũng đẩy một cái chính mình trên mũi màu đen tảng đá kính mắt không ngần ngại chút nào địa cười nói ăn ngay nói thật lan châu quân khu tổng bệnh viện ở phương diện này năng lực xác thực không tính là trong nước tốt nhất nếu như muốn nói tốt nhất nói hẳn là bèn chùm thành phố bở rụp selle lefter l i mặt thịt sèn giáo sư hắn là phương diện này năm chuyên gia bèn chùm bở rụp selle l ý thống phạm đạo một tiếng t ạ xoay người rời đi lý t h ố n g phạm tiên sinh xin chờ một chút lao lý trên mặt mang theo nghi hoặc m à xoay người vương trí d ụ n g trên mặt lộ ra vẻ s ù n g bái vẻ mặt cái kia lý t h ố n g phạm tiên sinh có thể cho ta ký cái tên sao ta là một cái ngài điên của fans nước anh n u cá sổ một ngày mười đến chân trời hồng viết chậm rãi bay lên thế nhưng nhiệt độ vẫn là cùng mấy ngày trước như thế lạnh giá mười một giờ trưa thời điểm l e vợ bùn xe buýt từ n u cá sổ city phía tây nam xa lộ vào miệng lối vào chậm rãi lái vào nội thành nên tiếp bọn họ là một đường lại đây liệu cá sổ điên cuồng s u y t h a n h cùng, cùng n giữa ó n g tựa hồ những người này đã sớm chờ đợi này kẻ địch đến ngày hôm nay c h ẳ n g vạn đường x a mà đến the dẹp sắp sửa ở trung tâm thành phố sân bóng s c t g m bắc khiêu chiến chủ nhân của nơi này chim khách quân đoàn đây là một hồi bị toàn bộ châu âu đều quan tâm tiêu điểm chiến dịch chỉ cần mất đi người điên li l u cá sổ và hôm nay thi đấu bên trong biểu hiện ra một chút xu hướng suy tàn như vậy trong vòng một tháng sau đó thời gian trong sẽ có rất nhiều đội bóng lợi dụng cơ hội này đánh kẻ xa cơ cái gì ngươi muốn dẫn ba ba đi bẹn c h ù tiếp thu giải phẫu lý thống vân giật này cả mình v ớ i liếc nhìn đã nằm ở trên giường bệnh ngủ lý anh vội vã hạ thấp giọng nhỏ giọng nói rằng nhưng là ca y sĩ trưởng đã nói qua dựa theo kế hoạch ban đầu thuật trước lý liệu đã sắp muốn kết thúc ba nhất định phải ở trong vòng ba ngày tiếp thu giải phẫu nếu như Lý bẹn trùng về thời gian lý thống phạm vung vung tay chuyện này ta đến nghĩ biện pháp người sắp xếp người mau chóng công việc thật ba mẹ thị thực mặt khác tốt nhất muốn một ít tinh thông ngoại ngữ cao cấp hộ lý nhân viên phải nhanh Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng đem trong sân bóng gương bích lục mặt cỏ chiếu dọi không dính một hạt bụi cái k i a tỏa ra ánh sáng lung linh một mảnh phỉ thúy xanh chính là sau mười phút the dẹt cùng chim khách quân đoàn vì là từng người vinh dự mà triển khai chém g i ế t tu la chiến trường trên khán đài điên cuồng nhất chính là đường xa mà đến cổ động viên l i v e r p o o l hơn mười nghìn tên ở áo phao bên ngoài chùm vào màu đỏ đội phục l i v e r p o o l người đem s c t dêm hướng tây bắc khán đài n h u ộ m thành màu đỏ s ớ m toàn bộ đứng lên hát vang dịu nợ vệ ỷ hoặc cả lòng ra hết danh tiếng mà nhân số là cổ động viên liverbul gấp ba bốn lần nịu cá sô người ngày hôm nay nhưng lại không biết nhân tại sao có vẻ có chút huyết thiếu tinh thần mỗi người thỉnh thoảng mà hướng về đội bóng ghế v ấ n luyện viên phương hướng nhìn lại tựa hồ đang chờ đợi chờ đợi cái gì bức mọi người trận đấu bắt đầu ta là bạn cũ cc ngày hôm nay vẫn là do ta là đại gia giải thích k e dẹt ly và bun sân khách khiêu chiến điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ nhất n u cá sổ cuộc tranh tài này đối với chim khách quân đoàn tới nói có chút khốn cái nào bởi vì bọn họ chủ xoáy người điên ly cũng chưa từng xuất hiện đang chỉ huy chỗ ngồi London sân bay đẩy đây là london ngoài phi trường mang một chỗ phi trường tư nhân bên trong bỏ neo một ít to to nhỏ nhỏ trang bị xa hoa máy bay này đều là nước anh một ít siêu cấp nhà giàu máy bay tư nhân bởi thượng hải hồng kiều sân bay bởi vì khí trời nguyên nhân tạm thời đóng kín vì lẽ đó tổ lọ xì đường sắp xếp hành trình chỉ có thể là từ lan châu đến bắc kinh từ bắc kinh đến london thế nhưng như vậy qua lại cũng chuyến bay đã tiêu tốn lý thống phạm ba mươi hai cái giờ hơn nữa dựa theo bình thường chuyến bay sắp xếp muốn từ london bay đến bờ rụt selle còn cần đợi thêm mười một tiếng mới có thể có dưới một chuyến, chuyến bay đây đối với một lòng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem phụ thân đưa đến bẹn trùm bợ rụt xẻo lẻ sức tiếp thu giải phẫu lý thống phạm tới nói quả thực là không thể chịu đựng bởi vì dựa theo lan châu quân y tổng viện bác sĩ căn g dặn lý anh đang tiếp thu xong toàn bộ thuật chức lý liệu sau khi tốt nhất ở trong vòng ba ngày tiến hành giải phẫu như vậy mới có thể bảo đảm giải phẫu tỷ lệ thành công cùng hiệu quả đối mặt như vậy gấp gáp tình thế lý thống phạm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đem tập trung sự chú ý đến không thu thời gian hạn chế máy bay tư nhân mặt trên lý thống phạm dựa vào chính mình người anh mạch quan hệ một phen liên hệ hạ xuống vẫn đúng là bị hắn mượn đến một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ sân bay bên trong một đám người không có dám có chỉ hoán chút nào ở đã sớm chờ đợi ở chỗ này công nhân viên dưới sự hướng dẫn trực tiếp đi tới một chiếc đã sớm chờ đợi cất cánh c ự máy bay lớn bên cạnh bắt đầu đăng ký đây là một chiếc phi thường hùng vĩ boeing bảy trăm sáu mươi bảy ba trăm loại tư nhân chuyên cơ người đứng ở phía trước nhỏ bé lại như là con kiến nó có một cái phi thường van g dội tên a p ra m o v i t bầu trời hảo đúng hắn là c h e l s e a ông chủ a p ra m o v i t tư nhân chuyên cơ lý thống phạm chính là từ vị này đủ cười ngượng ngùng nga đại thúc trong tay mượn đến bộ này tiêu tốn một tỷ đô la mỹ mua cũng thêm vào mười triệu bảng anh cải tạo xa hoa máy bay tư nhân.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 phần phật rơi vào cồn u g b ã o sôi trào nữ cá sổ các cổ động viên trong lòng một loại nào không nói gì lo lắng tựa hồ nương theo ẩn một cất s ố t mạnh công phá ly và bùn bóng sao lập tức biến mất không còn tam tích trên sân áo ẩn cùng vì hắn đưa ra trọ khe kiến tạo fed nando g ạ gỗ n h i ệ tình t ố m ấp sau đó chạy đến bên sân nữ cá sổ phan bóng đá tụ tập địa phương hai tay liên tục dương lên kích động f a n bóng đá tâm tình thủ lĩnh không ở tháng ngày bên trong làm đội trưởng michael ẩn rõ ràng hiện tại đội bóng nằm ở một cái ra sao tình hình không chỉ các cổ động viên trong lòng có như vậy như vậy lo lắng liền ngay cả các đồng đội tinh lực tự a hồ cũng không thế nào tập trung vì lẽ đó hắn cảm giác mình nên tại đây cái nguy nan bước m ặ t nỗ lực tận cùng một cái hợp lệ đội trưởng chức trách ha michael làm ra quá tuyệt ồ ồ ồ chết tiệt liverpool để cái đám này hung hăng ngu ngốc biết i ị u cá sổ lợi hại cái kia chết tiệt tây ban nha lợn béo nói tô Z é t có thể tiến vào ba người chúng ta bóng ha ha ghi bàn đây ở nơi nào ở nơi nào các đồng đội cùng chạy tới cùng ơn đồng thời chúc mừng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi mốt cũng trong lúc đó không giống cảnh tượng chương bốn trăm bốn mươi mốt cũng trong lúc đó không giống cảnh tượng bên sân nêu cá sổ ghế của huấn luyện viên trên thay quyền huấn luyện viên trưởng a lan s ử hưng phấn cầm n à m đấm đội bóng đội hình ra sân cùng an bài chiến thuật hắn đều theo chiếu lý thống phạm trước lúc ly khai cho hắn phần tài liệu kia đến xác định mà hiện đang phát sinh sự thực cũng rốt c ụ c chứng minh mặc dù là không còn hiện trường thế nhưng lý thống phạm với trước mắt này chi li vờ bull sức chiến đấu cùng trạng thái phân tích vẫn là rất t ấ u triệt vừa nãy lần đó tấn công lập tức liền tóm lấy li vờ b u l ở do công chuyển thủ trong nháy mắt hung bạo lộ ra đến chống g i n g một đòn một đòn trí m Đưa tay đưa đến tay trong túi, t nam hơn ậ ngập t chặt lý thống phạm lưu lại máy tính sách tay, Alan trong chốc mắt đối với thắng được cuộc tranh tài này tràn ngập tự tin. sách chốc được cuộc phạm h lý lưu lại Alan này máy đối với nữa làm một người cảm thụ tất cả những thứ này cái này đối với bóng đá yêu quý đã sâu tận xương t ủ y nam nhân dần dần bắt đầu hưởng thụ loại này khống chế tất cả cảm giác cái kia mới là làm một tên chân chính huấn luyện viên cảm giác một bên khác ghế của huấn luyện viên trên tây ban nha béo ú bơ n h i tê đỏ bừng bừng khuôn mặt bởi vì mắc cổ ẩn cái kia hạt đột nhiên g i bàn mà không nhịn được biến đổi liên tục không biết tại sao ở lưu cá sổ ngăn cản lần đó tấn công phá cửa trong né mắt em đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác kia liền phảng phất cái kia khủng đố người trung quốc cũng không hề rời đi mà là liền đứng ở bên sân cùng trước rất nhiều thứ lúc giao thủ như thế nhìn từ trên cao xuống mà chỉ huy khống chế tất cả lẽ nào ngươi đã bị những người ồn ào truyền thông thổi phồng bị vắng đầu làm thật sự coi chính mình là thượng đế sao thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi mà thời gian nhưng còn dài lắm nhìn trên sân điên cùng chúc mừng nịu cá sổ cầu thủ nhìn trên khán đài hưng phấn cuộn sóng như thế trên giới nhảy lên chim khách thủng đội lại quay đầu nhìn cách đó không xa đối thủ trên ghế giáo luyện một bộ áo gió màu đen trên mặt khí phách hăng hái alan e r tây ban nha béo ú bơ n g h tê trên mặt bốc ra một nụ cười lạnh lùng chờ xem ha ha lee ta biết ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc thế nhưng ta muốn nói rất cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi Lý t h ố nụ g phạm đem đã vô cười ngượng ngùng nga đại thuốc xuất hiện ở tòa này giá trị một tỷ đô la mỹ không trung cung điện phòng ăn này khiến lý thống phạm giật n ả y cả mình lao lý trước đó không nghĩ tới vị này thế giới nhà giàu bảng trên tiếng t â m lừng l â y đại thuốc lại cũng ở trên máy bay diện nghe công nhân viên nói các ngươi vẫn không có cùng ăn như thế nào không ngại cùng ta đồng thời cùng đi ăn tối không áp g a mô vít chỉ vào trước mắt trên bàn ăn phong phú đỡ tật lớn mị vợi phát sinh mời vào lúc này lý t h ố n g phạm có thể nói không sao không thể vì lẽ đó lao lý cũng mỉm cười ngồi xuống nghèo đêm gọi trạch không có việc thì chẳng đến lý t h ố n g phạm chính mình cũng rõ ràng lấy nga đại thúc như vậy một giây đồng hồ mấy chục triệu trên t h giới người phong lưu tuyệt đối sẽ không kẻ n h ạ t đến ngồi chính mình tư nhân chuyên cơ từ london đến bờ rụt xẹo les phi một cái qua lại nếu xuất hiện ở đây vậy thì nhất định là tìm chính mình có việc có điều cân nhắc đến vị đại thúc này lần này xác thực giúp mình một đại ân hơn nữa nói thật mấy lần trước tiếp xúc hạ xuống lý thống phạm đối với áp gia mô vít cảm giác cho tới nay đều rất tốt ít nhất phải so với ca đơ dần cùng m ặ t gas ly hàng ngũ mạnh hơn trăm lần ngàn lần vì lẽ đó lý thống phạm vẫn là rất m u ố n biết đại thúc tìm mình rốt cuộc có chuyện gì sau khi ngồi xuống lao lý cũng không k h á c h khí bỏ qua quai hàm gầm lấy gầm đề này một đường dàn vật hạ xuống đã sớm đói bụng bụng rán vào lương đối diện áp gia mô vít còn bảo lưu chính mình cổ quái ở ly cao cổ bên trong cái đĩa liệt tính vỡ cạ một bên trầm rãi rung động cái tia nhạt chất lỏng màu vàng một bên rất hứng thú mà nhìn lý thống phạm dùng gió cuốn mây tan tốc độ quét ngang trên bàn ăn mỹ thực chính mình thì lại thỉnh thoảng dùng ngón tay cắp lên ly cao cổ mân một cái như là ở h ồ n g nhạc rượu một lát sau khi Ê! lý thống phạm đánh một ợ non nê dỗ man tiên sinh ta đoán ngươi nhất định tìm ta có việc có đúng hay không áp ra mô vít cười gật gù sau đó nhấp một miếng liệt tính v ư ợ c ạ giống như trước đây ta vẫn là càng yêu thích đi thẳng vào vấn đề ngươi biết chelsea hiện tại còn thiếu một cái hợp lệ huấn luyện viên liệu sợ hiện tại tuy rằng làm ra không sai thế nhưng hắn dù sao thuộc về kiếm trước mùa giải sau khi kết thúc liền muốn trở lại nga đội tuyển quốc gia nói cách khác mùa giải sau bắt đầu ta lại đến vì là đội bóng tìm kiếm huấn luyện viên trưởng nga đại thúc nói xong l ặ n g lặng mà nhìn lý t h n g phạm lao lý nhặt lên trên bàn ăn khăn giấy xoa một chút chính mình đ ẩ y mỡ miệng cố ý giật mình mở to hai mắt hỏi hà dỗ man ngươi không phải là muốn để ta đi cho phải biết ta hiện tại không chỉ là huấn luyện viên trưởng càng làn h u cá số ông chủ nếu như đi tới chelsea cái kia ha không phải là mình đối phó với chính mình trên thế giới không có tuyệt đối chuyện không thể nào lee nói thật ngươi là phía trên thế giới này xuất sắc nhất huấn luyện viên thế nhưng ta cũng không cho là ngươi có thể ở câu lạc bộ ông chủ vị trí làm tốt hơn nữa ta cũng không nghĩ mình có thể thuyết phục ngươi mùa giải sau có thể xuất hiện ở sở k e m phốt bờ giết ta chỉ là nói tới chỗ này áp ra mô vít dừng một chút tựa hồ đang cố gắng tìm t ừ mười mấy giây sau khi lúc này mới nói tiếp ta chỉ là ở tích góp tân tỉnh ha ha không sai dựa theo các ngươi trung quốc người lại nói ta chỉ là ở làm lấy lỏng ngươi nợ ân tình của ta hơn nhiều đều sẽ nghĩ muốn trả lại ta có đúng hay không ha ha ta biết ngươi chính là loại kia khá là chú trọng tình nghĩa người áp g a movit cười rất đắc ý mà lý thống phạm cũng bị n a đại thúc như vậy thẳng thắn làm có chút dợ khóc dợ cười nếu như chăm chú tính ra lý thống phạm xác thực nợ không ít vị này đến từ tây vi la cánh đồng hoang vu đại thúc ân t ì n h không sáu năm lần thứ nhất sờ k e m phớt bờ zit cuộc chiến sau khi kết thúc áp g a movit đã từng mời quá lao lý hai người thậm chí đặt thành một điểm đầu lưỡi hiệu ngầm chỉ là cùng nhân mu di n h phần sau mùa giải thể hiện xuất sắc a bu cùng lao ly đều hết sức lảng tránh cái kia đầu lưỡi thỏa thuận có điều nghiêm ngặt nói đến lao lý xem như là thất tín một lần lại sau đó ở trên chuyển nhượng thị trường áp g a movit liên tục đồng ý chelsea đem m ạ n cây lẹo mencien s ậ m c h è n cộ các cầu thủ giá rẻ bán cho nữ cá sổ tuy nói lao hiệp sĩ r ô n hồn mặt mũi lên không ít tác dụng thế nhưng sau đó abu cũng từng minh s á c đã nói nếu không có nữ cá sổ huấn luyện viên là người d e l y hắn là tuyệt đối sẽ không để cho chạy s ậ m c h è n cộ như vậy cầu thủ mà hôm nay không trả giá để lao lý sử dụng chính mình xa hoa máy bay tư nhân đưa lý anh đi bẹn chùm bờ rụt xẹo lè sức tiếp thu giải phẫu này càng là không cách nào đánh giá đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi như thế tình ngh dựa theo lý thống phạm ân đoán rõ ràng kẻ vô lại tính cách coi như áp ra mô vít không nói một tao nam chính mình cũng phải chủ động tìm một cơ hội đem này một đồng lớn ân tình trả lại nga đại t h ú c r o n a n d o r o n a n d o hắn liên tục dùng giả động tác lắc bỏ c ả dạ phở phòng thủ ba tiêu chí tính đ ả o chân động tác muốn sút gôn sao a gỡ cùng sở cốt mà giam giữ ở hết thể sút gôn góc độ gạo không là c h u y ể n bóng là c h u y ể n bóng juan mata ba hắn nhận được r o n a n d o c h u y ể n bóng góc nhỏ độ sút sa ba g o a l ba khó m à tin nổi ba mươi độ góc sút u mạch ba dù al mata hai không ba nựu cá sổ ở sân nhà hai không dẫn trước the dẹt l i v e r p o o l trợ lý huấn luyện viên alan s ử p dở làm ra rất xuất sắc ba hắn kéo dài người điên ly toàn thắng truyền thống thi đấu đã tiến hành đến hiệp một phút thứ bốn mươi ba khi thế hùng hổ l i v e r p o o l cũng không có biểu hiện ra lúc trước bọn họ nói tới cái loại năng lượng này bọn họ không đỡ nổi một đòn sân bóng fc t j m theo hiện trường bình luận viên vang vọng toàn trường hét lên trên khán đài năm mươi nhiều nựu cá sổ người cũng rơi vào vô biên đ i cuồng cái này bóng vừa vào bọn họ liền càng yên tâm tuy rằng người kia không còn ghế huấn luyện viên trước thế nhưng đội bóng biểu hiện nhưng trước sau như một xuất sắc hiệp một bốn hơn mười phút thời gian tròng chim khách quân đoàn bất luận là từ không chế bóng s u ấ t hôn chuyến uy hiếp bóng vẫn là phòng thủ phương diện đều chiếm cứ ưu thế cực lớn nếu như dựa theo như vậy tình thế tiếp tục phát triển không có ai hoài nghi bọn họ không thể bắt cuộc tranh tài này lâm thời thay quyền huấn luyện viên a lan sợ càng là kích động đơn chân chống đỡ địa tại chỗ xoay tròn bảy trăm hai mươi độ sau đó mở hai tay ra nghiêng thai lắng nghe đến từ khán đài hoan hô ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã thật sâu mê lên cái cảm giác này mà vào giờ phút này trên khán đài hơn 10.000 ở lúc trước khí thế dân cao mà đến công bố muốn tận mắt nhìn thấy sct j m thê thảm luân h ã m cổ động viên liverpool từng cái từng cái chỗ mắt ngoác mồm rơi vào tư duy trong hỗn loạn bọn họ không nghĩ tới làm đối thủ ghế của huấn luyện viên t r ư ớ c không có cái k i a đáng chết đáng sợ màu đen bóng lưng tại sao đội bóng còn có thể thua thảm như vậy toàn trường hơn sáu vạn người bên trong ở liverpool phương diện chỉ có một cái khuôn mặt t ử đỏ bừng bừng tây ban nha béo ú trên mặt lộ ra m ỉ m cười đặc ý đây chính là ngươi toàn bộ chiến thuật biến hoa sao cái kia tiếp đó ta nhưng là không khắc khí cái tia ngươi muốn cho ta làm sao còn ân tình của ngươi đây lý t h ố n g phạm bị áp ra mô vít nói có chút dở khóc dở cười chính mình hiện tại xác thực là bị đã tu luyện thành vì là người tinh nga đại thúc ăn gắt đao lý t h ố n g phạm cười nói dỗ man n g ư ơ i biết đến muốn để ta lấy thân báo đáp đó là không thể nói tới chỗ này lý t h ố n g phạm đột nhiên cảm thấy chính mình không có cần thiết đem lại nói như thế chết liền lại bổ sung một câu chí ít tại đây cái mùa giải cùng mùa giải tiếp theo là không thể đó không thành vấn đề ta có thể chờ khi đến mùa giải tiếp theo thậm chí dưới dưới mùa giải tiếp theo áp ra mô vít riêu trong tay ly cao cổ bên trong màu da cam v ư t cạ cười rất đáp ý ly ta gặp phi thường có kiên trì phải biết giống như ngươi vậy huấn luyện viên nếu như không có ở ta t r o n g câu lạc bộ dạy học quá cái kia đối với ta mà nói quả thực là một loại g i à n vặt đồng đen đen đồng đen đen đồng đen đến trường trường trường cùng mỗi mỗi mỗi cuối cuối cuối cầu cầu vột vột Sắp, 442, sắp đến cùng liên tục đi lý thống phạm trận cho mắt có điều lao lý nhưng không phải không thừa nhận nga đại thúc ở mọi người phương diện này xác thực phi thường có tâm đắc cùng trình độ sa không nói liền lấy ăn rẻ sập chèn cổ làm thí dụ áp ra mô vít tiền tiền hậu hậu chăm chỉ không ngừng địa dòng d ã theo đuổi u cờ diana đầu đạn hạt nhân bốn cái mùa giải rốt c ụ c đem sập chèn cổ từ san sizo mang tới sở k e m phất bờ giết hoàn thành rồi này có xem ra khó nhất chuyển nhượng có thể thấy được vị này nga đại thúc ở mọi người phương diện kiên trì có điều so sánh với đó lý thống phạm càng thêm thưởng thức chính là áp ra mô vít thái độ đối với sập chèn cổ coi như là đi tới sở k e m phất bờ giết sau khi sập chèn cổ rất nhanh sẽ sa đoạn thế nhưng nga đại thúc nhưng vẫn đối với hắn chăm sóc rất nhiều làm sập trẹn cổ muốn thuê đi milan abu tiếp thu milan chỉ thanh toán bình thường lương tuấn yêu cầu thả sập trẹn cổ đi tới mà khi sập trẹn cổ muốn tới newcastle áp ra mô vít cuối cùng cũng lấy chỉ là năm trăm vạn euro giá trị con người thả s ở vạ rời đi dù cho chính hắn bị nước anh truyền thông xưng là từ cổ trí kim đệ nhất oan đại đầu nếu như mình thật sự gia nhập liên minh chelsea vị này nụ cười ngượng ngùng nga đ ạ i thúc có thể hay không xem đối xử sập trẹn cổ như vậy đối xử chính mình、Hắc. mọi người ta muốn nói các ngươi con mẹ nó làm ra thực sự là quá tuyệt ta cho các ngươi đ i n cuồng s alan sợ đang cố gắng mô p h ỏ n g theo lý thống phạm nhất quán ở giữa sân trong phòng nghỉ ngơi làm như vậy dù n g hắn quen thuộc nhất giọng điệu cùng ngự khí cổ vũ cây búa môn tinh thần ta dám đánh cam đoan lee vừa bun mấy thằng chó tuyệt đối không nghĩ tới coi như là l e không ở nơi này chúng ta cũng còn cường hãn hơn bọn họ nhiều lắm cây búa môn gật đầu vui cười alan sợ đem lý thống phạm ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi làm tất cả mô p h ỏ n g theo giống y như thật thế nhưng ở zona nô mọi người xem ra nhưng mơ hồ cảm thấy trước sau thiếu ít một chút cái gì đội khách l e vừa u n phòng thay đồ chúng ta gặp cho bọn họ cự vui mừng thật lớn b e r n i e tê đỏ bừng bừng mặt béo viên trên nụ cười rất nham hiểm cái kia lâm thời chỉ huy đội bóng g i a hỏa ở mô p h ỏ n g theo người điên ly thế nhưng nếu như người điên ly như vậy dễ dàng mô p h ỏ n g theo toàn thế giới đi đều là vô địch huấn luyện viên cái kia một hiệp chúng ta thay đổi chiến thuật sở ti vần chúng ta cần phải cường đại trung lộ vì lẽ đó ngươi muốn từ bên phải đường trở lại trung lộ đi ngươi đến thế thân sở ti vần vị trí ở mắt trước chúng ta chỉ cần một cái tiền đạo là có thể bernie t ở trên bản đồ chiến thuật thật nhanh phát họa ra hiệp hai the d ẹ t muốn lấy chiến thuật bị điểm đến tên gơ rắt cùng khu í c nghiêm túc nhìn chủ soái chiến thuật biến hóa gật đầu tỏ ra hiểu rõ hay là ta có thể đ ề cử một cái thích hợp huấn luyện viên cho ngươi lý t h ố n g phạm đưa tay từ đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không trong tay tiếp nhận xúc miệng nước xúc miệng sau khi hướng về áp g a m o v i t đề nghị trước tiên trả ngươi một cái tiểu nhân t ì n h làm sao ta từ chối nga đại thúc rất thẳng thắn l ắ t đầu cười so với giờ khắc này thân ở s t jem tây ban nha béo ú b e r n i t còn muốn nham hiểm、lý. ta thật vất vả tích lũy lên ân tình ngươi muốn còn nhất định phải một lần tính trả hết nợ bức hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi nha chúng ta nhìn l i v e r p o o l thay đổi trận hình bọn họ từ hiệp một bốn trăm bốn mươi hai đã biến thành bốn trăm năm mươi mốt xem ra bernie tê đối với đội bóng chiến thuật tiến hành rồi thay đổi nếu cá sổ phương diện còn duy trì hiệp một trạng vị bên sân nhìn thấy đối thủ thay đổi chiến thuật sau khi a lan sợ hơi sững sờ đây là muốn làm gì năm giữa sân lẽ nào l i v e r p o o l đã bị chúng ta hung hăng tấn công đánh sợ ngược lại tăng mạnh giữa sân phòng ngự phòng thủ phản kích sao sợ suy nghĩ hồi lâu không nhìn ra ly vờ buôn biến trận trở thành nằm giữa sân sau khi đến cùng có cái gì hiệu quả liền túi đầu từ trong túi móc ra lý thống phạm cho hắn cái kêu i màu đen máy tính sách tay cẩn thận mở ra đến nếu như bernie t biến trận có bảy mươi phần trăm khả năng sẽ chọn tăng mạnh ly vờ buôn tấn công sức mạnh như vậy bọn họ mới có thể đạt được càng nhiều suất gôn cơ hội tăng mạnh tấn công alan sợ xưng sở sự tình tựa hồ cùng lý thống phạm lưu lại bút ký nói không giống nhau à bernie t đem hàng tiền đạo cầu thủ từ hai cái điều chỉnh trở thành một cái này xem như là tăng mạnh tấn công sao kha kha xem ra ly cũng có phòng chừng sai lầm thời điểm lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng alan d ợ bạn học suy nghĩ một lát cuối cùng được ra kết luận như vậy liền vì phòng bị bị ly vợ bung phòng thủ phản kích bắt được cơ hội hắn học lý thống phạm dáng vẻ bước nhanh v ọ t tới bên sân lớn tiếng mà hô quát để cây búa môn thoáng lùi về sau ở vững chắc phòng thủ cơ sở trên tùy thời tấn công dù sao vào lúc này liệu cá sổ còn có hai cái bóng dẫn trước ưu thế đây không xa b e r n i e tê thấy cảnh này hơi hơi sững sờ sau khi trong mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng cùng áp ra mô vít trò chuyện xong xuôi sau khi lý thống phạm lặng lẽ trở lại tòa này không trung cung điện ngủ kho không thể không nói áp ra mô vít này một tỷ đô la mỹ cùng mười triệu bảng anh tiêu tốn một chút cũng không a n bộ này sản với năm 1994 b ố o e i n g bảy t 0 ă đi ngang qua tròng phi cơ bộ trang trí bá chủ rẽ tạ vị hạ tỷ hòn chi phí mười triệu bảng anh trang trí sau khi chẳng những có có thể chứa đựng hơn ba mươi người đồng thời cùng ngăn xa hoa phòng ngăn ở ngoài chủ nhân ngủ kho quý khách ngủ kho cùng với các loại công năng khu không thiếu gì cả lý anh vị trí cái này ngủ kho có chừng hơn mười m ở có người nói là toàn bộ bầu trời hào bên trong to lớn nhất một gian ngủ kho bên trong trang trí cùng với trên vách khảm nạm vận đều biểu lộ ra xa hoàng hoàng cung nạt có cao q u ý trang nhã phong cách vào lúc này ngủ kho bên trong đèn chiếu sáng đã tắt lý anh bởi vì đã liên tục tiếp thu chừng mấy ngày giải phẫu t r ư ớ c thuốc lý liệu vì lẽ đó thân thể rất suy yếu dùng để uống một chút thức ăn lòng chu đã thuộc ngủ t i ế p đi một cái da rẻ trắng non thanh tú cô y tá ngồi ở bên giường trên đế chính đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm mấy cái tiểu nghi khí nhìn thấy lý thống phạm đi vào cô y tá vừa muốn lên tiếng lý thống phạm xua tay ngăn lại cái này cô y tá gọi là hùng hiệu lệ là lý thống vân tử làn châu rất xính hộ lý nhân viên lần này đi theo y tá thêm bác sĩ gộp lại tổng cộng có bốn người đều là từ lan châu một nhà gọi là cánh thiên sứ rất hộ công ty mời mọc đến cái kia lão bảng của công ty không biết từ nơi nào hiểu rõ đến khách hàng là người liên ly lần này không những không có thu lấy bất kỳ chi phí còn chọn phái đi công ty tinh anh lại đây chỉ thỉnh cầu lý thống phạm có thể ở chuyện sau khi nhiều lời vài câu công ty lời hay cũng coi như là một cái phi thường nhân vật sáng suốt lý thống phạm liền như vậy nghiêng người dựa vào ở ngủ kho cửa nhìn ngủ say bên trong phụ thân hơi chập trùng lồng ngực cái kia tấn không biết khi nào xông tới tóc bạc cùng với cái kia bởi vì bị bệnh mà khô gầy gò má Một đoạn, một đoạn lao lý Mình đã tiêu tan, đoạn đoạn đã lao liên quan Lý vào ớ i cha cùng con ký ức, trong chấp mắt như trong ký mắt l Thủy Triệu thế thể như không dân lên đến, không thể ngăn cản. v à lúc này lý thống phạm biết hắn nựu cá sổ chính đang sct jem n ê n chiến một cái nguy hiểm mà có đáng sợ đối thủ thế nhưng hắn đối với này nhưng một chút cũng không quan tâm chỉ cần trước mắt nằm ở trên giường người đàn ông kia có thể khỏe mạnh địa tỉnh lại như vậy đối với lý thống phạm tới nói chẳng khác nào nắm chặt rồi toàn bộ thế giới Cui chụp cuối, đến cuối hắn dùng một lần đơn giản giả hắn đến đơn dùng lần một thượng đế đối mặt mẹ n xì n cùng sở ti vần tay lơ hai người càn tạo tô z dùng gót chân đem bóng đá khái ra vùng cấm bóng đá đi tới gơ rát ba sốt xa lò dịt phản ứng k i ế u lại hắn bay người cứu thua lò dịt đem bóng đá nào h đi ra nha nha không không hắn tốt tay trí mạng tốt tay một đạo bóng người màu đỏ tia chớp như thế đập tới đến suốt đồi bóng vào rồi là tô z tây ban nha eo nị nổ đem gơ rát s ố xa bù tiến vào nịu cá sổ không thành trên sân điểm số hai hiệp hai vừa mới bắt đầu không tới tám phút biến trận sau khi l i v e r p o o l liền gõ mở ra nữ cá sổ không thành đây là gơ rắt cùng tô z trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp e l nhí nổ góp chân c h u y ể n bóng có thể nói tuyệt diệu hắn lừa dối nữ cá sổ toàn bộ hàng phòng thủ gơ rắt lúc này mới thu được suốt gôn cơ hội lúc trước bernie t nói tô z có thể ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào ba cái bóng hiện tại còn kém hai cái hai một điểm số để thi đấu một lần nữa trở nên hồi hộp bộc phát nữu cá sổ nhất định phải cẩn thận rồi nương theo hiện trường bình luận viên âm thanh ở f t james tây b khán đài hơn một mươi cổ động viên l e vừa bull lại một lần nữa đổi khách làm chủ điên cuồng hò hét gào thét lên a lan s giờ hơi sốt sáng địa sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán hắn giờ khắp này đại n ã o hôn loạn tưng ơ bừng tuy rằng ở lý thống phạm dạy học n u cá sô trước hắn đã từng từng làm một quãng thời gian huấn luyện viên theo lý mà nói đã sớm thích hướng tình huống này thế nhưng hiện tại hắn hoảng rồi hiện trường bình luận viên nói không sai n u cá sô hiện tại nhất định phải cẩn thận rồi đối mặt li vờ bum như vậy đội bóng một cái bóng t r ê n l ệ n h cũng không thể bảo đảm ngươi ở chín sau mười phút có thể cười rời đi sân bóng mấu chốt nhất chính là nữ cá sô hiện tại tuyệt đối không thua nổi toàn bộ europa đại lục không biết có bao nhiều con mắt đang đợi xem chim khách quân đoàn nên làm gì t h ậ n công vẫn là tiếp tục phòng thủ nhìn thấy giữa trưởng cầu thủ hướng mình đầu đến dò hỏi ánh mắt alan sơ sở cũng không có ngay lập tức đi trả lời mà là l u ố n g cuống tay chân đ ị a từ trong túi móc ra cái kêu màu đen máy tính sách tay ta không cách nào giải quyết có vấn đề bất luận là dẫn trước vẫn là lạc hậu alan ngươi cần dùng chính mình phương thức để giải quyết vấn đề đây là máy tính sách tay trên câu nói sau cùng ngoài ra lý thống phạm cũng không để lại biện pháp tốt hơn alan sơ sơ suy nghĩ một chút đi tới bên sân đánh ra chiến thuật thủ thế phòng thủ phản kích máy bay đã tiến vào bẹn trùn trong nước có đẹp đẽ nga chân dài đại mỹ nữ quá tới nhắc nhở l á o lý lại có thêm không tới ba mươi phút máy bay sẽ ở bờ rụt x é o lè sức quốc gia sân bay hạ xuống trên mặt đất tất cả chuẩn bị công tác cũng đã an bài sóng chỉ cần vừa hạ xuống là có thể trực tiếp ngồi t r ư ớ c xe cứu thương hướng về bệnh viện tiếp thu giải phẫu lý thống phạm dơ cổ tay lên nhìn một chút còn có ba mươi phút tự hồ lưu cá sổ đá với li vờ bùn thi đấu còn có ba mươi phút cũng sắp kết thúc chứ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi ba đến bẹn trùm cùng thi đấu tiến hành bên trong. chương bốn trăm bốn mươi ba đến bẹn chung cùng thi đấu tiến hành bên trong m Rơi vào băng ở newcastle g Dương người, người như, là thân ở Bắc Dương như thế, lạnh cả người. trên dựng hơn thế, phục đội mặc màu đỏ mà sgtg cái này cơ hồ bị liệt vào đội khách cấm địa địa phương bọn họ chống đỡ đội bóng thậm chí ngay cả ban hai bóng to lớn như vậy hạnh phúc đủ khiến bọn họ ở sau đó một tuần thời gian trong đều kích động đến khó có thể ngủ Bên sân a lan sẽ dở trận to hai mắt không thể tin được hình ảnh trước mắt thế nhưng ở sân bóng đỉnh bồng trên treo lơ lửng điện từ bảng địa bài trên rõ rõ ràng r à n g địa viết nữ cá số hai hai li và bun toàn cuộc tranh tài phút thứ sáu mươi một li và bun dĩ nhiên san bằng ghi bàn lại là tô z lần này theo dẹp hàng tiền đạo đệ nhất sát thủ ở cánh trái đến bóng sau khi trực tiếp dùng tối hắn am hiểu nhất giả động tác liên tục lay động làm bộ đến cuối trong nháy mắt đột nhiên ngược cắt ngang bên ngoài vùng cấm góc phủ cận trực tiếp trực tiếp lên c h â n công môn siêu phẩm đến từ f e d n a n d o toz siêu phẩm ung dung đánh tan hugo lò gì không thành như vậy tốc độ cùng góc độ coi như là thượng đế đứng ở trên đường biên ngang đều không chút nào biện pháp trên sân cực kỳ thất lạc n u cá sổ các cầu thủ mất bóng sau khi quen thuộc tính địa nhìn về phía bên sân thế nhưng làm bọn họ thất vọng chính là xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt cũng không phải cái kia trước đây bất luận cái gì thời điểm đều chấn định tự nhiên đều là có biện pháp đem đội bóng mang ra cảnh khốn khó bóng người mà là trợ lý huấn luyện viên a lan giờ ngây người như phông thê lương bóng người trên khán đài trầm mặc một lát nữ cá sổ p a n bóng đá tương tựu đến ghế huấn luyện viên trước nhưng này là ở cần nhất thời điểm người kia nhưng không ở mà một bên khác đội khách ghế v ấ n luyện viên tây ban nha béo ứu ra f e è o bơn it nhưng vào lúc này hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời cười to nhân v ì cái này ghi bàn đã sớm ở alan sợ quyết định phòng thủ phản kích thời điểm hắn liền biết sẽ phát sinh liệu cá sổ đội hình rõ ràng là công cường thủ yếu nếu như alan sợ tiếp tục dựa theo hiệp một như vậy chiến thuật tiếp tục tiến hành chính mình tuy rằng có biện pháp công phá đối thủ hàng phòng thủ thế nhưng tuyệt đối sẽ không xem hiện ở dễ dàng như vậy thế nhưng hiện tại vừa nãy tô z cái kia hạt ghi bàn chính là bởi vì nựu cá sô đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào phòng thủ bên trong cho tới để liverpool giữa sân cầu thủ có thể càng thêm dễ dàng không chế bóng alonso khoảng cách xa tinh chuẩn chuyển xa chợ uitoz đạt được tây ban nha béo ú vô cùng tin tưởng nếu như thi đấu lại tiếp tục tiếp tục như vậy như vậy thắng lợi cuối cùng nhất định là liverpool người điên ly là người điên ly a l o n s o là a l o n s o này hai người trung gian t r í n h l ệ n h thực sự là quá to lớn nếu như đội làm người trung quốc k i a đứng ở bên sân liverpool tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đạt được ghi bàn không biết tại sao hưng phấn qua đi bernite lại mơ hồ có một tia tia tuyệt đối nếu như người điên ly hiện tại đứng ở bên sân thật là tốt bao nhiêu chính mình là có thể ở s c t giêm đường đường chính chính địa đánh bại hắn một bên khác vào giờ phút này alan s ẽ dở phản ứng đầu tiên cũng không phải đi suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt cảnh còn khó mà là lại một lần nữa đưa tay đến trong túi móc ra cái k i ê n màu đen tiểu máy tính sách tay đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào đi nữa lăn qua lộn lại xem xét tỉ mỉ máy tính sách tay trên cũng chưa nói cho hắn biết ở đội bóng hai hai h ỏ a thời điểm nên làm gì điều chỉnh chiến thuật phía sau cùng vẫn là câu nói đó alan dùng chính người phương thức giải quyết vấn đề đi xuyên đấu qua hình bầu dục cửa sổ đã có thể xem đến phía dưới xuất hiện óng ánh khắp nơi ánh đèn lại như là rơi xuống ở nhân gian mở ả o ngân h à lấm ta lấm tấm xa hoa bèn trùn đô thị thành phố bờ r ụ t xéo lét cũng sắp muốn đến xa hoa máy bay tư nhân chính đang chậm rãi giảm xuống vào lúc này lý anh đang s a y dốc nồng tỉnh lại vừa mở mắt phát hiện vẫn bảo vệ ở bên cạnh mình cô y tá không ở mà con lớn nhất không biết vào lúc nào phục ở đầu giường lặng lẽ ngủ thân thể hơi động đậy bệnh tật mang đến đau đớn lập tức để vị này khổ cực thảo lở vê đốt hơn nửa đời tây bắc nông danh lưu ra mùa hôi lạnh thế nhưng hắn cố nén không có phát sinh một chút âm thanh để tránh khỏi quay dối chính đang say ngủ n h ư tử tuy rằng lý anh chính mình lúc ngủ lúc tỉnh thế nhưng hắn rõ ràng biết con lớn nhất này một hai ngày đến đã có liên tục ba hơn mười giờ không có c h ậ m mắt hơi hơi bắt tay vào làm một điểm tựa ở đ ô n g trên gối diện lý anh chính mình cũng không có phát hiện hắn đang lấy một loại chưa từng có mềm nhẹ ánh mắt xem cái này lý thông phạm cái này điện hình tình cảm nội liêm tây bắc lao nông hồi tưởng ba năm qua chuyện đã xảy ra Đến hiện tại cái trình độ này. từ r o n ba năm trước bắt đầu lý anh sinh hoạt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất làm lần thứ nhất ở trên tv khán đài chính mình con lớn nhất xuất hiện ở bản tin thời sự màn ảnh bên trong chính đang lay cơm tối hắn dưới sự kinh hãi liền đôi đũa trong tay rơi xuống đất đều không có phát hiện từ đó về sau đến từ các cấp lãnh đạo đến từ các nơi phóng viên thân bằng bạn tốt Lần lượt từng cái leo lên từng cái、mông. một ô n đến ngửa đập của h ắ ít mắt ăn mặc kỳ quái đội phục thanh niên nối liền không dứt địa từ bắc kinh thượng hải thật xa chạy tới chính là vì dùng giờ vở vô vô chính mình tỏa kia ở mười mấy năm nhà cũ sau đó cướp cùng mình lão hai khẩu trụ ảnh c h u n g dùng bọn họ lời nói tới nói chính là chiêm ngưỡng thần tượng chỗ ở cũ cảm thụ anh hùng trưởng thành nơi mười dặm thực sự là không nghĩ tới ngươi này quê mùa hàng lại ngươi sinh một cái ghê gớm như tử đương nhiên người nổi danh các loại thị phi cũng là hơn nhiều tiếp tế thân bằng bạn tốt đó là nên thế nhưng một ít đánh gây danh nghĩa lửa gạt tiền cũng nối liền không dứt chạy lên muốn đến có đ ề cử cầu thủ có xin quên tiền khởi công xây dựng trường bóng đá một ít bụng phệ câu lạc bộ bóng đá các lão tổng m u ố n cùng con trai của chính mình triển khai hợp tác thậm chí liền liền trung quốc liên đoàn bóng đá một ít cái gọi là lãnh đạo cũng hùng hục tìm tới cửa muốn hắn khuyên nhi tử đỡ lấy trung quốc bóng đá lý anh biết mình chính là một cái trung thực nông dân ngoại trừ trồng trọn ở ngoài hắn cái gì cũng không hiểu thế nhưng hắn nhưng rõ ràng hiểu được một điểm vậy thì là tuyệt đối không thể cho nhi tử mang đến p h i ề n p h ứ c vì lẽ đó mặc kệ là hạng người gì cầu tới cửa hắn xưa nay đều là hờ hững nhi tử sự tình hắn xưa nay sẽ không đi đúc kết lý anh làm chính là vì con trai của chính mình t i ê u ngạo chỉ đến thế mà thôi thi đấu còn sót lại không tới mười phút thời gian l i v e r p o o l vẫn nắm giữ trên sân ưu thế bọn họ ở sgtg biểu hiện cực kỳ chủ động mà sân nhà tác chiến lưu cá sô ở hiệp hai nhưng đem quyền chủ động ung dung tặng cho đối thủ alan、S. giờ đội bóng đang tiến hành phòng thủ phán kích sgtg màu đỏ chính đang vây công màu trắng đen này lúc trước 20 vòng giải đấu bên trong là căn bản không thể phát sinh tình cảnh ở sân nhà tác chiến n ệ u cá sổ lại bị đối thủ đánh phải cùng tôn tử như thế thi đấu tiến hành đến phút thứ 80, điểm số vẫn là 2, 2. trên khán đài hai bên phan bóng đá đã bởi vì căng thẳng thế cuộc mà rơi vào điền cuồng ổ n á hoan hô cùng suy thanh đã sớm đi rồi điệu dịu lờ lờ vợ hoặc tạ lờn cùng hoan nghênh đi tới n ệ u cá sổ nhà h ò a lẫn đem s c t dê m nhuộm đấm trở thành ngọn lửa thiêu đốt sức nóng chiến trường bên sân a lan sức á i chán không ngừng chạy hãn g i vợ buông mỗi một lần tấn công cũng có thể làm cho h ắ n đài hét lên kinh ngạc mà cái kia mỗi một lần kinh ngạc thốt lên đều có thể đem hắn từ vực sâu vạn trượng đầy d ư ớ i dưới lại kéo lên trước đây khi hắn lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên xuất hiện ở đây một bên tựa hồ chỉ cần chờ đợi các cầu thủ ghi bàn sau đó chính mình chạy tới chúc mừng là có thể thắng trận đã đã biến thành chuyện thường như cơm nữa thế nhưng khi hắn thật sự lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đứng ở chỗ này hắn mới phát hiện áp lực là như vậy như vậy lại lớn đến đủ khiến hắn mất đi tấm lòng hiện tại Alan giờ không biết quyết định của chính mình có đúng hay không đội bóng đã bị đối thủ truy bình vì là phòng ngừa ở lee vừa b u ô n mạnh mẽ lực công kích bên dưới lại một lần nữa mất bóng hắn chỉ có thể yêu cầu các cầu thủ phòng thủ phản kích nếu như lee ở đây quyết định của hắn là ra sao đây phòng thủ vẫn là tấn công máy bay bắt đầu cấp tốc giảm xuống hình bầu dục phía bên ngoài cửa sổ đã có thể thấy rõ phía dưới đèn đường chi xuống xe lượng cùng người đi đường cách đó không xa vợ dù xẻo l ẹ s ứ ứ quốc gia sân bay đèn đ u ố c sang trang một mảnh bận rộn cảnh tượng Với anh, h t â quá một hai phút đi theo y tá cùng bác sĩ cũng gõ cửa tiến vào phòng lý tiên sinh máy bay đã hạ xuống chúng ta chuẩn bị một chút liền muốn dưới cơ cô y tá hùng hiệu lệ mồm miệng lanh lợi bàn giao một chút cần thiết phải chú ý sự hạ sau đó bắt đầu trợ giúp lý anh ngồi trên xe đẩy vương thanh h ò a cùng mẹ hà phượng lao đệ lý thống vân mấy người cũng lần lượt đi ra chính mình ngủ kho đoàn người đỡ lý anh đi xuống máy bay đã có đã sớm liên hệ tốt xe cứu thương chờ đ diện lý thống phạm cùng áp ra mô vít hỏi thăm một chút ngỏ ý cảm ơn sau khi sau đó vội vội vàng vàng ngồi lên xe cứu thương hướng về ung thư dạ dày trị liệu chuyên gia phở lại đở m á t xe xâm cùng chức gdin g ó t giờ bệnh viện chạy như liên vào lúc này khoảng cách thuật chất lý liệu sau khi kết thúc yêu cầu tốt nhất giải phẫu thời gian còn sót lại không tới hai giờ nhất định phải dành thời gian khiến lý thống phạm thoáng yên tâm chính là dọc theo con đường này cũng không có phát sinh kẹt xe loại hình sự t ì n h tiêu tốn bốn hơn mười phút xe cứu thương một đường chạy đến gdin g ó t giờ bệnh viện bởi đến chức lý thống phạm đã sớm thông qua điện thoại an bài xong tất cả vì lẽ đó vừa tiến vào bệnh viện lý anh trực tiếp bị lý t h ố n g phạm bồi tiếp mẹ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi vào lúc này lao lý đột nhiên nhớ tới dựa theo thời gian đ ể tính n ư cá sổ đá với li và bùn thi đấu nên đã tới kết thúc rồi đi không biết điểm số cuối cùng kết quả làm sao nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm lấy điện thoại di động ra cho alan giờ gọi một cú điện thoại quá khứ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi bốn một cú điện thoại mang đến thay đổi chương bốn trăm bốn mươi bốn một cú điện thoại mang đến thay đổi ba hai thượng đế nay quá khó mà tin nổi đây thực sự là khó mà tin nổi thi đấu phút thứ tám mươi tám lee vợ bun vượt lại điểm số bọn họ sáng tạo trên sân bóng khó nhất thực hiện thi đấu ghi bàn người là a n f r e d n h nổ fed nando toz hắn nhận được đội hữu đường biên truyền vào trong dù n g một cái khoảng cách gần đánh đầu lần thứ ba công phá hugo lọ dịt lấy tay khung thành đây là một hạt đáng giá ngàn vàng ghi bàn lúc trước huấn luyện viên l i v e r p o o l bernie t nói toz có thể ở sct gièm tiến vào ba cái bóng ngoại trừ thân thiết nhất cái the dẹp f a n bóng đá ở ngoài không có ai tin tưởng huấn luyện viên tây ban nha thế nhưng hiện tại cái này tiến đoán thực hiện lee vợ bun người vui mừng muốn điên sao mà lưu cá sổ người thì lại rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra điện tử bị bù thi đấu tiến vào phút bù giờ thời gian bù giờ năm phút trên khán đài cổ động viên l i v e r p o o l phát sinh từng trận suy thanh biểu thị bất mãn bọn họ cho rằng bù giờ thời gian quá dài đối với n e w cá sổ tới nói bọn họ muốn ở trong khoảng thời gian sau đó tranh thủ đánh vào hai bóng mới có thể đem toàn thắng của bọn họ thần thoại tiếp tục nữa thế nhưng giờ khác này linh hồn của bọn họ nhân vật người điên l y cũng không có mặt một bên nhiệm vụ này đối với trợ lý huấn luyện viên a lan giờ tới nói giống như với cựu thiên mặt trăng như thế khó khăn cổ động viên li v e r p o o l suỵt thanh mặc dù là đưa cho trọng tài thế nhưng nghe được a lan sơ sở cùng niệu cá sô phan bóng đá trong thai quả thực còn như dao cắt như thế đau đớn nếu như người kia còn ở đây ở trong vòng năm phút liền vào hai bóng loại này kỳ tích như thế sự tình chim khách quân đoàn nói không chắc vẫn có thể hoàn thành thế nhưng hiện tại mà liền ngay cả mới vừa tiếp xúc bóng đá cổ động viên đều có thể có thể thấy lâm thời chủ soái a lan sơ ở hiệp hai chỉ huy quả thực là một đoàn t ạ t bã hoàn toàn bị đối với tay nắm lấy kẽ hở đuổi đánh tới cùng không hề hoại tay lực lượng niệu cá sô người ủng hộ kính yêu cùng điên của người hâm mộ cầu thủ thời đại thượng đế giờ thế nhưng làm người đàn ông này lấy huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở đây một bên cùng cái k i a màu đen bóng lưng so ra quả thực là t r ê n lệch mười vạn tám ngàn hàng i ả m vì lẽ đó ở vào giờ phút này mỗi một cái nêu cá sổ mọi người sâu sắc rõ ràng muốn dựa vào như vậy giờ thắng được thi đấu quả thực có thể hy vọng một con gà c h ố n g đi để chứng không hề khác gì nhau mà một bên khác tây ban nha béo ubernite đã bắt đầu không che giấu nổi trên mặt chính mình kích động hư vấn rất sớm mà đưa tay ra cùng bên người các trợ thủ nắm tay chúc mừng thắng lợi liền chính hắn cũng không nghĩ tới ở trước chỉ có điều là bởi vì cổ vũ sĩ khi thuận miệng nói một câu tô z có thể ở s c t g m tiến vào ba cái bóng không nghĩ tới tây ban nha tiền đạo lại thật sự trình diễn ht hơn nữa chính là cái này mũ b ắ t cháo trợ g i ú p ly v à buôn liền muốn thắng được một hồi đủ để ghi vào bóng đá s ử sách thắng lợi kết cục như vậy thực sự là quá mờ ảo nếu như không nên nói có thiếu hụt vậy thì là người điên ly cũng không có mặt nếu như mình người trung quốc kia đứng ở bên sân như vậy đối với bernie t tới nói cuộc tranh tài này liền hoàn mỹ mà không có mảy may khuyết điểm alan sợ nhìn s g t g sân bóng đỉnh điện tử bảng điểm trong đầu một mảnh mờ mịt thi đấu dĩ nhiên v u a thời khắc này s ơ hận không thể hướng về không gì không làm được thượng đế cầu khẩn để cha của chính mình đi thay thế người điên phụ thân của ly sinh bệnh sau đó chính mình xin nghỉ đi giàn vặt mà để người điên ly xuất hiện vào thời khắc này bên sân chỉ huy thi đấu cuộc tranh tài này một vua đối với lưu cá sô tới nói tuyệt đối là không thể chịu được nặng mà chính hắn cũng tất sắp trở thành toàn bộ thành phố tội nhân nhìn bù giờ năm phút t ừ n g giọt nhỏ địa nhanh chóng trôi qua á lan s giờ lòng như lửa đốt vừa lúc đó a hà g i t t, -t, -t lọn đồn có g i cụn phần đấy giúp pha ma kẹ、e. chung điện thoại di động đột nhiên hưởng lên ở toàn trường tiếng huyên náo bên trong sợ quá đến mấy chục giây mới phản ứng được không nhịn được lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị bỏ xuống thế nhưng điện báo biểu hiện mặt trên cái nào tên lại làm cho tâm tình của hắn đột nhiên đại biến như là sắp chết c h ì mà m chết con ma đen đ u ổ i gặp phải hàng không mẫu hạm như thế là ly điện thoại s ờ vội vội vã vã điện nhận nghe điện thoại cái gì một cái bóng l c h ậ u lý t h ố n g phạm nghe xong a lan s ờ ở đầu bên kia điện thoại dùng một loại run lập cập ngự khi nói xong sgt d m t đấu tình hình lông mày không tự chủ hơi như một hồi tuy rằng minh biết mình rời đi sau đó bởi không có fm 2 0 0 9 t á c dụng chim khách quân đoàn đối mặt l i v e r p o o l cường địch như vậy gặp đá rất gian nan thế nhưng tốt xấu cũng là sân nhà mà lao lý vẫn ôm từng k i a một may mắn ai biết chân chính nghe được chính mình một tay xây dựng lên đến cái kia chi đội bóng muốn thua bóng trong lòng còn là phi thường phi thường khó chịu còn còn lại thời gian bao lâu trận đấu kết thúc ngắn gọn điệu nói một chút hai bên đội hình ra sân cùng sân bóng trạm vị lý t h ố n g phạm suy nghĩ một chút quay về điện thoại hỏi còn có bốn phút thời gian trận đấu kết thúc chúng ta thủ phát danh sách cùng trạm vị là ly vợ bun bên kia là dần điện thoại bên kia alan sư s cũng không run c ầ m cập mười mấy giây rất nhanh sẽ đem vào giờ phút này sgt tem tình huống nói rõ rõ rằng rằng hóa ra là như vậy lý thống phạm nghe alan sư s nói xong hầu như ngay lập tức sẽ rõ ràng cuộc tranh tài này hiệp hai sở dĩ đội bóng gặp bị động như thế nguyên nhân liền xuất hiện ở vị này trợ lý huấn luyện viên trên người bernie t năm giữa sân trận hình không phải là vì tăng mạnh phòng thủ gỡ rát trở lại trung lộ sau khi tuy rằng xuất hiện ở trước eo vị trí thế nhưng càng nhiều lúc đã đều là tiền đạo ảo cứ như vậy kỳ thực li vờ bull ở thời điểm tiến công vẫn là hai tiền đạo lực công kích không giảm ngược lại tăng sợ yêu cầu nựu cá sổ đánh phòng thủ phản kích hoàn toàn là đem không chế bóng cùng sân bãi quyền chủ động giao cho đối thủ chuyện này quả thật chính là cởi quần lót dọn xong tư thế mọi người xen vào a có điều lý thông phạm vào lúc này cũng không lo nổi cùng sợ giải thích quá nhiều m u ố n cũng không nghĩ trực tiếp liên tiếp chỉ lệnh phát ra quá khứ thời khắc này liền lý thông phạm chính mình cũng không có phát hiện tuy rằng khoảng cách thi đấu hiện trường cách xa nhau ngàn g dặm tuy rằng hắn cũng không có thông qua fm hai nghìn l i chín báo trước cuộc tranh tài này tỉnh táo thế nhưng hắn dòng suy nghĩ xác thực như vậy rõ ràng vẹn vẹn căn cứ sợ mấy câu nói trong nháy mắt liền tìm đến một cái tối biện pháp khả thi Còn có hay trên g dụng, hữu vậy sân phải i dựa vào hiện thực Thi còn đến、oh, oh, oh, đổi đổi đấu nghiệm. kiểm ở lâm thời chủ xoáy alan sợ mấy cái nhanh chóng thủ thế cùng liên tiếp lớn tiếng la lên sau khi chim khách quân đoàn ở thời khắc cuối cùng thay đổi phòng thủ phản kích chiến thuật đấu pháp bắt đầu đem hết toàn lực tấn công trên khán đài cổ động viên l i v e r p o o l phát sinh từng trận suyện thanh c ù n g cười vang dưới cái nhìn của bọn họ chim khách môn rõ ràng đã rơi vào cuối cùng điên cuồng ở làm hưởng công vô ích cho cùng rất dậu mà nêu cá sổ phan bóng đá vào lúc này toàn bộ lên liều lĩnh giá l ệ n h hai tay giơ lên cao câu lạc bộ khăn q u o ả n g cổ cùng kêu lên hát vang ỷ nhổ mẹn i ị u cắt lệ bi trắng cùng bất khuất bầu không khí hôn hợp ở cái kia vạn người thở ra màu trắng hàn khí bên trong trang nghiêm mà có thần thánh trên sân nêu cá sổ cầu thủ phát từ lúc người điên ly gia nhập liên minh l i u cá sổ thời điểm tấn công dòng máu cũng đã hòa vào bọn họ thân thể bên trong mỗi một trận thi đấu bọn họ đều là dùng thủy ngân quần c u ộ n trên mặt đất không lọt chỗ nào p h ò n g ba thế tiến công đem đối thủ xe rách dùng hai chân của bọn họ đá ra từng cuộc một thắng lợi p h ò n g thủ vốn là không phải bọn họ cường hạng hiệp tháng hai năm bốn năm phân phòng thủ phản kích thời gian trong bọn họ lại như là rời đi nước ngư có một loại cảm giác nghẹt thở cho tới nay nuôi thành nghiêm ngặt chiến thuật tỷ lệ để bọn họ vững vàng mà người chấp hành a lan sơ i phòng thủ chiến thuật mà hiện tại bọn họ rốt cục có thể dùng chính mình am hiểu nhất phương thức hướng thắng l bốn tiền đạo trận hình vừa vặn tránh khỏi l i v e r p o o l trọng binh đề phòng giữa sân trực tiếp đ ả kích đối thủ tối chỗ trí mạng mà gạ gỗ cùng mạ kệ lẽo lại bắt đầu ở giữa sân tiến hành quáy tình cảnh trên thế cuộc trong n g á y mắt chuyển biến ồ ồ ồ nha nha a l a n sửa biến trận đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả nữ cá sổ ở cuối cùng thời gian trong một lần nữa nắm giữ tình cảnh quyền chủ động jonano ở không chế bóng đột phá cả giã phờ c h u y ể n bóng h o ẩn tranh đỉnh sai một ly bóng đá ra bên ngoài vùng cấm ô đồn kỳ bốn nước đức tiền đạo xuất xa bị dị nạ thần kỳ địa bê ra đường biên ngang hữu cá sổ được một tình huống phạt góc dù a n ma ta đem bóng đá phát sinh trước điểm ba alan sở mít nhảy lên đến hất đầu hắn cùng sở h u hẹo đụng vào nhau gào gào gào g à o hai người cái c h á n đều xuất huyết đội ý vào sân alan sở mít chủ động đứng lên đến đi tới ngoài sân hắn không muốn kéo dài thi đấu thời gian thế nhưng sở h u hẹo nhưng nằm ở tại chỗ qua lại l a n l ộ t alan sở mít gào thét cường điệu tân vọt vào trong sân gào gào g à o hắn đem sở cốt mà cưỡng chế kéo xuống cầu thủ l e vờ bun vây lên đến biểu thị bất mãn trọng tài chính cho sở mít một tấm thẻ vàng thi đấu tiếp tục còn còn lại một phân mười tám giây thời gian nữ cá sổ ở k h ô n g chế bóng vào lúc này l i v e r p o o l toàn tuyến l u i giữ bọn họ vùng cấm bên trong đâu đâu cũng có người nữ cá sổ rất khó thông qua tiểu phối hợp đem bóng đá đưa vào l i v e r p o o l vùng cấm bọn họ sớm nên như thế đã đáng tiếc nữ cá sổ thức tỉnh thời gian quá chậm trọng tài chính ở liên tiếp xem biểu khoảng cách năm phút phút bù giờ thời gian còn sót lại không tới ba mươi giây thời gian có điều bởi vì vừa n ã y a lan sở m i t cùng sở đuộ héo bị thương lúc chỉ hoãn không ít thời gian vì lẽ đó trọng tài chính nên ngoải n g ạ không lâu một chút hơn một phút đồng hồ Ba dô đen cầu v ộ trên, trên sân chim khách quân đoàn vẫn còn đang ngồi cuối cùng một tia nỗ lực bên sân mới vừa cùng các trên thực tế từ khi bốn phút trước alan sợ thay đổi chim khách quân đoàn chiến thuật bắt đầu từ giờ khác đó bernie t thì có một loại cảm giác kỳ quái em có thể khẳng định dù cho là bị buộc lên t u y ệ t lộ lấy hắn nghiên cứu qua alan sợ phong cách tuyệt đối sẽ không bày ra loại này bốn tiền đạo l i ề u mạc p á i loại này điên cùng làm cách làm bernie t chỉ ở rất ít mấy cái đối thủ trên người cảm nhận được quá hắn có một loại ảo giác tựa h ầ người kia trong chớp mắt trở về loại này cảm giác bất an để bên trong b e r nhi t lại cũng khó có thể duy trì chấn định tây ban nha danh xoáy vọt tới bên sân không ngừng la to một bên ra hiệu li vờ bùn c ắ t cầu thủ chú ý phòng thủ một bên khác không ngừng nhắc nhở trên sân ra trọng tài thời gian đã kết thúc ngươi nên thổi kết thúc tiếng còi thế nhưng đáp lại hắn chỉ có trọng tài thứ tư cảnh cáo b e r nhi t tiên sinh mời ngài không muốn q u ấ y giày thi đấu tiến hành bằng không ta sẽ đem tất cả những thứ này lên một lượt báo ban kỷ luật thời gian ở động lại bên trong chậm rãi trôi qua phút bù giờ năm phút thời gian đã đến thế nhưng trọng tài chính vẫn không có thổi ngừng thi đấu xem ra bởi vì vừa nãy alan s m i t h cùng sờ hô éo bị thương làm lỡ, trọng tài chính xác thực là muốn n g o à i ngạch bồi thường nựu cá sô một chút thời gian bọn họ có thể hòa nhau tới sao vào lúc này dù a n m a ta ở cánh phải đến bóng sau khi đột nhiên hướng ngang c ắ t vào bên trong liên tục bắt bóng né qua gơ rắt cùng mars chesano phòng thủ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đột nhiên đem chân xuất xa cơ hội bình luận viên lớn tiếng kêu sợ hãi goug ô ô ô sgt jem phát sinh thủy chiều chạy trộm như thế tiếng kinh hô Đây vào lúc này trải qua đội ý đơn giản băng bó alan sơ mít đứng ở bên sân hướng về trọng tài chính vây tay ra hiệu biểu thị chính mình có thể một lần nữa lên sân khấu thời gian cấp bách sơ mít bước nhanh chân chạy vội lên sân khấu vào lúc này tây bắc trên khán đài cổ động viên liverpool p ha ha anh hùng nha đến đây đi mọi người để chúng ta đem nhiệt tình nhất suy thanh đưa cho cái này muốn làm anh hùng nịu cá sổ con hoàng đi ha ha đến đây đi đến đây đi chú ý nhịp nha nha anh hùng nha nha con hoàng ha ha a lan sở mít rõ ràng nghe được đối phương phan bóng đá n h u c mạng hàn hướng về trên sân bóng chạy trốn bước tiến hơi hơi hơi chậm lại thế nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục hướng về l i v e r p o o l vùng cấm bên trong chạy đi a lan s m i t h xin t h ề nếu như đổi một cái thời gian đổi một chỗ điểm cái nào con hoang dám như vậy x ỉ nhục chính mình vậy hắn tuyệt đối sẽ xem k h ả m thông đã từng làm như vậy không chút do dự mà xông tới thưởng cho cái kia mấy cái con hoang một cái lăng không kéo chân để cái kia mấy cái cậu tạp t r ù n g hận không thể chạy gặp lao nương trong bụng nấu lại tái tạo một phen thế nhưng hiện tại không được bởi vì nữ cá sổ đã không có thời gian phút bù giờ thời gian đã sớm kết thúc p h ỏ n g trừng lần này phạt góc phát ra trọng tài chính sẽ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi hắn nhất định phải vì đội bóng vinh quang chiến đấu đến thời khắc cuối cùng bức trọng tài chính thổi lên phạt phạt góc tiếng còi dù a n ma ta không có dám có do dự chút nào b a y về vùng cấm tay phải dơ lên thật cao làm một cái kỳ quái thủ thế sau đó thoáng lùi về sau chuẩn bị góc tập bóng bên trong vùng cấm tấn công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ c h e n thành một đoàn dù a n ma ta chạy lấy đà sau đó ở chân đá bóng trong n h mắt đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đầy đi ra mà không biết khi nào Zonando ồ ồ ồ là u tuần i tra đến bên n g o i vùng chiến ấ m biên i n d Bóng đa dán vào mềm mại màu xanh dán mềm màu lục mặt cỏ, mặt cá p h ạ thuật góc. phạt. chiến phạt góc chuyển về z o n a l d o ai nha chữa lợn lành thành lợn què gỡ rắt thật chặt tiếp sau lưng z o n a l d o người ngoài hành tinh căn bản không có cách nào xoay người thời gian liền muốn đến z o n a l d o xác thực không có cách nào xoay người hình thành s u ấ t ô n bởi vì phòng thủ hắn chính là gớ g i á c một cái bị một đời đại sư di đan xưng là châu âu xuất sắc nhất giữa sân cầu thủ nam nhân nếu như jonah nô không thể lại ngay lập tức sắp xoay người s u ấ t gôn chỉ cần hơi có t r ầ n trở, thi đấu liền kết thúc thế nhưng jonah nô căn bản không nghĩ muốn bắt trụ bóng đá hắn chỉ là đem bóng đá lại đưa trở lại cái gì jonah nô phía sau gớ g i á c trận to hai mắt hắn đột nhiên ngửi được nguy hiểm m ù i vị ẩm theo bóng đá lăn tới được con đường phạt song phạt góc sau khi đã bước vào sân bóng ruan ma ta lần này đã không còn máy máy b ở trực tiếp nhấc chân truyền vào trong vị trí này ba trước khung thành điểm một cái màu trắng đầu xuất hiện ở thủ môn di nạ trong tầm mắt nhẹ nhàng sượn một hồi bóng đá ba, sau đó bóng đá quỹ tích vận hành lại như là bị phía trên thế giới này tối chính xác máy vi tính t h ì n h tự thiết kế được rồi như thế lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ di nạ đang muốn hợp thực hai tay trong lúc đó chạy tới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 không gì sánh kịp bạo phát ba màu đen cùng màu trắng rốt cục lại một lần nữa trở thành sct giêm chủ sắc điệu mà cái kia vẫn tùy ý huyên náo màu đỏ đã hoàn toàn biến mất không còn t â m tích năm mươi nghìn nhiều nựu cá sổ người thậm chí là ở dùng gào thét phát tiết trong lòng điên cuồng a lan sơ giờ kích động thiếu một chút lệ rơi đầy mặt xoay người rồi cùng trên ghế giáo luyện các trợ thủ trên ghế dự bị các cầu thủ ôm nhau thành một đoàn một bên khác tây ban nha béo u b e r nhi t ở đây một bên tức giận hét lên hắn hồng đô đô khuôn mặt từ tức giận run rẩy miệng hướng về phía trọng tài chính phương hướng không ngừng g i ế ảo lại như là một con bị thương điên cu trọng tài thứ tư lại đây nỗ lực quên căn bị hắn như là đối xử giết vợ đoạt con cựu nhân không chút do dự mà mạnh mẽ đ ẩ y ra liền muốn tới tay một phen thắng lợi có thể sáng tạo lịch sử một phen thắng lợi liền c o n g lấy chết tiệt thêm ra đến sáu mươi tám giây thời gian đem phá hủy em ấm tức giận trong lòng cùng không cam lòng quả thực dốc hết thái bình dương nước biển cũng khó có thể tới tát ta muốn tố cáo ta muốn tố cáo ở bernie tê tiếng giống giận dữ bên trong ghi bàn công thần a lan sở mít tránh thoát đội h ư u ôm ấp điên cùng chạy trốn đến tây bắc h á n đài run lẩy bẫy cổ động viên lee vừa u n phía trước q a y về đám kia mới v gào thét xem một chút đi chó chết kỹ nữ môn mở mắt chó của các ngươi cẩn thận mà nhìn một chút ai là anh hùng ai là con hoang trên đầu quấn quít lấy vải màu trắng đã chạy ra tiên vết máu màu đỏ đến trên người trắng đen kiếm điều s a m bị n h é o thay đổi hình trong miệng phun ra một đoàn đoàn màu trắng nhiệt khí đối mặt cái này trong h o à n g hốt phản g phất thiên thần d á n g thế như thế nam nhân hơn mười nghìn li vờ e bun người không tự chủ được địa lựa chọn cấm miệng bọn họ bị đánh bại bức bức bức bốn trọng tài chính không có đợi được li vờ bun một lần nữa trở lại giữa sân mờ bóng liền trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi ba ba liệu cá sổ ở một giây sau cùng kỳ tích như thế địa bức hòa đối thủ tuy rằng bọn họ duy trì ba mươi mốt vòng toàn thắng bước tiến bị ngưng hẳn thế nhưng cho dù người điên ly không ở đối mặt đối thủ như vậy ai dám nói bọn họ đã bị trở thành người người ước hiếp người yếu những người muốn ở một tháng qua thừa dịp cháy nhà hôi của đám gia hỏa trước tiên ngắm nghĩa cẩn thận chính mình có hay không cái kia một bộ còn t u ộ i đi nếu không cẩn thận vỡ nha há cuối cùng vẫn là bình sao lý t h ố n g phạm trong điện thoại nhận được ga lan sửa cuối cùng báo cáo trong lòng hơi hơi có một tia tia tiết lối nguyên bản cái này mùa giải mình muốn ở ngoại hạng anh phục chế r i ê majit thời đại toàn thắng thần thoại Ai biết trời không nghĩ tới quả nhiên có hiệu quả lý thống phạm trong điện thoại nghe được ra bên kia phòng thay đổ bên trong bầu không khí hơi trùng xuống m u ộ n nói vậy là cuối cùng không có thắng trận để mọi người thất vọng vô cùng không thể không r ấ t r an ủi một phen c ú p điện thoại ngầm đầu nhìn lại phòng giải phẫu bên trong ánh đèn để nhưng mà sáng hà phượng cùng vương thanh hòa mấy người đều kiên trì ngồi ở thủ thuật cửa phòng trước chờ không chịu đến chín giờ đi ngủ lý thống phạm vào lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa so với thi đấu về i tình trận này thế hòa nhất định sẽ ở ở u r o p a đại lục nhất lên vô tận sóng lớn thế nhưng lao lý lo l ắ n nhất nhưng là chính ở thủ thuật bên trong tiếp thu giải phẫu cha lý anh các truyền thông muốn làm sao nói liền nói thế nào đi chờ đến lao tử trở lại liền để bọn họ đem đã nói toàn bộ nhặt lên đến nuốt trở về ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi sáu người điên ly rời đi đến cùng thử t h á c h a i chương bốn trăm bốn mươi sáu người điên ly rời đi đến cùng thử t h á c h a i thời gian ba tiếng đối với chợ ở thủ thuật thất phía trước mấy người hay nói quả thực liền dường như ngàn vạn cái thế kỷ như vậy dài lâu sau một tiếng bị lý thống phạm sắp xếp r a đ ế n khách sạn gian phòng tổ lọ xi đường lúc trở lại mang đến không ít thức uống nóng cùng đồ ăn nhanh lý thống phạm đánh thức đã dựa vào cái ghế ngủ mẹ cùng vương thanh hòa mấy người nguyên lành ăn chút gì tiếp tục chờ rốt cục h ứ n g đông một giờ thời điểm phòng giải phẫu không thành rốt cục mở ra d â u mép so với tóc n h i ề u m ổ chính chuyên gia phở lại đờ m à sắt từ trong nhà đi ra cùng bên người cô y tá bản giao chút gì sau đó lây xuống găng tay hướng về lý thống phạm chờ người đi tới ẩm ẩm ẩm ẩm lý thống phạm có thể nghe được trái tim của chính mình đang kịch liệt địa nhảy lên cái cảm rất này Cùng chung cuối cùng quyết chiến, béc、Khang、chủ phạt cái cuối cùng năm tháng ngày nên vẹn sân bóng trận T-Nanti mặt khám、so、2008 kết quyết phạt hạ 7 4 xa T-Nanti đối ở lý ú c còn có căng so với, và thẳng ngàn lận. l thống phạm rất sợ đầu này cấp trên phát muốn so với dâu mép nhiều nước ngoài cụ ông lắc đầu một cái nói một câu gì nén bi thương thuận biến loại hình lý thống phạm bên người mẹ hà phượng mấy người cũng bính ở hô hấp giải phẫu thuận lợi phước lại đờ mặt t h ì sẻn câu nói này là dùng tiếng anh nói ngoại trừ hà phượng ở ngoài đều nghe rõ ràng cửa phòng giải phẫu vang lên một mảnh hoan hô cảm tạ tiếng đệ nhị viết lý thống phạm cho mình xông lên một chén cà phê hòa tan sau đó khởi động khách sạn trong phòng máy vi tính chuẩn bị xem lướt qua các cơ bản dục cổng thông tin điện tử mới nhất bình luận lao ly m u ố n biết ngoại giới đối với vừa kết thúc s c t g cuộc chiến đến cùng là làm sao đánh giá vào lúc này thời gian đã là tháng một ngày m ộ ư ơ i bảy buổi triệu bốn giờ đúng k h o ả n g trường trái phải ngày hôm qua giải phẫu sau khi lý anh ở gin giúp giờ bệnh viện công việc nằm viện thủ tục tiếp thu quan sát trị liệu có chuyên nghiệp y tá ở bên người chăm sóc ly thống phạm mọi người rốt cục rút ra thời gian vui sướng mà ngủ mở rớt lý thống phạm đầu tiên xem lướt qua nước anh mấy môn hộ lớn tin tức trang w e thể dục loại k ê n tiến vào the âm trang é p trang đầu đầu tiên nhìn xem chính là một bộ khiến lý thống phạm cảm thấy bất ngờ hình ảnh a lan sở mít trên đầu c u ố n quýt lấy băng gạc một tay bám vào chính mình trắng đen kiếm điều sam trên nịu cá sổ đội huy một tay nắm thành quả đấm chính đang hướng về trên khán đài cổ động viên lee vờ bung dít ảo tấm hình này rõ ràng như thế cho tới lao ly có thể nhìn thấy sở mít nắm tay trên cánh tay cái k i a nổi lên gân xanh cùng với trên mặt dữ tợn bắp thịt một đoàn đoàn bạch khí từ cái này máu tươi thẩm thấu vải màu trắng nam nhân trong miệng phun ra ngoài làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác chấn động a lan sở đối mặt nhục nhã hắn dùng sắc bén nhất phương thức đánh trả đối thủ cứu lại liệu cá sổ đây là the em vì lần này tấm rõ ràng hình ảnh phối hợp đi quảng cáo đại thể xem lướt qua the em hết thẻ tin tức lý thống phạm phát hiện nhà này ở nước anh ảnh hưởng khá lớn truyền thông đối với ngày 16 s c t g cuộc chiến đánh giá dĩ nhiên là lấy biểu dương chiếm đa số mấy thiên có chất lượng bình luận trong lời nói tựa hồ cũng không có bởi vì chim khách quân đoàn toàn thắng chiến tích bị lee vừa bull chung kết mà nói hầu nói tả lý thống phạm làm trong lòng hơi động cỡ lấp chuột tiến vào những nhà khác nước anh chủ lưu bóng đá truyền thông w e i alan cứu vãn lại alan sai lầm sợ từ tội nhân vách núi đào mạng coi như người điên ly không có mặt một bên chim khách quân đoàn vẫn ngoan cường một giây sau cùng cứu rỗi người điên ly ảnh hưởng ở khắp mọi nơi mạnh mẽ nêu cá sổ vương triệu lần đầu gặp gỡ đầu mối hoàn mỹ hiệp một cùng cuối cùng năm phút nêu cá sổ vẫn khó có thể chiến thắng nêu cá sổ tuyệt thế chiến sĩ tái tạo kỳ tích hắn đã từng khiến người đức tuyệt vọng đại đa số chủ lưu truyền thông đối với nêu cá sổ ở ngày 16 thi đấu biểu hiện ra sức chiến đấu cấp cho độ cao t á n dương ở đông đảo quyền vi chuyên gia cho điểm bên trong nêu cá sổ một phương được ra trận cơ hội cầu thủ đạt được đều ở bảy phân trở lên trong đó lấy ghi bản công th cuối cùng đánh vào tuyệt sắt bóng alan s m i t h đạt được cao nhất đều là chín điểm mà alan s m i t h càng là bởi vì ở vỡ đầu c h ả y máu sau khi vẫn huyết chiến không ngớt ngoan cường tinh thần cảm động vô số người cuối cùng lực để lên diễn h chín l i v e r b o l el nino fernando t o r r e s được tuyển vì là toàn cuộc tranh tài chính thức cầu thủ xuất sắc nhất lý thống phạm bỏ ra hơn nửa canh giờ xem lướt qua có liên quan tin tức phát hiện lần này truyền thông một cách lạ kỳ đều đến đứng nữu cá sổ một mặt ngoại trừ l i v e r p o o l địa phương truyền thông ở ngoài tựa hồ tất cả mọi người đều càng muốn dùng tuy bình vũ vinh bốn chữ này để hình dung nữu cá sổ đương nhiên truyền thông con mắt ở vào thời khắc này cũng là sáng như tuyết nữ cá sô trong trận duy nhất một cái bị luân phiên phê bình người là lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng alan sơ không nghi ngờ chút nào sơ vẫn không có một tên làm huấn luyện viên trưởng giác ngộ h ắ n ở hiệp hai trường thi chỉ huy đối với nữ cá sô tới nói quả thực là một hồi hủy diện tính tai nạn có người nói liền toàn cuộc tranh tài duy nhất điểm sáng thời khắc cuối cùng lần kia biến t r u y ệ n cũng là cách xa ở bẹn c h ủ n người điên ly gọi điện thoại lại đây sau khi làm quyết định alan sơ vẫn không có chuẩn chuẩn bị cẩn thận ngoại trừ người điên ly không có ai trời sinh là huấn luyện viên sơ còn cần nỗ lực đón lấy sáu cuộc tranh tài Alan giờ nhiều đối mặt nghiêm túc thử thách người điên l y rời đi đến cùng thử thách a i đương nhiên ở mọi người bên trong so sánh thi đấu kết quả bất mãn nhất ý người tự nhiên là huấn luyện viên l y v ợ b ù n m e r n i t e căn cứ truyền thông đưa tin tây ban nha béo ú ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hàm dưỡng cùng phong độ hoàn toàn không có lại một lần nữa rít gào lên thi đấu thời gian đã sớm kết thúc tại sao trọng tài chính không thổi ngừng thi đấu liệu cá sổ ghi bàn là ở phút bù giờ thời gian sau khi kết thúc đánh vào đây là một hạt làm trái quy tắc ghi bàn ta gặp hướng về fa chẩn án ta đội bóng chịu đến không công chính đánh n ộ nguyên bản chúng ta nên thu được một phen thắng、lợi. đối mặt tức đến nổ phổi b e r nhi t theo ồ sệ v ơ ngoại hạng anh mời riêng bình luận viên cao cổ hển cho chính mình chuyên mục bên trong t r e o kẹo nói xem ra ed ẩn đối với không cách nào chiến thắng nữu cá sô canh cánh trong lòng có điều ta cảm thấy hắn càng nên theo đuổi làm người điên ly đứng ở bên sân thời điểm chiến thắng nữu cá sô mà không phải xem một cái không tiền đồ ăn cướp như thế ở đại nhân không lúc ở nhà âm thầm đi vào bắt nạt tiểu hải tử cao cổ hển cho phát biểu chính mình cái nhìn thời điểm vốn là cũng không nghĩ quá nhiều thế nhưng này kỳ chuyên mục một mặt thế trong đó chuẩn xác tỉ dụ lập tức gây nên rất nhiều p a n bóng đá tán đồng liền bơ nhi t ê n ra một cái biệt hiệu không tiền đồ ăn cướp. rụt xeo gạch lý anh giải phẫu phi thường thành công bèn t r ù m bác sĩ phở lại đ ờ i mặt thịt sèn không hổ là phương diện này chuyên gia ở vượt qua hai mươi bốn giờ quan sát kỳ sau khi lý anh liền bị chuyển ra trùng trứng phòng quan sát tiến vào vip phòng chăm sóc đặc biệt một ngày ba trăm euro tiền nằm bệnh viện cùng cái khác sắp tới hơn vạn euro tiền thuốc thang đối với lý thống phạm cùng lý thống h â n hai người này h e o đ ố i phó bạc triệu h i n h đệ tới nói bây giờ đã hoàn toàn không phải bất cứ vấn đề gì có điều này nếu như đặt ở ba năm trước phòng chừng nói là đi tới bèn chùm làm giải phẫu coi như là ở làn châu quân khu tổng bệnh viện e sợ lao lý nhà đem hết thẻ gia sản để mua cũng quá chừng, có lên. quá thể làm、lên. đoạn thời gian gần đây tới nay bởi vì ốm đau g i à n vặt lý anh rõ ràng g ầ y gò rất nhiều cả người g ầ y như là gậy trúc như thế mẹ hà phượng đau lòng không được thu xếp suy nghĩ phải cho bạn già làm điểm ăn ngon bị bác sĩ ngăn cản vừa làm xong dạ dày cắt bỏ giải phâu sau khi nhất định phải đợi được bốn mươi tám giờ sau khi chàng n ú c n í t khôi phục hậu môn bắt đầu bài khí sau khi mới có thể đình chỉ tiêm vào đường g ỡ lủ cộ dung dịch dinh dưỡng tiến vào chút ít thức ăn lỏng tỉ như nước cơm các loại có điều lý anh khôi phục tỉnh táo sau khi liền muốn cản lý thống phạm mau mau trở lại nước anh đi làm chính mình công tác thế nhưng lý thống phạm cái nào gì kèn ý gì ể ba lần này ta cũng sẽ không bao giờ đi làm cái gì công việc cho má ta xin thể nhất định phải canh giữ ở bên cạnh ngươi vẫn đợi được ngươi hoàn toàn tốt lên công tác không trọng yếu thật sự cái gì cũng không bằng lao nhân ra ngài trọng yếu lý anh trừng mắt lên liền muốn nổi nóng có điều nhìn nhi tử trong đôi mắt không nhịn được lưu lại hạt nước mắt tử rốt cục thở dài một hơi nay t i n h khí cũng lại không phát ra được hai mươi năm từ khi hai mươi năm trước bảy tuổi lý thống phạm luyện tập lái xe đạp xuất đoạn cánh tay đã khóc một lần ở ngoài hắn cái này làm lao tử vẫn là đệ vừa thấy được con lớn nhất lại một lần nữa chạy nước mắt lý t h anh mãi mãi sinh bệnh việc cho lý thống phạm mang cho lý thống phạm quá nhiều cảm lộ này thời gian ba năm bên trong chính mình ở đội bóng trên tiêu tốn quá nhiều thời gian nhưng trong lúc lơ đáng sơ xẩy bên người người thân cảm thụ thiếu một chút để con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn thảm kịch phát sinh ở trước mắt sự nghiệp tình thân đều là nhất định phải quý trọng cùng chăm sóc đồ vật Alan sắp s ử mấy ngày nay có chút phiền tháng một ngày 16 s c u g t j e cuộc chiến để hắn thấy rõ mình và người điên ly trong lúc đó trên lệnh to lớn người đàn ông kia dùng một cú điện thoại giải quyết vấn đề chính hắn nhưng khổ sở suy nghĩ 45 phút đều không có được đáp án mà càng thêm để hắn khổ nao chính là thời gian sau này bên trong hắn còn cần đẩy áp lực cực lớn lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn dắt chim khách quân đoàn chí ít phấn khởi chiến đấu sáu cuộc tranh tài mới có thể chờ đợi đến cái kia chết tiệt khốn nạn trở lại dịp bổn trụ sở huấn luyện、Alan. ta nhất định phải ở lại bờ rủ xèo les vẫn đợi được bệnh tình của phụ thân chuyển biến tốt lên chuyện kế tiếp liền xin nhờ ngươi ngươi nếu như ở sau đó thi đấu bên trong còn chưa cho lao tử thắng trợn vậy thì chờ bị lao tử đổi u việc đi đây là lý thống phạm trong điện thoại đối với a lan s ứ d i theo như lời nói trợ lý huấn luyện viên đại nhân như vậy không sợ trời không sợ đất ngạch hán thiếu chút nữa cũng bị lý thống phạm như vậy không chịu trách nhiệm lời nói cho t ấ t chết thôi nếu ngươi không đến vậy ta liền tìm ngươi đi a lan xứ g i cùng dứt khoát đặt được rồi vé máy bay hắn quyết định tìm lý thống phạm cố gắng nói chuyện đón lấy so sánh thi đấu trước lý thống phạm đi quá vội vàng r ấ t nhiều c h u y ệ n đ ề u k h ô n g có giao phó song. c ũ n g t r o n g lúc đó, Lý t h ố n g Phạm ở bờ rủ sẹo lè s v nên đón một cái bất ngờ khách mời không phải giờ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi bảy david n g ư ơ i muốn chuyển nhượng sao chương bốn trăm bốn mươi bảy david n g ư ơ i muốn chuyển nhượng sao trước đó lý t h ố n g phạm tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ ở bờ rủ sẹo lè s nhìn thấy david Beckham. Làm. t â người khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế cầu sắc xuất m tới t a đây là đến cấp ta danh tiếng sao vốn là lý thống phạm ở g z i n r o p giờ bệnh viện vẫn tính là đệ nhất minh tinh người liên ly đến mức đều là cung kính cùng sùng bãi ánh mắt mấy ngày nay xấu hổ mang sáp địa lặng lẽ đến tìm lao lý ký tên chụp ảnh t r u n g bẹn chùm tóc dài đại mỹ nữa không phải s ố ít thế nhưng béc k ham đột nhiên xuất hiện này phong cách ra trận nghi thức dễ như ăn cháo địa liền đem m u ộ n tao nam mấy ngày nay khổ tâm kinh doanh khí chẳng toàn bộ làm hỏng hầu như không còn mà đối mặt m u ộ n tao nam bế i môn canh béc k ham cũng ngoài dự đoán mọi người địa thay đổi người đàn ông tốt phong độ ngước cổ hướng lên trời chín mươi độ làm ra tiểu nhân đắc t r í hình đắc ý cười khẳng k h ắ c quái dị tiểu béc đối với mượn tao nam tính cách đã sớm hiểu rõ nếu nói như vậy vậy thì là đại biểu hắn hiện tại tâm tình cũng không t h lắm xem ra phụ thân hắn giải tám vị á o đen kính dâm chúa cứu thế neo chờ đợi ở ngoài phòng bệnh tiểu bét cùng lý thống phạm mấy người cười cười nói nói tiến vào lý anh rất hộ viết phòng bệnh mà vào lúc này hầu như gờ rin rót giờ bệnh viện tất cả mọi người đều biết tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến này làm cho cả bệnh viện rơi vào một loại không tên p h ấ n khởi bầu không khí bên trong một ít tóc vàng chân dài đại mị nữ y tá không ngừng lấy các loại c ớ tiến đến lý anh cửa phòng bệnh nhìn trộm nước anh đệ nhất anh chàng đẹp trai phong độ càng k u y ế t đại chính là có người nói có vị chi giới bại liệt mười mấy năm điên quần phan bóng đá nghe nói tiểu bét đến, đến rồi sau đó tiểu bét chúa cứu thế neomon một cố gắng nữa địa duy trì trật tự gờ rin rốt giờ viện mới cũng phát động rồi đánh giá bác sĩ y tá khai thông mới miễn cương đem lần này loại nhỏ truy tinh tao loạn báo táp hóa dài xuống lý thông phạm tàn nhẫn mài nổ bãi nước bọn đại gia liền con mẹ nó là vạn người mê khủng bố sức hiệu triệu người này so với người khác không sống được ca môn tao nam đố kỵ trong phòng bệnh b é k ham đem hoa bách hợp phóng tới đầu giường sau đó quy củ địa nói một câu đếm xem heo ni tịm viết cưng hồ lý anh tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười thế nhưng người nhưng nằm ở trên giường trợn tròn cắp mắt hiển nhiên lão gia tử lăng là nghe không hiểu cái này trường rất tuấn người nước ngoài nói rồi cái gì lý t h ố n g phạm thiếu một chút đem đầu lưỡi c ắ n nước một phòng lớn người hai mặt nhìn nhau không biết tiểu béc sướng đây là cái nào ra hí rốt cục cô em victor di ạ bám vào l ã o lý bên thai dùng tiếng anh giải thích vài câu lao lý giờ mới hiểu được nguyên lai、like、béc ham muốn biểu đạt ý tứ là thúc thúc chúc ngài sớm viết khôi phục n à y một phen giải thích đến trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười cười nói nói dù là béc kham nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cũng bị náo loạn cái đại mặt đỏ thủ săn chán lung túng giải thích lee tiếng trung quốc thực sự là quá khó nói vừa nãy câu nói này ta trước khi tới chuyên môn m ờ i phiên dịch dọc theo đường đi luyện mấy trăm c h ắ c cả mọi người cười ha ha lao ra tử lý anh hiểu được sau khi trên mặt cũng bởi cao hứng mà xuất hiện ở từng tia một hưởng hảo bởi béc kham cùng lý thống phạm ba từ năm đó thân mật hữu nghị vì lẽ đó luôn luôn lánh diễm thiếu nữ cô em victor d hạ cũng coi như là người quen cũ bởi vậy cũng có vẻ rất nhiệt tình một phen hàn huyên hạ xuống dĩ nhiên cùng vương thanh hòa cái này nhiều quốc ngôn n g ự chuyên gia tán gâu đến hương hực thể hiện ra ở ngăn nắp màn ảnh sau khi làm người không biết bình thường một mặt có điều người khác không biết victor i a sở dĩ như thế chủ động cũng là có chính mình dự định là một người tâm kế thâm hậu sự nghiệp hình nữ cường nhân victor i a rất cảm kích lý thống phạm đối với b e c kham trợ giúp nàng thật sâu cũng rõ ràng nếu là không có người d e l y t r o n g mình ở dưới bóng đá sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu tuy rằng to lớn thế nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới hôm nay cái này trình độ khủng bố còn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái kia càng là đừng mơ tới nữa kỳ thực từ lúc hai năm trước ở kinh doanh nhân sinh phương diện phi thường có thấy xa cô em cũng đã sớm dự đoán được theo thi đấu trạng thái t r ư ở n g b e c kham sự nghiệp không thể phòng ngừa mà sắp sửa xuất hiện ở thung lũng vào lúc ấy vạn ngàn cân nhắc sau khi bất đắc dĩ cô em quyết định lùi lại mà cầu việc khác vì là b e c kham bày ra một cái tiến vào nước mỹ n g h ề nghiệp đại liên minh sau đó từ từ hòa và hô liễu tiến vào truyền hình vòng phát triển con đường lựa chọn như vậy chỉ có thể nói là bị bức ép bất đắc dĩ bởi vì cũng không ai biết bóng đá siêu sao b e c kham có thể thành hay không vì là truyền hình hồng tinh béc kham có thể chỉ là một lần thất bại đánh bạc ngoại trừ trêu chọc tranh chua cấp ký giả truyền thông trào ph sẽ không có chút thu hoạch thế nhưng vừa lúc đó b e c kham trong cuộc sống quý nhân đột nhiên rắn lơ âm người điên ly đột nhiên xuất hiện không chỉ sáng tạo r i ê n ma dít thần thoại mùa giải càng làm cho b e c kham nghề nghiệp cuộc đời tỏa sáng khó mà tin nổi đệ nhị xuân hai cái mùa giải hạ xuống b e c kham không chỉ thực lực và tiếng tăm đồng thời được mùa lớn càng là ở không tám năm trên ớ dô xuất lĩnh tam sư quân đoàn đ ă n g định một lần trở thành nước anh a n hùng h dân tộc đồng thời ở mười mấy ngày trước m ậ ảo như thế địa tại t r ư c nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối dỡ lên tiểu bếp nghề nghiệp cuộc đời hơn mười năm qua tha thiết ước mơ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quốc vĩ sân để b e c kham thành danh thế nhưng người điên ly để b e c kham vĩ đại câu này không biết hai tối trước tiên lời nói ra đã trở thành thế giới giới bóng đá công nhận chân lý thông qua chuỗi này kỳ tích như thế sự t ì n h thông minh v i t t o r i ạ chấn động với người điên ly khủng bố năng lượng đồng thời cũng kiên định hơn cùng người điên ly duy trì thân mật hữu nghị quyết tâm vì lẽ đó lần này nghe được người điên phụ thân của ly bệnh nặng tiếp thu giải phẫu v i t t o r i ạ ý thức được cơ hội tới cứ việc b e c kham cùng người điên ly hữu nghị đã ở toàn thế giới đã mọi người đều biết thế nhưng cho dù tốt hữu nghị cũng cần không ngừng giữ n h liền bọn họ xuất hiện ở nơi này có điều khiến victorji ạ không nghĩ tới chính là ở phòng bệnh bên trong hắn lại gặp phải một cái khác làm cho nàng cảm thấy rất h ứ n g thú người vương thanh hòa cái này trung quốc nữ h à i bởi vì cùng người điên ly người yêu quan hệ cùng với nàng ở cái k i a một hồi đỉnh cao cuộc chiến bên trong giơ ngón tay giữa lên dẫn dắt n ệ u cá sổ phan bóng đá cùng suy t a xe nan viên điên cùng biểu hiện đã mơ hồ lại trở thành nước anh đệ nhất phu nhân xu thế thông minh như victorji ạ hầu như là trong nháy mắt liền nhìn thấy cái này bị nước anh truyền thông xưng là h o à n g kìm trung quốc nữ h à i trên người chất chứa khó có thể tưởng tượng to lớn giá trị buôn bán có thể ta nên cùng cô bé này cố gắng đàm luận đàm luận chuyện hợp t á c đây vì lẽ đó ở giao tiếp cổ tay linh hoạt cô em hết sức kết giao bên dưới hai người phụ nữ rất nhanh sẽ đánh cho hừng hực tiện thể phòng bệnh bên trong hai vị lao nhân cũng ở vương thanh hòa phiên dịch bên dưới tiếng cười cười nói nói không ngừng nhìn phái này bất ngờ vui vẻ ấm áp hài hòa tình cảnh lý thống phạm một cách dở khóc dở cười hướng về bếp kham con cái bị nhãn hai người lặng lẽ lui ra phòng bệnh phòng bệnh ở ngoài rốt cục thanh tịnh nói đi ngươi người này làm sao có thời gian đến cướp ta danh tiếng lý thống phạm rất tò mò vào lúc này la liga kỳ nghỉ mùa đông đã sớm kết thúc giải đấu chính tiến hành khí thế hưng thực rio mazit cùng barcelona đánh nhau không thể tách rời ra xem tiểu bét như vậy tuyệt đối chủ lực làm sao sẽ vào lúc này có thời gian đi tới bờ rủ xèo lesv du sơn n g ọ n thủy lẽ nào tiểu t ử này không muốn ở bét ma bơ la lộn bét kham mở ra hai tay một trận giải thích lao lý thế mới biết nguyên lai tiểu bét ở trên một hồi rio mazit đá với xạ dày gỗ dạ thi đấu bên trong bởi vì cơ đuổi thịt lờ vê đốt tổn tính kéo thương cần đình chiến hai tuần lễ thời gian vừa vặn lúc này có nghe nói người liên ly xin nghỉ nổ tung tính tin tức sau khi lúc này mới chuyên cùng câu lạc bộ suy nghĩ đi tới bẹn trùm vấn an lý anh bệnh tình l e kỳ thực lần này đến b ở rủ xẻo lex có một số việc ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi tiểu bét trên mặt tần có vẻ khó khăn ngươi lai、like, tuy rằng nhỏ bối là cao quý tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế nhưng cái này mùa giải hắn ở rio mazit biểu hiện nhưng rất khó bảo toàn nắm đến trước mấy cái mùa giải trình độ hơn nữa bởi tuổi tác tăng trưởng thể năng giảm xuống r i ê n cớ hắn đã không cách nào lại thích chiến đấu kịch liệt tiền vệ trụ vị trí bị chủ xoáy sật thờ sắp xếp đến tiền vệ cánh phải trên vị trí cũ hai mươi vòng la liga qua đi b e c ham giao ra năm thứ kiến tạo một cái ghi bàn giải bài thi tuy rằng phiếu điểm không tính quá kém thế nhưng cũng không có đạt đến các cổ động viên đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mong muốn độ cao càng không thể nói là tái hiện cùng không tám năm ở d â bên trong loại kia còn như thiên thần hạ p h ẳ m trạng thái b e c k ham biểu hiện như vậy gây nên một chút kịch liệt dio m a r i t fan bóng đá bất mãn bọn họ cho rằng b e c k ham đối với dio m a r i t quyết t i ế u cống hiến tinh thần ở b e t ma r bơ cố ý xuất công không xuất lực hơn nữa chủ xoáy sật tờ tựa hồ cũng không đúng người điên ly thời đại sùng thần cảm thấy hứng thú người đức mượn đề tài để nói chuyện của mình chính đang dần dần địa nhược hóa tiểu bác ở bét ở nếu như không phải là bởi vì chủ tịch f Lorentino coi trọng tiểu bét thương mại sức ảnh hưởng cưỡng chế tính yêu cầu s u t t ờ bảo đảm tiểu bét vị trí chủ lực e sợ tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn làm đến trên băng ghế đi tới kỳ thực b e c k ham nắm giữ một cái xuất sắc có môi giới đoàn đội bọn họ lại như cố vấn như thế vì là tiểu bét nghề nghiệp cuộc đời làm ra các loại hợp lý nhất quy hoạch hơn nữa cho đến bây giờ b e c k ham sự nghiệp phát t r ư ờ n g cũng chứng minh cái này đoàn đội thị trường lý niệm là thành công thế nhưng ở lần này béc ham cảm giác mình càng nên nghe một chút lý thống phạm ý kiến một bên xoay người đẩy ra trước mắt cửa sổ một trận gió lạnh thổi năm gần đây để hai người đầu góc một trận tỉnh táo ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi tám thắng lợi bí quyết chương bốn trăm bốn mươi tám thắng lợi bí quyết chuyển chuyển nhượng béc khang là người ly ý của ngươi là người kiến nghị ta chuyển nhượng lý thống phạm không có trực tiếp trả lời mà là xoay người đứng ở lầu sáu n h ì n từ trên cao xuống mà nhìn ngoài cửa sổ bệnh viện tới gần trên đường phố diện lui tới xe cộ cùng người đi đường vô tình hay c ô ý đ ị a nói thầm ngược lại ta cảm thấy nếu như ở một châu ngốc không vui cấp đổi đến một cái khác quý trọng ngươi địa phương đi chứ béc k ham túi đầu đ a m chiêu lý thống phạm vừa n ã y lời nói này đối với béc k ham t ớ i nói xác thực được cho là kinh động tiên hạ bởi vì chuyện sẽ như vậy kiến nghị h á n cố vấn đoàn xưa nay đều không có dám nghĩ tới hầu như toàn thế giới đều quen thuộc tính địa cho rằng thương mại hóa thành công nhất cái kia cầu thủ béc ham chấp nhận nên hiệu lực với thương mại hóa thành công nhất câu lạc bộ rêu mazit ngoại trừ r i ê n mazit còn có cái nào một nhà câu lạc bộ xứng với béc k ham thậm chí ngay cả béc k ham chính mình cũng l à như thế cho rằng thế nhưng vừa n ã y lý thống phạm một câu nói này nhưng như là một con b ư ớ n g bình khỉ con đưa tay đi mò trong nước mặt trăng nhưng trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ bể nước bình tĩnh mặt nước mà loại này hỗn loạn lại làm cho béc k ham trước mắt rộng mở sáng lời hắn trong chớp mắt phát hiện một loại tân khả năng sau ba ngày u tống ác sợ t ạ đi ùm -um. đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở đạt được một hội như kỳ tích thắng lợi sáng tạo thần thoại hướng về toàn thế giới bày ra chúng ta thực lực chân chính mọi người không cần để ý gặp cái gì hữu nghị cùng c h ó má phong độ ta cần các ngươi phải dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đi đá bóng ngoại trừ thắng lợi cái gì khác đều không trọng yếu đội chủ nhà trong phòng thay đồ r dỗ lạ dỗ dạc hắn chính đang nắm chặt n ắ m đấm nước miếng văng tung tóe địa hướng về hẻm mở các cầu thủ truyền vào chiến thuật của chính mình tư tưởng ở chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu một vòng mới bờ giờ mi ở lit thi đấu bên trong bọn họ đem ở sân nhà n ê n chiến chim khách quân đoàn n u cá sổ cùng dỗ là nói như thế cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói là một cơ hội bởi vì cái kia được gọi là sân bóng một bên thượng đế điên c u ồ n g trung quốc nam nhân sẽ không xuất hiện ở ủ tống ác sở tạ đi ị ùm mà giờ dẫu là cũng không phải một cái tự cao tự đ ạ i người thế nhưng hắn tuyệt đối cho là mình như vậy no kinh cực khổ cùng hai tử tuyệt đối muốn so với sợ như vậy ở người điên ly nhà ấm bên trong trường thành con nhà giàu mạnh hơn nhiều sau hai mươi phút thi đấu đã bắt đầu phạm quy dẫu nano ô m nùi phải của chính mình thống khổ ngã trên mặt đất hắn bị hai mươi ba tuổi thụy sĩ cầu thủ quốc gia bẹt r ẹ m ị trước mặt đạp đến xương ống q u y ể mặt trên này đã là wesham u n a i tịt bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ bảy phạm quy trọng tài chính hạt đưa ra thẻ vàng jonah d o bị đội y nâng đến bên sân tiếp thu trị liệu máy quay phim màn ảnh bắt lấy làm người ngoài hành tinh bỏ đi bít tất cùng miếng bảo vệ ống đồng sau khi ba đạo nhìn thấy mà giật mình sâu sắc danh máu xuất hiện ở hắn lông xù chân trên mặt vậy hiển nhiên là wesham cầu thủ bẹt r ẹ mì vừa n ã y phi đạp lưu lại dấu ấn s ơ lựa dẫn vạn trượng địa vọt tới bên sân quay về trọng tài chính gào thét vọt tới trọng tài thứ tư phía trước rít gào c h cứ thế nhưng tất cả những thứ này đối với tình cảnh trên tình thế cũng không có một chút nào trợ rút huyết h a m u mai tịt vẫn như cũng không tha thứ mà đem phạm quy tiến hành tới cùng đây chính là hai mươi phút trước người y ta li rộ là ở trong phòng thay đ ồ nói tới chúng ta am hiểu nhất chiến thuật hẹp mở lưu manh chiến thuật này là u tổng h á c sở t a đi u n truyền thống dỗ lại chính là muốn dùng lỗ mãng bạo lực phạm quy chiến thuật để không có người điên ly t ỏ a chấn n ệ u cá sô t a n vỡ nhìn giờ đã mất đi lý trí liên tục vọt tới bên sân đi cùng huấn luyện viên trường trọng tài thứ tư phân cao thấp dỗ là cảm thấy đến mục đích của chính mình đã chẳng mấy chốc sẽ đ ạ đến thắng lợi Tựa hồ khoảng cách hẻm phút thứ bốn mươi trên h đội t đất. đất phiên thống khổ lăn lộn chính là fed nando g a g o được thẻ vàng chính là huế ham đội giữa sân cầu thủ b o ateng mãi cho đến hiệp một kết thúc điểm số vẫn duy trì ở không không bình huyết ham đội có bốn tên cầu thủ ăn được thẻ vàng mà newcastle đã dùng mất rồi hai người thay đổi người tiêu chuẩn tiền vệ trụ fed nando gạ gỗ bởi vì cánh tay và thương c h ặ t khớp bị nước đức tiểu tướng s a n mỹ khe đi ra thay xuống sân mà nga ạ giờ ăn rẻ ạ xạ vỉn thì lại bởi vì đột phá bên trong bị hẻm mờ ác hán l ũ c k a s n e r vin dẫm đến ngón chân tương tự âm u xuống sân hiệp một thi đấu quả thực như là ở cử hành nước mỹ trọng lượng cấp quyền vương võ đài thi đấu n e w c a s t bị lô mãng phạm quy ấ y nhiều rất phiền phức xem ra đội khách bất luận là huấn luyện viên trưởng vẫn Hy bên sân chim khách quân đoàn lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng a lan giở hai tay giơ lên xoa mình đã có chút cay cay h u y ệ t thái dương đang chầm tư đi vào cầu thủ đường nối hắn chính đang hồi ức hai ngày trước tất thăng bí bị tịch n h i ệ m đó đại gia ngươi a lan ngươi nói cho ta biết trước làm chính mình đội bóng lạc hậu thời điểm một tên huấn luyện viên trưởng nên lấy cơ bản chiến thuật là cái gì tấn h công hòa nhau điểm số a lan sắp s ờ không chút nghĩ ngợi trả lời chính xác dưới một đề nếu như ngươi đội bóng điểm số dẫn trước hơn nữa tình cảnh trên chiếm cư ưu thế ngươi nên thế nào làm m u ộ n tao nam xòa cầm đặt câu hỏi yên lặng xem biến đổi chờ đợi đối thủ biến hóa hậu phát chế nhân nếu như điểm số ngang hàng tình cảnh tình thế cân đối đây đương nhiên là nắm ra bản thân tối sở trường đồ vật tận lực giành thắng lợi dứt lời a lan s ắ s ử không để ý tới chu vi thân sĩ thuộc nữ môn ánh mắt quái dị nhìn kỹ đưa tay mỏ bắt mắt trước một trăm ớ dâu một chén nhỏ một găng hắt già sùng sục sùng sục địa một cái nốc từ ngực cạn sạch sau đó gọi nhân viên tạp vụ trở lại mượi phân cảm tạ làm xong tất cả những thứ này giờ lúc này mới quay đầu dùng xem đứa ngốc như thế bao hàm ánh mắt bắt nạt nhìn lý thống phạm liếc mắt víu môi ly đừng tìm ta lôi những này không thứ hữu dụng ngươi phải biết ta ngàn d ặ m xa xôi địa đi tới bờ ruộc xẻo les không phải là đến học những này đơn giản đến đấu trí ngu xuẩn đồ vật ta cần tất thắng dày đặc tất thắng ngươi hiểu không không cho dấu làm của riêng mau nói cho ta biết lý thống phạm mở ra hai tay ngươi xem ta tất thắng bí t chính là tình thế sốt u ruột thời điểm dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất giành thắng lợi dẫn trước thời điểm duy trì thông thuận trạng thái đánh kẻ xa cơ lạc hậu thời điểm phát huy chó điên tinh thần không tha thứ địa tấn công hòa nhau điểm số tổng cộng liền này ba cái ngươi đều hiểu còn muốn ta dạy cho người cái gì a lan sửa trên mặt bày ra đến một bộ tin ngươi mới có quỷ vẻ mặt một hơi sùng sục hai ly cà phê chợ to hai mắt nhìn lý thống phạm một tao n a m bị đánh bại một cái chán hát tuyến điệu giải thích thật sự chỉ đơn giản như vậy thế nhưng, ngươi nhưng không có làm được lấy đá với ly và bôn thi đấu làm thí dụ chúng ta hiệp một hay không dẫn trước vốn nên là duy trì chiến thuật đánh kẻ xa cơ ngươi nhưng lựa chọn phòng thủ phản kích vì lẽ đó bị đối thủ liền tiến vào hai bóng mà khi đội bóng bị li vờ bull truy bình sau khi theo lý mà nói ở mỗi cái thời điểm nên phát huy liệu cá sô tấn công sở trường dùng tấn công đến hòa nhau thế Cục, ngươi nhưng một mực lựa chọn tiếp tục phòng thủ thậm chí làm đội bóng bị ba hai vượt lại sau khi ngươi vẫn không có điên cùng tấn công lý thống phạm nói tới chỗ này phát hiện sự giờ sắc mặt đã thay đổi vì vậy tiếp tục bỏ thêm một cái mánh dược ngươi xem sự thực chứng minh tuy rằng từ trên lý thuyết nói ngươi quen thuộc tất cả thế nhưng khi thật sự trong trận đấu đối mặt lựa chọn thời điểm ngươi nhưng vừa vặn lựa chọn tuyệt nhiên con đường ngược lại a lan thắng lợi yêu cầu cơ bản nhất ở chỗ ngươi ở đơn giản nhất thời điểm làm ra đơn giản nhất lựa chọn chính là này từng cái từng cái đơn giản nhất lựa chọn tổ hợp lại với nhau liền sẽ biến thành là nhất rất là thắng lợi ngẫm lại xem tại sao ta dùng một cú điện thoại liền có thể mang tới một người ghi bàn cũng không phải là bởi vì ta thật sự biết ma pháp mà là bởi vì ta có thể ở đứng vững áp lực làm ra lựa chọn chính xác chỉ đến thế mà thôi a lan là một người cầu thủ n g ư ơ i là trên sân có bước vào vĩ đại hàng ngũ mà là một người huấn luyện viên trưởng ngươi nhưng như là một kẻ nhu nhược như thế không dám gánh chịu trách nhiệm của chính mình có điều đừng lo lắng a lan hiện tại ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng chứng minh chính ngươi không phải kẻ nhu nhược ngươi đồng ý tiếp thu thử thách sao lý thống phạm một lời nói h i ệ n nhiên nói chúng rồi a lan giờ chỗ yếu vị này sân bóng n lạnh hắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng lúc thì x a n h một trật tự cuối cùng tổ hợp trở thành hai chữ xấu hổ bởi vậy làm giờ cuối cùng nghe được lý thống phạm đồng ý cho hắn cơ hội thời điểm bật điệu gật đầu không ngừng ly ta đã hoàn toàn rõ ràng chính mình sai lầm ngươi nói đi làm sao thử thách ta phi thường đồng ý tiếp thu thật sự thật sự tuy rằng a lan sẽ dở trong nháy mắt này nhìn thấy lý thống phạm cái kia quen thuộc hèn mọn nụ cười sản sinh một điểm cảnh giác thế nhưng đối với trên một hồi không có chiến thắng ly vừa buôn lòng mang hổ thẹn để hắn cuối cùng vẫn là gật đầu xác nhận tốt lắm lý thống phạm quay đầu với tay nhân viên tạp vụ tóc vàng chân dài mắt xanh chế phục b ẻ n trùm đại mỹ nữ chập trần mà đến tiên sinh có cái gì có thể giúp ngươi vị tiên sinh này nói hắn muốn mua đơn lý thống phạm chỉ chỉ giờ sau đó xoay người như một làn khói rời đi giờ trố mắc mắt mồn mà nhìn lấy dỗ na nô tốc độ rời đi lý thống phạm trong lòng hối hận vật phẩm trên bị lừa rồi đại gia sớm biết không muốn thập phần lần này gộp lại một nghìn hai trăm ờ dâu không có phòng ăn ở ngoài đại gia lại dám điểm thập phần mọt găng h á n giả ngươi cho rằng lão tử là hoàn đại đầu a thuận lợi chạy trốn nào đó muộn tao nam đắc ý vật phẩm u cũng ác sợ ta đi ủng nữ cá sổ đá với h u ế t h a m hiệp hai trận đấu bắt đầu sợ đứng ở bên sân nhìn trên sân kịch liệt chấm giết n g ắ m lại chính mình ở trong phòng thay đồ bố trí chiến thuật trong lòng từ từ bình tĩnh lại ở thế cuộc rằng co thời điểm nắm ra bản thân am hiểu nhất phương thức vượt qua điểm số sao lee ta đã làm ra lựa chọn chính xác tuy rằng ở bèn chùm bợ rụt xẹo lè s bị lý thống phạm lừa gạt rơi mất một nghìn hai trăm euro lượng lớn c ả phê phí thế nhưng số tiền kia theo sơ dở hoa một chút cũng không l o a n bởi vì cái kia người điên ở vui cười tức giận mắng bên trong s á c thực dạy dô hắn rất nhiều chuyện trên sân h u y t ham u n a、well, i tịt động t á c vẫn lộ mãng thế nhưng sơ dở nhưng không còn nổi trận lôi đ ỉ n h ngọc môn khí trời dưới không hơn năm độ lái xe gắn máy nhanh đông chết ta rồi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm bốn mươi chín tháng ặ một ngày hai mươi hai n Niu cá sổ sân khách n ê n chiến hẻm mở huế h a m u n a i tị thi đấu cuối cùng lấy chim khách quân đoàn hai không ngoan thắng mà hạ m à n kết thúc michael ẩn ở thi đấu thấp sáu mươi b ố cùng phút thứ tám mươi tám hai hạt đ i b ả n để a lan giờ đạt được thay quyền huấn luyện viên trưởng tới nay trận đầu thắng lợi thi đấu bên trong bất luận là từ toàn tấn công trận hình thủ phát danh sách vẫn là từ đối mặt t h u bạo sát thương chiến thuật lúc bình tĩnh bình tĩnh trưởng thi chỉ huy biểu hiện đến xem lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng alan sr e cùng trên một hồi ở sct giêm đá với the d ẹ t lee vờ b u l thời gian so sánh với nhau biến hóa to lớn quả thực như thoát thai hoàng cốt như vậy thi đấu kết cục cùng quá trình rốt cuộc để nước anh truyền thông giới đối với t r ư ớ c bị được châm trọc alan sr e bình luận có đổi mới thet anh cho rằng sr từ chiến bình lee vờ b u l thi đấu bên trong được kinh nghiệm theo sẽ vợ dùng rốt cuộc tìm được là một người huấn luyện viên trưởng cảm giác để hình dung sr cuối tuần viết tin nhanh cho rằng sợ từ người điên ly trên người học được thi đấu thắng lợi bí quyết x u â n t i ệ u tạm tợn thì lại lấy sợ suốt đêm xa phó b ẹ n trùm người điên ly chỉ điểm thế hòa chi sai lầm vì là tiêu đề tỉ mỉ giới thiệu alan sợ ở đá với l i v e r p o o l sau khi đi tới b ẹ n trùm bợ rụt xèo lèz hướng về người điên ly thỉnh giáo sự tỉnh bản báo phóng viên bợ rụt sợ bạ bạ dạ quan sát được sợ đã từng bay đi b ẹ n trùm bợ rụt xèo lèz hai người ở gờ z i n r ó t giờ phụ cận phòng cà phê bên trong trao đổi giao lưu hai giờ ba mươi phút cuối cùng alan sợ mang theo thỏa mãn vẻ mặt rời đi bợ rụt Văn chương cuối cùng, cuối bờ bạ bạ rủ sở dù ẫ n quân đoàn hướng dắt chim khách cuối c đi n hoàng, muốn g huy phải là có sao o với người điên ly càng thêm thích hợp đây? thêm ly thích Dù s người điên ly cũng không phải một cái thuần huyết thống người anh mà giờ hiện tại chính đang biểu hiện ra là một người ưu tú huấn luyện viên trưởng có tất cả phẩm chất dù cho bờ rủ s ở b ạ bạ dạ cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn đã mọi người đều biết hơn nữa người tình tường ai nấy đều thấy được cái này ác độc lao xử nữ là đang khích bác ly rán thế nhưng còn có một phần cực đoan dân tộc tự đại người đối với như vậy đề nghị tim đập thình t h ị n h điển hình nhất chính là từ trước đến giờ lấy cao quý thân sĩ tự xưng mỗi viết tin tức chủ biên đẹp lì t ạ y úc hắn ở chuyên mục bên trong đối với đề nghị của bà bạ gia đại thêm tán thành người điên ly đối với nước anh bóng đá cống hiến không thể phủ nhận thế nhưng ta cũng tán thành bà bạ giả nữ sĩ quan điểm từ nhi đồng giáo dục học góc độ mà nói muốn để nước anh bóng đá chân chính phát triển lên người điên ly nhất định phải buông tay ra để nó học được chính mình bước đi không u n g d u n g đánh tan đối thủ mít l è s bờ rút vì là đội bóng ghi bản chính là ngoại tình tên mập ronaldo michael ân cùng j u a n m a t a trận thắng lợi này làm cho cả n u cá sổ rơi vào sôi c h ả o nếu như nói trên một hồi đá với west ham u n i t e còn nói là số may như vậy bà không b é t ngang mít l è s bờ rút tuyệt đối xem như là thực chí danh quy chim khách quân đoàn tự mở màn phút thứ nhất liền vững vàng m à chiếm cư ưu thế 66% t ỷ lệ không chế bóng 27 chân s u ấ t g ô n 12 thứ phạt góc 7 thứ vùng cấm trước đá phạt tất cả những thứ này số liệu đều ở chứng kiến ngày h a ở fc t j này chi chim khách quân đoàn mạnh、mẽ. thắng lợi để nựu cá sổ người đem bởi vì người điên ly rời đi mang đến lo l ắ n g quăng đến một bên coi như là thi đấu bên trong z o n a đầu cùng du a n ma ta bị thương rời sân tổn thất như vậy cũng bị phan bóng đá cùng các truyền thông lựa chọn tính địa lơ là bỏ qua một bên không nghi ngờ chút nào thắng lợi lại một lần nữa để alan sợ được như thủy triều biểu dương nếu như nói ở đá với l i v e r p o o l sau cuộc tranh tài các truyền thông hận không thể giết chết alan sợ vị này để chim khách quân đoàn đánh mất duy trì mùa giải thắng liên tiếp ghi chép tội nhân như vậy ở cúp liên đoàn tứ kết sau khi sợ đã từ tội nhân nhân vật một lần nữa trở thành nựu cá sổ thượng đế Chúng ta thành lập một nhánh mạnh ta một lập mẽ đây ộ một động i lợi mỗi lợi, viên người hôi bóng, bất thắng chúng nên lần thắng nên nhất chính là những ta đạt tạm kỳ chảy mồ hôi, chảy là là được, được đều máu các cổ cảm mồ ở s n xanh trên phân không huấn cỏ cầu thủ, mà không phải đấu u mà l ệ n viên trưởng. Đây là a lan sợ ở sau trận đấu b ở i họp báo tin tức trên tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc theo như lời nói nguyên bản sợ ý tứ là ở biểu dương các cầu thủ trong trận đấu anh dũng biểu hiện không thì ra kỳ kể công thế nhưng xấu chính là ở chỗ hắn lúc này thân phận thực sự là có chút đặc thù này lời vừa nói ra nhất thời bị rất nhiều người có dụng tâm khác xuyên tạc su nịu b ạ m tợn ữ phóng viên b ở rủ sở bạ bạ ra lại một lần nữa ấy nhảy ra ngoài nàng ở chính mình chuyên mục bên trong tiêu tốn đại độ d à i giải thích sơ lời nói a lan sơ ở tiên sinh nói một chút cũng không sai đội bóng thắng lợi chủ yếu nhất công lao nên ghi vào cầu thủ trên người nhân là chân chính quyết định thi đấu thắng bại chính là những người này huấn luyện viên trưởng công lao đều là bị k h u ế t đại lại như quá khứ chúng ta đối xử người điên ly như thế mỗi lần nưu cá số một thắng lợi mọi người đều là quen thuộc với ngay lập tức hướng về người điên ly dâng lên tà ca điều này hiển nhiên là ngu không thể nói lại như alan sr nói như vậy ta cho là chúng ta nên đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở cầu thủ trên người chân chính đáng giá tôn kính chính là bọn họ sr còn chưa kịp biện giải cho mình rất nhanh sẽ bị các truyền thông biểu dương cùng tiếp tục xuyên tạc nhấn chìm không thấy hình bóng alan sr nhận làm mọi người quá mức q u y ế t đại người điên ly tác dụng alan sr cho là mình so với người điên ly làm càng tốt hơn alan sr hy vọng mãi mãi đ ề u vậy đội bóng huấn luyện viên alan sr cho rằng đội bóng thắng lợi căn bản ở chỗ cầu thủ mạnh mẽ alan sr cho rằng nữu cá sô đã không cần người điên、ly. alan sr hiệu triệu nữu cá sô p a n bóng đá chống lại người điên、ly. a lan s ớ dở phát hiện mình có thể là chọc vào tổ hong võ vẽ không quản lý mình đối mặt truyền thông giải thích thế nào làm sao bác bỏ tin đồn báo chí cùng trên trang web đăng đi ra nhưng vẫn là liên tiếp che n g ậ p bầu trời gây sự sinh sự đáng thương s ớ dở cảm giác mình nên gọi điện thoại cùng cái kia cách xa ở bờ rủ xèo lesv người điên giải thích một chút nói đến những này truyền thông cũng thực sự là náo tản nói ta pháo ganh người điên ly này không phải nói lao ả người điên ly là khống chế câu lạc bộ 51% cổ phần cổ đông lớn cái kia ha lại là tùy tiện hô hào một hồi liền có thể đánh bởi này a lan ngơi tên khôn kiết này ngươi không biết ta ở ngày nghỉ không là nghỉ ngơi sao lại gọi điện thoại đến quấy nhiêu ta điện thoại chuyển được sau khi alan sợ phát hiện từ điện thoại di động trong ống nghe chuyển đến lý thống phạm bóng người có chút tức đến nổ phổi trong lòng cả kinh lẽ nào kẻ này thật sự bị truyền thông cho t r e o chọc địa phát hỏa nghĩ tới đây alan sợ càng thêm cảm giác mình tất yếu giải thích một chút liền v ộ i và nói le li, liên quan với truyền thông trên nói tới những người nói ngươi cái đại đầu quỷ ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao sẽ tin tưởng những người chó chết sinh con không tư giả bóng đa phóng viên gây xích mít ly dán nói tới chỗ này điện thoại bên kia dừng lại một chút đột nhiên thay đổi một loại không có tim không có phổi kỳ quái n g ư khí cười nói ta nói a lan chẳng lẽ ngươi tên ngu ngốc này lại thật sự cho rằng ta gặp hoài nghi ngươi g à o g à o g à o nói như vậy ngươi liền thật là một chết tiệt khó nạn lẽ nào ngươi không tin tưởng chúng ta vĩ đại hữu nghị sao vĩ đại hữu nghị a lan sơ rở tức x ả mặt lại há đúng rồi nói điểm đáng tin tên béo đáng chết cùng tiểu ma ta thương thế đến cùng thế nào nghe được lý thống phạm hỏi cái này sơ vội vàng trả lời ma ta thương thế không nghiêm trọng lắm mắt cá chân cường độ thấp bầm tím nghỉ ngơi một tuần khoảng trừng thời gian liền không có vấn đề thế nhưng ronaldo nha nghiêm nặng một chút thể chất của hắn vốn là không tốt lắm lần này bị thương địa phương lại là đầu gối đội y nụ d ẹ n phòng trừng ronaldo cần đỉnh chiến thời gian nửa tháng nói chuyện điện thoại xong sợ lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng kỳ thực sợ để điện thoại di động xuống lại nghĩ lại suy nghĩ một chút lý thống phạm cái kia người điền tuy rằng có nạn thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ chật hẹp trứng mắt tất báo người sợ phát hiện mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử giải quyết này có tâm sự thắng liên tiếp vui vẻ lại dâng lên sợ trong đầu đối với đón lấy đá với sân nhà đá với tờ my ở lít t u i bắp sờ taxi ti đội ngoại hạng anh tràn ngập tự tin. chiến thắng sở tốc city đối với ta mà nói lại như là nắm chặt bàn tay như thế dễ dàng b è n trùn mợ rủ x e l e s v trong t i ể u điểm lý thống phạm tiếp xong giờ điện thoại sau khi đem khách sạn máy truyền hình đ i ề u đến cg a trả tiền kênh lập tức liền muốn bắt đầu là a c milan đá với sảm đỏ dị ạ thi đấu cuộc tranh tài này đối với lao lý tới nói rất trọng yếu bởi vì ở liên tục vắng chỗ hai c h à n g rổ sân nghệ gì giải đấu thi đấu danh sách lớn sau khi từ n e u c á sổ thuê đến san si joli hôn huyết tiểu thùng cơm n i c o l a c i ngày hôm nay rốt cục lần thứ nhất tiến vào a c milan thi đấu danh sách lớn trên màn ảnh truyền hình thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu không ra lý thống phạm d ự liệu tuy rằng chỉ tiến vào danh sách lớn thế nhưng bảo thủ an c e l o ti t cũng không có đem cái này mười tám tuổi hôn huyết tiểu thủ cơm bỏ vào đội hình ra sân dì còn nhất định phải ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội có điều ở s à m đỏ dì ạ thủ phát cầu thủ bên trong lý thống phạm nhìn thấy một người quen cũ khác antoni cassano italy xấu tiểu tử ở rio mazit thời đại tương cùng lý thống phạm từng có một quãng thời gian hợp tác tuy rằng cả s à nộ ở rất nhiều truyền thông cùng f a n bóng đá trong mắt là một cái tiêu căng khó thuần không có thuốc nào cứu được đê hẻn t i ể u tử thế nhưng hợp tác với lý thống phạm đoạn thời gian đó cả s à nộ biểu hiện vẫn là rất tốt chỉ ít lao lý có thể thấy tên t i ể u tử hư hỏng này đối với bóng đá có một viên chân chính yêu quý bóng đá tâm tựa hồ là ở rio majit thời đại được g i a o hấn chuyển nhượng trở lại cja sau khi cả xà nộ thể hiện xuất sắc bây giờ đã là xảm đỏ dị ạ tuyệt đối hạt nhân tám trăm linh chín mùa giải tính đến hiện nay mới thôi cả xà nộ đã ở giải đấu bên trong kiến tạo mười bốn thứ đánh vào sáu bóng thể hiện xuất sắc cuộc tranh tài này cạ sano biểu hiện đồng dạng xuất sắc phút thứ 25, s m ấ u tiểu tử dùng một cái không thể tưởng tượng nổi lốt bóng công phá áp bị ạ tỷ không thành làm chủ tràng t ắ t chiến giảm đỏ gì ạ mở tỷ số phút thứ 44, lại là cạ sano một cái z o na đi nhô thức d ư ơ n g đông k í c h tây chuyền bóng kiến tạo đội hưu đeo vịn x ỉ áo sau xuyên vào sút u mạnh anh môn đ á c thủ hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc a c milan liền thua hai bàn thắng t i ế khủng u bố đôi xe đèn đổi tần số thoát khỏi thuật chương bốn trăm năm mươi khủng bố đôi xe đèn đổi tần số thoát khỏi thuật xuất hiện ở màn ảnh bên trong là số mười tám cầu thủ nico lắc chi thuê ở in c a s t dạ phi, phi t bị, bị thương u tình huống ta cho rằng an xê lô ti hiện tại nên nên cân nhắc đội vị này tuổi trẻ lực cường tiểu tướng Bộ gì lộ. bởi vì vờ ra giữa tiểu tướng vạ tổ cuộc tranh tài này ở bên trong hiển nhiên không ở trạng thái tốt nhất mà thân hình cao lớn bổ g i ỷ ẩn lộ nhưng càng năng lực g i ữ trì loại phong cách này cầu thủ sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội khách sạn ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần thăng trầm lý thống phạm nằm ở trên giường đạ tục bốn năm ly cà phê mà trên màn ảnh truyền hình thời gian y cồn biểu hiện thi đấu đã tiến hành đến phút thứ sáu mươi lăm rốt cục mắt thấy đội bóng tình thế trước sau không thấy tốt hơn bắt đầu sốt ruột tan xê lô ti làm ra thay đổi người điều chỉnh cùng lý thống phạm suy nghĩ giống như lúc có chiến thuật đại sư danh sừng an béo quả nhiên dùng n i c o l a t chỉ thay đổi b ạ tổ ha ha tiểu tử x ô n g l ê n đ i hướng về toàn thế giới chứng minh thực lực của ngươi thấy cảnh này lý thống phạm tinh thần chấn động trên màn ảnh truyền hình hôn huyết tiểu thùng cơm nhẹ nhàng không lưng ônu xoa xoa mà cỏ hôn môi sau đó nhằm phía màu xanh lục sân vận động lao lý khỏe miệng không tự chủ được địa vẽ ra độ cong sảm đỏ dị ạ bên hai truyền đến sơn hô sóng thần như thế suy thành đây là sảm đỏ dị ạ người hoan g n ê n đối thủ tiếng thứ nhất bắt chuyện thời khắc này dị cái kia viên bởi vì căng thẳng mà ầm ầm nhảy loạt tâm ở ngón tay của hắn xoa xoa đến mặt cỏ trong n g á y mắt đột nhiên trở nên yên tĩnh lên đây là một loại cảm giác kỳ diệu nơi này mặt cỏ cùng s c tê jem so ra cũng không hề có sự khác biệt hôn huyết tiểu thùng cơm ngẩng đầu lên hắn nghĩ tới rồi cái kia, bóng người màu đen, phản phất cái kia thanh nhầm quen thuộc ở bên t a i cười ha, ha tiểu tử xông lên đi hướng về toàn thế giới chứng minh thực lực của chính ngươi di khoe miệng không tự chủ được địa vẽ r a độ con g hắn nhanh chóng chạy trốn sông lên sân bóng l i ê n như vậy năm 2010 t h á n g 1 ngày 28, i t a l y địa phương thời gian buổi tối 18, 45 t phân tại đây dạng một hồi cũng không tính là tiêu điểm chiến dịch cja một tên còn không phải là bị rất nhiều người biết rõ 18 t u ổ i cầu thủ được hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong ở cja lần thứ nhất lên sân khấu cơ hội t r o n g tài chính tiếng còi vang lên thi đấu tiếp tục tiến hành ở chủ xoáy an c e l o ti t hết sức dưới sự yêu cầu a c milan chiến thuật bắt đầu trở nên bắt đầu ác liệt đội bóng thê tiến công liên miên không dứt địa về phía trước sân nghiêng thế nhưng cùng rất nhiều người dự liệu không giống nhau bất luận là đại não t o l o giữa sân chi hồn cả cả vẫn là ma thuật sư jonadino mỗi người t r u y ề n bóng đệ nhất điểm đến cũng không phải vừa bị cử lên sân khấu giữ chi mà là toàn cuộc tranh tài chỉ có một cất sút u gôn bộ gì Ín lô đây là một loại khá là rõ ràng trước sân điểm tựa chiến thuật mà bộ gì ỷ lô hiển nhiên là loại kia gặp kiên quyết hy sinh chính mình tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu cầu thủ vì lẽ đó đối mặt các đồng đội liên tiếp không ngừng c h u y ể n bóng vị này cao trung phong cũng không có mượn cơ hội này tứ không e rẻ địa lam b á n mà là càng muốn cho bên người tiểu tử sáng tạo cơ hội thứ sáu mươi sáu phân hai mươi ba giây vĩ đại một màn rốt cục bắt đầu bộ d ì y、e. en lo ở trước khung thành điểm nhận được jonadino ở bên trái đường c h u y ể n bóng dùng chính mình cường tráng thân thể gánh vác đối phương hậu vệ sau đó nhẹ nhàng một sượn đem bóng đá đưa hướng về phía tà phía sau mà xuất hiện ở vị trí đó chính là vừa mới lên tràng so với nghị c lạt chi cao tốc chạy trốn bên trong chỉ tóc dài ở về phía sau lay động mà thất kinh sảm đỏ dì a hậu vệ đổ s ệ nạ chỉ có thể sau lưng chỉ lôi lôi kéo kéo số mười tám đỏ đèn kiếm điều sang bị kéo thay đổi hình thế nhưng này cũng không thể ngăn cản hôn huyết tiểu thùng cơm lần thứ nhất cd a s ú p bóng lúc đang chạy dì nửa người trên đã bị kéo ngựa về đằng sau thế nhưng ở ngã xuống đất trong nháy mắt đó hắn nhưng cố gắng dội ra mũi chân quay về bay đến bóng đá hơi điểm nhẹ trong nháy mắt này dì cả người cùng mặt đất duy trì bình hành lại như là một nhánh bị bắn ra lợi kiếm mũi chân banh trực đó là loe trí mạng hàn quang ti bóng đá hóa thành màu trắng thích lịch trong n g á y mắt xuyên thủng sảm đỏ gì ạ không thành thủ môn antony ngây người như phóng bóng vào một hai a s m i lan hỏa nhau một bóng tiếp sóng màn ảnh đã qua trên khán đài a c m i lan phan bóng đá rơi vào sôi trào bên sân an c ê l o ti hưng phấn vung m u ố n một hồi nằm đ ấ m trên ghế dự bị s i đọc ạm vợ dọ x ị nhỉ trên mặt mang theo mừng như điên nhảy lên một cái mà trên sân ghi bản công thần c h ỉ t h ì lại hất từ bản thân đỏ đ è n kiếm điều xam một đường lao nhanh mái tóc dài màu đen ở buổi tối sân có xanh trên như là nhảy lên âm diễm dị ở tận tỉnh phong thích chính mình vui s nico latchi hắn dùng bản cuộc tranh tài lần thứ nhất súp bóng liền đánh vào cá nhân ở cg a cái thứ nhất ghi bàn đây thực sự là khó mà tin nổi đây thực sự là khó mà tin nổi ba ancelotti thay đổi người đưa đến thần kỳ hiệu quả ace milan tỷ số ban vì là một hai thi đấu còn sót lại hơn hai mươi phút thời gian thắng bại hồi hộp một lần nữa trở về trong m á y truyền hình truyền đến bình luận viên điên cuồng g à o thét lý thống phạm cười xem trong màn ảnh cái k i a v ừ a bãi phóng đang thiếu niên hắn không nghĩ tới thiếu niên này ở hắn cg a thi đấu bên trong lần thứ nhất súp bóng chính là một lần vĩ đại có điều lao ly dám đánh cuộc cái này bình luận viên nhất định là ac milan đụng độn đội đổi làm là s ạ m đỏ d ì h hiện trường bình luận viên d ì được nhất định sẽ là mặt khác một phen đãi ngộ trên thực tế lý thống phạm đoán một chút cũng không sai milan người đang hoan hô lẽ nào cái đám này chết tiệt khốn nạn không biết bọn họ hiện tại còn lạc hậu một cái bóng sao hay là bọn hắn ngây thơ cho rằng cái tia mao vẫn không có trường tề số m ư ơ i tám Thật sự vì ậ n khí lẽ đó n mức suy thanh là đối với đội khách ghi bàn người tốt nhất tường thưởng mức cả xá nổ đem bóng đá đá cho phía sau đội hữu thi đấu tiếp tục tiến hành mất bóng sau khi xám đỏ dị ạ nỗ lực phản công bọn họ nỗ lực thừa dịp đối thủ ghi bản s a u bởi vì đắc ý lộ ra khe hở đánh lén đắc thủ thế nhưng kinh nghiệm chú đáo ac milan nhưng vẹn vẹn dùng bốn phút thời gian hàng phòng ngự dày đặc liền đem sảm đỏ gì à người mất bóng sau khi bị kích thích ra đến sĩ khí cao vút dễ như ăn cháo địa làm hao mòn dưới mất này chính là ac milan chỗ kinh khủng tuy rằng bình quân tuổi tác vượt qua ba mươi tuổi nhân viên tạo thành kết cấu để rộ sợn nghệ dị mất đi tuổi trẻ sắp bén thế nhưng chắc chắn đội ngũ này trở nên càng thêm lý tính cùng thành t h ụ phía trên thế giới này ở bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm kinh nghiệm đều là một bút hiếm có quý giá của c AC Milan thi r o n g đội ì n h đấu phút thứ t bảy mươi tám số mệnh là một loại kỳ quái duyên nay cùng lý thống phạm lợi dụng ép mở hệ thống thảo k h ô n g hiện thực sản sinh nhất định kết quả không giống đối với chỉ tới nói tức số mệnh ăn bài vĩ đại thời khắc lại một lần nữa đến cả cả truyền bóng đây là một cất xuyên thủng lực cực cường cho khe hầu như ở cả cả nhấc chân vấy chân trong nháy mắt di l i ề n bắt đầu nỗ lực mà ở bóng đá rời đi cả cả màu đỏ g i à y chơi bóng sau khi di đã phản v i ệ t vị thành công thành tựu đơn đao tư thế h a chú ý tên tiểu từ kia mau trở lại truy tốc độ của hắn không nhanh chúng ta còn có cơ hội đoạt về đến ở bên trong vòng phụ cận antony h cả xà nổ thấy cảnh này lập tức cao giọng kêu to lên mà nguyên bản muốn từ bỏ x ả m lịt hậu vệ h n ca địch khi nghe đến cả xà nổ gọi sau khi lập tức bắt đầu liệu mạng về truy quả nhiên cả xà nổ phán đoán một chút cũng không sai ngộ dì tuyệt đối tốc độ cũng không nhanh mà vào thời khắc này kết hợp bóng trạng thái càng là nhanh không đứng lên phía sau ảnh ca địch đang l i ề u mạng về truy bên d ư ớ i khoảng cách đã càng kéo càng gần lại có thêm ba bốn hô hấp ảnh ca địch tin tưởng mình nhất định có thể nắm lấy cái kia chết tiệt tóc đen tiểu h ư n đản đem hắn xé cái nát tan mà sân bóng trên khán đài tràn ngập sảm đỏ dì a người kinh ngạc thốt lên cũng trong nháy mắt này biến thành hoan hô cùng tiếng vô tay thời khắc này sảm đỏ dì a người đã bắt đầu hoàn toàn yên tâm bởi vì ac milan số m ư khoảng cách bên ngoài vùng cấm tuyến còn có chí ít năm mét độ dài mà sau lưng hắn theo sát không nghỉ anh hùng ả n ca địch nhiều nhất chỉ cần ba mét độ dài bước đệm là có thể nắm lấy cái kia hoặc như là cá trạch như thế nước anh t i ể u tử g à o g à o g à o ha ha cái kia chết tiệt số 18 ờ xong đời tốc độ của hắn lại như là một con bị thương vụng về ố o s e n hắn đem lãng phí đi ac milan lần này thật vất v ả được đạt được cơ hội hiện trường bình luận viên cười trên sự đau khổ của người khác cầm t h a n h thông qua sân bóng tinh xảo âm hưởng hệ thống chuyển tới trong thai mỗi một người thậm chí cũng chuyển tới trên sân bóng chính đang toàn lực chạy trốn về truy ạn ca địch trong thai hắn đang muốn cười thế nhưng trong tầm mắt ả n ca địch đột nhiên phát hiện một cái để hắn kinh hãi gần chết chuyển lạ là... cái s i a số 18 chạy tư thế rất không tự nhiên địa vận vèo b i ế n hóa một hồi đây là một cái cơ hồ bị hết thể trên khán đài các cổ động viên lớn là nhỏ bé b i ế n hóa nếu là đặt ở bình thường coi như là chỉ ở chạy trốn bên trong làm ra vô số loại càng to lớn hơn càng khuyết đại tư thế thay đổi đều sẽ không có bất kỳ tác dụng gì thế nhưng vào đúng lúc này đối với chính sau lưng trí liều mạng truy đổi an c a địch tới nói cái này nhỏ bé chạy bộ b i ế n hóa nhưng là trí mạng bởi vì nó phá hoại cao tốc nỗ lực bên trong endy thẻ tất âu tất âu bị phá hỏng kết quả là endy thẻ nhất định phải một lần nữa điều chỉnh mình truy đổi phương hướng chỉ là như vậy vừa đến tốc độ của hắn liền không thể phòng ngừa địa hạ xuống được đến rồi càng thêm để en d i thẻ như là nuốt con rồi chết như thế khó chịu chính là chỉ chạy bộ tư thế cùng tần suất ở biến hóa lần thứ nhất sau khi sau đó rất có tiết tấu địa mỗi cách linh điểm năm giây thời điểm sẽ lại biến hóa một lần ả n ca địch vừa điều chỉnh xong tiết tấu nhất thời lại bị quáy dày tình cảnh này lại như là hai cái đang suy nghĩ ôm nhau khiêu vũ người một người trong đó người tiết tấu c ù n g cố ý đi nhầm bộ điểm sẽ để một người khác không tự chủ rơi vào hỗn loạn cuối cùng dẫn đến toàn bộ vũ khúc tan vỡ mà ở trên khán đài cổ động viên xem ra nhưng chỉ có thể phát hiện cái tiêu c h ỉ lát nữa là phải đuổi theo ac mi lan số 18 t i ể u tử ạn ca địch chẳng hiểu ra sao địa hạ thấp tốc độ của chính mình làm cho đối phương lại kéo dài khoảng cách chết tiệt ạn ca địch hắn đang làm gì tại sao đột nhiên chậm lại bước chân hiện trường bình luận viên âm thanh sợ hãi bên sân thấy cảnh này a n c e l o ti t trong ánh mắt toàn bộ là vẻ khó mà tin nổi đây là không thể cái này nước anh tiểu tử mới 18 t u ổ i hắn làm sao sẽ loại kỹ thuật này không đơn thuần là a n c e l o ti trên ghế dự bị si đ ọ trên sân cơ lô dẹp bờ dọn thợ tạ mấy người cũng là hiện lên vẻ k i n h sợ lại là loại kỹ thuật này phúc lý thống phạm đem trong miệng cà phê phun ra ngoài đây là đôi xe đèn đổi tần số thuật hai đại gia tiểu tử lại nắm giữ đôi xe đèn đổi tần số thuật là lúc nào lẽ nào lý thống phạm kích động một cái cá chép nhảy từ trên giường r ứ t lên ba chân bốn cẳng chạy vội tới t r ư ớ c máy truyền hình trong đầu vẫn như cũng là một mảnh chấn động là lúc nào gì là vào lúc nào nắm giữ loại kỹ thuật này lẽ nào là fm hai nghìn chín hệ thống bên trong cái tia bái sư hệ thống nhưng là lý thống phạm nhớ tới rất rõ ràng lúc đó chính mình cũng không có ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong sắp xếp chỉ học tập loại này độ khó siêu cao đơn đau thoát khỏi thuật ta đ ô i xe đèn đổi tần số thuật tên như ý nghĩa chính là ở sau khi đột phá vì thoát khỏi đối thủ ở phía sau dây dưa đến cùng truy đuổi mà sử dụng một loại kỹ thuật tên lấy tự với đua xe f 1 t h i đấu bên trong một cái thú vị hiện tượng khi n g ư ờ i nằm ở dẫn trước sau khi có thể thông qua thay đổi chính mình đua xe chạy như bay tốc độ tiết tấu cùng trái phải quy tích lấy phong tỏa mặt sau xe cộ vượt qua không gian cùng tốc độ do đó để mặt sau đối thủ mặc kệ cố gắng thế nào nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía trước đuôi xe đèn nhưng vĩnh viễn là đạt đến không tới đuôi xe đèn trước nằm ở tuyệt vọng bên trong loại kỹ thuật này ở trên sân bóng chỉ có số ít tiết tấu cao thủ có khả năng sử dụng đi ra hiện tại lưu cá sổ trong trận hình có thể sử dụng loại kỹ thuật này người không vượt qua ba cái gì là lúc nào cùng ai học đây lý thống phạm rơi vào kinh hỷ cùng chấn động bên trong sảm đỏ gì ạ di liên tục thông qua ba lần kỳ quái chạy trốn tư thế thay đổi để phía sau truy đuổi hạn ca địch không tự chủ hạ thấp tốc độ chạy trốn vào lúc này h ắ n đã chạy trốn đến sảm đỏ di ạ bên ngoài vùng cấm biên giới chỉ cần lại liên tục sử dụng đôi xe đèn đội tần số thứ ba bốn lần hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi end i thẻ uy hiếp trực tiếp bàn xuất giá đem a n t o n y đẩy bắn kẽ hở thế nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người dì cũng không có lựa chọn tiếp tục lửa bóng mà là đột nhiên lên chân s ấ t gôn xem tư thế của hắn tuyệt đối là một lần lực rút vạn cân khí cái thế cồn b ã o s ấ t gôn s à m đỏ dị ạ thủ môn a n t o n y bất đắc dĩ chỉ có thể làm hết sức tấn công lấy giam giữ chỉ s ấ t gôn góc độ mà hẹp theo sau lưng ạn ca địch cũng không do dự nữa trực tiếp đưa chân ép sát mặt đất xoạt bóng ở vị trí này coi như là cũng có điều là một cái đá phạt thêm một tấm thẻ vàng mà thôi thế nhưng vẹo bóng đá cũng không có hướng về bọn họ tưởng tượng ra như vậy cồn u bạo bay ra mà là xem một mảnh từ đầu cành cây rơi xuống lá khô như thế lấy màu xanh lục mặt cỏ làm cơ sở điểm vẽ ra một loại phiêu giật mà lại nổn ngang đường vòng cung đó là một cái tràn ngập trí tưởng tượng l ú c bóng bị treo cổ người là s à m đỏ di ạ thủ môn antoni còn có thể tắt tám ít thiếu lâm phương trượng ở ba sân bóng trên khán đài đường xa mà đến số ít a c milan p a n bóng đá rơi vào cồn bạo bên trong vì rốt cục bị san bằng điểm số càng này một cái khó mà tin nổi đặc sắc ghi bàn. a c Milan các đồng đội cùng nhau tiến lên, đem sút g o n sau khi đã m ệ t túi người xuống trực x u y ê n t h u khí chỉ vây lên. Bồ g ì ì ẹn lộ trực tiếp đem tiểu tử giang đến trên vai của mình, một đường lao nhanh đi tới Milan phan bóng đá trận doanh phía trước để cái này mười tám tuổi ghi bàn công thần tiếp thu độc hưởng cho hắn một người hoan hô. Hai hạt ghi thứ hai thuật không phải Milan sao Mỗi cái biệt siêu biết Đuôi đổi Người trong trận tần bóng bản muốn đèn đặc sắc Đặc đá số số là xe í rốt cục thừa nhận cùng tiếp nhận chỉ cái này mười tám tuổi tiểu tử làm vì bọn họ đội hưu bên sân an c e l o ti t thật chặt cầm nắm đấm không sai thượng đế quả nhiên là đôi xe đèn đội tần số thuật mười tám tuổi tuổi tác dĩ nhiên có thể như vậy thông thạo sử dụng loại này thoát khỏi thuật đây thực sự là khó mà tin nổi như vậy cầu thủ tuyệt đối là thiên tài tuy rằng tên tiểu tử này tiền t i ê n thân thể điều kiện không được thế nhưng đa bóng ý thức thực sự là quá kinh người bất luận tiêu tốn bao nhiêu phí chuyển nhượng như vậy cầu thủ đều nên ở lại milan là một tên huấn luyện viên trưởng an xê lô ti trong nháy mắt liền nhìn thấy chỉ trên người tiềm lực hắn đang muốn sau trận đấu nên nói như thế nào phục tổng giám đốc gã lì ạ nhì ở mùa giải sau khi kết thúc bán đứt cái này mười tám tuổi thiếu niên cho tới đều quên đối với a c milan tới nói hiện tại chỉ là san bằng điểm số muốn muốn thắng được thắng lợi còn cần lại tiến vào một bóng đây sàn đỏ gì ạ trong trận thật sự hiểu chỉ vừa n ã y cái kia một loạt đột phá chỗ lợi hại người không nhiều mà antonio cả x a nổ chính là một người trong đó được gọi là italy tối có linh khí cầu thủ hắn vào đúng lúc này cũng bị gây nên lòng hào thắng loại động tác này ta cũng biết khả khả ta muốn làm cho người xem bức trong tài chính tiếng còi vang lên thi đấu tiếp tục tiến hành một lần hai lần ba lần sáu lần bèn trùn bơ rụt xeo lè xử khách sạn phòng khách bên trong sau khi hết kiếp sợ lý thống phạm lại nằm trở lại trên giường dựa vào gối lười biếng như là chó chết như thế hai chân chéo ngoại cách đó không xa trên màn ảnh truyền hình chính đang t r u y ề n phát tin vừa n ã y chỉ ghi b à n đặc sắc chiếu lại lao lý chính dựng thẳng đầu ngón tay như là vườn trẻ thằng nhóc như thế vụ sáng chính mình mắt to tỉ mỉ mà đếm lấy hôn huyết tiểu thùng cơm sử dụng đôi xe đèn đổi tần số thuật số lần ân tuy rằng nhỏ ra hỏa cực hạn vẹn vẹn là sáu liền bãi đôi xe đèn đổi tần số thế nhưng đối với một cái mười tám tuổi thiếu niên tới nói như vậy đổi tần số thuật đã là kinh thế hai tục thành tích lý thống phạm nhìn một bên động tác chậm so với người khác phát hiện càng nhiều vấn đề xem ra liên tục sáu lần đổi tần số đã là giá trị cực hạn ế u không thì vừa nãy tiểu tử hoàn toàn có thể dùng liên tục đổi tần số phương thức ung dung thoát khỏi phía sau sảm đỏ d ì ạ hậu vệ h n ca địch dây dưa sau đó ung dung đã lừa gạt thủ môn đẩy bắn kẽ hở cũng không cần chọn dùng lốt bóng loại này cực đoan mạo hiểm s u t gôn phương thức lần kia lốt bóng sảm đỏ dị ạ thủ môn antony ngón tay đã đụng tới bóng đá nếu như hắn nhảy đánh lực lại khá một ch dì s u ấ t gôn khả năng liền bị bê ra đi tới a c milan thắng không thắng cùng lý thống phạm không có một mao tiền quan hệ lao lý hiện tại quan tâm chính là chỉ trưởng thành tình huống v ừ a n ã y dứt chỉ lần kia tấn công tuy rằng đặc sắc thế nhưng hung bạo lộ ra đến vấn đề cũng không ít cái thứ nhất trực tiếp nhất chính là lực buộc phát cùng tốc độ quá chậm cả cả cái kia một c ư ớ c cho khe nếu như đội làm một cái như là apple toz hoặc là david villa như vậy tốc độ cùng lực buộc phát siêu cường tiền đạo căn bản không cần chọn dùng độ khó siêu cao đ ô i xe đèn đội tần số thuật trực tiếp dùng tuyệt đối tốc độ liền giải quyết vấn đề đối với chỉ tới nói muốn trở thành một cái ư tố nhất tiền đạo đầu tiên nhất định phải giải quyết chính là nghĩ biện pháp để cao mình tốc độ cùng lực bộc phát nếu không thành tựu cuối cùng cũng là kiện có hạn cái thứ hai đôi xe đèn đ ổ i tần số thuật tuy rằng dùng cho thoát khỏi truy kích thuận buồng số a gió thế nhưng đối với triển khai cái này kỹ thuật cầu thủ bản thân yêu cầu nhưng vô cùng lớn lao cao tốc chạy trốn bên trong liên tục không tự nhiên đ ổ i tần số gặp đối với đầu gối tạo thành áp lực lớn một cái không được ngược lại sẽ tạo thành nghiêm trọng bị thương này cùng đảo chân sân b h ố vờ mang cho z o n a h nô đầu gối thường là một cái đạo lý lý thống phạm túi đầu châm tư đang suy nghĩ làm sao trợ giúp chỉ tăng cao tự thân năng lực đang lúc này trong t i vi đột nhiên chuyển đến một trận to lớn tiếng huyền khó khó khó Chuyện thật mà mà mà này này, tin tuyệt tin tin nổi. đối nổi. nổi i Lân Đây quả ba. l ngay cả một con có thiên hướng tính hiện trường bình luận viên, cũng liên tiếp dùng chứa ba cả có c một tiếp áo i tin nổi, khó không tự chủ được mà mà à tự được sa v điện lại là cái kia khó mà tin nổi cung, là mà khó số、18. hắn lại một lần nữa đem bóng đá đưa vào a n t o n y phía sau không thành h a t chịt gào gào gào gào thượng đế a toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi tám lần thứ nhất leo lên cg a sân bóng mười tám tuổi cầu thủ nico lát chỉ sáng tạo kỳ tích hắn ở hai mươi ba phút thời gian trong trình diễn h a t chịt phải biết hắn đối mặt nhưng là điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng đệ sáu vị sảm đỏ gì a mà không phải cái gì cán ạ m đội bóng ngày hôm nay khí trời tốt hơn một chút cưới ba mươi phút một tờ tay vẫn không có đông mất cảm giác ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen chương bốn trăm năm mươi mốt tuyệt đại sông t i ê u chương bốn trăm năm mươi mốt tuyệt đại sông t i ê u b è n t r ù m b e r ụ t xẹo lè sức trong tử điểm còn đang trầm tư nên làm gì tăng cường hôn huyết tiểu thùng cơm các hạng năng lực lý thống phạm bị trong máy truyền hình đột nhiên chuyển đến hiệu tạp tiếng thất tỉnh hắn quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện màn hình lờ cờ hữu trên c h ế c điểm số đánh dấu con số biểu hiện đã biến thành sảm đỏ gì a hai và ac milan lý thống、phạm、xứng s ghi bàn chính là ai vào lúc này tv tiếp sóng ghi bàn pha quay chậm chiếu lại vì là lý thống phạm giải thích trong lòng nỗi bắt gan bóng đá đang bay vẽ ra trên không trung một đạo rất phổ thông đường vòng cùng ngoại trừ loan không có cái khác đặc sắc ở xoay tròn chuyển loạn bên trong nhanh chóng bay về phía sảm đỏ d ì ạ vùng cấm đây là dồ sơn nệ d ì phạt góc do zona đi nhô từ phía bên phải khu vực phạt góc phát sinh sảm đỏ d ì ạ bên trong vùng cấm loạn tung lên cao trung phong bổ dị ị n lộ ở trong đám người cao cao nhảy lên vung vẩy một con kim thép như thế màu đen tóc ngắn tàn nhẫn mà đem đầu của chính mình hướng về bay đến bóng đá e m tới、Ấm. bóng đá quỹ tích bay xuất hiện 90 độ chuyển biến lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về sảm đỏ gì ạ không thành bay đi nguy hiểm b ố gì ỷ en lô c ấ p được điểm thứ nhất hiện trường bình luận viên lớn tiếng kêu sợ hãi thế nhưng bị nico lắc chỉ hai đội nhục nhã thủ môn antony vào đúng lúc này nhưng có như thần trợ theo bản năng phất tay đem b ố gì ỷ en lô sút gôn tre đi ra ngoài thời khắc này biểu hiện của hắn quả thực như cẳng tay như lai vừa mở ả o ả o một mảnh bàn tay cái bóng đẹp đẽ đây là một lần bằng sức cứu thua antony cứu lại đội bóng hiện trường bình luận viên đối với đội chủ nhà thủ môn số chó ngáp phải rồi lần này cứu thua lại thêm t á n thượng thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đem chính mình hưng phấn muốn đi đái làn điệu đội thành khóc nước nở thượng đế nguy hiểm còn chưa kết thúc lại là nói tới chỗ này hiện trường bình luận viên liền n g ầ m miệng bởi vì đến vào lúc này toàn thế giới đều biết hắn muốn nói điều gì lại là a c milan số 18, lại là cái tia tóc đen nước anh t i ể u tử bị a n t o n y đập ra đến bóng đá cũng không có phi đến quá xa hoặc là đổi cú cảng s á t thực lời nói tới nói bóng đá ở mới vừa bị hắn đập ra đến không tới ba giây đồng hồ sau khi lại bị một con đầu đội lên trở lại Bóng đây á lại là như con một t bị r chính là nico latti ở hắn đổ bộ cja sau khi giao ra phần thứ nhất giải bài thi p ó n g ánh trói mắt không thể nhìn gần lý t h ố n g phạm nằm ở trên giường cười thập phần vui vẻ hắn nghĩ tới rồi chỉ có lẽ sẽ ở cái kia chi xa xôi đội bóng bên trong đứng vững góc chân nghĩ đến chỉ gặp ở cái kia xa lạ quốc gia chán tỏa hà o quang nghĩ đến thế nhưng chính là không có nghĩ đến cái này mười tám tuổi hôn huyết tiểu thùng cơm có thể ở v ớ i bắt đầu liền sáng tạo ra như vậy không thể phục chế kỳ tích xem tivi bên trong liền sạm đọ gì ạ cổ động viên đều đứng lên vì là cái kia ở sân cỏ xanh trên cái kia nhảy lên tóc đen tinh linh vỗ tay anse lô thi hưng ơ phấn mặt đều hiện ra h ư n g hồng ace milan cầu thủ như là chen trúc minh tinh như thế đem chỉ bao quanh vây nhốt chinh phục đối thủ càng chinh phục đội hữu xem ra tiểu tử cho ta một ni ha <cười> ha siêu cấp siêu sao nuôi thành xem ra cái này đại ngưu cấp nhiệm vụ cũng không khó mà thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi ngăn cơn sóng giữ h t chín lần này kha kha tiểu tử này coi như là không nghĩ ra tên cũng khó khăn đi lý thống phạm kha kha vui sướng vẫn nhìn thấy thi đấu kết thúc sau đó đang chuẩn bị đóng lại tv hình ảnh trên lại đột nhiên xuất hiện se di a vòng này vừa kết thúc bội diễn đặc sắc ghi bàn tuyển tập ở đông đảo đặc sắc ghi bàn bên trong inter milan sân nhà nên chiến lao phu nhân dù ven tú cuộc chiến gây nên lý thống、phạm、chủ ý mu di nô khổ tâm chế tạo nở dạ tù dị ở sân nhà mỹ h một không tiểu thắng lao phu nhân vì là inter milan k i ế n công nhưng là tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng vừa gia nhập liên minh đội bóng 18 t u ổ i nước pháp trung vệ mạ mạ đủ xà cổ nước pháp tiểu tướng ở trong đám người nhảy lên thật cao đầu truy t r ù n g đỉnh đem a i l ê n cầu thủ chạy cánh giờ uff mở ra phạt góc đập vào đệ nhất thế giới thủ môn vi phông lấy tay khung thành bên trong ghi bàn sau khi s ả cầu ngón tay dựng đứng lên đâm hướng thiên không như là đang gây hấn với cái gì lý thống phạm thấy cảnh này trong lòng đột nhiên bước lên một cái kỳ quá ý nghĩ ở mùa giải này sau một hồi milan d e a bi bên trong nếu như chỉ cùng xả cô đều có thể thủ p h á t ở san s i r o thi đấu bên trong gặp phải như vậy hai người kia đến cùng ai sẽ thắng ra đồng dạng là mười tám tuổi ngây ngô tuổi tắc tương tự ở cá nhân c e j i a c ủ a so tài thứ nhất bên trong rực dỡ hào quang tương tự xuất thân từ liệu cá sổ l i n h mới một cái là thiên phú siêu cường ở fm hệ thống bên trong lận tại năng lực lên đến một trăm chín mươi thiên tài một cái nhưng là trời sinh vô dụng không bị fm thừa nhận bị lý thống phạm nhân công ra công đi ra bán thành phẩm đến cùng ai có thể cười nói cuối cùng lý thống phạm không thể chờ đợi được nữa hai mươi ba phút h chín một thiên tài tuyệt thế biểu diễn đây là ngày thứ hai la gạ tệ tở tạ đ ẹ o lộ sờ v o t đang đi ra chuyên đề đưa tin một người tên là n i k o l a s chỉ mười tám tuổi cầu thủ trẻ trong một đêm vang vọng toàn bộ hạ vẹn mìn bán đảo nếu như tám trăm linh chín mùa giải lên bảng mùa giải ở newcastle thay thế bổ sung cuộc đời để chỉ ở châu âu giới bóng đá có chút danh tiếng như vậy ở sàm đỏ gì a đ ê m ht thì lại triệt để để cái này có một con newtờ phiêu giật mái tóc dài màu đen thiếu niên hoạt lên Nikolaszchi giao có người nào ngoại tịch cầu thủ có thể ở hắn tham gia trận đầu cg a bên trong biểu hiện thần kỳ như thế ta càng không tưởng tượng ra được có cái gì từ ngữ có thể hình dung ba người kia ghi bàn tươi đẹp cùng trọng yêu tính gã l i ạ nỉ tiên sinh mời ngài lập tức đến liu ca sô đi từ người điên ly trong tay đem vị thiên tài này vĩnh viễn ở lại san si jô đi mỹ là nổ nổi danh thể dục bình luận viên p h ở r ẹ rổ cô cốt đối mặt t v màn ảnh quá độ cảm khái ngoại trừ la gã tệ t ở tạ đẽo lộ s ở h ó t ở ngoài italy cái khác truyền t h ô n g cũng tranh nhau chen lấn địa gia nhập đối với chỉ luân phiên ca ngợi ỉn dạ vì hai thế chinh phục sảm đọ dị ạ tên của hắn cứ gọi chỉ hoàn mỹ thần tượng sinh ra b e cam k h sau khi lại một người khí thiên vương cả xạ nổ linh khí bước người nhưng ở mười tám tuổi thiếu niên phía trước khó có thể vì là sản mang đến thắng lợi một tám tuổi thiếu niên ngăn cơn sóng d ữ là hàng tình vẫn là sao trổi c ư ớ c điểm lốp bóng đánh đầu hắn có thể sử dụng bất kỳ phương thức phá cửa thuê tiểu tướng dùng mũ chứng minh chính mình d ù s ở nghệ gì thu được giải đấu tranh quan tốt nhất nâng lên khí độc nhất và trần khó mà tin nổi đơn đao thoát khỏi kỹ thuật g u ú i cota g ì thoát khỏi ản ca địch động tác Sa làm không đương ợ c ở m ỗ nhiên ngoại trừ chỉ ở ngoài ở vòng này cja sau khi kết thúc còn có một tên đồng dạng mười tám tuổi tiểu tướng một trận chiến thành danh nước pháp trung vệ giải quyết dứt khoát mọi gì ở tỷ hai mươi triệu bảng anh một chút cũng không hoàn kim đầu đánh chết lao phu nhân inter milan thích thu hoạch nhan thạch người nối nghiệp người điên lý cường ngạnh bóp chết người ở cja quật khởi mạnh mẽ sa cô cũng chỉ có sự bởi vì bọn họ cùng nêu cá sổ quan hệ không thể nghi ngờ có vẻ càng thêm có h í kịch tính một cái là người phản bội một cái là người điên ly thân tín nhất dòng chính cùng lao lý ở bờ rụt xẹo l ẻ sực trong tiểu điểm suy nghĩ như thế hầu như mỗi một cái yêu thích cô sự người ngay lập tức sẽ đem hai người liên hệ ở cùng nhau cja còn có mười chín vòng chúng ta chờ mong tuyệt đại song tiêu biểu hiện đặc biệt vòng thứ hai mươi lăm mỹ là nob i chính là hai người này cùng người điên ly trong lúc đó có đếm không hết cô sự thiếu niên trực tiếp đối thoại mà trận đó trực tiếp đối thoại cũng quyết định người điên ly tại đây cái mùa đông chuyển nhượng sách lược đến cùng là đúng hay sai là gà tệ tợ tạ đẽo l ộ sở vót nổi danh phóng viên qua dị ồ, hiển nhiên vì là dĩ chỉ cùng xả cổ trong lúc đó đối kháng định ra rồi một cái cao khởi điểm nhạc dạo ở toàn bộ ở dầu ba đại lục có người đang đợi xả cổ đánh người điên ly mặt cũng có người đang đợi dĩ chỉ vì là người điên ly mặt dài nói chung sự tình chính là kỳ diệu như vậy ly thống phạm một đêm lên phát hiện mình mặt lại bị người khác đại biểu mỹ lan ô nào đó xa hoa khu biệt thự m ạ mạ đủ xả cổ đem chính mình trở thành toàn trường tốt nhất cút đặt tại mới mua xa hoa biệt thự phòng ngủ bắt mắt nhất nơi c ú bên cạnh bày đặt một tấm mơ hồ không rõ bức ảnh nếu như ngươi tới gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong hình người có một tấm phi thường hung hăng khuôn mặt tươi cười một ngày nào đó ta sẽ dùng đến không hết cốt hướng về người chứng minh người ở mùa đông này phạm vào một kẻ cỡ nào nghiêm trọng sai lầm ta muốn hướng về những người sùng bái người đám óc cho chứng minh coi như là sân bóng một bên thượng đế cũng có phạm sai lầm thời điểm ta muốn đưa người thích nhất cái k i a hôn huyết con hoàng ở trên sân bóng đánh tới bôn u hội đến vào lúc ấy người liền sẽ hối hận không kịp ta mã m ã đủ s à cổ xin thề mềm mại màu da cam dưới ánh đèn người nước pháp tuổi trẻ mặt l ạ như vậy dữ tợn cùng thời khắc đó mi lan bên trong lạc trụ sở huấn luyện ẩm, ẩm. ẩm màu đỏ hoàng hôn sắp đi vào xa xa đường chân trời một cái gầy gò bóng người còn ở đổ mồ hôi như mưa địa liên hệ tràn trê đại hãn để hắn tại đây cái đông viết chạm vạng trên người b ư ớ c hơi ra một tầng mỏng manh n h ậ t khí song song dọn xong hơn hai mươi cái bóng đá bị hắn từng cái dùng không giống phương thức đá tiến vào lưới không thành là rộ sợ nê di tân thần tượng nicolaschi r ố t cục đá xong hết thẻ bóng đá sau đó làm năm tổ đi vòng vào chạy ở chạy trong quá trình không ngừng biến hóa tần suất cùng tư thế làm xong tất cả những thứ này di thu thập xong đồ vật của chính mình ở hướng về phòng thay đồ lúc đi thuận lợi bấm cái kia đặc biệt điện th này thùng cơm tiên sinh ta trong trận đấu biểu hiện thế nào ngươi nói ta có thể hay không ở sau đó thi đấu bên trong thu được vị trí chủ lực cái gì không có khả năng lắm gạo thùng cơm đại thúc ngài thì sẽ không an ủi một hồi ta sao a không cho luyện nữa đôi u xe đèn thoát khỏi kỹ thuật nha nha ta biết rồi thế nhưng z o n a n o nói cái này kỹ thuật rất phong cách mà thiếu niên ở dùng tiếng h á n nói chuyện lớn tiếng bóng lưng của hắn kéo lao trường vào lúc này mặt trời cuối cùng từ phía trên đường chân trời hoàn toàn biến mất h á cám bắt đầu bao phủ đại đ i ệ ở cách đó không xa huấn luyện viên văn phòng an sê lô ti kéo dài cửa sổ đ ầ u phụ lá bẹ g ấ y liềm tuy rằng hắn nghe không hiểu cái này ở sảm đỏ gì ạ cứu lại rổ sợ nệ gì anh tuấn thiếu niên ở lấy cái gì ngôn ngữ nói gì đó thế nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng hắn vui sướng cùng hưng phấn một cái chăm chỉ thiên tài an sê lô ti đột nhiên cảm thấy chính mình nên cho thiếu niên này càng nhiều cơ hội tuy rằng hắn hiện tại còn cũng không phải là mi là người nước anh sân bóng s c t t jem ngoại hạng anh tân vệ huấn luyện viên trưởng a lan sơ mặc đồ tây dày ra đứng ở đội chủ nhà phòng thay đồ chiến thuật bàn trước mặt chính đang nước miếng văng tung tóe sắc mặt t ừ n g hồng điên loạn địa cổ vũ cây búa môn tinh thần hoa ha ha mọi người ngày hôm nay chúng ta muốn đối mặt chính là siêu cấp nữ bị s ở toxi ti đội bọn họ ở mùa giải này bản g tổng sắp trên xếp hạng đệ mười lăm tiến vào hai mươi mốt bóng mất bốn mươi hai bóng đối mặt bọn họ như vậy tan vỡ lực công kích cùng như vậy buôn hộ i năng lực p h o n g ngự ta cảm thấy ngày hôm nay thi đấu đối với cho các ngươi tới nói là thắng không thắng vấn đề mà là thắng mấy cái bóng vấn đề chín sau mười sáu phút s ơ đông dạng đứng ở phòng thay đổi chiến thuật bán trước mặt sắc mặt nhưng là cực kỳ thất vọng bại thật giống một cái bị vô số cái hoạn có hiv cùng bệnh g i n g mai d â m phụ cho thay phiên như thế âm thanh thấp đến cùng thứ sóng âm như thế ạch ân a cái này là như vậy tuy rằng thi đấu cuối cùng thừa thế nhưng đối với cho các ngươi biểu hiện ta vẫn tương đối thỏa mãn chúng ta còn ở bảng tổng sắp số một chỉ cần ở sau đó thi đấu bên trong cố gắng phát huy quan quân đúng quan quân còn chính là chúng ta nhìn phòng thay đ ổ bên trong cây búa môn từng cái từng cái hướng về nuốt chết tiểu tử như thế ngạc nhiên giờ cuối cùng vẫn là không nói ra được nói hắn phải thừa nhận chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong làm quả thực quá tỏa thua bóng cái này xem ra cùng n u cá sổ đã cách biệt chữ ngay ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhất thời điểm giáng lâm đến sgtg chờ như tanh n chen chúc chen chúc cá nhạc toxicity có cái sánh không khí đều trong nháy sinh, không, như toàn trong trong này trở nên sền sệt. Sở tiên sinh, đối với niệu sân bóng, ngài mà mắt tới, trở sệt. với đại đối bại bởi đội bộ ba đều Sở sổ sở vậy sợ tiên sinh ngươi cho rằng ai nên đối với cuộc tranh tài này thất bại phụ trách trên một hồi lưu cá sổ thua bóng là vào lúc nào ngươi đối với ghi chép chung kết có cái gì cảm tưởng đối mặt như vậy một đám giết người không thấy máu điên của phóng viên sợ có một loại nắm lấy tóc của chính mình m á n h thu kích động thế nhưng khi hắn chân chính đem bàn tay đến trên đầu của mình đi thời điểm lúc này mới trong giây lát nhớ lại kỳ thực gãy của chính mình trên đã không có cái gì tóc có thể đi bắt được bèn t r ù n mợ r i ụ c x e o lê lý thông phạm đi bệnh viện vấn an cha lý anh tay thật con mẹ nó tiện thuận lợi nhặt lên một phần không biết ai không có lỏng công đức vứt tại ven đường mặt cỏ tiểu hàng rào mặt trên báo chí tùy ý như thế nhìn lướt qua sau đó liền bắt đầu chứng động t i n h phát tác như thế địa c ó giận qua báo chí viết cũng không phải n u cá sổ tư ngạch thua bóng thời điểm mà là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới béc kham với tay tạm biệt diêu mazit thành công chuyển mười năm ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi hai người d e l y người mau trở lại chương bốn trăm năm mươi hai người d e l h người mau trở lại Lý t h ố nếu g trong tay nắm cái kia phần không phạm phân nắm tay kia cái i b t vứt bỏ rách nát bị bỏ báo ai người rách r chí, cả người dùng dùng không ngừng, như run dày k ô n ngừng, n g lại h là một t cái hắn u tiểu tiểu sau Nếu ầ n như như nữ như lang. như khiết khi bạch hoa như thế tiểu sử nữ bị lột sạch thế h đối gia lột mặt một là bị súc sử đám vào lúc này vừa vặn đỡ lấy cột điện như vậy phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có bèn trốn làm lôi phòng gặp dùng một cái tráng kiện địa gậy đem kẻ này đập ra sau đó giúp hắn gọi cấp cứu xe bởi vì muộn tao nam hiện tại dáng vẻ nhìn qua cùng điện giật không hề khác gì nhau sau đó quỳ gối cong lên cái mông như là chính đang ăn trộm phần thị sắc lang như thế tập trung tinh thần địa xem lên bởi cùng huấn luyện viên trưởng s ậ t tờ trong lúc đó mâu thuẫn không thể điều hòa tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyết định rời đi rio mazit xem ra câu lạc bộ chủ tịch f lo r e n t i n o giữ lại cũng không có đưa đến hiệu quả beckham cuối cùng lấy hai mươi triệu euro giá cả gia nhập liên minh ac milan cân nhắc đến nước anh thiên hoàng siêu sao cùng rio mazit hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ hơn nữa bản thân của hắn đã ba mươi ba tuổi như vậy giá trị con người đã sáng tạo một cái cao tuổi cầu thủ chuyển ngượng ghi chép lý thống phạm cong lên cái mông đang xem đây có vị đang tiến hành thể dục buổi sáng việc này nếu như lan truyền ra ngoài không chắc sẽ bị những người không lọt chỗ nào các ký giả chế tạo vừa ra người điên ly cứu phụ phá sản bẹn chùm bên đường hành thất loại hình náo động tính tin tức vì lẽ đó thừa dịp vẫn chưa có người nào người ra đến mình trước lao lý hoang mang hoảng loạn đ ị a nắm lên trên mặt đất báo c h i cùng tiền su túi đầu như là đại nội mật thám linh linh cầu như thế như một làn khói liền hướng gờ rin rót giờ bệnh viện chạy trốn thể dục buổi sáng bẹn trùn cụ ông nhìn cái kia tệ ra q u ầ n chật vật chạy trốn bóng người thở hồng hộp đ ị a quá độ c à n k h á i khối này tiền su mới có thể mua một cái bánh mì đáng thương nhỏ và nhi sao liền cho đói bụng thành như vậy lý t h ố n g phạm một bên chạy vội một b ê n g nhắc tiểu b é kẻ này làm sao liền thật sự chuyển nhượng cơ chứ hơn nữa là dùng như vậy xét đánh không kịp bưng thai trộn linh tư thế liền hoàn thành rồi chuyển c、e、trong trước mắt một tao nam thì có điểm mà t r o n dạng đại gia lẽ nào thật sự chính là bởi vì lao tử cái kia mấy câu nói nếu như thật sự bởi vì như vậy phất tiêu hùng cái này lao tạp mao còn không phải cùng lao tử khoát bệnh a vì lẽ đó lý thông phạm cho là mình nên ở bối đại soái ca chuyển nhượng chuyện này trên duy trì trình độ nhất định biết điều biết điều lý thống phạm đang chuẩn bị đem nhân vì chính mình khốn nạn nhặt được cái kia nửa tấm phá báo chí cho nem xuống thế nhưng đột nhiên cân nhắc đến báo chí trung gian còn chen lẫn vừa n ã y vị kia đại gia vứt tới được một viên tiền su căn cứ mỗi l ạ i nhỏ cũng là thịt cùng với tôn trọng so với bên trong hai nước nhân dân hữu nghị chứng kiến song trọng nguyên tắc lý thống phạm quyết định đem tiền su nhảy ra đến đạp đến trong túi ai biết mới vừa mở ra báo chí tìm tới tiền su lý thống phạm tầm mắt vừa đảo qua báo chí m ắ t khác liền không tự chủ được địa lại một lần nữa địa giật khắp toàn thân bắt đầu run run bởi vì một nhóm gia tăng thêm hắt nhìn thấy mà giật mình k i ể chữ tiếng anh xuất hiện tự qua báo chí、diện. Chim khách quân đoàn sân nhà không á c h nhà h quân sân đoàn k b nghi ngờ đ chút l ạ nào cái này mũ đem sẽ trở thành tờ rơ mi ở -er、lit trong lịch sử đáng giá nhất ghi khắc ghi chép bởi vì nó chung kết gần mười năm tờ rơ mi ở -er、lit trên sàn thi đấu dài nhất chủ trận thắng liên tiếp ghi chép lý thống phạm vào thời khắc này tâm tình hận không thể chui vào chính mình trong mộ tổ đi mờ lờ g bao g a lan s ở tên khôn kiếp này lúc này xem như là mất mặt ném đến bà ngoại nhà không chỉ vô liêm sỉ địa thua trận thi đấu hơn nữa càng thêm vô liêm sỉ địa để cái kia ở mùa giải này trước 24 vòng giải đấu bên trong chỉ đánh vào hai cái giải đấu ghi b à n nữ bị xạ thủ đ ạ o vị ở kết sâm ở s c t j e m như vậy thần thánh địa phương trình diễn hát chịt biểu hiện như vậy quả thực là thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được nghĩ tới đây lý thống phạm cảm giác mình không nên lại đứng ở ven đường như là đ i ệ giật như thế không ngừng mà jun a dùn mà l à nên cột một hồi sợ tên khôn kiếp này thua bóng lại không ngay lập tức thông báo chính mình lẽ nào hắn cho rằng có thể lừa dối tránh thoát chính mình ngập trời sự phẫn nộ sao có điều lấy điện thoại di động ra linh điểm lẻ ba giây sau khi một bao nam vẫn là quyết định tới trước gờ xin rót giờ bệnh viện vẫn a n một hồi cha để cho cha cái kia viết kích khỏe mạnh mỉm cười tới tắt một điểm trong lòng mình phẫn nộ ngọc lửa nhỏ để tránh khỏi gọi điện thoại thời điểm chính mình nóng lẻ tiểu tính khi tới nhất thời không khống chế được đối với a lan sợ tạo thành cái gì khó có thể khép lại tâm linh thương tích ai biết lao lý vẫn không có tiến vào bệnh viện khung thành thật xa liền nhìn thấy có cái tiện nhân mặt dày mày dạn đĩa đứng ở cửa bệnh viện cười được k ở n h a u tới tàn nhẫn mà thảo luyện đột nhiên hàng không ở trước mắt ta lan rơ trước lý thống phạm lấy sạch x a ngang một hồi hai bên sức mạnh so sánh sau đó dừng lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn có thể hay không tìm tới một cái tiện tay ra hỏa bởi vì lao l ý hoài nghi nếu như không tìm một cái vũ khí chính mình này cánh tay nhỏ chân nhỏ khả năng căn bản không đánh được giờ cái này chẳng hạn đáng tiếc tìm giữa hôm sau lý thống phạm căn bản sẽ không có ai phụ cận tìm đến bất kỳ cuộc gây ta ống tuyết ba một côn cái gì xem ra người bẹn trùm dân lòng công đức vẫn đúng là con mẹ nó thật mạnh áp vào lúc này lao lý bắt đầu cực kỳ hối hận nếu như mới vừa rồi không có đem tâm kia phá báo chí đem ném đi rồi như vậy hiện tại hắn chí ít còn có thể c u ố n lên cái kia tờ báo làm một tấm chỉ côn đi tàn nhẫn mà ca alan sử dở cái này mất mặt xấu hổ k h ố n nạn này h o n e alan ngươi tại sao lại ở chỗ này nếu không có tìm được vũ khí lý t h ố n g phạm quyết định tạm thời áp chế lại chính mình nóng nảy tính khí cả dùng rụ rỗ thủ đoạn biết rõ nữu cá sổ đến cùng vì sao lại ở sân nhà bại b ở sờ tốc city như vậy quý bắp ba k h a m chuyển nhượng ac milan tin tức một khi hai bên câu lạc bộ tuyên bố ngay lập tức sẽ như là thai ngén hàng trăm hàng ngàn năm tây thái bình dương cụ như gió bao phủ toàn bộ europa đại lục mà tin tức tiếng vọng đó là tương đương kịch liệt diễu mazit phan bóng đá bởi vì mất đi bối đại soái ca mà thống khổ dục tiên dục tử ac milan phan bóng đá thì lại bởi vì được bối đại soái ca hưng phấn muốn chết dục tiên mà cái khác nhà giàu câu lạc bộ cổ động viên thì lại lấy ra băng ghế nhỏ một bên xem trò vui vừa ăn không được nho nói nho chua châu bỏ rầm rầm địa khoác lắc đành rắm bối đại soái ca gia nhập liên minh ac milan cổ động viên gặp mặt nghi thức ở san s i r o chính thức cử hành lão diệt c ự h o ạ t gã l ì y hạ nhỉ cử hành một lần quy mô long trọng đ i ệ n lễ có gần 50.000 n h i ề u fan bóng đá hùng hục đ i ệ u chen trúc mà tới đến san s i r o c h i ê m ngưỡng bối đại soái ca phong độ thể thế milan tổng giám đốc gã l ì y hạ n h ì béo ị trên khuôn mặt giá mua cười thịt m ơ trực chiến này lần gặp gỡ nghi thức tiếp sóng quyền bị hà lấy giữ góp thêm trích phần trăm phương thức bán đấu giá cho nước ý đài truyền hình như vậy quy mô đã trí ít có thể vì là rổ sợi nệ gì mang đến ba triệu euro thu vào một lần bóng đá thương mại hóa tới nay thành công nhất cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức n à y được lợi từ nước anh siêu sao không gì sánh kịp siêu cấp sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu đội làm cái khác bất luận cái nào cầu thủ g ạ lị ạ n g h ỉ thảo làm phương thức đều sẽ lô vốn không sai trên thế giới xác thực chỉ có một cái ronaldo thế nhưng trên thế giới càng chỉ có một cái b e c k ham đây là la gạ tệ tở tạ đẽo lộ sờ p o t ở ngày thứ hai đối với bối đại x o á i ca cổ động viên hội gặp mặt rầm rộ đánh giá được europa đại lục toàn thể những người đồng hành nhất trí tán đồng có người nói hạ bẹn nhìn bán đảo có chút điên cùng r a súc vì đi hiện trường xem b ế c kham ăn mặc đỏ đèn kiếm điều sam phong lưu giá dấp nhưng bởi vì keo kiệt ông chủ không cho xin nghỉ dưới cơn nóng giận liền nuôi gia đình sống tạm công tác đều i từ thời điểm không thể làm gì khác hơn là nâng nhà chuyển tới mỹ lạ nổ đường nước ngầm cùng con chuột đồng thời qua tháng này g mà bố i đại soái ca tham gia xong phan bóng đá hội gặp mặt sau khi còn chưa kịp uống một h ơ t nước lý thống phạm điện thoại liền đến này david không nghĩ tới ngươi người này đi hôn mỹ lạ nổ sẽ không là vít to di ạ thổi gối phong đi được rồi ta cũng bất hòa ngươi phí lời ngươi biết đến ở ac milan có một cái rất bé ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt hắn cái gì cao năm mươi m không tinh chuẩn chỉ đạo À, giữa sân vô địch lốp bóng À, viên nguyện luân đao a loại hình kỹ thuật ta xem ngươi nếu có thể chuyển liền toàn bộ chuyển cho tên tiểu tử kia đi nếu không thì tuyệt kỹ của ngươi sẽ phải thất chuyển gạo đúng rồi cuối cùng tuyệt đối không nên đấu kỵ tên tiểu tử kia trường so với ngươi xoáy nhà nay cú điện thoại tổng cộng đánh nửa giờ bối lại xoáy ca ngoại trừ ân ân a a ở ngoài hầu như không có cơ hội nói điểm cái khắc món đồ gì từ đầu tới đuôi ly thống phát lại như là rèm bỏ ôm vào trong ngực cương nhi tư cơn bão kim loại như thế b ợ lạ b ợ lạ nói cái liên tục đến cuối cùng bố i đại soái ca muốn nói điểm lời nói tự lấy lỏng kết quả muộn tao nam nói một câu thiện em liền như vậy ngươi không có cái gì những chuyện khác muốn nói chứ không có vậy ta treo tiền điện thoại thật quý sau đó liền thật sự c ú t điện thoại nghe trong ống nghe đô đô đô may nhâm béc kham dợ khóc dợ cười kỳ thực lần này chuyển nhượng đối với béc kham cùng lý thống phạm tới nói đều hơi nhỏ lúng túng tuy rằng lý thống phạm không có nói thế nhưng béc kham biết người điên ly tuyệt đối là hy vọng mình có thể gia nhập liên minh l i u cá sổ kỳ thực bối đại soái ca chính mình cũng không thường không có ý nghĩ như thế dù sao tại quá khứ thời gian ba năm bên trong chỉ có ở lý thống phạm d ư ớ i trướng hắn đã được mới tối như cá gập nước mới có thể thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà bây giờ nhìn lên tựa hồ đến chính mình báo đáp lý thống phạm thời điểm thế nhưng ở thê tử vít to di ả can thiệp dưới cuối cùng nhưng chuyển nhượng đến ac milan xem ra quả thật có chút có lỗi với lý thống phạm đương nhiên lý thống phạm tuy rằng hy vọng đối đại soái ca có thể giáng lâm ssi tjem thế nhưng là không có mở miệng nói rõ bởi vì b e c kham cùng cái khác bóng đá vận động viên không giống nhau lắm lực ảnh hưởng của hắn cùng liên quan đến lĩnh vực không chỉ ở châu bóng đá mỗi một lần chuyển nhượng đều muốn cân nhắc đến rất nhiều thương mại nhân tố nữ cá sô tuy nói là tại đây cái mùa giải lấy cực kỳ phong tào tư thế một lần nữa có khởi thế nhưng bất luận là sức ảnh hưởng vẫn là nổi tiếng cùng a c mi lan bực này nhà giàu so ra quả thực là một trời một vực đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói gia nhập liên minh nữ cá sô còn có thể đánh cuộc một keo dựa vào người điên ly năng lực cùng cổ tay nữ cá sổ ở âu dô ba đại lục quật khởi cũng thành lập một cái có một không hai vương triều cũng không phải không thể thực hiện cầu thủ trẻ có lượng lớn thời gian có thể chờ đợi một ngày kia đến thế nhưng đối với bối đại soái ca như vậy đã ba mươi ba tuổi cao tuổi cầu thủ tới nói nói không chắc chờ chút nha a một ngày kia ở chân chính đến thời điểm đã giải nghệ về nhà giúp hải tử thay tá đi tới chuyển nhượng nữ cá sổ gặp dẫn đê béc kham ở thương mại lĩnh vực tổn thất bao nhiêu lý thống phạm căn bản là không có cách đánh giá cũng không dám đi đánh giá bởi vậy lao lý tuy rằng hy vọng tiểu bệ gà mình nữ cá sổ thế nhưng tuyệt đối không thể mang theo ơn áp chế như vậy nhưng là quá con mẹ nó không chửng nghĩa này mấu chốt trong đó bố i đại soái ca cùng m u ộ n tao nam hai người coi như không nói cũng rõ ràng trong lòng lao lý cách làm để bố i đại soái ca càng thêm cảm kích vì lẽ đó lao lý trong điện thoại căn bản không cho bố i đại soái ca biểu đạt lòng cảm kích thời gian dù sao nam nhân trong lúc đó hữu nghị có mấy lời nói ra liền con mẹ nó hư còn lý thống phạm trong điện thoại nói tới cái kia tiểu tử béc ham đương nhiên biết là ai n i c o l a s chỉ ở s ả m đỏ gì ạ chiến dịch bên trong điên cuồng biểu hiện đã để toàn thế giới đều biết vị này thuê tự nữ cá sổ thiếu niên t i ê n tài tên beckham đối với đem như vậy một vị tiểu tử bồi dưỡng thành vì chính mình người nối nghiệp coi như lão ly không nói cũng là phi thường có hứng thú thua trận một cuộc tranh tài nữ cá sổ một lần nữa trở thành toàn bộ euro ba đại lục vòng xoáy trọng tâm mà a lan giờ thì lại lại một lần nữa bị trở mặt so với l ậ t sách còn nhanh hơn các truyền thông giá đến giàn hỏa trên không chút lưu tình địa khảo lên ngụy danh xoáy rốt cục lộ ra sơ sót sờ khoảng cách thế giới cấp danh xoáy còn kém bao xa c sỉ x n h ụ alan sơ chế tạo chim khách quân đoàn ngụy đội mạnh bản s ắ c lộ ra ánh sáng không có người điên lý ngư nạm cũng có thể lật tung sctgm new car sô nào đó cầu thủ chúng ta rất hoài niệm người điên ly người điên ly vì sao chậm chạp không về alan sơ đã không tưởng trung quốc ông chủ new car sô t ầ g quản lý bên trong tranh quyền đoạt lợi hy sinh đội bóng chiến tích ở tre ngập bầu trời các loại khiển trách trước mặt alan sơ không thể không hai tay chống n ạ n h đón gió mà đứng lại một lần nữa cảm t h ắ n những n à y nước anh các ký giả truyền thông quả nhiên đều là sinh con trai không có di sản ba tính gia nô sau đó một lưu eo tiến vào sctgm đội chủ nhà phòng thay đồ bởi vì nước anh cúp ép thá vòng thứ ba hôm nay tới mở ra chiến m ạ c chim khách quân đoàn sắp sửa ở sân nhà n ê n chiến ngoại hạng anh đội bóng nóp ít đội ngày hôm nay t h ì đấu chúng ta chỉ có một cái mục tiêu vậy thì là thắng lợi coi như alan s dở không nói n e w c a s t l e đội chủ lực cây búa môn cũng rõ ràng mà rõ ràng cuộc tranh tài này chỉ có thể thắng không thể thua bởi vì nếu như nói ở trên một hồi đá với sờ tốc city thi đấu thua trận đối với đội bóng mùa giải này thắng lợi đại cục không có ảnh hưởng quá lớn như vậy nữ cá sô sẽ phải cáo biệt không tám không chín mùa giải cúp fa bởi vì đây chính là hàng thật đúng giá không dối trên lửa dưới vòng n ọ c cốt sau 10 phút sân bóng s c t g phát trên khán đài vang lên bi t r ắ n g ỉ nổ mẹn hiệu cả sổ 5 0 m m ư nghìn nhiều ở đủ loại đồ c h ố n g lạnh bên ngoài chùm vào trắng đen kiếm điều sam cổ động viên như là cách mạng anh liệt đ ồ n g tồn thụy dơ lên cao túi thuốc nổ như thế dơ lên cao câu lạc bộ khăn q u ò n cổ cái kia hát vẻ mặt muốn nhiều bi trắng có bao nhiêu bi trắng phảng phất mỗi một người đều là l ọ sát sinh trên t r ờ đợi bị chém cựu con điều này cũng không có thể quái các cổ động viên dù sao ở ngụy danh soái a lan giờ e o vạ bên dưới nữ cá sổ trên một hồi bại bởi sở tốc city như vậy thang máy như vậy đối mặt thành tích muốn so với sở tốc city càng thêm ổn định nót ít bọn họ là ở không dám ôm ấp hy vọng quá lớn mà cùng nữ cá sổ người hoàn toàn ngược lại chính là hơn một nghìn đến đây sân khách vì là đội bóng trợ uy nót ít quận cổ động viên tuy rằng nhân số vẫn chưa tới nữ cá sổ người hâm mộ một số không đầu thế nhưng bọn họ buộc phát ra khí thế lại làm cho nằm ở bi quan bên trong nữ cá sổ người t h ẹ c thùng một cái đỏ đau to lớn hành phi bị sau cái không sợ giá lệnh lọa cánh tay mánh nam lôi mới lên mặt t r ê n viết bà bối cùng cúp fa nói gặp lại đi bên người nữ cá sổ phan bóng đá bị kích thích muốn liều mạng thế nhưng vừa lúc đó bức giá lạnh khí trời bên trong liền thấy trọng tài chính trong miệng p h u n ra một cái xương trắng sau đó tiếng còi n ư ớ n g lên trận đấu bắt đầu vào lúc này s c t j liền trở nên có thể trước thi đấu lúc không hề khác gì nhau tiếng hoan hô cùng s xịt thanh thúc đẩy đ i ệ u vị than đều sẽ là chín mươi phút thời gian trong giọng chính đệ một phân năm mươi tám giây đ i ệ u vị than đến, đến rồi nữ cá sổ nắm lấy đ i ế c không sợ súng nót ít đội quy mô lớn để lên fernando gạ gỗ một lần cũng không phong tao địa hậu trường chuyển xa liền để thực sự là quá mức phong tao mặc cổ ẩn một lần đường dài buôn tập đất thủ đ e một trăm linh quá k ô n g ba nót ít đội ba mươi bốn tuổi trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng gần như vạ h ị t khí học rồi vọ tới t bên sân dùng tay làm ra mã tấu trạng muốn chết muốn sống địa gào thét lên nếu như cho người trung thượng diện dính chút ít lông đen ở chụp lên đỉnh đầu mũ quả dưa lại gọi một câu đẻ chết nhanh nhanh như vạ h ị t tiên sinh cũng có thể đi sáng tạo thuyết đại đông á vừa nhìn huấn luyện viên trưởng điên cuồng rằng rớp nót ít đội các cầu thủ lại như là lửa đốt cái mông giống như con khỉ vô cùng lo lắm địa sông lên trên chuẩn bị đối với lưu cá sô tiến hành cực kỳ tàn áp vây công thế nhưng lịch sử đã chứng minh hoàng quân xưa nay đều không có kết quả tốt coi như là xem hoàng quân cũng là một loại tội lỗi vì lẽ đó như v ả h ị t rất nhanh sẽ khóc lại là fed nando g ạ gỗ lại là michael ả o ẩn liên thủ đưa cho liên cùng novit đội thứ hai chứ vịt hai không vào lúc này như v ả h ị t rốt cục có chút tỉnh táo có thể hôn đến trang tần ship đội mạnh huấn luyện viên chỗ ngồi như v ả h ị t kỳ thực cũng là có có chút tài năng vừa nhìn alan giờ ngày hôm nay bố trí chiến thuật h i ệ n nhiên đã sớm cho tới phản ứng của chính mình liền biết tại đây dạng đá xuống đi phòng chứng s c t g liền muốn máu chạy thành sông nốt hít bị tàn sát quả thực chính là máy vi tính trình tự như thế không thể thay đổi vì lẽ đó như v ả h ị t chuẩn bị thay đổi chiến thuật thế nhưng vẫn không có đợi được hắn vọt tới bên sân gào thét làm ra biến trận thủ thế s c t g đ ị a vịnh than lại đến nếu cá sô được đá phạt cơ hội alan sở mít ở đại vòng ngoài cấm địa khoảng cách khung thành hơn bốn mươi mét viên địa phương lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình sgtg đệ nhất mánh nam phong độ dùng một cước bao hàm chân xú cùng tốc độ s u ấ t ôn chỉ phút bên trong lần thứ ba xuyên thủng nót huyết đội không thành ba không trận đấu kết thúc ta tuyên bố trận đấu kết thúc newcastle sẽ tiến vào cúp fa vòng thứ bốn hiện trường bình luận viên kích động như là ở động kinh vào lúc này sân bóng s c t g m phát đỉnh màu đỏ điện tử h i ể n thị thời gian khí nói cho tất cả mọi người thi đấu thời gian mới trôi qua không tới mười lăm phút điểm số cũng đã đã biến thành ba không này bóng còn có đ á sao lại không phải người nào đều muốn bơ nhi tê như vậy nham hiểm xem ăn heo xui x ẻ như vậy trên khán đài cái kia sáu cái để trần cánh tay kéo dài màu đỏ hành phi nốt ít quận đại h á n ở trong gió z run lẩy bảy so với gió lạnh càng hàn chính là bọn họ yếu đối u tiểu tâm linh cuộc tranh tài này bị nước anh đài truyền hình quốc gia tiến hành vệ tinh trực tiếp nói cách khác bọn họ rốn mắt trên lông dài tinh tướng tình cảnh này đã bị nước anh thiên g i a vạn hộ lao các thiếu gia nhìn cái rõ rõ r à n g ràng nếu như vào lúc này sct giêm giới khán đài lại một cái hố phân nhảy sau khi đi vào có thể thoát đi cái này á c dụng nơi như vậy phòng chừng này sáu vì là mánh nam gặp không chút do dự mà lấy ba mét bản độ khó cao nhảy cầu tư thế nhảy và hố phân chạy khỏi nơi này mà mới vừa mở màn lúc bi t r ắ n g như là đồng tồn thụy như thế l i ệ u cá sổ phan bóng đá vào lúc này rốt cục hạ h a lên không biết là ai dẫn theo một cái đầu năm mươi nghìn nhiều tao bao cũng không tiếp tục sướng ỉ nhổ mẹ l i ệ u cá sổ mà là sử dụng khí lực liên tiếp địa hô to bà bối cùng cúp ép tá nói gặp lại đi nghe được âm thanh như thế trên sân bóng nóp ít đội các cầu thủ hận không thể đem đầu của chính mình nhét vào trong đúng quân đi có điều thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành đỡ lấy dẹp nọ vì k ỳ quận trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng gần như vạ hít biểu hiện khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa bị liên tục đánh phản kích sau khi kẻ này không những không có lựa lựa thu về đi làm r trái lại lấy càng thêm dũng cảm tư thế yêu cầu đội ngũ s ô n g lên trên lúc này bi tráng người đến phiên nót ít quận đại hơn một nghìn lao các thiếu gia ở nhân số là bọn họ mấy chục lần chim khách quân đoàn người hâm mộ điên cuồng hét lên bên trong bọn họ lại như là từ trong khe đá dây rủa đi ra cỏ n h ỏ nhỏ ngoan cường mà vì là đội khách trợ uy mà khả năng là bởi không có tìm được có thể thoát đi sân bóng s c t g m vì lẽ đó cái k i a sáu vị lôi kéo màu đỏ hành phi đại hán lặng lẽ đem hành phi cất đi mặc quần áo vào sen lẫn trong người mình c u n g gian lén lén lút lút hò hét thi đấu cuối cùng lấy sáu không cự điểm số lớn kết thúc vừa kết thúc sân nhà bất bại kỷ lục niu cá sô tựa hồ muốn dùng như vậy một hồi máu tanh đại tàn sát bắt đầu một cái khác càng thêm huy hoàng ghi chép đông đảo bóng đá chuyên gia cùng thể dục cá độ dân cờ bạc là tối người bị thương bọn họ thiếu một chút liền quần lót đều thua trận lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng bị đánh về nguyên hình a lan giờ gặp thất bại hoàn toàn thế nhưng sau cái bóng ưu thế c ự lớn để bọn họ vẫn không có đợi được trận đấu kết thúc liền toàn bộ trực tiếp hôn mê ở màn ảnh truyền hình phía trước các truyền l thông đối với cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả triển khai bình luận thắng bóng nữ cá sổ bị cho rằng làn đen có thực lực bình thường biểu hiện mà thua bóng nốt ít đội cũng ngoài ý muốn địa được tàn dương đối mặt thực lực vượt qua chính mình gấp mấy lần điên cùng chính khách nặc y có can đảm tấn công dũng cảm đánh giá tờ rơ mi ở lít mỗi một vị huấn luyện viên trường học tập muốn trở thành đệ nhất thế giới giải đấu chúng ta nhất định phải đem tấn công dung nhập vào trong máu đi như v à hít nhìn qua báo chí bình luận trong lòng vô cùng đắc ý nghĩ đến may anh em biết không đánh được n u cá sổ cái kia đám người đ i ê n nghĩ tới đây như thế một cái được đến danh tiếng biện pháp tốt lúc này cái k ê u keo kiệt chết tiệt câu lạc bộ ông chủ coi như là muốn tìm anh em p h i ề n phước cũng không có cớ gì chuyện tiếp theo thực chứng minh n u cá sổ phan bóng đá hy vọng đội bóng chiến tích vững vàng một điểm nguyện vọng cũng không có thực hiện bởi vì bất luận là ở sân khách vẫn là sân nhà chim khách quân đoàn thành tích lại như là làm rỗ lờ quả sờ như thế cao thấp trên dưới chập trùng lại như là liêu đông đồi núi như thế không có một cái vững vàng thời điểm tháng 1 ngày 27, cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1, ộ t u cá sổ ở sân khách không 2 a không địch lại tờ rơ mi ở lít bảng tổng sắp xếp hạng đ ệ 16 vị huế sợ giò mịt cạn bị ẩn mất đi tiên cơ tháng 1 ngày 30, ngoại hạng anh lại kéo chiến m ạ c chim khách quân đoàn ở sân khách hai h chiến bình mịt lê sợ b rút sau trận chiến này n u cá sổ liên tuyến tờ rơ mi ở lít bảng tổng sắp xếp hạng thứ hai manchester united chỉ thêm ra năm vân ở giải đấu còn sót lại hơn 10 vòng tình huống cái này trên lệnh đã không cách nào bảo đảm nữ cá sổ giữ chắc giải đấu cúp q u â n hai tháng ngày h cúp f vòng thứ tư nữ cá sổ sân khách dựa vào vô đồn kỷ cùng ẩn đi bàn hai không quét xuống tờ giờ mi ở lít đội mạnh e v e r t o n xem như là lần nữa khôi phục một điểm điên cùng chim khách phong thái thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu hai tháng ngày năm europa lít bắt đầu thi đấu nữ cá sổ sân khách khiêu chiến hà lan nhà giàu azad tuy rằng azad đã từng một lần là cao quý trang đi onlit bá chủ thế nhưng rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà bây giờ cũng đã trở thành châu âu giới bóng đá có tiếng người xa cơ lỡ vận lưu lạc tới không thể không phải cùng đông đạo diễn viên q u ầ chúng chết tiệt đội bóng nhỏ đồng thời lưu manh lũ ef ha cốt có điều cùng nữ cá sổ so ra a r ắ t tham gia loại này thi đấu kinh nghiệm tuyệt đối xem như là phong phú cực kỳ cuộc thi đấu kinh nghiệm món đồ này lại như là sơ sủ xưa nay đều không có trời sinh thiên tài cũng phải ngày k i a bồi dưỡng vì lẽ đó ở am sở tét đam sân vận động o l i m p i c gác chiến chín sau 10 phút chim khách môn mang theo hai cái đại t r ứ n g v ị t bi vẫn gần chết địa trở lại nước anh 25 tuổi bờ ra diệu diễn viên quần chúng leonardo một chuyển một bán trợ giúp a r ắ t ở uefa cụp vòng nọ c ộ t bên trong mở ra một cái điểm tốt lắm trận chiến này qua đi nữ cá sổ uefa cụp lữ trình xem ra đã có chút nguy hiểm mà đến lúc này liền ngay cả rất nhiều cực đoan nước anh dân tộc chủ nghĩa người cũng không thể không bộ mặt thừa nhận nữ cá sổ căn bản không thể rời bỏ người điên ly alan sơ từng ở người điên ly đi tới sct jem trước đã từng từng làm một quãng thời gian huấn luyện viên vào lúc ấy nữ cá sổ thực lực tuy rằng yếu thế nhưng、S. giờ biểu hiện cũng không giống bây giờ yếu như vậy nay liên nói do kỳ thực sơ dạy học trình độ tuy rằng thấp hơn nhiều người điên ly thế nhưng cũng không giống báo chí trang web môn nói như vậy không thể tả n a y càng nói do kỳ thực nữ cá sổ đội chủ lực tây b ứ a môn đều là một đám người nghiện ma túy một khi rời đi người điên ly lại như là nuốt mây n h ả khói người nghiện ma túy môn bị cướp đi rồi tẩu thuốc mặc kệ người lấy ra sao phương pháp đi kích thích bọn họ cây búa môn biểu hiện đều cùng g i ậ t xương sống lưng chó ghẻ không hề khác dĩ nhau đều là sống dở chết dở lính như thế còn làm sao đi đánh giặc a liền nil cá sổ người bắt đầu vô cùng hoài niệm một cái nào đó ở bẹn chùm nghỉ phép muộn t a o nam thế nhưng mặc kệ nil cá sổ biểu hiện bây giờ có cỡ nào nát cái k ê a m ô n người chú ý cứu tinh chính là không xuất hiện ở s c t g chỉ có alan sơ biết lý thống phạm tên khốn kiếp này không giống nhau không chờ đủ một tháng nghỉ ngơi thời gian là tuyệt đối sẽ không trở về cái gì muốn ta trở lại lý thống phạm một mặt toát nước mà chỉ vào mũi của chính mình a lan ngươi cảm giác mình nói lời này lương tâm mặt trên quá đi không lẽ nào ngươi không biết ở hội đồng quản trị nơi đó xin mời một t h á n giả g có cỡ nào k h ô n cái nào ta thật vất vả dùng mười ba bình một nghìn chín trăm tám mươi ba năm lùi ý mười ba hối lộ thông qua đám kia khó chơi h i ể u chuyên môn bây giờ cách nghỉ ngơi thời gian kết thúc nhưng còn có là ba ngày linh năm tiếng hai mươi chín phút ba mươi giây thời gian đây a lan sắp giờ nhìn muộn tao nam đếm trên đầu ngón tay toán thời gian gờ rằng đệ gián g dấp suýt chút nữa một hơi n g ẹ n trụ đã hôn mê là đội bóng chiến tích trọng yếu vẫn là lùi mười ba trọng yếu thực sự không được ta bồi thường ngươi mười ba bình lụy mười ba đi ta van cầu ngươi mau mau cùng ta về đi cứu viện đi ta đều sắp bị phan bóng đá ánh mắt cùng truyền thông nước bọt đánh vào một trăm tám mươi tầng địa ngục không làm lý thống phạm không chút do dự mà đem a lan s giở hy vọng trong lòng ngọc lửa nhỏ bóp chết cùng cái nôi bên trong a lan ta đây là ở b ồ ổ i giữa ngươi một ngày nào đó ta sẽ rời đi đội chủ lực xem ta như vậy câu lạc bộ ông chủ lớn cũng không thể vẫn sung phong ở tuyến đầu t i ê n chứ vì lẽ đó xin ngươi nhiều cho mình thi một điểm phân hóa học mau nhanh khỏe mạnh trưởng thành đi ta liền có thể an tâm đ i ệ ngồi ở sgt trong phòng khách ô mỹ nữ xem bóng phu phu. A Lan Sư Giờ r ố trở c ụ lên ý Thống Phạm i u là, là,、so、là alan sợ ở cái kia sợ mất mật buổi sáng một mặt cười lấy lòng địa ở g r zin dót giờ bệnh viện cửa lớn gặp phải lý thông phạm sau khi hai người trong lúc đó đã phát sinh đối thoại sợ lần này đi không những không có chuyển tới tứ binh thậm chí không có cơ hội lại một lần nữa hướng về lý t h ố n g phạm thảo luận tất thắng bi tịch loại hình đồ vật liền bị lý thống phạm một cước đá trở lại bay tới l u n đôn máy bay ngồi ở trở lại trên máy bay a lan sơ cũng đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút lúc này mới tuyệt vọng phát hiện nguyên lai mình b ở rụt xẹo le sừ dừng lại gây còn không bằng một chuyến hành trình trước đây có điều bi vẫn gần chết a lan sơ vĩnh viễn cũng sẽ không biết một tao nam không muốn trở về đi nguyên nhân ngoại trừ muốn ở lâu thêm ở cha mẹ bên người bồi người thân ở ngoài quan trọng nhất chính là bởi vì ở fm hai nghìn lẻ hệ thống mở ra nghỉ ngơi công năng sau khi lý thống phạm coi như là hùng hục địa chạy về đi có thể hay không thật sự xoay chuyển cản khôn cũng là không xác định nhân tố đương nhiên r e n luyện sợ cùng đội chủ lực cây bơm môn cũng xác thực là lý thống phạm một trong những mục đích xa phó bẹn chùn cầu thủ thất bại alan sợ ở một loại gió hưu hắt trừ dịch thủy hàn tráng sĩ vừa lên sân bóng hề t i m mật hàn bi tráng bên trong lại một lần nữa mở ra chim khách quân đoàn ở tám t m ù a giải hành trình hai tháng ngày tám liệu cá sổ sân khách khiêu chiến hun city tuy rằng lại là một cái nổi danh tờ giờ mi ở lít thang máy thế nhưng new car sổ biểu hiện nhưng như là một cái bị lột sạch một bộ đạp gần miệng sói lần nữ ở trải qua trước mấy vòng rẽ rủa sau khi rất nhanh sẽ không có sức phản kháng chín mươi phút chiến s o n g hai bên trích phần trăm hòa không không này một vòng chiến s o n g new car sổ dẫn trước mu chỉ có ba điểm dẫn trước a r s e n a l năm phân dẫn trước chelsea năm phân dẫn trước l i v e r p o o l l bảy phân giải đấu thế cuộc đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó lấy dự đoán nếu như mu ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện phong tao dâm đã một điểm như vậy cô tịch chim khách quân đoàn từ mùa giải này vòng thứ tám giải đấu liền thu được bảng tổng sắp vị trí số một phẩy không cánh má bay Có ngày ư mưu ờ người i nói có một đám điên cùng cổ động viên tối đi điên chói cùng động trong bóng tối mưu tính bay đi bẹn có cổ SCTG. một đám trùm đem đã tháng về ở xèo bay bở ly rủ lè xe Ngày đó đối với lưu cá sô tới nói là một tai nạn ở xa phó vai h lên công viên sân bóng khiêu chiến t o t t e n h a m hột vựa tờ giờ mi ở lit thi đấu bên trong lưu cá sô lại một lần nữa nếm trải thất bại quả đắng mùa giải này kêu căng gia nhập liên minh a i h lên nhưng biểu hiện đê mê nga tiền đạo mặt phổ đàn tứ khoa phòng trừng là ở thi đấu trước dẫm đến c ứ c chó kết quả số chó ngáp phải rồi đại tăng cao ở thi đấu đệ ba mươi b ố cùng phút thứ tám mươi tám liên tục hai lần đem mùa dị mở ra phạt góc đình vào hugo lọ dịt lấy tay khung thành không hai chim khách quân đoàn mang về hai cái đại c h ứ n g vịt nữ cá sổ các cổ động viên phiền muộn cực kỳ bởi vì trong cùng một lúc kết thúc thi đấu bên trong sơ cứ sân đại gia quỷ đỏ ở sân nhà dựa vào tiền đạo tiểu thịt nát ghi bản ba không quét ngang nghèo đen sân đương e n cứ như vậy rốt cục ở bảng tổng sắp trên truy bình nữ cá sổ vẹn vẹn bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ ở người thứ hai n à y còn muốn cảm tạ người điên ly ở thời điểm đánh ra đến những người điên cuồng hung hăng điểm số lớn b ằ không vào lúc này bảng tổng sắp đệ nhất đã sớm đổi chủ đương nhiên còn có càng thêm khiến nữ cá sổ người phiền muộn muốn dùng dây n h ị đ tìm chết chuyện của chính mình cũng không phải arsenal chelsea cùng l i v e r p o o l đều ở vòng này giải đấu đạt được đại thắng đã cách chim khách môn hoa cúc hoa càng ngày càng gần mà là đưa cho nữ cá sổ hai cái đại chứng vị cầu thủ lại là một cái diễn viên quần chúng chết tiệt thay thế bổ sung phải biết trước đó m ặ t phổ đàn tứ khoa đã ở tháng sáu năm năm bốn điểm chung thời gian trong không có đạt được ghi bàn kết quả va chạm trên nữ cá sổ lại liền lập cú đút kết hợp mùa giải thủ bại đá với sở tốc city lúc trình diễn hát chịt một cái khác chết diễn viên quần chúng đạo vị ở kết sâm c h u y ệ n tốt các truyền t h ô n g cho nữ cá sô nổi lên một cái tân biệt hiệu thay thế bổ sung dây béo còn có cái gì có thể so với cao cao tại thượng áo mũ chỉnh tề quý tộc bị một cái hố phân bên trong bọ ra ngoài ăn mày tàn nhẫn mà bạn thai càng làm cho người ta bi phẫn gần chết sao nữ cá sô bây giờ nhìn lên liền đã biến thành một cái tùy tiện một cái khí khái là có thể c ố t hắn bạn h a i chán nản quý tộc nữ cá sô người chưa từng có cảm thấy thời gian một tháng xem hiện ở g i i như vậy thượng đế phù hộ thời gian cút nhanh lên chứng đi để người điên l i mau mau xuất hiện ở sct g ê m đội chủ nhà chỉ huy thế trước diện đi ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 453. t sói tới bảy chương 453. t sói tới bảy vào lúc này mấy triệu f a n bóng đá tuyệt đối sẽ không biết bọn họ thiên hô vạn hoàn con tiện nhân kia không những không có vì làn hiệu cá sổ gần nhất mấy vòng vận mệnh bi thảm mà khổ tâm n g à n kết trái lại đang lấy một loại lợn chết không s ợ bỏng nước sôi siêu cấp trừ ca răng dốc giữ lại ào, ào ào như là hoàng cây ăn quả thác nước như thế n g ụ nước nhìn chằm chằm không chấp mắt địa ở xem vương thanh hòa một cái lại một cái một cái lại một cái địa thay quần áo nhanh giúp ta xem một chút nhìn cái này thế nào khách sạn trong phòng vương thanh hòa mặc vào đơn qua một cái màu phấn hồng tơ tắm thấp ngực dạ phủ như là b ù i hoa bên trong phi nha phi thanh lệ tiểu hồ điệp như thế ở tại chỗ khoái khoái lạc lạc địa xoay chuyển một cái câu người tiểu vòng g ấ u quần đung đưa xoay tròn như là không tức xoay đôi tình cảnh này để nguyên bản còn nằm ở mặt vào chuẩn bị xem t v lý thống phạm trong nháy mắt liền cảm giác mình trong cơ thể hùng tính h o r mon như là phát rộ như thế ở lấy mỗi giây chúng tám mươi bước tốc độ phân bố. đối mặt này một loại như hoa như ngọc l á bà lý thống phạm còn có thể nói cái gì đó đương nhiên là cái gì cũng không lo nổi nói vì lẽ đó lý thống phạm chạy hào hào hào ngụm nước mở to hai mắt căn bản chưa kịp nói chuyện chỉ làm đến như là nhìn thấy gỗ khe tròng sâu chim g õ kiến như thế bang bang bang gật đầu vương thanh hòa dương dương tự đắc sau đó c ô ý nâng lên trắng như tuyết chân nhỏ đ á bay dưới chân mịt hùng phim hoạt hình dép hơi lộ ra hóng ánh long lanh trắng mịn bắt đ u ổ i đ ặ p ở bên giường trên làm một cái cực kỳ mê hoặc tư thế sau đó có lồi có lom số đo ba vòng trong khoảnh khắc bị màu phân hồng quần dài vẽ ra lý thống phạm một cái tay bưng mũi phòng sau đó bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà hiệu cao cổ ý ngang qua lại nhìn xung quanh ngươi đang làm gì thế vương thanh hòa nhẹ nhàng để trụ gấu quần nhăn lại đầy lông mày trắng non khuôn mặt nhỏ bé trên viết hai chữ hiếu kỳ tìm t v điều khiển từ xa a tìm điều khiển từ xa làm gì phí lời ngươi không nhìn thấy ta đã thú hết u y x ô i c h à o sao tìm tới điều khiển từ xa đóng lại t v chúng ta mo mo đến một điểm thiếu nhi không thích hợp thể dục hoạt động a vô liêm sĩ vạn ác nguồn tao nam lại đem như thế bạc tiện lại nói như vậy đàng hoàng trị trọng vương thanh hòa khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền tỏa ra xem một đó trắng non hoa lại sau đó nói lời kinh người ngắn gọn mạnh mẽ địa phủ định n g u ồ n tao nam cái này xây dựng tính đề nghị chỉ có hai chữ c ú t đi lý t h ố n g phạm biết không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa đình chỉ tìm ti vi điều khiển từ xa hành vi ta quyết định tiến quân giới giải trí vương thanh hòa dựng thẳng lên thắng lợi ngón tay p h u p h u lý t h ố n g phạm thiếu một chút liền ngã ở trên giường hôn mê có điều ở chính thức hôn mê trước n g u ồ n tao nam vẫn là lên dây cót tinh thần như là bị người chọc và o hoa cúc như thế kinh hại đến biến sắc hỏi ngươi muốn tiến quân giới giải trí đúng đấy victor i ạ nói ta rất có phương diện này thiên phú chúng ta quyết định thành lập một cái tân tổ hợp quét ngang ở dô ba đại lục vương thanh hòa nói vương thanh hòa nói thủ hạ động tác liên tục rất nhanh lại đổi m ặ t khác một cái màu đỏ rực quần cứng ngắn phía dưới bồi tiếp màu đen tất chân tất chân phía dưới lúc g ầ n lúc hiện còn vẫn có thể nhìn thấy khiến lý t h ố n g phạm hoa m o n r a t ó c tung bay màu trắng ào ào ào người nào đó lại chạy nước miếng sau đó cái kia người chuẩn bị đi hát ta vẫn là khiêu vũ a vẫn là đóng phim a người thân thể chịu nổi sao lý t h ố n g phạm hiển nhiên đối với cái này giới giải trí đề tài cũng không có hứng thú hứng hờ hỏi thế nhưng rất nhanh không biết từ nơi nào rốt cục bị hắn tìm tới tivi điều khiển từ xa sau đó đem kênh truyền hình điều đến tờ giờ mi ở lit bóng đá trả t i ề n kênh lại có thêm hơn ba mươi giây thời gian lưu cá sổ sân nhà nghe chiến b u ồ n tần thi đấu liền muốn bắt đầu ở chính thức trở về trước lao ly hướng về nghiêm túc nhìn một chút chim khách quân đoàn vấn đề đến cùng ra ở nơi nào bởi vì bản chàng trận đấu kết thúc sau khi hắn nghỉ ngơi thời gian cũng là muốn đến ly thống phạm đến vì là trở về sau khi đội bóng chuẩn bị chiến đấu làm chuẩn bị vương thanh hỏa vô cùng phấn khởi mà đang chuẩn bị trả lời liền tiểu nha n lý đầu chỉ có thể thị uy tính địa cơ cơ chính mình béo mập quả đấm nhỏ rất tự giác đình chỉ nàng biết làm người điên ly gặp phải bóng đá vẫn là không nên quáy giày tuyệt vời đương nhiên này cũng không phải là bởi vì làm phiền sau khi gặp có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng mà là bởi vì mặc kệ người đánh như thế nào cái nhiễu đều không sẽ đưa đến bất kỳ một điểm ở tác dụng vương thanh hòa hoài nghi thậm chí coi như là người ở hắn thai nhiều trong mắt vứt một viên báo từ lựu đạn đợi được nổ t u n g sau khi hắn tối phản ứng mãnh liệt cũng chỉ có điều là run run lỗ thai bức tiếng còi vang lên đến rồi ngoại hạng anh vòng thứ hai mươi sáu new c a s t l e sân nhà n g h c h i ế n người khiêu chiến b u ồ n tân đây là bờ giờ mi ở lít vòng này giải đấu tiêu điểm chiến cũng trong lúc đó bắt đầu thi đấu còn có mu ở sân khách khiêu chiến e v e r t o n cuộc chiến new c a s t l e gần nhất trạng thái cực kỳ không ổn định bọn họ đã liên tục ba vòng không có từng thu được thi đấu thắng lợi nếu như bọn họ thua trận cuộc tranh tài này mà mu thắng e g à y vợ tân như vậy chim khách quân đoàn duy trì liên tục hơn nửa cái mùa giải bản tổng sắp đệ nhất liền muốn chắp tay t rộng rãi được đông đảo hoa ở ký túc xá cùng có p h í n ẹ t màn hình máy vi tinh chức nhìn bầu trời thịnh tập đoàn đạo văn tiếp s ó n g trung quốc chúng r a súc yêu thích efln huy chương vàng bình luận viên chiêm tuấn đại thúc âm thanh rõ ràng chuyển tới lý thống phạm trong thai không biết tại sao một tao nam nghe được chiêm tuấn đại thúc âm thanh đều sẽ cảm khái vật n g à n dù sao bốn năm đại học nhiều thời gian đều là nghe vị đại thúc này âm thanh từ nước chạy bình thường thời gian bên trong chán trường tới được không nghĩ tới hiện tại vị này âm thanh hùng hồn thế nhưng tướng mạo hèn bọn đại thúc nhưng đang giải thích chính mình đội bóng tiếp sóng màn ảnh đã qua bên sân alan sở dường như bị tôn giáo tài phán sở chói đến một mặt bi tráng chạm đang chỉ huy ghế trước l ệ rơi đầy mặt địa bẹ ngón tay không biết ở mấy gì đó nếu như lão lý giờ k h ắ c này cũng ở chim khách quân đoàn chỉ huy ghế trước vậy hắn nhất định có thể nghe được vị này nước anh tráng hán cầu khẩn thượng đế hiền linh khoảng cách cái kia vô liêm sỉ ra hỏa trở về còn có không tới năm mươi ba giờ thi đấu khí thế hừng hực địa tiến hành sau mười mấy phút lý t h ố n g phạm nhưng xem trực cao mày cây búa môn ở đây trên biểu hiện để lão lý liên tưởng đến bị đánh đi xương sống lưng chó ghẻ ngoại trừ a lan s mít cùng ẩn cùng số ít người phát huy miễn cưỡng vẫn tính là bình thường ở ngoài cái khác đại đa số cầu thủ trẻ đều là một bộ mất tập trung g á n vẻ hơn nữa mặc kệ là t i ế p bóng vẫn là c h u y ể n bóng đều là quen thuộc tính địa ở kết thúc động tác sau khi đều hướng về chỉ huy tịch phương hướng ngắm một chút thật giống nơi nào đứng một cái cởi hết quần áo tuyệt thế mỹ nữ ở làm điệu làm bộ chờ đợi bọn họ xông lên sở s ù như thế ngược lại là sân khách tác chiến bốn tần cầu thủ từng cái từng cái như là ở thi đấu trước ăn màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế hùng h ổ không được một đám bạo lực mánh n a m ở sct giêm lại là phong tao thả s ạ n lại là dã man lao nhanh đem lưu cá sổ hàng hậu vệ chủ nào hảo làm cho chim khách quân đoàn hugo lọ dịt ở vô số lần t r ậ t vật cứu thua sau khi chỉ có thể tư dùng bi phẫn gần chết địa dùng đối xử giặc bán nước ánh mắt nhìn mình đội hưu tiến hành không nói gì khiến trách nựu cá sổ ở đây trên mặt toàn diện lạc hậu tình cảnh này vừa ở chúng ta trong dự liệu lại đang bất ngờ gần nhất tuy rằng nựu cá sổ trạng thái khiến người ta thất vọng thế nhưng phải biết bọn họ đối mặt đối thủ dù sao cũng là bồn tần chim khách quân đoàn lại biểu hiện như vậy mềm mún đây thực sự là khó mà tin nổi hẹn bọn đại thúc chiêm tuấn cảm t h ắ n lại như là từng tây từng tây bụi gai đâm thật sâu đâm tới lý thống phạm trong lòng lao lý vốn cho là tr này chi hầu như là do chính mình một tay chế tạo ra đến niệu cá sô đã cường đại đến có thể rời đi chính mình đọc lực xưng ba trình độ thế nhưng ai biết nguyên lai、like、cây búa môn mỗi một người đều là bùn nhau không dính lên tường được mình và fm hai nghìn lẻ chín hệ thống một triệt lập tức liền bị đánh trở về chó ghẻ nguyên hình thế nhưng lão lý lại không sinh được khi đến cũng đặc biệt nhìn thấy cây búa môn từng cái từng cái mắt nước mắt lưng trỏng như là chờ bộ dê con tử như thế mà nhìn chỉ huy tịch phương hướng lý thống phạm liền cảm giác mình lại như là từng cây từng cây gai nhọn xì một hồi liền bay hơi con mẹ nó lao tử lúc nào trở nên như thế n h ạ y dạ n g một tao nam đột nhiên cảm thấy có chút khó mà tin nổi vào lúc này vương thanh hòa một thân một mình quay về cao hai mét cái gương lớn đổi khắp cả hết thẻ ở cô em victor di ạ chỉ đạo d ư ớ i mua thời thượng trang phục đổi một thân lụa mỏng như thế á o ngủ đưa cho lý thống phạm một chén trùng tốt cà phê lại đây vạch trần chăn chui vào yên lặng địa bồi tiếp lý thống phạm xem so tài lý thống phạm thỏa mãn địa đánh c ố c thịt mùi hương nồng nàn ngọc mềm đầy có lỏng thời gian như là bị thiêu đốt cái mông hậu tử một cái chớp mắt liền biến mất ở chấu mặt không gặp rất nhanh hiệp một thi đấu, tiếp kết thúc, hiệp hai thi đấu đã bắt đầu mà mãi cho đến toàn cuộc tranh tài đệ hơn 50 phút trên sân điểm số vẫn duy trì ở không không trên khán đài các cổ động viên ngáp một cái buồn ngủ vừa lúc đó chim khách quân đoàn bị mắng thương tích đẩy mình thay quyền huấn luyện viên trưởng alan giờ rốt c ụ c làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh dùng mới gia nhập liên minh cầu thủ hắn rẽ sập c h è n cổ thay đổi mà cổ c h ạ n ẩn dùng xe nợ rốt thay đổi tiểu sụp màn sở ti vân taylor làm trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện từ thời điểm trên khán đài nữu cá sổ các cổ động viên đều sắp tập thể đã phát điên sập trận quá bô thứ không có bất kỳ lần nào kiến tạo cùng ghi bản mà sender jose trong lòng run sợ n i l c a r sổ các cổ động viên còn nhớ trên một hồi đá với hộp cựa thi đấu bên trong chính là sender jose sập hầm mỏ tắc thành nga tiền đạo mạt phổ đàn tứ khoa để n i l c a r sổ có một cái thay thế bổ sung cầu thủ d â y béo xỉ nhục tên gọi thay đổi một chiếc một sau hai vị hạt nhân ảo ân cùng taylor thay đổi một chiếc một sau hai cái chạy gỗ đầu đạn hạt nhân cùng sender jose a lan dựa như vậy cử động quả thực cùng thông đồng với nước ngoài chủ bán cầu vinh ăn cây táo rào cây sung đê tiện v u liêm sỉ vân, vân ác liệt hành vi không có cái gì bản chất khác nhau nếu như không phải cân nhắc đến sợ ở cầu thủ thời đại là một trăm phần trăm không hơn không kém thành thị anh hùng phỏng chừng vào lúc này đã có một trăm nghìn chỉ chân xu lượn lờ xu hải đem vị tráng hán này cho mai táng khó có thể lý giải được thay đổi người hẹn bọn đại thúc chiêm tuấn làm ra lời bình lý thống phạm ô vương thanh hòa bóng loáng như tơ eo to nhỏ nhìn thấy a lan sợ như vậy thay đổi người sau khi cũng không nhịn được thoáng s ứ n g sờ có điều rất nhanh sẽ d ở khóc d ở cười lao lý minh bạch sợ này đã là đang vì mình trở về làm chuẩn bị làm bạn nuôi khố sợ hiển nhiên thật sâu rõ ràng lý thống phạm sở dĩ muốn ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trên tiến cử đinh úc hai người này chính là chuẩn bị trọng dụng tuy rằng s Giờ biết lấy năng lực của chính mình cũng không thể để hai vị này thích viết đại danh đỉnh đỉnh cầu thủ khôi phục phong tao thế nhưng này cũng không trở ngại alan s Giờ đem hai người phóng tới trên sân đi thích hứng nựu cá sô tiết h đ ấ u để lý thống phạm sau khi trở về có thể càng nhanh hơn càng tốt mà sử dụng s ơ vạ cùng đinh úc còn cuộc tranh tài này thắng bại s Giờ rõ ràng đã không để ở trong lòng ở alan s Giờ xem ra dù cho để mu đoạt điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí thứ nhất cũng không quan hệ lại cục bởi vì chỉ cần người điên ly trở lại liệu cá sổ muốn một lần nữa lấy mu thay thế cũng có điều là dễ như t r ở bàn tay mà thôi lý t h ố n g phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó thế nhưng làm cũng chỉ có thể là không thể làm gì dưới đất thấp thấp thở dài một hơi sợ sở dĩ làm như thế nói vậy là bởi vì ở trải qua một tháng này ở thay quyền huấn luyện viên trưởng vị trí chập chúng lên xuống sau khi chịu đủ truyền thông cùng f a n bóng đá song trọng tâm linh tàn phá hắn đã bãi chính vị trí của chính mình biết mình không phải làm huấn luyện viên trưởng vật liệu hiển nhiên là từ bỏ sau đó tiếp nhận liệu cá sổ dự định lý t h ố n g phạm có chút vì là alan sơ g ờ đáng tiếc có điều tinh tướng một điểm nói trở thành một tên bóng đá huấn luyện viên trưởng s á c thực là cần nhất định thiên phú mà sự thực chứng minh alan sơ giờ xác thực ở phương diện này làm không được solo để nó đi kéo mài mài diện khẳng định bất định một con thỏ để hắn đi thi vải c h e mưa vân vậy cũng là trò cười như vậy xem ra xem ra nên vì nựu cá sổ tìm một cái tân đồ dự bị huấn luyện viên trưởng theo thời gian trôi đi s c tê giê thi đấu đã càng ngày càng trắng nhiệt hóa alan sơ mi c h u y ể n bóng cơ rẽ bộ dùng góp chân nhẹ nhàng một sợn cơ hội tốt cơ hội a sơ thượng đế hắn lại đem lần này cơ hội ngàn năm một thở bắn tới ba tầng trên khắp này bốn tầng tấn công k e v i n đạ v i ở dẫn bóng đột phá ừ ừ ừ ừ này bóng xe n ở r ộ t như là quá gỗ cọc như thế bị đạ v i ở ung dung đột phá sắp đơn nào men cn m u ố n sau lưng của hắn x o ạ t bóng trọng tài chính hướng về nựu cá sổ trung vệ đưa ra thẻ đỏ thiếu một người nựu cá sổ nằm ở toàn diện bị động bên trong k e v i n đạ v i ở ở ngăn ngắn năm phút đồng hồ thời gian trong đã có bốn thứ sốt gôn cơ hội c â v i n nộ lan chuyền bóng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 lại còn là tại đây cái tuyệt thế mỹ nữ trong phòng ngủ đem cho s m loại này thoải mái cảm giác quả thực so với dùng súng lục vui sướng hơn nhiều s c t jem rơi vào hỗn loạn màn ảnh truyền hình rầm l ấ i lên sau đó trở lại fn phòng lợi í dễ ảm hẹn bọn đại thúc chiêm tuấn biểu hiện trên mặt phong phú liệu cá số không, một thua trận thi đấu kết quả như thế cũng không khiến người ta kinh ngạc bọn họ ở liên tục chịu không nổi sau khi liền đem lúc trước tích lũy lên tinh thần tiêu hao hết tin tức mới vừa nhận được manchester united ở thời khắc cuối cùng dựa vào bunga gì a tiền đạo bẹt bạ tổ ghi bản Một, đội tuyệt sát thề tơn, này ý vị phơ, cái sân đội bóng rốt tọa không phơ này sân bóng nguyện cái vợ vị ý địa cục được lý e o lên l vòng tròn bảng bảng. điểm đấu đầu thi Dầm.、Lý、thống phạm giơ tay đóng lại máy truyền hình lúc này vương thanh hòa gối lên lý thống phạm vai không biết lúc nào đã ngủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bao hàm nụ cười lốm đồng tiền nhỏ đầy răng nanh mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một mặt dáng vẻ hạnh phúc một tao đồng nam dạng đầy mặt hạnh phúc mà đem ngủ say bên trong thiếu nữ x i n h đẹp nhẹ nhàng phóng tới gói trên xem làm tặc như thế len lén hôn một hồi sau đó dựa vào gối bắt đầu cân nhắc nịu cá sổ tình cảnh bây giờ coi như là đội làm một cái ngụy phan bóng đá dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể biết này một thua ở europa trên đường lớn n h ấ t lên báo tắp cũng sẽ không á với lúc trước không ba bại bởi sở tốc city hơn nữa so với giải đấu tình thế càng thêm cấp bách chính là ở europa lit vòng thứ nhất vòng nọ c ủ t hiệp một cùng cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp một hai trận thất bại đã đem nữu cá sổ ép lên b á c h núi nếu như không thể ở sau đó thi đấu bên trong đá a giáp một cái ba không đã huế sợ do nguy tàn b ị ẩn một cái ba không như vậy nữu cá sổ khả năng liền muốn mất đi mùa giải này hai cái chiến tuyến thắng lợi khả năng fc tê j e đang đợi một cái tân chủ mà lao tự hiển nhiên chính là này mà tới ở cuối cùng nhắm mắt lại trước khi ngủ lý thống phạm châu bỏ rầm rầm địa n g h ị đến một c ự tinh tướng rầm rầm ngày mai hắn liền muốn gặp nước anh đến lúc đó sẽ có người vui cười có người khóc cổ động viên manchester united ở vừa mới qua đi buổi tối hôm nay ngủ mùa giải này bắt đầu tới nay ngọt ngào nhất vừa cảm giác bởi vì bọn họ đội bóng rốt cục lại lần nữa trở lại điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất suy nghĩ một chút phơ cái sân đỏ p h ừ n g p h ừ n g m ũ i cùng tiêu s á i ca bẹp bạ tổ quang sáng long lanh chắn một loại hơn người hạnh phúc cảm tự nhiên mà sinh ra chính khi bọn họ chuẩn bị g i ế t lợn làm thịt dê điểm pháo trắng t r ậ n chúc mừng một phen thuận tiện tìm mấy cái quốc tế siêu cấp sát thủ đem người điên ly diệt đi một mặt cái người điên này trở về t r ở mình thời gian một cái đạo sấm sét giữa trời quang n ẹ qua hết thể manchester người toàn bộ bắt đầu ở đã dần dần trở nên ấm áp đông viết dịch sát r u n tin tức truyền đến sau khi toàn bộ ngoại hạng anh đều chia làm hai cái trận doanh nhân số đông đảo trận thứ nhất doanh ở một loại hoảng sợ không thể trung viết bầu không khí bên trong cảm thụ năm hai nghìn chín sơ cuối cùng vài tia tiêu hẳn mà nhân số ít trận thứ hai doanh trong một đêm vươn mình nồng nô đem ca hát đông vương hồng mặt trời thăng. x u â n i ệ u b ạ m tợ nổi danh nữ phóng viên b ợ rủ s ở bạ bạ dạ nói cho toàn người anh sói tới b à ta thật con mẹ nó m i ệ n g tiện ngày hôm qua nói câu tuyết ngày hôm nay thật con mẹ nó có tuyết rồi ầm ầm ầm rơi xuống một ngày quá khủng bố rồi lái xe máy không tới một nghìn mét q ă n g ngã ba dao xe gắn máy chân đạp cùng k í n h chiếu hậu ném rơi mất không thể làm gì khác hơn là cưới xe đạp đến ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm năm mươi bốn hai đại hàn g lợm quật khởi mạnh mẽ một người đi l y trở về ở nước anh không lọt chỗ nào vĩ đại siêu cấp vạ vạ dạ dị hệ thống mọi thời tiết dưới sự theo dõi một tao nam chân phải thậm chí còn chưa kịp đi ra london sân bay quốc tế hầu như hết thể nước anh phan bóng đá liền đều biết tin tức này mà ở lý thống phạm trở về lưu cá sổ trên đường lên tới hàng ngàn hàng vạn vạ vạ dạ dị càng là một đường lần theo như là rẽ xi、si、đẹp đ ệ v ĩ u bên trong vô cùng vô tận dõm bị vây thành như thế t nơi này g đ ư ờ là t cùng đường cái h ờ o sẽ vỡ đ đều c nhất tiết ệ lộ n à buổi t trưa mười hai t hai mươi bốn điểm người điên ly cùng giờ ở mặc đệ xa số ba trạm xăng dầu phụ cận ô tô quán trọ của lan người điên ly ăn ba cái dầu mỡ hàm lượng rất cao trên dầu cá rốt vòng Theo thêm phóng liên khẩn cấp quan với lý thống phạm trở về nữ cá sổ tin tức lại như là một bộ chính đan toàn cầu vệ tinh trực tiếp náo nhiệt sân khấu kịch trên đường tất cả mọi chuyện bất luận to nhỏ một giọt không lọt rất sống động điệu bày ra ở đông đảo bắt quái nam nữ cùng một số người có dụng tâm khác trước mắt nếu như lão l ý biết liền hắn thực sự nhịn không được lén lút xuống xe đi đái quang vinh sự tích lên một lựa xôn nịu phạm tợ trang ép đầu đề cũng bị đông đảo sức ảnh hưởng khá lớn truyền thông tranh nhau chen lấn địa đăng lại phòng t r ư n g hàng này nhất định sẽ bị dọa đến như là đ ồ n g tà tây độc bên trong đồng tính luyến chu bá thông bác gái như thế đem xùy xụy một lần nữa thu về đi mênh mông quần q u ầ n kéo dài không dứt phát sóng vẫn theo lý thống phạm tòa ra tiến vào nịu cá sổ rốt cục vào buổi chiều mười bốn ba mươi thời điểm lý thống phạm một nhóm nhanh như chấp đ i ệ tiến vào dịt bổn trụ sở huấn luyện khắc tận chức thủ trong cửa đại gia lão xỉn quá độ bạc uy. đem hết thệ vạ vạ dạ dị che ở lưới sắt ở ngoài lao lý lúc này mới phòng ngừa suỵ suỵt tiếp tục bị lộ ra ánh sáng nhân gian thảm kịch mà đón lấy ba ngày liên quan với người điên ly đưa tin trong c h ư ớ c mắt có chút mai danh nhận tích từ khi người điên ly tiến vào nịu cá sổ trụ sở v ấ n luyện sau khi các ký giả vắt vóc tìm nựu kế ra vẻ làm c ỏ công thu khí ẩm phí thu khí than phí chờ chút nhân viên trăm phương ngàn kế lẫn vào bên trong c ă n cứ cũng không có thể bắt lấy liên quan với người điên ly manh mối cùng ba ngày,、so、ngày này người điên ly lại như là một cái bị không tên không họ người vô gia cứ phóng tới trong gió hưởng thí như thế xuống một lúc cũng là vẹn vẹn xuống một lúc sau khi ngay lập tức điệu biến mất không còn tăng hơi người điên đi hàng nay đến cùng ở nhiều lên tới làm gì long vẫn còn sợ hãi điệu ngấp lại cái này trung quốc người điên trước đây ở các đại trong sân bóng chế tạo các loại nhân gian t h ẳ n g kịch ở dô ba đại lục n nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy mu là ở bảng tổng sắp số một ai trở về c ũ n g cấp không đi quỷ đỏ huy hoàng cuối cùng c ú p thuộc về âu traford đây là không nghi ngờ chút nào thơ cái sân đại gia ở trang web trên lên tiếng có vẻ như có vẻ tự tin trần đấy thế nhưng tử tế suy nghĩ một chút nhưng có chút sức lực không đủ mùi vị toàn bộ năm giải đấu lớn ai cũng biết bất luận là sân nhà vẫn là sân khách có thể nói vô địch phơ cái sân liền xưa nay đều không có chiến thắng quá người điên ly đội bóng chuyện này quả thật trở thành sờ cốt len ông lão một khối mọi người đều biết t â m bệnh thậm chí có người suy đoán phơ cái sân sở dĩ chậm chạp không về hưu cũng không phải nói với hắn như vậy lại muốn lần đó trang đi o ọ leap mà chính là có thể lấy cơ sẽ chiến thắng người điên ly một lần người điên ly trở về vì lẽ đó cờ mi ở leap thời loạn lạc, muốn kết thúc bởi vì đến từ trung quốc bạo quân sắp sửa khôi phục hắn ở nước anh thiết huyết thống trị đây là nước anh truyền thống bóng đá tiết mục t v một tuần thảm cỏ x Heger nói, a r s e n a l còn có cơ hội, thế nhưng người điên ly đến để ta cùng các đội viên cảm giác được áp lực. Bernie t a nói, ta chung kết nữ cá sồ toàn thắng, rất đáng tiếc vào lúc ấy người điên ly không ở, mà hiện tại, có thể ở trận chung kết lit cục bên trong chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại, ta cùng ly v à buôn nối với đón lấy chạm mặt đều cảm thấy hưng phấn. Hitling nói, cho nên ta lựa chọn lâm thời dạy học Chelsea cũng là bởi vì ở đây ta có thể cùng trên thế giới làm ra s á t huấn luyện viên trực tiếp đối thoại, hiện tại hắn trở về, ta không thể chờ đợi được nữa. m ọ ed nói, hầu như mỗi một cái cùng bóng đá có quan hệ người, ở gần nhất 72 giờ bên trong đều sẽ bị các ký giả vô số lần vấn đề liên quan với người điên ly trở về cái nhìn trong lúc nhất thời ở giới bóng đá p h ả n phất chỉ có bị hỏi vấn đề này mới là một loại thân phận cùng vinh dự tượng trưng mà không bị phóng viên hỏi thì lại có vẻ thất lạc cực kỳ nhưng mà mặc kệ mọi người làm sao thảo luận mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì ở ba ngày nay chính là trong nhà người điên ly liền lông tơ đều không hề lộ diện vẫn ở lạn dưới nước mà rất nhiều lúc sự tình càng là bị làm thần thần bị bí liền càng có thể hấp dẫn người sự chú ý truyền thông p a n bóng đá đối với người điên ly bốc hơi khỏi thế gian cảm giác được chính là hiếu kỳ mà những người sau đó phải trong trận đấu đối mặt nịu cá sổ khiêu chiến các đối thủ thì lại càng nhiều bởi vì không biết mà có vẻ kinh hồn và vía thật sự ta mệnh thật là khổ a thật sự thật là khổ a a giáp huấn luyện viên trưởng hà lan bản tường lâm tẩu văn bạ kèn đại thúc vớt chính mình tân lý b ả n thốn lệ rơi đ ầ y mặt thượng đế a ngươi tại sao phải n h ư ờ n g cái kia chết tiệt người điên sớm không trở lại muộn không trở lại một mực vào lúc này trở về ta trang đi onlit tứ kê ta ta a giáp phục hưng đại kế a hết thể đều hiền năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm không được ta muốn kháng nghị ta muốn kháng nghị uef a lịch thi đấu sắp xếp đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cùng phạm tường lâm t ầ u như thế e ngại muộn t a o nam cũng có hy sinh vì nghĩa d ũ n g bánh không sợ chết h a ha ha ha người điên ly rốt cục trở về ha ha ha trở về quá là thời điểm ta rốt cục có thể ở s c t dêm hướng về toàn thế giới chứng minh huyết vợ rõ nguyệt hạn b ị ẩn chính là cái kia chi cả thế gian đều chú ý có thể chiến thắng người điên ly đội bóng sau một ngày ỉn lần lít cuộc vòng bán kết hiệp hai ta muốn để cái kia lấy lòng mọi người người điên xấu hổ mang tao địa quỳ dạp xuống ta tony mổ dị hữu bài thủ công quần tây trước mặt vui lòng phục tùng địa xướng chinh phục ha ha ha ha dịt bùn trụ sở huấn luyện ngồi ở căn cứ to lớn nhất chiến thuật trong phòng cây búa môn xem tv trên truyền phát tin n vê s ở r ò mỹ cạn bị ẩn huấn luyện viên trưởng chính đang nhảy nhót tưng bừng địa phát sinh thư khiêu chiến toàn bộ đồng loạt đem tầm mắt đầu đến cùng một góc nghĩa nó hàng này còn con mẹ nó trời là rồi lý t h ố n g phạm chính đang nghiến răng nghiến lợi địa dích đạo xưa nay đều là lao tử khiêu khích người khác ngày hôm nay lại có thể có người khiêu khích lao tử lao tử nếu như không đánh chết người sau đó liền không nữa gọi người điên li đi. đội chủ lực cây búa môn hung bạo hãn nhìn bị làm tức giận thủ lĩnh đã nằm ở tức giận nổi khùng biên giới đồng loạt ở trước ngực hư vệ một chữ thập bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác địa vì là chính ở trên màn ảnh dương dương tự đắc ngửa mặt lên trời cười dài t o n y mùa dị cộc khẩn sau ba ngày sân bóng s c t g thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi nữ cá sổ nhất định phải ở sau đó chín trong vòng mười phút đánh vào ba cái ghi bàn mới có thể bảo đảm chính mình thuận lợi tiến vào i n g lần lít cục trận chung kết bởi vì bọn họ trước đây ở hiệp một thi đấu bên trong lấy không hai bại bởi đối thủ hết sợ do mịt t ạ n bị ẩn s c t g giải thích chỗ ngồi cùng trước đây mấy trận thi đấu không giống ngày hôm nay sệ sệ như là hạc màu xanh lam tiểu viên thuốc như thế biểu hiện cực kỳ hùng hổ thế nhưng ta tin tưởng ba cái bóng đối với chim khách quân đoàn tới nói cũng không khó khăn bởi vì bọn họ vô địch chủ xoáy người delhi đã một lần nữa trở lại chỉ huy ghế trước đúng khi thấy cái kia muộn tao dâm đạn g bóng người màu đen rốt c ụ c xuất hiện ở đội chủ nhà ghế của huấn luyện viên phía trước trên khán đài sáu mươi nghìn nhiều nịu cá sổ phan bóng đá lại như là khát khao lên tới hàng ngàn hàng vạn năm lão sử nam nhìn thấy cởi sạch mặc người hái tiểu h a dại như thế kích động từng cái từng cái vung lên cái cổ gào gào kêu loạn năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm chúng ta thật kích động thượng đế tiên sinh ngài rốt cục trở về thắng lợi thắng lợi chúng ta cần phải thắng chúng ta không thể chờ đợi được nữa l e để chết tiệt m ồ a ì i quỳ g i ả xuống ngươi ạ m ạ n nghi áo gió phía dưới l i ế m ngón chân của ngươi ba không muốn lưu tình tàn nhẫn mà x ỉ nhục hắn đi akakak một tận đến giờ phút này tây bố la mổ vị huấn luyện viên tony m ồ a ì mới phát hiện ngày hôm nay sgtgm bầu không khí tựa hồ cùng hướng về viết không giống nhau lắm không tốt lắm có thể chứa được sáu mươi nghìn người sân bóng sgtm trên khán này lại có chín mươi chín chín mươi chín người đều là liệu cá sô p a n bóng đá Tên dũng mánh tùng đột, vào giờ chết đi nơi g phút này xuất hiện ở sgtg m e trên khán đài huế sợ dọ mùi tàn bị ẩn phan bóng đá lại chỉ có chỉ là không tới một trăm người hơn nữa ở đối phương hung thân đắc sát ánh mắt cứng d i ệ t bên trong run lầy bầy liền cái vượt qua hai mươi giờ bờ hưởng thí cũng không dám thả càng không cần phải nói đánh ra một ít tấm áp lòng người hành phi quảng cáo cái gì, gì G thế nhưng hắn nào biết chính mình mang đến cái kia hơn năm nghìn trợ uy quân đoàn không phải là không muốn đến mà là căn bản là đến không được giờ khác này hơn năm nghìn người còn ở n e w c a s t l e ct i y khu trong đường phố lấp lấy đây nghiện nó các ngươi con mẹ nó sẽ ra chuyện gì à mau tránh ra chúng ta còn muốn đi xem so t à i đây hoa hồng đại đạo khoảng chừng hơn sáu trăm tên huế sợ do nguyệt hạn bị ẩn phan bóng đá tạo thành đoàn xe bị chắn ở khoảng cách sân bóng s c t g m ấ vẫn chưa tới một nghìn mét địa phương như là một cái bị đinh ở bảy t ấ c đại mang xả mặc kệ nó làm sao dãy r u ộ đều không qua được ma ơi tránh ra làm sao để ta nói các ngươi con mẹ nó có còn hay không một chút người tính không nhìn thấy phía trước r a thai nạn xe cộ không tin chính ngươi xem cái kêu máu tơi ư lưu cùng không cần tiền vòi nước hệ thống cung cấp nước uống như thế huyết bờ dọ nguy tạn bị ẩn phan bóng đá đối diện một cái lưu cá sổ đại hán chọc đầu không chút nào yếu thế trận mắt nhìn trong mắt cháy hương thực chính nghĩa ngọn lửa trực trận lên huyết bờ dọ nguy tạn bị ẩn người nghiêng đầu qua chỗ khác sau đó lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà xoay người nhỏ giọng địa hỏi bên người, người trẻ tuổi ha newton ngươi nói chúng ta cái biện pháp này đến cùng có được hay không xe công cộng tài xế rôn l i ệ u tấn đem chính mình lồng ngực đập ầm ầm ầm vang lên không thành vấn đề đạp vì ngươi yên tâm đi về sân bóng bốn cái thân cây đạo đều bị chúng ta phá hỏng có xảy ra thai nạn xe cộ có thai phụ sinh non có học sinh trung học kéo bẹ kéo lũ đánh nhau có trần t r ù n mà chạy có thắt cổ có đánh hải tử có bán lao tử kha kha các loại sự cố đều có bảo quản cái đám này hết v ở dọ mịt con hoang một cái cũng đừng muốn đi vào sân bóng vì là cái kia chết t i ệ t thẳng hề tôn n mùa d trợ uy anh hùng a ta đối với ngươi kính ngưỡng như quần quần mưa xin mời thu ta làm đồ đệ đi đầu chọc c h ố mắt m ắ c mồm mà nhìn cười bạc t i ệ n cực kỳ j o h n niệu tần nhất thời có một loại quỷ bái kích động nhưng vừa lúc đó xa xa cái tia phảng phất màu trắng cung điện sgt jem trong sân bóng đột nhiên chuyển đến một trận kinh thiên động địa thẳng tới mây xanh tiếng hoan hô nghiệm đó trận đấu bắt đầu j o h n niệu tần dương dương tự đắc địa đánh vung tay lên nhiệm vụ hoàn thành thu công thu công nhanh chúng ta lui lại mau mau đến đến quán bar xem so tài đi trong n g á y mắt này đường xa mà đến huếch bở do mịt hạn bị ẩn phan bóng đá kinh ngạc phát hiện nguyên bản vườn đến như là cá mọi đồ hộp như thế con đường trong chấp mắt rộng dài sáng sửa những người xảy ra sinh con đánh nhau n h ư cá sổ người hết thể biến mất không còn t ă m hơi thế nhưng vào lúc này bọn họ đã chen không vào được sân bóng bức michael ấn đem bóng đá chuyển về cho phía sau alan smith khán đài t ă n g bùng nổ ra một thân sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô như là bình địa nổi lên một tiếng sấm nổ từ phía sau mánh liệt v ọ t tới cả kinh trạng đang chỉ huy tịch bên cạnh tony mồ j i một cái lào đảo suýt chút nữa lấy một cái tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa n g ã gục tư thế chật vật ngã trồng vó mồ dị hai hùng khiếp vía phát hiện ngày hôm nay sct j đột nhiên trở nên lại như là cồn bạo đại tây dương sóng lớn mãnh liệt sấm vang chấp g i ậ t muốn so với trước mấy tháng ngày gian nguy không biết bao nhiêu lần lẽ nào người điên ly còn có thuốc kích thích tác dụng tony mổ gì trong lòng đột nhiên như là mười lăm con thùng nước múc nước loạn tùng tùng k è o lên có điều nghĩ lại lại vừa nghĩ kha khà coi như là thuốc kích thích l a o tử cũng không sợ lưu cá sổ gần nhất trạng thái hoạt so với phố hoan thị trường chứng khoán còn muốn con mẹ nó nhanh liền nót ít đối thủ như vậy cũng có thể ở sgt dêm đá cái không không lao tử đội bóng so với nót ít như vậy quân không chính quy mạnh không biết bao nhiêu lần chỉ cần không thua cái ba không tính thế nào hắn người điên ly là thượng đế giáng lâm kha khà cũng không trận h Nghĩ tới đây, Tony mổ nhất thời có thể ể cứu có vãn. Tony tới đây, mổ dĩ à o rạn, hắn đứng liếp mắt một cái đứng ở tay phải cách đó không ghế lòng ý được. đấu bắt đầu ba phút lưu cá sổ chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối nhưng chuyện này cũng không hề là nhân vì là thế công của bọn họ có điên cuồng cỡ nào mà là bởi vì hết sợ dò mỹ tán bị hận chủ động lùi lại bày ra trong truyền thuyết mười không không thùng sắt t r ư ợ đem bản mới vùng tâm phòng thủ chặt chẽ kín kẽ không một lỗ hổng bình luận viên sẽ sẽ mua cái cái nút sau đó hắn lấy vô liêm sỉ nhất tối dâm đạn cơm điệu cười quái gì nói tiếp tony m ọ gì ẩn ở lúc trước từng lời thề son sắt địa chỉ thiên xin thề muốn chiến thắng người điên ly bây giờ nhìn lên hắn cái gọi là biện pháp chính là bày ra thùng sắt trận vọng tưởng dựa vào nghiêm phòng thủ t ử thủ cùng hiệp một hai cái sân nhà bóng ưu thế bước ra một cái trận chung kết tiêu chuẩn kha kha thùng sắt trận xác thực là thế giới tính vấn đề khó thế nhưng theo ta được biết coi như là rất nhiều thế giới cấp huấn luyện viên trưởng đang đối mặt người điên ly thời điểm chọn dùng thùng sắt trận đều chết rất khó coi và ha ha ha ta dám đánh cuộc mộ gì sẽ chết rất khó coi bên người tân hôn trở về bạn nối khố g e di lại nở cờ hung bạo hãn Len l é n chọc chọc nằm ở không tên hưng phân trạng thái bên trong sê sê ha chú ý bình luận viên lập trường mẹ kiếp làm người điên l y trung thật nhé phân ta đã sớm xem cái kia chết t i ệ t mô gì khó chịu lập trường c á i d á m sê sê không chút nghĩ ngợi bật tốt lên lãi nợ cơ gù ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô bốn thi đấu phút thứ mười tám chờ đợi đã lâu sê sê rốt cuộc tóm lại cơ hội vui sướng chẳng chê tự gọi lên ghi bàn la la la rồi rồi Rốt r cục ghi bàn ồ i Ô ô ô nha nha huyết v ở dọn nguy c ạ m b i ẩn thùng s ắ t trận kiên trì chỉ là không tới mười tám phút liền t ă n g b ỡ hoa <cười> ha ha ha lại là mắc của áo ẩn mỗi một lần ở đội bóng tối chỉ cần ghi bàn thời điểm áo ẩn đều là gặp dũng cảm đứng ra hắn đã trở thành kế a lan sợ sau khi sct giêm lại một cái cờ xí tính nhân vật lần này thân c a o một m bảy ba ẩn lực f một m trung vệ lệ ống b ờ dị ả n không thể tưởng tượng nổi mà đem j u an ma ta phạt góc đỉnh tiến vào khung thành xem ra chỉ cần người điên ly đứng ở bên sân lưu cá sổ chính là vô hồi ba bên sân tony mồ gì mặt như màu đất nhìn thấy mắt cổ ẩn ở đây trên làm ra lướt qua tư thế chúc mừng ghi bàn hắn trở lại trong bụng mẹ nấu lại tái tạo tâm tình đều có nếu như không phải ghế huấn luyện viên vòng bảo hộ không đủ cao mộ gì thật muốn đem dây nịt kéo xuống đến đem chính mình treo cổ ở đây một bên này này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao chính mình diễn thử dài đến hai cái cuối tuần thiết tỏa hoành giang phòng thủ đại trận dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn phải biết vì trận này vòng bán kết mộ gì có thể nói là đại phí khổ tâm trước đó huyết mỡ do huy cạn bị ẩn nhưng là liên tục ba trận ngoại hạng anh đều là ở dùng như vậy mười không không chiến thuật trước coi như là sân khách khiêu chiến trạng thái tốt đẹp tốt ken hem hột của cùng aston villa đều vững vàng mà đưa martin o ro nậy cùng rủ ạ tẩy ra mốt một cái đại trứng vịt ạ i sao ta từ thần bí đông phương cổ quốc học tới được thần bí tuyệt kỹ không có tác dụng mộ gì rất không hiểu phòng thủ cho ta đứng vững đứng vững mặt như màu đất tony m ồ gì như là một con bị đạp cái đuôi mẹ h ì cô lông dài tỏ đỏ mắt lên điên loạn gọi lên cho ta đứng vững á a a chúng ta còn có một cái bóng ưu thế thắng lợi cuối cùng là chúng ta lợi còn chưa dứt một đống lớn bình nước hột cùng hột gà thúi sao băng như thế từ trên khán đài phi đi qhai vợ dọn nguy tàn bị ẩn đội ghế của huấn luyện viên phía trước phát sinh một trận thảm tuyệt nhân lần u thức đều thảm thiết a địch tấn công cứu mạng a năm lý t h ố n g phạm thấy cảnh này suýt chút nữa bị ngụm nước nghe chết n h ư ợ n đó tony tiên sinh ngài thật là bi thảm a thật là bi thảm có điều lý t h ố n g phạm ở hơi hơi biểu thị đồng tình sau khi lập tức xoay mặt không lưu tình địa địa vọt tới bên sân liên tục đánh v õ t h ế tấn công cho lão tử tàn nhẫn mà tấn công như vậy quen thuộc mà lại bạc tiện tấn công thủ thế chính là người điên li biến hóa chiến thuật độc môn bảng hiệu kỹ như vậy quen thuộc thủ thế để trên sân bóng cây bữa môn thú huyết sôi trào từng cái từng cái đã lên bóng đến cùng liệu mạng như thế nếu như hiện tại trên sân tiến hành chính là bóng bầu dục thi đấu phòng chứng đối thủ liền người dẫn bóng đều biến mất ở trên sao hỏa mặt bất quá hôm nay còn có so với cây bữa môn càng thêm thú huyết sôi trào người vậy thì là trên khán đài cổ động viên la la la trên thế giới chỉ có một người điên n g ư ờ i chính là chúng ta thùng cơm người tràn ngập dũng khí người đánh đ â u thằng đó đi tới mang cho chúng ta thắng lợi người、điên. đi tới đến từ trung quốc thắng lợi thùng cơm trên khán đài các cổ động viên từng cái từng cái đang dùng lần thứ nhất tinh thần đầu đến cao hát bài hát này tuy rằng trước đây mỗi cái ngày thi đấu đều phải đem bài hát này nghe trên mấy chục lần nghe lao lý nhị đó đều nổi lên vết chai thế nhưng lúc đó cách một tháng lại một lần nữa ở s c t g nghe được ngày thủ lý thống phạm trong trước mắt có một loại cảm giác vừa lúc đó trên sân thay đổi bất ngờ du al ma ta ở sân bóng cánh phải ngậm t â m đi nhanh ạ xạ vịn ở cánh trái điện khẩn như thế hoành trùng má xuống một bên chạy còn một bên g ơ lên thật cao chính mình dối trá hét to vây tay một bóng chuyền bóng chuyền bóng chuyền bóng bên này bên này bên này cùng ạ giờ tâm có hồ dán một điểm、thông. dù an ma ta hồi phục một cái mị nhãn hướng về trước đại lực một chuyền bóng sau đó làm ra một cái c h u y ể n dài rời đi võ s ở nhanh bên trái chú ý bên trái tony mổ gì như là bị người chọc và o hoa cúc như thế cực kỳ thê thảm điệu k ê u to lên h u ế t ở ợ dọ nguy tãn bỉ ẩn các hậu vệ không dám chậm trễ chút nào lập tức phân ra đi tới hai người đi phòng thủ ạ xà vìn thế nhưng ai biết ma ta như thế thành thật hải tử theo người điên ly sau một quãng thời gian cũng học cái xấu hắn lại chỉ là làm một cái lấy giả đánh cháo giả động tác khiêu khích đến h u ế t v dọ nguy tãn bỉ ẩn các hậu vệ hồn vĩa lên mây thời điểm đột nhiên dưới bản chân đột nhiên vọt một cái một cái cực kỳ phong tao người bóng phong quá biến mất ở huế sợ dò mùi t ạ n bị ẩn hậu vệ cánh phải cắt trước mắt ngu xuẩn nhanh đuổi theo cho ta nhìn thấy ma ta đã vọt tới chính mình phúc địa ma cắt còn ở đần độn hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây điệu tìm người đứng ở bên sân tony mổ dị tức giận đều sắp đại tiểu tiện không k h ô n g chế truy làm sao có khả năng du a n ma ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là đuổi không kịp huế sợ dò mùi t ạ n bị ẩu vệ cánh cắt mới vừa tới đến cùng xoay người lại ma ta đã như là đạp tới cùng có môn hạ lụi mô tờ gào thét tiến vào vùng c đối mặt thất kinh chen chúc mà tới đối thủ hậu vệ cầu thủ mata cũng không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là hướng ngang cắt vào bên trong liên tục làm ra suốt gôn giả động tác một lần hai lần ba lần toàn bộ s c t g đều ở phách lối cao r ộ n g đ ế m lấy giả động tác số lần rốt cục ở lần thứ bốn làm ra suốt gôn động tác thời điểm mata đã như là kiểm duyệt bộ đội đại tướng quân như thế ung dung hoàn thành rồi tự hết mở dọ mỹ tản bị ẩn vùng cầm phía bên phải đến bên trái tàu tuần tra sau đó không chút do dự mà lên chân s u t gôn vẻo một cái thiên ngoại phi tiên như thế l ố bóng tuy r o rằng trước mấy vòng đấu bên trong ma ta biểu hiện cũng không vừa ý người tờ rơ mi ở lít trên sàn thi đấu cùng hắn nổi danh cầu thủ chạy cánh cờ zitiano zonano chính đang phục chế mùa giải trước bốn mươi hai bóng thần kỳ thế nhưng ở thời khắc mấu chốt người liên ly trở về tùy theo trở về còn có juan ma ta không gì sánh kịp thi đấu trạng thái cờ gitti a n o z o n a đâu cần thiết phải chú ý bởi vì đối thủ của hắn trở về bên sân tony mộ gì lòng như trong đội cái này bóng vừa vào hai đội tổng số điểm liền trở thành 2 2, i h a u y ế t mở rõ nguy cạn bị ẩn cuối cùng một tia ưu thế đã tan thành m â y khói hơn nữa nơi này vẫn là chim khách quân đoàn sân nhà nhìn trên khán đài như hổ như sói liệu cá sổ ủng đ ộ t mộ gì cảm giác mình chính là một cái trượt chân tiến vào thổ phỉ hoa thuần khiết tiểu sử nữ mặc kệ làm sao rẽ rủa cũng khó khăn trốn bị vòng vận mệnh liền mộ gì đang chuẩn bị rút dây lịt đem chính mình treo cổ đàng trị huy tịch trên lan can để tránh khỏi thật sự bị vỏng thế nhưng vào lúc này hắn cũng vọng phát hiện nguyên lai mình hôm nay mặc chính là quần vận động không có dây nịt huyết b ợ dọn nguy cạn bị ẩn huấn luyện viên trưởng t o n y mổ dị đầy mặt sốt ruột địa ở đây một bên giải chính mình dây nịt đây là hắn đặc biệt phóng thích gáp lực phương t ứ c sao ha ha ha đây chính là đại tin tức á ở lúc trước t h ậ t x ỉ n t h ề mỗi ngày địa muốn cho người điên ly quỳ gối ở hắn quần tây phía dưới sướng chinh phục bây giờ nhìn lên đã không cách nào thực hiện nha xin lỗi ta đột nhiên phát hiện hàng này hôm nay mặc chính là quần vận động anh diện sệ sệ cực điểm nói móc vị trí có thể may là hắn không phải hiện trường bình luận viên mặc kệ làm sao sẽ mổ gì tạm thời đều không nghe thấy nếu không xấu hổ muốn chết mổ gì coi như là không có dây nịt cũng phải cởi quần vận động ninh một ninh làm dây thừng đem chính mình treo cổ thời gian ở c u ầ n bạo cùng kinh ngạc bên trong thật nhanh trôi qua hiệp một thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc lưu cá sổ dựa và ẩn cùng ma ta ghi bàn ung dung đạt được hai không dẫn trước ưu thế mà t o n y mổ gì tỉ mỉ tổ chức thiết tỏa hoành giang tử thủ đ ạ i trợn lại như là một đám mưu toan trong nước mới vất ra mặt trăng hầu tử trở thành đáng thương trò cười g i a sân nghỉ ngơi mười lăm phút sĩ tây đã không có ai gặp đi hoài nghi đến cùng n u cá sô có thể không thế tiến vào cúp liên đoàn trận chung kết bởi vì người điên ly gặp vì bọn họ giải quyết tất cả nỗi bắt g ă n xé nát tất cả khó khăn hết thảy chim khách môn tâm sơ cũng đã bay đi hem bờ ly sân bóng bọn họ ở sự tưởng tượng chim khách quân đoàn ở trận chung kết bên trong đánh bại đối thủ cuối cùng g ơ lên ỉ n h lần lít cúp bắt được không tám không chín mùa giải cái thứ nhất quán quân quang linh thời khắc mà s ắ p vì bọn họ mang đến tất cả những thứ này là câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên không có một trong nữ cá sô người sớm liền đã quen người trung quốc này ở thời khắc quan trọng nhất từ trên trời giáng xuống ngăn cơn sóng giữ kinh tâm đ ộ n g phách bọn họ ở cao giọng ca hát bên trong nên đón hiệp hai trận đấu thế nhưng không ai từng nghĩ tới hiệp hai vừa bắt đầu ly thống phạm liền tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh toàn trường ổ lên bởi vì trợ lý huấn luyện viên alan sơ ở trước đây không lâu cũng tiến hành giống như lúc thay đổi người mà lúc đó lần kia thay đổi người mang đến nhưng là một hồi có thể nói xỉ nhục thất bại ạn dẹ s ớ m c h è n c ô thay đổi m ặ t c ô áp ẩn philippa vệ sen nơ thay đổi sở tvê <cười> <cười> Ta không cần treo cổ có hy vọng bác tiện tiếng cười truyền đến h u ế t b ợ dọn nguy tàn bị ẩn huấn luyện viên trưởng tony m ồ dị nhìn thấy bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử biểu bồ sau khi ngay lập tức liền kích động như là nào đó loại năng lực không được chán trường thời khắc đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một h ạ n g v ì hạ dạ biểu khách như thế hưng phấn đầy mắt liều lĩnh h ư n g quang hắn vọt tới bên sân kích động khó ước địa tiến hành bố trí chiến thuật kha kha hắc xem bên này nghe ta nói boliga vợ g h n hai người các ngươi cho ta toàn lực xung kích liệu cá sổ trung vệ vị trí đúng chính là cái tia thụy sĩ b ạ c heo còn có Cái t sau i năm nha đ ề phút làm tony mổ gì nhìn bóng đá bị cờ rẽo tội lại một lần nữa đưa đến bên mình khung thành bên trong cảm thấy chính mình mộ tổ trên nhất định là bốc khói có điều không phải khói xanh mà là xui xẻo cực độ khói đen một vòng một vòng mà bốc lên cái liên tục mỗi mạng một lần n u cá sổ liền tiến vào một cái bóng ba không xong xong a h ế t bở dọ mị cạn bị ẩn huấn luyện viên trưởng tony mộ di tâm như cho tàn hắn đang muốn đem q u ầ n vận động c ở i ra đem mình treo cổ đàng chỉ huy tịch trên hàng rào thế nhưng vừa lúc đó sgtjem trên khán đài đột nhiên chuyển đến từng trận xem chơi hầu như thế cởi vang như là kim đâm như thế toàn bộ tràn vào trong thai của hắn trong n h y mắt mộ di nộ từ trong lòng lên càng ngày càng bạo hắn cảm giác mình lại như là một con chó một cái bị bức ép đến góc tường cầu vừa nhưng đã không đường thối lui như vậy hắn liền muốn nghe r ă n g thử ra bản thân sắc bén hẳn r ă n g dù cho cuối cùng vẫn là bị người đánh gây xương sống lưng cùng chân chó cũng phải ở đối thủ trên người lưu lại chính mình dấu răng liền tony mộ d ì chỉ vào xe enders gà t h é t tấn công tấn công tấn công cho ta đột chết hắn thình thịch thình thịch đột chết hắn a a a vừa vặn lúc này sập c h è n cổ từ mộ d ì trước mắt chạy vội mà qua nằm ở giữa điên cùng trạng thái mộ d ì lập tức lại bị đâm kích đến phòng thủ chết hắn a a a a a a a a a a a a một bên huyết mỡ do nguyên ạ n bị ẩn trợ lý huấn luyện viên rộ mòn thực sự là không nhìn nổi tìm cái giày bưng mặt của mình từ ghế ngồi dùng lùi về sau phương thức s ờ qua đến đem c h ấ n kinh tony mùa gì lôi trở lại mà trên sân u ế t bởi dọ mỹ tán bị ân cầu thủ thì lại bắt đầu nghiêm n g ặ t địa chấp hành huấn luyện viên trưởng ở đ i ê n cùng trạng thái tuyên bố chiến thuật chỉ lệ n h mọi g sơn được bóng đá hắn dẫn bóng nhanh chung tách ra mencien khu vực phòng thủ như là đấu đá lung tung xe tăng như thế hướng về x e e n d e r j o n s nào tới hắn cười rất đ ắ c ý bởi vì hắn biết vừa mới lên t r à n g x e e n d e r j o s chính là nữ cá sổ phòng thủ hệ thống uy hiếp hắn ở làm giả động tác hướng về trái hướng về phải động tác hoa cả mắt gạo cũng sắp muốn trực tiếp kết đấu mencien về lùi hắn đã dựa theo thông lệ bắt đầu chuẩn bị đại m ô i vớt sender j o s chuẩn bị b ụ vị mọi di sơn trong ánh mắt tràn ngập sắc khí liền muốn gặp vỡ đào chân gào gào gào gào gào gào, gào. hắn bị đứt đ o ậ n mất lại bị đứt đ o ậ n mất là sender j o s đúng là sender j o s đây thực sự là khó mà tin nổi à mọi di sơn bị sender j o s như là bắt nạt vị thành niên đứa nhỏ như thế dễ dàng đứt rời dưới chân bóng ông long long nhìn thấy sender j o s đem mình màu đỏ quần lót xuyên ở bên ngoài giống như sụp m ạ n trong chớp mắt hóa thân làm đệ nhất thế giới trung vệ n e d t a dù một cái tiêu chuẩn đến có thể ghi vào sách giáo khoa hoành thân trạm vị kéo bóng đem m ọ gì sờn dưới chân bóng đoạn dưới liền ngay cả nữ cá sổ phan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người gào gừ thượng đế ngươi ngày hôm nay sẽ không là con mẹ nó uống nhiều rồi chứ n nhiều người phát sinh nghi vấn như vậy dựa theo sẽ nở rột trước g â y go trạng thái hạ tại sao có thể làm được như thế phong tao tận xương trạm vị như thế châu b ò h ò h é t các bóng như thế tinh chuẩn cực kỳ c h u y ể n bóng ồ này c h u y ể n bóng làm sao nữ cá sổ phan bóng đá liền muốn mạo đến miệng một bên tiếng hoan hô vẫn không có gọi ra l i ê n nhìn thấy s e nở r ố t ở một lần phong tao tận xương cắt bóng đại triển thần huy sau khi đột nhiên lại như là bay hơi khí cầu như thế lộ ra nguyên hình bởi vì s e nở r ố t đem bóng đá c h u y ể n cho h e s t bởi dọ mỹ tản bị ẩn tiền đạo cánh trái cờ r í t b ở l ẹ n sai lầm rồi s e nở r ố t phạm sai lầm s e sẽ tiếp h ậ n địa quát to một tiếng hoa ha ha ha sai lầm rồi ô ha hắn sai lầm rồi nhìn thấy chưa cái kêu bạch heo như thế tên béo sai lầm rồi thình thịch thình thịch chết hắn dù quân vận động tắt cổ tự sát thất bại tony mồn ngốc cổ phát sinh nham hiểm mà lại dâm đáng tiếng cười hắn hoàn toàn không có phát hiện người bên cạnh mình đều xấu hổ chặn lại rồi mặt của mình tony mổ dị xem ăn vị hạ dạ biểu khách như thế vội vã đại hán xông lên cho ta cắm vào đi đúng đúng đúng từ nơi nào cắm vào đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm năm mươi lăm new cá sổ hai đại hàng lợm quật khởi mạnh mẽ hai chương bốn trăm năm mươi lăm new cá sổ hai đại hàng lợm quật khởi mạnh mẽ hai tony mọi d sơn chỉ chính là sẽ đờ rột vị trí liền chẳng hiểu ra sao địa được bóng đá h e s t bờ do huy thạn bị ẩn cầu thủ chạy cánh cờ g i í t m ỡ lẹn ở ở lại sưng sờ không tới một giây đồng hồ sau khi lập tức hiểu rõ ra ở mộ gì cười gắn bên trong lại một lần nữa hướng về s e nở rột nào tới ô ô ô mười fct jem hét lên kinh ngạc thanh nêu cá sổ các cổ động viên hầu như toàn bộ che con mắt của chính mình vừa nay cái kia một cước chuyển nhầm thực sự là quá đòi mạng chỉ cần s e nở rột vừa bị đột phá như vậy hugo lò gì sẽ phải trực tiếp đối mặt bỡ lẹn làm l ụ thế nhưng thượng đế aa lại là một lần phong tao tận xương đến có thể ghi vào phòng thủ sách giáo khoa hoành thân trạm bị phòng thủ bóng đá lại như là một cái nghe lời luyến nhà chó con màu trắng cầu như thế lại một lần nữa trở lại xe n đờ rột dưới chân có điều lần này cất đoạn mọi người liền có thể thấy được nhiều thứ hơn xe n đờ rột ở trong nháy mắt đó phản ứng cùng động tác là nhanh chóng như vậy cũng không còn trước đây ngốc cùng đồng cứng lại như là một đài bị gỉ công d ư ờ n g một lần nữa bị lên dầu b ơ i trơn vận chuyển lên liền chi kẹt k ẹ tâm thanh đều không có v ế t vợ dọ nguy tàn bị ẩn cầu thủ chạy cánh cờ g i í t bờ lẹn cùng dẫm vào vết xe đổ mọi di sờn như thế đều há hơm ổm lao lý xem xong xe n e rột biểu diễn vào thời khắc ấy đột nhiên nhớ tới một cái chỉ thuộc về trong truyền thuyết nam nhân trung quốc rơi bóng đá c h u y ể n hậu kỳ người s á t lý thiết có người nói vị này tham gia 2002 g h ợ n t r u ậ cục cầu thủ quốc gia cướp đoạn vô địch thế nhưng truyền bóng càng thêm vô địch đại gia xem ra ba ngày trước liên quan với xe n e rột sửa chữa hơi nhỏ thất bại à lý thống phạm sở sở chính mình b ư ớ c lên nhẹ nhàng dâu mép trà cảm đam chiêu vừa lúc đó s c t jem tiếng kinh hô lại một lần nữa vang lên xe nợ rột đoạn rơi xuống cờ rít bỡ lèn bóng đá sau khi lần này cuối cùng cũng coi như là không có lần thứ hai sai lầm trực tiếp tại chỗ một cái c h u y ề n dài đem bóng đá tàn nhẫn mà đưa hướng về phía trước sân ở nơi đó tiếp ứng cầu thủ là rõ ràng là u c r a i n a đầu đạn hạt nhân ạn dẹ sâm chen cô h <cười> a ha ha ha ha không cần sợ huyết vợ dọ mịt cạn bị ẩn ghế của huấn luyện viên trước lại một lần nữa nhớ tới bạc tiện tiếng cười là cái kia u c r a i n a láo giả không cần sợ ố lì s â m lên cho ta phòng thủ c h ế t hắn ha ha ha <cười> lý thống phạm khỏe miệng phát họa ra một cái quỷ dị độ con g không cần sợ ba ngày trước làm lý thống phạm ngồi ô tô chạy như bay tiến vào dịp bổn trụ sở huấn luyện chuyện làm thứ nhất chính là đi tới bên sân quan sát cây b a môn huấn luyện liền huấn luyện viên trưởng văn phòng đều chưa kịp vào xem một chút làm lao lý bóng người xuất hiện ở sân huấn luyện một bên một loại rất kỳ quái bầu không khí lạng yên không một tiếng động lan tràn đó là hưng phấn khó có thể che giấu hưng phấn còn có chờ mong thời khắc này tuy rằng trên sân bóng cây b a môn cũng không có đình chỉ huấn luyện thế nhưng là cùng nhau địa phát sinh một trận hoan hô từng cái từng cái như là uống chưa có tham nước hồng n g u như thế trong chớp mắt hùng hồ hải sản không được ha nha nha mau nhìn thủ lĩ y t a l y anh chàng đẹp trai david san tần rất là hưng phấn người còn cười n g ắ m lại trước mấy vòng gây go chiến tích đi ta có một loại dự cảm xấu chúng ta có thể chết chắc rồi một lần nữa mọc ra một con rất sống động thích ca m o ni kiểu tóc mát xê lâu nghĩ lại một hồi chính hắn một nguyện biểu hiện phía sau lưng một trận jet r u n ta tiến vào ba cái bóng bốn lần toàn trường tốt nhất đem mái đầu bạc trắng nhiễm bụi ngọn lửa màu đỏ tươi như thế alan smith nhàn nhạt chen vào một câu ý tứ ta l ậ p công ta không sợ có điều một lời chưa tất hết thể cây búa đều dùng cực đoan ánh mắt bắt nạt nhìn vị này liệu cá sô máy nam cùng cái này không đoàn kết nhân dân quần chúng vô liêm sỉ ra hỏa phân rõ giới hạn trong đám người xe đờ d ộ t cùng sập chẹn cổ là mong đợi nhất lý thống phạm đến người ở vừa kết thúc cái này mùa đồng kỳ chuyển l ư ợ n g chính là cái này trung quốc nam nhân lời chót lưỡi đầu môi đem hai người bọn họ rụ rỗ đến n u cá sổ hai nan huynh nan đệ nguyên bản còn hy vọng ở cái số này dừng sân bóng một bên thượng đế nam nhân chỉ đạo bên dưới một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân đây ai biết này xoay một cái gặp xuân đúng là không có chờ đến trái lại rơi vào càng tán khốc hơn ngày đông giá rét chỉ có rất ít mấy lần ra trận cơ hội bên trong hai đứa biểu hiện đều là ngày càng lụt bại bị truyền thông cùng f a n bóng đá suy sắp liền cha để mẹ ruột cũng không nhận ra không chút nào khuyết đại điệu nói hai người quả thực chính là dùng v ụ sản khoa cửa phòng khẩu nam nhân chờ đợi nhi t ử sinh ra như thế chờ đợi người điên ly đến thời khắc này rốt cục nhìn thấy người điên ly bóng người sẽ nờ rột cùng sập trên cổ l ệ rơi đầy mặt ừ ừm. lý thống phạm háng giọng một cái bày ra huấn luyện viên trưởng uy nghiêm đang chuẩn bị nói lên hai câu qua quá một tháng này tới nay việt đi ra phát biểu n g ẩn ai biết đại gia xét nhà họa trên a trợ lý huấn luyện viên a lan sửa sau lưng lý thống phạm đột nhiên một tiếng kêu q u á i dị, đang huấn luyện cây búa môn như là sớm có dự mưu trong chớp mắt cùng nhau tiến lên đem lý thống phạm tay chân nắm lên đến cao cao đ ị a quăng lên bầu trời a lý thống phạm phát sinh từng trận thảm tuyệt nhân luôn tiếng kêu ta sợ độ cao chết tiệt mau bông u ta xuống a lan sửa thời khắc này đều có chút đố kỵ lý thống, thống phạm vẹn vẹn là hướng về sân huấn luyện một bên như thế vừa đứng tất cả tốt đều đến rồi tất cả xấu liền m u ố n biến mất không còn tăng â m hơi. c á hơi trong cửa cụ ông xịt nhìn trên sân huấn luyện một màn khuôn mặt đầy nếp nhăn răng ra cười ha h à nhấp một miếng tiểu rượu ha ha đến rồi hết thẻ đều đến rồi nhìn lần này có ai còn có thể từ trên người nịu cá sổ mang đi thắng lợi buổi chiều này trừ bọn họ ra chính mình cũng không ai biết một tháng trước cái k i a chi người người sợ hãi chim khách quân đoàn liền như thế dễ như ăn cháo điệu một lần nữa trở về huấn luyện kết thúc ở huấn luyện viên trưởng văn phòng quan sát chính mình không trong khoảng thời gian này hết thẻ thi đấu video sau đó nghe huấn luyện nhân viên khắp mọi mặt báo cáo đợi được lý thống phạm trở lại thành đông hải bang biệt thự thời điểm đã là đêm khuya hơn mười lấy ra kết sắt bên trong hầm mở gỗ b ù a ok l ý thống phạm cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn lao đi màn hình l ỡ cờ giờ trên cho bụi sau đó chuyển được nguồn điện nhấn nút mở máy ba ở b ụ tổng khởi động máy vi tính l à m quen thuộc bối cảnh mặt bàn đập vào mi mắt l ý thống phạm như lão nhân yêu đông phương bất bại đại nương như thế một lần nữa có một loại fm ở tay thiên hạ ta có dũng cảm cảm chốc lát cảm khái sau khi di động chuột cờ lật fm hai nghìn chín hệ thống màu xanh ra t r ờ i mặt bàn cấp tốc kiện rất nhanh sẽ tiến vào game len keng tờ lễ ơ ly thống phạm nghỉ ngơi thời gian đã kết thúc fm 2 0 0 9 tiến vào bình thường hệ thống vận hành thời gian chúc n g à i ở sau đó mùa giải trung du hí vui vẻ bởi ở hệ thống nghỉ ngơi trong lúc fm 2 0 0 9 h ệ thống cùng hiện thực trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ đình chỉ bởi vậy trước một quãng thời gian nựu cá sổ ở trên thực tế luân phiên thê thảm chiến tích cũng không có đối với hệ thống tạo thành ảnh hưởng mà lý thống phạm cũng sẽ không vì thế gánh chịu hưởng ứng đánh đổi len c e n nhắc nhở nhắc nhở tờ lỡ lý thống phạm hệ thống q u é t h ì n h l ự u cá sổ trạng thái trượt đánh giá vì là sáu năm phân so với một tháng trước giảm xuống một xin mau sớm điều chỉnh đội bóng trạng thái xin mau sớm điều chỉnh đội bóng trạng thái ngay lập tức hệ thống lại n ô ra này một loại nhắc nhở không cơ lắc tiến vào n u cá sổ đội chủ lực đội hình mặt giấy sau khi lý thống phạm bắt đầu tỉ mỉ xem kỹ mỗi một cái đội chủ lực cầu thủ trạng thái cùng tâm lý hoạt động bắt đầu vì là đón lấy chim khách quân đoàn tuyệt thế đại phản công làm chuẩn bị ai biết không nhìn không biết vừa nhìn giật mình máy vi tính bình trên n u cá sổ đội chủ lực hai mươi b ố tên cầu thủ tên phía trước đều hiện lên màu xanh lục hình chữ nhật tiểu ý cồn mặt trên cái nhìn tâm tình chờ chút chữ không phải trường hợp cá biệt lý thống phạm kiên nhẫn tính tử lần lượt xem tới phát hiện hầu như hết thẻ cái nhìn cùng tâm tình đều là một cái y tứ gần nhất đội bóng chiến tích bất ổn bản g tổng sắp bị mu ở vượt qua bức thiết hy vọng huấn luyện viên trưởng lý thống phạm có thể sớm viết trở về tái hiện trên giữa mùa giải nựu cá sổ vô địch huy hoàng xem xong cây búa môn tâm tình lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn lý thống phạm trong lòng không nhịn được lại là một trận dương dương tự đ ắ c ngay lập tức lao lý từ fm hai nghìn chín hệ thống bên trong truy cập mỗi một cái cầu thủ trạng thái một phen kiểm tra sau khi phát hiện michael apple alan s m i t h cùng j u a n m a ta mọi người ở vừa kết thúc trong một tháng này trạng thái duy trì không sai mấy trận thi đấu bên trong giao ra giải bài thi tuy rằng không bằng trên giữa mùa giải xuất sắc nhưng cũng coi như là đáng giá xưng đạo mà ngoại trừ mấy vị này lao tư cách cầu thủ ở ngoài cái khác như david sạn tần cùng mẹn i e n chờ tuổi trẻ cây bữa tựa hồ liền muốn thu được lý thống phạm rời đi ảnh hưởng khá lớn một tháng trước bọn họ mùa giải c h ẳ n g đều đạt được đều ở bảy không trở lên mà vẹn vẹn quá một tháng hệ thống đánh giá liền đã biến thành sáu bảy mươi tám khoảng trừng trái phải có thể thấy bọn họ ở trong một tháng này biểu hiện là làm sao g â y go lâm thời huấn luyện viên trưởng a lan s giờ coi như là muzino linh hồn cụ thể phỏng chừng mang theo như vậy một đám trạng thái cầu thủ cũng đừng nghĩ đánh ra tốt chiến tích ngoại trừ thi đấu trạng thái phương diện này biến hóa ở ngoài cầu thủ năng lực trị số cũng phát sinh ra biến hóa mặc kệ là cầu thủ trẻ vẫn là lao nhân căn cứ fm h a 0 n g hệ thống phản ứng hầu như mỗi một cái cầu thủ năng lực trị số tại đây cái một tháng bên trong đều có sự khác biệt trình độ lưới bước sở ti vần tay lơ tốc độ cùng lực buộc phát từng người hạ thấp một cái trị số thủ môn hugo lò dịp phản ứng cùng tập trung từng người hạ thấp một cái trị số mà tất cả mọi người bên trong trị số hạ thấp lợi hại nhất nhưng là đập sở tạo lôi cùng ga z ba lê hai người này tuổi trẻ tiểu tử thân thể kỹ thuật cùng tinh thần ba cái phương diện năng lực hầu như đều có mức độ lớn giảm xuống đương nhiên tin tức xấu không ngừng tin tức tốt cũng không phải không có khiến lý thống phạm thoáng yên tâm chính là đội chủ lực hai mươi bốn người bên trong hầu như mỗi một cây búa ở fm hai n trăm linh tinh thần năng lực kỹ thuật năng lực cùng thân thể có thể thu trị số mặt sau đều xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh lục hướng trên tiểu mũi tên tuy rằng chỉ là bốn mươi lăm độ tà góc hướng lên trên mà cũng không phải là chín mươi độ bay thẳng đến trên thế nhưng này đã nói rõ đội chủ lực các cầu thủ trị số bắt đầu c h ậ m chậm tăng trở lại là một cái không sai dấu hiệu quan sát xong tất cả mọi người thi đấu trạng thái cùng trị số năng lực ở trong một tháng này biến hóa sau khi lý thống phạm đem hết thể sự chú ý đều tập trung vào bốn người trên người Zonando, Nicolai, jonano trong trận đấu bị thương cho tới bây giờ còn nhất định phải tu dưỡng đại khái ba vòng thời gian bởi quang thời gian này tới nay tên mập bởi vì bị thương vắng chỗ huấn luyện hắn ở fm 2 0 0 9 bên trong trị số giảm xuống lợi hại ly thống phạm suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ đối với jonano sửa chữa để hắn ở y lìa đ ẳ n g vân khí công châm cứu dưới trầm rãi khôi phục tốt hơn hôn huyết tiểu thùng cơm chỉ ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong tên màu sắc là màu sắm đậm và những người khác diễm màu xanh l a m có vẻ không giống điều này là bởi vì tiểu tử bị thuê ở bên ngoài nguyên nhân m a t s u h i hiển nhiên cũng là trong một tháng này liệu cá sổ cầu thủ bên trong duy nhất một cái chỉ số vẫn cứ đang thong thả tăng trưởng cầu thủ ở kế đá với s á m đỏ gì ạ sau cuộc tranh tài dị vì là a c milan thay thế bổ sung ra trận bốn thứ đánh vào hai hạt ghi bàn hai lần kiến tạo chính đang thong thả trưởng thành bên trong tiếp đó lý thống phạm nhất định phải mau chóng hoàn thành chính là sender j o s cùng sập c h ẹ n cổ hai người này mới gia nhập liên minh cầu thủ cải tạo công trình sender j o s vấn đề chủ yếu xuất hiện ở trong lòng phương diện năm đó hắn ở đỉnh cao thời kỳ bị châu phi lưu n ư c hoa giờ dô ba vô tình cường diện sau khi trong trận đấu vẫn khó có thể tập trung tinh thần hết sức k huyết thiếu tự tin điều này làm cho hắn rơi vào sai lầm tự trách tự tin thiếu hụt lại sai lầm tự trách nữa lại tự tin trôi đi ác tính tuần hoàn bên trong lại như là rơi vào lưu xa bên trong người càng d r y rũa liền ham đến càng sâu cuối cùng gặp ngập đầu thái hương mà biểu hiện ở fm hai nghìn l i chín hệ thống bên trong sẽ đờ rộn mấu chốt chính là ở tinh thần năng lực phương diện biểu hiện ở cụ thể năng lực bên trong chính là xâm lược tính quyết tâm quyết đoán công tác tập trung vào chấn định dự đoán chờ trị số đã thấp hơn đỉnh cấp giải đấu cầu thủ số bình quân trị mười bốn đồng thời vẫn còn không ngừng giảm xuống bên trong nếu như dựa theo tốc độ như vậy l u ô n hạ xuống lý thống phạm dám cam đoan không ra ba năm xen dơ dô sẽ bị trở thành trở thành một liền bên trong tháo giải đấu đều đã không được hạng bét cầu thủ có điều hiện tại mà hết thảy đều vẫn tới kịp bởi vì xen dơ dô nội tình vẫn còn vẫn cứ có năm đó a sen an đỉnh cao thời kỳ bảy tám thành công lực chỉ cần lợi dụng fmmm sửa chữa thỏa đáng lại phối hợp hiện thực thi đấu bên trong xào rượu tôi luyện đem cái này thụy sĩ to còn một lần nữa điêu khắc trở thành mỹ ngọc đối với lý thống phạm tới nói cũng không phải việc khó liền lao lý tổng cộng tiêu tốn hai mươi điểm số nhân phẩm đem s e nợ rột trở lên trị số dành cho không giống trình độ tăng cao đặc biệt dự đoán xâm lược tính chấn định cùng công tác tập trung vào này bốn hạng chủ yếu tinh thần năng lực từ mười bốn trở xuống tăng cao đến mười bảy như vậy trị số coi như là so với tiểu sục m ạ n sở ti vần taylor cũng không kém chút nào sửa chữa xong s e nợ rột tinh thần năng lực sau khi lý thống phạm cũng không có liền như vậy coi như thôi bởi vì căn cứ linh úc ở ac nan hậu kỳ cùng ac milan thời kỳ biểu hiện đến xem hắn đang trưởng thành phát dục sau khi xoay người tốc độ trở nên chậm lại hơn nữa thể chất cũng không tốt lắm rất dễ dàng bị thương lý thống phạm tác tính lần thứ hai tiêu tốn mười điểm số nhân phẩm đem xe nợ rột thân thể thuộc tính bên trong linh hoạt cùng thể chất hai hạng cùng với cơ bản tin tức bên trong xu hướng bị thương một hạng làm sửa chữa như vậy xe nợ rột sửa chữa mới xem như là hoàn toàn kết thúc sau đó đến tiên ukr zina đầu đạn hạt nhân hạ n dẹp sập chèn c ổ cùng xe nợ rột không giống sập chèn c ổ chủ yếu vấn đề cũng không phải là tâm lý mà là ở t u ổ i tắc tăng trưởng tình huống thân thể cơ năng thoái hóa quá nhanh cho tới không cách nào thích h n g kịch liệt đỉnh cấp giải đấu thân thể thoái hóa dẫn đến đầu đạn hạt nhân kỹ thuật năng lực cũng không thể phòng ngừa giảm xuống có rất nhiều trước đây có thể thích làm gì thì làm làm được kỹ thuật động tác hiện tại bất luận hắn cố gắng thế nào đều không thể làm được ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong sợ c h è n cổ thân thể điều kiện phương diện tốc độ lực buộc phát linh hoạt cường tráng sức chịu đựng đều mức độ lớn giảm xuống mà kỹ thuật năng lực phương diện l ử a bóng suốt gôn đánh đầu chờ cũng xuất hiện lại hàng xu thế c ả n h cây mặt sau đều có một cái hồng nhạ sắc tiểu nuôi tên lý thống phạm nhịn xuống đau lòng tiêu tốn 26 điểm điểm số nhân phẩm đem u cờ diana tiền đạo các hạng trị số đều một lần tính tăng lên tới vị trong đó suốt gôn đánh đầu đạt đến m ư t ố c độ lực buộc phát đạt đến m ư linh hoạt trở thành m ư sức chịu đựng một năm lừa bóng một sáu như vậy chỉ số hầu như đạt đến sập c h à n cổ ở ac milan đỉnh cao thời kỳ trăm phần chi mười trình độ dựa theo fm 2 0 0 9 h ệ thống cầu thủ năng lực trị số theo tuổi tác tăng trưởng biến hóa quy luật sửa chữa sau trị số có thể bảo đảm sập c h à n cổ c h í ít trong tương lai ba năm người trung gian cầm châu âu nhất lưu tiền đạo trình độ húng chi lý thống phạm còn có thể thông qua lập ra huấn luyện bao phương thức đến duy trì cầu thủ năng lực sập c h à n cổ khôi phục ít viết đạn hạt nhân lướt qua không gì không xuyên thủng khủng bố năng lực chỉ viết có thể chờ duy nhất để lão lý có chút thịt đau chính là ở fm 2 0 0 9 h ệ thống các hạng đếm lạm phát đại trong hoàn cảnh sửa chữa sớm chẹn cổ cùng sen đờ rột tổng cộng tiêu tôn chính mình 56 điểm điểm số nhân phẩm chính mình còn xuất lại 212 điểm điểm số nhân phẩm xem ra lao tử lại đến thắt lưng buộc bụng quá tháng ngày muộn tao nam rất là phiên muộn cắt bóng sen đờ rột c h u y ể n bóng truyền dài sớm chén cổ bình luận viên c e c ở d í t đảo bóng đã vượt qua hơn một nửa cái sân bóng hướng về hết sở dỏ mỹ cạn bị ẩn đi vào bay đi tuy rằng thi đấu thắng bại đã bị sớm đã bị ẩn đi o b n cùng dù an ma ta cùng cờ rẽ cổ phán định thế nhưng l nhưng tác động 10 triệu người trái tim bởi vì khởi xướng tấn công người gọi là p h í l ì p p i n e s cnr j o s càng bởi vì nhận chung kết lần này tấn công người gọi là ản dị dẹ s ậ m chèn cổ s c t g trong bầu trời đêm bóng đá đang bay mà s c t g trên sân cỏ s ậ m chèn cổ ở truy trái tim nhảy lên âm thanh để s ậ m chèn cổ không nghe được trên khán đài truyền đến cổ động viên tiếng hô s c t g không khí trở nên sền sệt tựa hồ muốn giữ lại sập chèn cổ bước chân thế nhưng ukờ g i na tiền đạo nhưng chưa bao giờ như hôm nay như vậy cảm thấy đến hai chân của chính mình là như vậy kiên cường như vậy mạnh mẽ mỗi một lần đạp ở trên sân cỏ hắn đều có thể cảm giác được dưới chân truyền đến một l u ồ n g sức mạnh khổng lồ phía sau lưng lại như là hỏa tiễn nâng lên khí như thế để hắn có thể phá tan tất cả hữu hình cùng vô hình ràng buộc lấy hồi lâu không từng có quá mũi tên rời cung như thế tốc độ nhằm phía trước đó mới bên người phong vù vù vang vọng một cái lại một người mặc màu da cam v e s t bợ dọn mịt tàn b i ẩn đội phục bóng người bị hắn vượt qua vào lúc này sgtg ở trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi rốt cục vang lên cái k i a đã sớm nên vang lên tiếng hoan hô nhìn trên sân bóng người đàn ông kia lôi vân phong hung bạo như thế bao phủ hướng về đối thủ vùng cấm n u cá sổ người đột nhiên phát hiện ngày hôm nay không chỉ s e n đờ rột biểu hiện vượt qua d ự liệu của bọn họ thậm chí ngay cả giàn mua sâm trẻn cổ đều biểu hiện ra tốc độ không thể tưởng tượng và khí thế tiếng vô tay càng ngày càng hưởng như là m a n h liệt mà đến s ô n g lớn hoa ha ha gào gào gào gào không chết tiệt nhanh đi ngăn cản hắn ngăn hắn lại cho ta n é t môi vừa nở nụ cười một nửa tony mồ gì trong chớp mắt phát hiện sự tỉnh t ự hồ có chút không tốt lắm bởi vì trong miệng hắn cái kia ukờ dĩ nhiên bùng nổ ra khó mà tin nổi nhất năng lượng như là phe g a di -Gi xuất đi xe cũ như thế ung dung bỏ rơi ba bốn tên bản mới cầu thủ hậu vệ hung hăng sắp nhập châu nguy hiểm nhất bóng đá ở bên ngoài vùng cấm biên giới bắt đầu t r ử y xuống h u ế t vợ dọ nguy tán bị ẩ n hậu vệ ổn sần cắn răng trước mặt mà lên hắn rõ ràng chính mình nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đi làm v á i n h i ê u sấp c h ả n cổ nhất định phải làm cho người u c r a i n a không có cách nào ngay đầu tiên đem bóng ngừng ổn chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian lấy chờ đợi đội hữu trợ g ú t k h thực hắn vốn có thể vọt thẳng đi tới các bóng thế nhưng vừa nãy sập c h è n cổ đang đột phá trong quá trình biểu hiện ra tốc độ và khí thế để hắn sợ hãi nguyên bản tự tin tràn đầy có thể phòng vệ cái này u cờ zaina ống lão ổn sần khiết đảm đáng tiếc chính là sập c h è n cổ căn bản không cho hắn làm quá yếu như cơ hội đối mặt bay xuống bóng đá u cờ zaina tiền đạo cũng không có lựa chọn dùng chân đi dừng bóng mà là lấy một loại làm người không thể tưởng tượng nổi động tác dùng bay chạy trốn bên trong một lần nghiêng người rất k ê n đem bóng đá một lần nữa khái lên bất thiên bất ỉ một đạo tiểu đường vòng cung vừa vặn lướt qua ổn sần đỉnh đầu. k h í t h ế h ù n g hổ sông lên huyết bờ dò nguy tạn bị ẩn hậu vệ chỉ kịp nắm lấy một mảnh không khí tại đây trong nháy mắt sgtg tiếng vỗ tay cùng hoan hô đột nhiên lại phản cái trước đỉnh cao toàn thế giới không biết có bao nhiêu s ậ m trẹn c ổ cổ động viên đều ở toàn thắng quan tâm địa nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình chỉ lo bỏ qua rủ cho một giây đồng hồ tiến b à o đi tiến b à o đi xin người ghi bàn đi ở vô số viên ầm ầm ầm địa kinh hoàng trái tim nhảy lên kịch liệt bên trong hết thể đã từng yêu thích quá hiện tại vẫn cứ yêu thích cái này u cờ d i n a nam nhân cổ động viên đều ở không tiếng động mà cao giọng hô lớn quả bóng lướt qua ổn sần đỉnh đầu bắt đầu cực tốc tam tích sập chèn cổ theo sát mà lên đã bày ra s u ố t gôn động tác mà hốt hoảng thất thố ổn sần cũng không tiếp tục đi kiên kỵ tại đây cái địa điểm phạm quy gặp mang đến venati n vội vã dùng một lần rất khuyết đại kiên v à liền đ â m đến ta năm nay hai mươi b ố tuổi thân thể cường tráng mà ngươi đã ba mươi hai tuổi láo hủ sắp không xong rồi lao tử liền không tin và có điều ngươi thế nhưng làm vai đụng tới sập chèn cổ trên người ổn sần con ngươi lại bắt đầu gấp gáp có rút lại bởi vì hắn trong c h ố p mắt cảm giác mình đụng vào chính là một bức tưởng một bức g à y đặc tảng đá tưởng mà không phải thân thể mó thịt quá kiên cố thân thể cường tráng ổn sần không những không có đem sập trẹn cổ đột vào trái lại lảo đảo nghiêng qua một bên vừa lúc đó ẩm vang lên giòn rã tiếng vang lên bóng đá ở sập trẹn cổ dưới chân hóa thành tia chớp màu trắng không có chút hồi hộp nào địa ở toàn cuộc tranh tài bên trong lần thứ bốn xuyên thủng h ế t vợ dọ mịt tàn bì ẩn c u n g thành tiến vào rồi mười một thời khắc này bình luận viên sệ sệ còn chưa kịp gọi ra vô số sập trẹn cổ phan bóng đá đã l ệ rơi lời mặt hắn rốt cục ghi bàn sao đây là cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn a cái kia liên tiếp hình ảnh là như vậy xa xôi rồi lại quen thuộc như vậy liền ngay cả thân thiết nhất cái tự a hồ cũng đã không nhớ rõ s ậ m chèn cô lần trước đánh vào xinh đẹp như vậy ghi bàn là vào lúc nào 5. Sệ sệ sậm Sậm Sậm Sậm Sậm rốt rồi rồi rồi. cục chèn cổ.、Sập、chèn cổ.、Sập、chèn cổ.、Sập、chèn cổ.、Sập、chèn cổ. phản Hắn ứng đúng bản. Ghi bản rồi, ghi bản rồi, ghi bản lại là ghi Ghi ghi ghi đây, đây là một hạt đẹp đẽ tới cực điểm ghi bàn đến từ xe nợ e dốt ở hậu trường kiến tạo đây là hai cái bị toàn thế giới xưng là xưng là hàng lợm cầu thủ liên thủ bày ra một lần thế tiến công bốn không ba huyết vợ dọn nguy tạn bi ẩn xong đời tony mổ gì xong đời trên sân ghi bàn sau khi sập c h ẻ n cổ thoáng xứng sở tịch liệt nhịp tim để hắn có chút nghe không rõ bên thai âm thanh nhưng nhìn trên đài vui mừng nhưng rõ ràng như thế ánh vào đến tầm mắt của hắn các cổ động viên vung vầy bắt tay cánh tay vô tay nhảy lên nước mắt cùng nụ cười ở cùng một giây đồng hồ xuất hiện mà sĩ t ê n ô i chào để hắn rốt cục xác nhận một chuyện ghi bàn ta, thật sự ghi cường cho như kiên bản. Dù s t u k r a i n e đầu đạn đúng hạt nhân vào ú l cổ này căn địa đầy đợi đến bao gian sao. lệ rơi rốt Thời biết nhiêu thời gian thời khác, rốt cuộc thật sự đến tới vậy, vậy mặt. mình Sợm thật khác như như chính không chờ khác, chèn cuộc cổ c sự bản không có ý thức đến vừa n ã y chính mình đánh vào một kẻ cỡ nào đặc sắc ghi bản có thể đối với hắn mà nói làm sao ghi bản đã không còn quan trọng nữa trọng yếu chính là ghi bản bản thân là một người đã từng vô số nhà giàu theo đuổi thế giới cấp tiền đạo vốn là đơn giản nhất ghi bản từng có lúc đối với hắn mà nói đến nhưng là như vậy không dễ dàng coi như là một cái đối với thi đấu thắng bại đã không có ý nghĩa gì ghi bàn đều sẽ để hắn dễ dàng mừng đến phát khóc làm xe nợ đ rột cùng cái khác đội hữu chạy trốn đến vùng cấm bên trong hướng về hắn đủng ống tới sậm chẹn cổ đứng lên đến dựng đứng lên cánh tay của chính mình sgtg rượu người hai mắt dưới ánh đèn một chuỗi hóng ánh chân trâu từ ngón tay của hắn tung xuống tung bay đó là nam nhi nước mắt nước mắt đang tung bay mà sgtg vẫn ở vui mừng lý thống phạm khoe miệng vẽ ra tuyệt vời ý đường vòng c u n g làm s ậ m trèn c ổ khôi phục tích viết thân thể điều kiện kinh nghiệm của hắn thậm chí muốn so với thiểm điện sát tay mà cổ ân còn còn đáng sợ hơn vừa nay huyết bợ r ọ n nguy tạn bị ân hậu vệ ổn sần lần đó cố ý xuống tới đổi làm bất luận cái nào càng, càng càng cường tráng tiền đạo ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất định sẽ ngã t r o n g v g ó thế nhưng kinh phong phú s ậ m trèn c ổ nhưng đã sớm biết đối thủ cho cùng r ứ t dậu bên dưới nhất định sẽ lấy như vậy động tác vì lẽ đó sớm điều chỉnh trọng tâm có người đã từng như vậy cảm t h ẳ n quá mỗi một thế giới cấp tiền đạo đều có chính mình đặc biệt ghi b xem dô góc chân xem van bên trong vùng cấm cướp điểm xem ìn dạ phi đi khắp với việt vị tuyến trong lúc đó thế nhưng không ai nói rõ được sập trèn cô đặc biệt s u ấ t gôn phương thức là cái gì hắn có thể cướp điểm có thể s u ấ t xa có thể đánh đầu có thể đánh vào đá phạt s u ấ t gôn tựa hồ đã trở thành cái này người ukờ zina bản năng mà và o hôm nay như vậy bản năng ở s c t m tỏa ra như vậy sạc sỡ l ó a mắt sập trèn cô ở ghi b à n trước cái kia liên tiếp nhanh như chấp chạy trốn c ũ n g không thể tưởng tượng nổi vai gõ bóng hơn người khiến s c t dêm sáu mươi nghìn người hoa mắt mê mẩn tựa hồ từ nơi sâu xa đã sớm nhất định chỉ có như vậy đặc sắc ghi bàn mới xứng được với chứng kiến đầu đạn hạt nhân niết bàn xuống lại để s c t m mỹ lệ bầu trời đem chứng kiến lưu cá sổ thu hoạch một tên vĩ đại xạ thủ mà ở s c t m chứng kiến kỳ tích thời khắc một bên khác có một người nhưng ô hô têu thảm một tiếng liếc mắt té xịu ở ghế ngồi h u y ế t h ở rõ ọ n nguy tản bị ẩn huấn luyện viên trưởng t o n y mùa di xui xẻo mộ gì ở sập trẻn của ghi bàn trong n g a y mắt trong đầu c h ố n g g i ố n g hắn biết chính mình triệt triệt để để trở thành một cái thăng hề cuộc tranh tài này qua đi hắn đem sẽ trở thành toàn bộ nước anh không là toàn bộ europa đại lục thậm chí toàn bộ thế giới cho cười có thể từ nay về sau mỗi khi mọi người nói đến huyết b ở gió nguy tàn bị ẩn đều sẽ nhớ tới có một người gọi là làm t o n y mồ dĩ thằng hề từ lúc trước vô tri hung hăng đến thi đấu tới gần kết thúc lúc sợ h ã i b u ô n hội là dùng thế nào một loại bi ai phương thức bị người điên l y đánh tan xảy ra chuyện gì bên sân phát sinh h ỗ n loạn t o n y mồ dĩ tê xịu ở chỉ huy chỗ ngồi huyết b ở gió nguy tàn bị ẩn ghế dự bị loạn tung tùng phèo hôn mê mồ dĩ bị c á n cứu thương nhắc đi rồi lẽ nào hắn bệnh tim đ ư ợ phát cê rất là h ế u kỳ bức bức bức bốn sau hai mươi phút làm trận đấu kết thúc hai ngắn ba trường tiếng còi vang lên s c tây jem không thể ngăn cản địa trở thành vui mừng đại dương hai mươi phút trước tony mùa di đột nhiên n g ấ t làm cho cả huế s ở dò mịt đạn b ị ẩn trở thành một đám quân lính tàn mạng mất đi huấn luyện viên trưởng chỉ huy bọn họ đối mặt như h ổ như sói chim khách quân đoàn b i n h bại như núi đổ ở cuối cùng hơn hai mươi phút thời gian trong lại ném ba bóng rốt cục lấy khó mà tin nổi bảy không thua trận thi đấu mà nữ cá sột thì lại lấy hai hiệu cá sột thì lại lấy hai hiệu cá sột thì lại l ấ hai hiệu cảm bảy hai tổng số điểm tiến vào tám trăm chín m ư i mùa g cũng chia ra liverbul ở cúp liên đoàn bên trong trận chung kết đối thủ tây ban nha béo u b e r n i tê xuất lệnh k h e d ẹ t l i v e r p o o l ở chiến thắng vòng bán kết đối thủ h o t c ngủ sau khi đạt được một cái khác trận chung kết ra trận quyền bọn họ đem ở một tuần sau khi cùng l y thống phạm hội sư hem bờ lee sân bóng quyết chiến cúp liên đoàn liverbul báo thủ đ i、so、chung kết chim khách quân đoàn ở không tám không chín mùa giải toàn thắng kỷ lục để cho liverbul người vô tận t i ế t nối